Mà lúc này đây, Linh Vũ Điển chấn động toàn thân, hộ thể pháp khí ánh sáng chợt lóe lên, mà trong lôi vân, từng đạo từng đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, như là quá cổ lôi thần chấp trường thiên phạt, nổi giận, muốn hủy thiên diệt địa như thế. Linh Vũ Điển không chỉ có kích hắn hộ thể pháp khí, còn triển khai thân pháp, mau tránh tránh vệ dương chiêu kiếm này lôi vân phong bạo. Thế nhưng ngay khi Linh Vũ Điển không ngừng tránh né lôi vân phong bạo không có chú ý chính hắn thời điểm, bi kịch bắt đầu diễn ra. Vệ Dương một hơi ở Linh Vũ Điển bên người ném mười mấy tấm bạo viêm phù. Mà chút bạo viêm phù ở lôi vân phong bạo dưới, táu bạo lôi điện ánh sáng trực tiếp liền dẫn để nổ rồi bạo viêm phủ. Vệ Dương lần này cũng là quyết tâm, những này bạo viêm phủ đều là tinh phẩm, không phải bình thường phổ thông bạo viêm phủ, mà Linh Vũ Điền thân thể trực tiếp đã bị bạo viêm phủ nổ hôn mê rồi. Rầm rầm thanh âm của ở trên võ đài không ngừng vang lên, Linh Vũ Điền ở mới bắt đầu khinh địch dưới, bị Vệ Dương đồng nhất liên hoàn công kích trực tiếp liền bị kịch. Mà Vệ Dương còn ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng, thừa dịp Linh Vũ Điền bị lúc chen, từng đạo từng đạo lăng liệt kiếm khí như là không muốn sống như thế, hướng về Linh Vũ Điền nơi nào xuất kích. Mà Linh Vũ Điền tại như vậy ba tầng công kích dưới, trực tiếp liền phải xong đời. Mà lúc này đây. Linh vũ điển hét lớn một tiếng, liền trực tiếp hắn bên ngoài thân bên ngoài hiện lên một trận ánh sáng màu lam, mà hào quang màu xanh lam này vừa ra, linh vũ điển thực lực bắt đầu tăng vọt lên. Linh vũ điển nguyên bản chân khí tuy rằng bị phong ấn, thế nhưng vệ dương cảm giác bây giờ linh vũ điển chân khí vọt sóng ở nhanh điên cuồng tăng trưởng. Mà thấy cảnh này, dưới đài có thức hàng đệ tử cao giọng kêu sợ hãi. Ba mẹ nó, đây không phải hệ nước cấm thuật, Lam ma chi lại sao? Linh vũ điển hắn không muốn xuống nữa, Lam ma chi lại đồng nhất cấm thuật triển khai, tối thiểu muốn hắn ba năm tuổi thọ, còn muốn toàn thân tinh lực à? Nghe thế một câu, bên cạnh đệ tử vội vàng hỏi nói, sư minh. Cái gì gọi là Lama chi Lệ ạ? Tương truyền ở thời đại thái cổ, có một nữ thần tên là Lama, là hệ nước chủ thần, có một ngày nàng vì cứu lại ố yếm người đàn ông, sáng tạo ra một loại cấm thuật, hy sinh nhất định tuổi thọ cùng toàn thân tính lực, là có thể mạnh mẽ tăng lên hai cái đại tu hành cảnh giới vì là. Lama vận dụng cấm thuật này, Lama dựa vào đạo này cấm thuật đánh bại kẻ địch, cứu ra nam nhân nàng yêu mến. Thế nhưng kết quả cuối cùng, ai đều không có muốn lấy được, thế nhưng cuối cùng nam nhân nàng yêu mến phản bội hắn, thừa dịp nàng hư nhược thời điểm đều muốn đối phó nàng, mà nàng lại dùng đạo này cấm thuật tự tay giết nàng người yêu kém như vậy không nhiều liên tục 2 lần triển khai cấm thuật này mà đang ở nàng giết chết nam nhân yêu mến, toàn thân nàng tinh hoa bao quát thần cách ngưng tụ thành một gốc cây hạt châu, đây chính là tiếng tâm lừng lấy lam ma chi lệ, vì lẽ đó sau đó tu, sĩ si cũng đem đạo này cấm thuật mệnh danh là lam ma chi lệ, lam ma chi lệ đạo này hệ nước cấm thuật, ta xem linh vũ điển phòng trường không có học được, hắn bây giờ chỉ có thể tăng lên một cảnh giới lớn tu vi, thế nhưng hậu quả này, nếu như linh gia không cứu hắn, hắn coi như thắng vệ dương, cũng sẽ tại chỗ chết đi. người đệ tử này nhìn linh vũ điển, cảm giác thấy hơi thay hắn không đáng thế nhưng linh vũ điền là nghĩ như vậy chính mình cũng dùng lam ma chi lệ mặc kệ có thể đánh bại hay không về dương, linh gia sau đó nhất định sẽ xuất thủ cứu rút vàng không sau đó ai sẽ cho linh gia làm việc a linh vũ điền đây là tại đem linh gia quần mà linh vũ điền sử dụng cái này làm ma chi lệ sau khi khí thế toàn thân không ngừng tăng vọt chân khí như là đột nhiên xuất hiện như thế bá đạo vô cùng chân khí tràn ngập toàn thân hắn trong kinh mạch loại này nắm giữ sức mạnh lớn cảm giác trong nháy mắt liền để linh vũ điền đã bị mất phương hướng linh vũ điền chưa từng có nghĩ đến chính mình còn có thể có được sức mạnh cường đại như vậy mà hắn đạo này cấm thuật dưới cái gì lôi vân phong bạo Linh Vũ Điền đung nhiên hét dài một tiếng, một quyền liền trực tiếp đánh nổ Lôi Vân Phong Bạo. Mà lúc này đây, Bạo Viêm phụ sức nổ căn bản không công phá được Linh Vũ Điền bên ngoài cơ thể phòng ngự quan tầng. Linh Vũ Điền giờ khắc này hoàn toàn lạc lối tại này cỗ sức mạnh cường hãn dưới, ở nguồn sức mạnh này sung kích dưới, bị nốt hắn vô số năm trúc cơ kỳ bích trường trong chớp mắt đã bị cỗ chân khí này phá tan. Lập tức, Linh Vũ Điền cảm giác được tu vi của hắn đã đến hắn tha thiết giấc mơ, cần cù khát vọng trúc cơ kỳ rồi. Nếu như Linh Vũ Điền không có bị lạc lối, liền biết hắn vẫn không có chân chính đạt đến trúc cơ kỳ, thế nhưng vào giờ phút này, Linh Vũ Điền chân khí hóa là chân nguyên. Hắn cảm giác hắn mới là viễn cổ chiến như thần, có thể hát trăng bắt sao, không gì không làm được. Ma Linh Vũ Điển loại cảnh giới này ở trong giới tu chân được gọi là Ngụy Trúc cơ kỳ, nói cách khác chân khí của hắn tạm thời hóa thành chân nguyên, mà hắn căn bản là Trúc cơ, nguyên thần cũng không có cô đọng. Mà nhìn thấy Vệ Dương trên người tuyệt vọng khuôn mặt, Linh Vũ Điển cười ha ha, càn dỡ đắc ý, một bộ tiêu chuẩn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Vệ Dương trên mặt nơi đó là tuyệt vọng a, là nghiêm nghị, Vệ Dương đang suy tư động dụng thủ đoạn gì đánh bại Linh Vũ Điển mà cũng sẽ không dẫn đến hắn ẩn dấu thực lực mục đích bị vạch trần đây. Vệ Dương rơi vào xoắn suýt bên trong, thế nhưng Linh Vũ Điển hiển nhiên sẽ không cho Vệ Dương vướng mắc của thời gian, Linh Vũ Điển một cái đạp bước, ở chân nguyên tuốc đẩy dưới, Linh Vũ Điển xuất hiện đang bình thường di động độ đã theo kịp Vệ Dương thân pháp di động độ rồi. Thế nhưng ở đánh cận chiến bên trong, ở phạm vi nhỏ tránh xê dịch rời, Linh Vũ Điển cho dù hiện tại đi vào ngụy trúc cơ kỷ, cũng không phải Vệ Dương đối thủ. Vệ Dương vào lúc này, rốt cục nghĩ tới một cái phương pháp, cái kia chính là tránh địch phong mang, không đánh mà chạy. Cái gọi là trốn không phải trốn xuống lối dài, mà là tách ra Linh Vũ Điển công kích, để đạt đến kéo dài thời gian mục đích liền vệ dương muốn định sau khi hắn một bên sử dụng kiếm khí công kích linh vũ điển quanh thân các đại chỗ yếu một bên ra sức tránh thoát linh vũ điển công kích. y như theo vệ dương suy đoán, coi như linh vũ điển sử dụng đạo này cấm thuật phòng trường duy trì thời gian cũng cũng không dài lắm, chỉ cần vệ dương tránh thoát thời gian này, hắn biết này chiến là hắn thắng rồi. kỳ thực vệ dương coi như là đứng tại chỗ, nhưng linh vũ điển công kích, linh vũ điển không cần nói là ngụy trúc cơ kỳ, coi như là chân tránh trúc cơ kỳ tu sĩ cũng đánh không thủng vệ dương phòng ngự. nhưng lại như vậy quá mức kinh thế hai thủ, vệ dương quyết định hay là muốn biết điều một điểm a, lá bài tẩy của mình có thể không dùng tiểu không dùng. Vệ Dương còn dựa vào hắn, ở khen chốt thời gian hại người đây. Mà Linh Vũ Điển không ngừng công kích dưới, căn bản không có một chiêu có thể đánh ở Vệ Dương thân mình, mà trái lại Vệ Dương kiếm khí nhưng là đang không ngừng ra, đánh ở trên người hắn. Tuy rằng Vệ Dương kiếm khí không thể đánh vỡ phòng ngự của hắn, thế nhưng len ken thanh âm của, nhưng là khiến Linh Vũ Điển cảm thấy phẫn nộ. Linh Vũ Điển là đã tẩu hỏa nhập ma, hắn căn bản không có thể khống chế trên người mình những này nguy chân nguyên, mà Vệ Dương đang tránh né bên trong, các loại công kích bừa trú không ngừng ra, Vệ Dương không hy vọng những công kích này bừa trú có thể đánh bại Linh Vũ Điền. Vệ Dương mục đích đúng là kéo dài thời gian chính là đánh gãy linh vũ điển công kích nhịp điệu cùng công kích con đường mà linh vũ điển vào giờ phút này căn bản không có cái gì sức phán đoán hắn chỉ có thể y theo bản năng tìm kiếm vệ dương thân ảnh của tiến hành công kích mà nổi công kích thủ đoạn vô cùng đơn giản cùng đơn điệu linh vũ điển hắn chỉ biết sử dụng chân nguyên ngưng tụ thành cự trường như là đánh mũi như thế không ngừng đánh ra võ đài mà vệ dương tránh né độ rất nhanh hắn căn bản không có cơ hội đắc thủ mà hắn khí thế trên người đang không ngừng hạ thấp trước 147 bại linh vũ điển hai mới bắt đầu linh vũ điển triển khai lam ma chi lệ đạo này hệ nước cấm thuật mạnh mẽ đem tu vi của hắn đẩy lên chút cơ kỳ một tầng mặc dù là ngụy trúc cơ kỳ một tầng, thế nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực so với luyện khí kỳ tu sĩ, cái kia hoàn toàn là một cái ở trên trời, một cái tại đất xuống, dễ, cái bạn không thể so sánh. ở trong giới tu chân, vượt cấp khiêu chiến là chuyện thường xảy ra, thế nhưng vượt biên giới khiêu chiến, cơ hội không có thể xảy ra. cái này cũng là tại sao năm đó vệ dương cha vệ trung thiên ở nhân ma chiến trường bên trên lấy trúc cơ kỳ đại viên mãn tu vi chém giết đi vào đàn đạo tam cảnh cấp cao mà tu sẽ tại tu chân giới gây nên lớn như vậy chấn động nguyên nhân, vệ trung thiên năm đó cũng là thần thoại y hệ nhân vật vô địch, mà trúc cơ kỳ so với luyện khí kỳ cường hạn nguyên nhân. Cái kia chính là ở chỗ trúc cơ kỳ tu sĩ trong cơ thể không là chân khí rồi, mà là chân nguyên, chân nguyên ở mọi phương diện nhưng là phải thật sự khí lợi hại hơn rất nhiều, bất kể là phòng ngự còn là công kích. Thế nhưng lại nói ngược lại, sự công kích của hắn căn bản đánh không tới Vệ Dương, bởi vì vì là khi đó hắn đã bị sức mạnh cho chinh phục, lạc lối tại đây lực lượng vô tận bên trong. Mà cho tới bây giờ, khí thế gợn sóng rất xuống thời điểm, Linh Vũ Điển tâm trí trở về, trong mấy mắt, hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Sau đó Linh Vũ Điển điều khiển chân nguyên, làm bộ còn là ở vào trước kia lạc lối bộ dáng, muốn ám hại Vệ Dương. Thế nhưng Vệ Dương linh thức vẫn giang không hẳn. Linh Vũ Điển tâm trí trở về, căn bản không gạt được Vệ Dương linh thức, ngươi đã muốn muốn tính kế ta, vậy ta cũng chính là nhân, cơ hội này cũng tính kế ngươi xuống. Mà lúc này đây, Linh Vũ Điển chân nguyên hình thành Di Thiên bản tay hướng về Vệ Dương đánh tới, dựa theo bình thường dự án, Vệ Dương hẳn là về phía trước nhanh di động, né tránh cái này chân nguyên bản tay. Mà Linh Vũ Điển ở bề ngoài đem cái này Di Thiên bản tay thi triển giống như trước đây, thế nhưng hắn tập trung tâm thần, chỉ cần Vệ Dương về phía trước nhanh nào tới, hắn lập tức biến chiêu. Quả nhiên, tại hắn thần cơ diệu toán dưới, Vệ Dương nhào về phía trước, mà lúc này đây tập trung hắn chân nguyên toàn thân mặt khác một trường đột nhiên xuất hiện tại vệ dương thân thể bầu trời không chút do dự nào linh vũ điền một cái tát liền đem vệ dương đập chết rồi thế nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng thời điểm hắn còn chuẩn bị hướng về tiên môn giải thích thất thủ nộ sát vệ dương không có chú ý chính hắn thời điểm đột nhiên phía sau hắn một đạo lóe sáng ánh kiếm xuất hiện mà mới vừa rồi bị linh vũ điền đập chết vệ dương chỉ là của hắn cái bóng căn bản không phải hắn chân thân thế nhưng đạo kiếm quang này trực tiếp đâm thủng linh vũ điền bộ ngực linh vũ điền vào lúc này phong nữ của hắn pháp khí cùng phong nữ ánh sáng căn bản không ngăn được vệ dương thái uyên kiếm một nhát này mà vệ dương thái uyên kiếm vốn là cấp hai huyền thiết gen Tuy rằng phẩm chất chỉ là cực phẩm pháp khí, thế nhưng nói riêng về trình độ sắc bén, không thua gì vậy kiếm đạo linh khí. Mà vệ dương chiêu kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua linh vũ điển eo của vệ dương mặc dù là rất muốn từ linh vũ điển đan điển mà qua, thế nhưng suy nghĩ một chút, thôi được rồi. Vệ dương cũng không muốn để thái nguyên tiên môn một số cao tầng bắt được cái chuôi, mà lúc này đây linh vũ điển trong cơ thể còn có một chút lưu lại chân nguyên, linh vũ điển kinh hại đến biến sắc, vội vàng thao túng chân nguyên đem vết thương niêm phong lại. Mà vệ dương đem kiếm lấy ra không có chú ý chính hắn thời điểm, linh vũ điển chân nguyên đem vết thương niêm phong lại không có chú ý chính hắn thời điểm, vệ dương ở linh vũ điển đích lưng sau một cái đạp bước lên, vệ dương hai chân mau ra kích, bén nhọn hai chân trực tiếp đem linh vũ điển phần lưng xương sườn trực tiếp đá gãy, mà hậu vệ dương hai chân trên không trung trực tiếp lại sử dụng bản sa công, hai chân dường như mãng xà như thế, đem linh vũ điển cổ của cô lấy, mà hậu vệ dương một sức lực, linh vũ điển nơi cổ xương trực tiếp bị xoắn đứt rồi, mà vệ dương hai chân giang rộng ra, người trên không trung lăn lộn không có chú ý chính hắn thời điểm, song tay cầm linh vũ điển hai vai, vệ dương một cái vươn mình, bình một tiếng, vệ dương trực tiếp đem linh vũ điển vung mạnh trên đất. Răng rắc răng rắc thanh âm của vang lên, linh vũ điển xương cốt toàn thân trực tiếp bị này côn nệ xuống cự lực làm vậy rồi, còn hắn thì võ đài thân mật tiếp xúc xuống. vệ dương còn chuẩn bị động thủ thời điểm, linh vũ điển cường đề một hơi, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, vệ dương biết hắn muốn nói điều gì, thế nhưng hắn đang chuẩn bị bao vây lại không cho hắn lúc nói, võ đài đột nhiên xuất hiện một luồng sóng gợn, sóng gợn dập dồn, vệ dương không thể có hành động, rồi, mà lúc này đây, linh vũ điển mới hét lớn một tiếng, ta chịu thua sau đó cái này sóng gợn biến mất, tình cảnh này, rất nhiều đệ tử cũng không có nhìn thấy. Thế nhưng Vệ Dương cảm ứng được, này cô sóng gợn tuy rằng bí ẩn, thế nhưng chạy không thoát Vệ Dương linh thức điều tra. Linh Vũ Điển sau khi nói xong, liền chết ngất rồi, mà khí tức sự sống của hắn không ngừng giảm xuống, mà lúc này đây, linh động trong tay đột nhiên xuất hiện một viên thuốc, bắn ra, viên đan dược kia liền trôi nổi ở Linh Vũ Điển bên mép. Mà lúc này đây, Thái Nguyên Tiên môn phụ trách trị liệu pháp tu tới, đem đan dược nhét vào Linh Vũ Điển trong miệng, đan dược hòa tan, đan dược dược hiệu chuyển động, Linh Vũ Điển bảo vệ tính mạng của hắn. Thế nhưng Linh Vũ Điển hiện tại chỉ còn lại không tới 1 năm tính mạng. Hơn nữa toàn thân khí tức bị rút đi, coi như đan dược có thể bổ sung, thế nhưng có thể hay không sống quá một năm, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Vệ Dương vào lúc này biết là ai ở âm thầm ra tay, thế nhưng hắn không có nói ra, chuyện như vậy vừa nói ra, thì tương đương với Vệ Dương trực tiếp đánh thái nguyên tiên môn cao tầng mặt của rồi. Vệ Dương cũng không đốc, thấy lỡ thì thôi, hơn nữa, trong vòng một ngày, hắn dạy linh ra hai người, cũng quá ẩn, mà hắn đối với nho chính đạo cũng có khai báo. Mà Vệ Dương vào lúc này nhìn có chút khổ rồi linh Vũ Điển, trong nội tâm không có thương hại, chỉ có vì hắn cảm thấy đáng thương hắn cho rằng đối phó vệ dương là chuyện dễ như trở bàn tay, tưởng rằng dễ như trở bàn tay giống như dễ dàng như vậy, thế nhưng hắn sai rồi, dao hữu liền là sâu sắc như vậy. hắn muốn kiếm một quả hồng mềm nắm, thế nhưng cái kia muốn đá vào trên miếng sắt, vẫn là loại kia thiên ngoại thiên thạch làm thành thiết bản. mà linh vũ điện bại nhanh như vậy, cũng là bởi vì hắn kinh địch. tuy nhiên tại vệ dương xuất thủ trong ném mắt, hắn biết vệ dương lợi hại, thế nhưng trong lòng vẫn là chưa hề hoàn toàn cảnh giác lên, hơn nữa hắn quá mức mê tín đòn sát thủ của hắn, hắn nào biết hắn sẽ bị lạc ở nguồn sức mạnh kia bên trong, cho tới bỏ mất thời cơ công kích tốt nhất, nhị đẳng vu tâm trí trở về, mà lúc kia đây hắn chân nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa. Kinh địch là tu sĩ bên trong nhược điểm lớn nhất, mặc dù là vệ dương, cho dù đối mặt là những kia phổ thông luyện khí kỳ bảy tầng đệ tử ngoại môn, cũng là đồng dạng đem vị diện thương phổ không gian lồng phòng hộ thời khắc mở ra, hắn biết, tính mạng của chính mình chỉ có một lần, mà khó bảo toàn những tu sĩ khác đòn sát thủ vạn nhất liền là thật sự khắc chế vệ dương đây này. Nhìn thấy vệ dương không truy cứu, linh động thở phào một hơi, hắn là sợ vệ dương như là tên thô lỗ như thế, đem sự tình làm lớn, dù sao vừa trong nháy mắt đó Rất nhiều người không có nhìn thấy, thế nhưng Vệ Dương tuyệt đối nhìn thấy. Động tĩnh quá lớn, Song Vương cũng không tốt. Vệ Dương khiêu khích nhìn Linh Động một chút, thật nhanh nhảy xuống lôi đài. Liên cái này hai chàng khiêu chiến đều là lấy Linh Vũ Điển bi kịch kết cục, mà Linh Gia lần thứ hai bị đánh mặt, ngày hôm nay gặp Vệ Dương, chỉ có thể nói là bọn họ ra ngoài không có xem hoàng lịch rồi. Mà trước mặt nhiều người như vậy, Vệ Dương không chút do dự đánh Linh Gia mặt của, cũng làm cho tiên môn bên trong một số không ưa Vệ Dương cùng Vệ Gia cao tầng có chút chột mục tinh tâm. Vệ Dương hoàn toàn chính là một cái tên to lỗ, ai chọc tới ngủ không may. Bọn hắn đều trong bóng tối bày ra, muốn đối phó Vệ Dương liền muốn lập tức đưa hắn đánh cho không có vươn mình cơ hội mới được. Nói chung, trận chiến này triệt để để vệ Dương xưng tên, mà hắn là bốn thuộc tính ngụy linh dễ, cái tư chất tu sĩ, nhưng là có thể đoạt được tình tôn tiên gọi. Tất cả những thứ này cũng làm cho Thái Nguyên Tiên môn đệ tử biết đối xử vệ Dương, tuyệt đối không thể theo lẽ thường tới thăm hắn. Mà trải qua vệ Dương cùng Trịnh Đạo bọn họ đối kháng linh ra, những đệ tử khác đều không có hứng thú đi tới khiêu chiến. Cái này tình tôn thi đấu giao lưu thi đấu chính là tương đương với bị vệ Dương cùng Trịnh Đạo cho náo loạn. Thấy cảnh này, Thái Nguyên Tử mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là chỉ có thể đủ tuyên bố có thể tiến vào ngũ hành linh quật tu luyện 100 người đệ tử ngoại môn, ngày mai bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng, địa điểm tập hợp đến thời điểm tiến hành cái khác thông báo. Sau đó không có chuyện gì rồi, thái nguyên tử liền tuyên bố giải tán. Mọi người tản đi, mà Nho Chính Đạo ở chấp pháp đường đệ tử hộ tông dưới, sẽ chấp pháp đường sơn môn, Vệ Dương biết, ở chấp pháp đường chiếu cố dưới, Nho Chính Đạo muốn một ít. Tuy rằng Vệ Dương trời hạ gặp mưa phù đem thương thế của hắn chữa tốt, thế nhưng những này chữa trị xong rõ ràng tổn thương, còn có thật nhiều ám thương, mà chút, phải nhờ vào chấp pháp đường Nguyên Anh kỳ lão quái ra tay rồi. Vệ Dương về tới hán tịch dương viện, một người ngồi ở sân trên bãi cỏ, nằm nhìn lên trời trên minh nguyệt, hắn đang suy tư con đường sau này. Vệ Dương suy nghĩ rất nhiều, đối với con đường sau này đại khái có một cái mơ hồ phương hướng rồi. Trước tiên chính là cái này lần tiến vào ngũ hành linh quật bên trong tu luyện, tu luyện trở về, liền muốn đi tìm một bộ tốt hệ lửa công pháp. Vệ Dương trong cơ thể hệ lửa linh khí tràn ngập trong đan điển, này thủy chung là một cái mầm hoại, mà hậu Vệ Dương phải đi tiên bảo phố trợ nơi đó trước tiên thuê một cửa hàng, sau đó bày ra tình ngũ dương, thành lập một cái thương hội. Vệ Dương nghĩ đến cuối cùng, trong lòng tâm tư vạn ngàn, cuối cùng quyết định không muốn. Vệ Dương liền ở trong sân ngồi xếp bằng xuống, mà ở hắn Bê quan tu luyện trước đó, Vệ Dương vận dụng trận pháp đã phong ấn cái nhà này. Mà Vệ Dương vào lúc này vận chuyển, cực đạo bất diệt thể, tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể khẩu quyết tâm pháp, liền tại đây đầy trời sao sáng ban đêm, vô tận ngôi sao chân lực không ngừng tuân vào Vệ Dương trong thân thể. Mà Vệ Dương quan sát bên trong thân thể quanh thân 1.296 cái khiếu huyệt, những này ngoại giới ngôi sao chân lực tiến vào Vệ Dương khiếu huyệt bên trong, lập tức đã bị chuyển hóa thành làm một sợi ánh sao. Mà vệ dương cần phải làm là đem các đại khiếu huyệt bên trong ánh sao con số cân bằng. Nếu như cái kia khiếu huyệt lực lượng ánh sao quá mức quá nhiều, vệ dương vận dụng linh thức sức mạnh bắt đầu di động, tướng tinh quang di động, điền ở đẳng kia chút ánh sao thiếu khiếu huyệt. Mà nếu như từng cái khiếu huyệt bên trong ánh sao quang đều đã có mười vạn chín sợi sau khi, vệ dương liền bắt đầu cực đạo bất diệt thể, tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể giai đoạn thứ 2 tinh phôi tu luyện. Muốn tướng tinh quang cô động trở thành tinh phôi, trong này cần quá trình cùng thời gian đều dài đằng đẵng, mà ánh sao cũng không phải trực tiếp là có thể ngưng tụ trở thành tinh phôi. Đương nhiên hiện nay lấy Vệ Dương Ánh Sao Diệu bất diệt thể giai đoạn thứ nhất, ánh sao giai đều vẫn không có tu luyện tới trung kỳ, vì lẽ đó cái này cô động tình phôi đối với hắn mà nói, vẫn còn có chút gắn liền với thời gian còn sớm. Chương 148, ngũ Hành Linh Quật Điên cùng tốc độ tu luyện. 3. Mà Thiên Ngoại Tinh Thần chân lực không ngừng bị Vệ Dương hấp dẫn lại đây, nếu là có đại thần thông giả có thể nhìn hết tầm mắt hư không lời nói, liền biết Vệ Dương Tịch Dương viện bầu trời có vô số ngôi sao cổ sáng. Những ngôi sao này cổ sáng xem ra vô ảnh vô hình, nhưng là bọn hắn liên tiếp vệ dương cùng chu thiên ngôi sao, mà ngôi sao trong cổ ánh sáng truyền đúng là ngôi sao chân lực. Tuy rằng vệ dương biết loại tu luyện này hấp thu chu thiên ngôi sao chân lực hiệu suất không có tại luyện công không gian nơi đó tu luyện cao, thế nhưng ở bên ngoài tu luyện là trực tiếp hấp thu tinh khiết tinh thần chân lực, mà đang luyện công không gian những kia ngôi sao chân lực hoặc là tinh tinh tinh luyện mà đến, hoặc là thiên địa linh khí chuyển hóa mà đến đều cảm giác thấy hơi không thuận ý. Vệ Dương rất hưởng thụ loại tu luyện này cảm giác, nói chuẩn xác, vệ Dương thật là hưởng thụ loại này tăng cao thực lực cảm giác. Ở trong giới tu chân thực lực mới là tất cả, cái gì khác địa vị, vinh quang, tiền tài đều cũng có thực lực mới có. Nếu không thì ngươi không có thực lực, tự coi như ngươi quá may mắn, ủng có rất nhiều linh thạch ngươi cũng không giữ được. cái này cũng là tại sao vệ dương mới bắt đầu không thành lập thương hội nguyên nhân. tuy rằng y theo vệ dương tiếp trước vô số kinh thương kinh nghiệm, hắn thành lập thương hội nhất định có thể kiếm tiền. thế nhưng ngươi muốn có thực lực bảo vệ hắn mới được. tại sao tuyên cổ thương hội ở vẫn thần phủ tu chân giới thông suốt, mà từ một khía cạnh khác giảng là có thể nói là mạnh mẽ là chân, có chút hoành hành bá đạo. nhưng là không có tu sĩ kia dám khất nợ tuyên cổ thương hội linh thạch, cũng không có tu sĩ gan to bằng trời dám cướp đoạt tuyên cổ thương hội, cũng không có thế lực kia dám đối với tuyên cổ thương hội bất chính. liền ngay cả thái nguyên tiên môn loại này thượng đẳng tiên môn đều có chút muốn xem tuyên cổ thương hội sát mặt làm việc. Những thứ này đều là bởi vì tuyên cổ thương hội thực lực. Sau một đêm san bằng hai đại thượng đẳng ma môn, thực lực thế này, có thể nói là vẫn thần phụ chính ma hai đạo trong giới tu chân xếp hạng thế lực lớn số một. Mà tuyên cổ thương hội đối với kẻ địch, đối với hắn và tuyên cổ thương hội là địch tu sĩ cùng thế lực, bất kể là ai, ra tay cũng là không lưu tình chút nào. Thực lực thế này, mới là tuyên cổ thương hội có thể đặt chân vẫn thần phụ tu chân giới nguyên nhân căn bản, bằng không sớm đã bị cùng nhau tiến lên cấp tu sĩ đoạt một sạch sành sành rồi. Cả đêm tu luyện cứ như vậy đi qua, các loại, chờ, hai ngày hướng mặt trời mọc không có chú ý chính hắn thời điểm, vệ dương thân phận ngọc bài sáng. Vệ Dương linh tức chỉ vào, thân phận ngọc bài mặt trên biểu hiện một đạo tin tức, tùy theo còn có một cái bản đồ. Vệ Dương theo cái này bản đồ, đi tới Thái Nguyên Tiên môn vừa ra cấm địa. Nơi này đã thuộc về Thái Nguyên Tiên môn mặt sau sơn mạch rồi, bình thời là cấm địa, không cho phép đệ tử bình thường tự tiện xông vào, một khi xuất hiện, lập tức xử tự hình. Mà lúc này đây, lần này có thể tiến vào ngũ hành linh quật tu luyện 100 người đệ tử ngoại môn cũng đã gần như tới đông đủ. Trình đào nhìn thấy Vệ Dương đến rồi, tiến lên đón, cười nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi không đến đây." Vệ Dương nở nụ cười, chỉ một chút bên cạnh linh a xinh Nếu là ta không đến, làm sao có thể xứng đáng người ta một phen khiêu chiến a. Linh Á Sinh nghe nói lời này, khuôn mặt lộ ra một tia chán ghét. Linh Á Sinh vết thương trên người hắn trong một đêm liền toàn bộ được rồi. Nhìn Vệ Dương cùng Trịnh Đào cùng nhau, trong mắt lóe ra một tia không thích, mà lại nghe được Vệ Dương đang nói hắn, hắn cố nén tức giận, bất hòa Vệ Dương người như thế chấp nhận. Linh Á Sinh bước nhanh rời đi, cảm giác như là đang trốn tránh ôn như thần, kỳ thực bây giờ đang ở Linh Á Sinh trong lòng. Hắn không biết, thế nhưng trên thực tế trong lòng hắn đối với Vệ Dương có một loại sợ hãi cảm giác rồi. Đây là loại cảm giác này Linh Á Sinh không thể thừa nhận. Thấy cảnh này, Vệ Dương cười ha ha. Sau đó, Thái Nguyên tử bọn họ một các vị cấp cao đi tới nơi này cái bên ngoài cấm địa, cái này cấm địa là một cái sơn cốc nhỏ, thế nhưng Vệ Dương bọn họ không thấy rõ bên trong sơn cốc cảnh sắc, bởi vì cái này tung lũng bị trận pháp bao phủ, từ bên ngoài nhìn, giống như là bị tầng tầng sương mù che khuất. Nhìn thấy Thái Nguyên tử bọn họ, những đệ tử ngoại môn này dựa theo tiên môn lễ tiết, thi lễ một cái sau khi, Thái Nguyên tử nghiêm túc nói nói, nghỉ một lúc các ngươi tiến vào ngũ hành linh quật sau khi, mỗi người lựa chọn một hang động tu luyện, còn ở bên trong có thể tu luyện bao nhiêu thời gian. Thân phận của các ngươi trên ngọc bài nghỉ một lúc sẽ có biểu thị, một khi đã đến thời gian, các ngươi cũng sẽ bị hang động cấm chế bên trong bắn ra. Sau đó Thái Nguyên Tử hai tay bắt ấn, mấy vệ sáng bắn thẳng đến phía trên thung lũng này trận pháp, mà phía sau núi cốc xuất hiện một cái con đường nhỏ. Vệ Dương bọn họ không có hoang mang, đứng xếp hàng liền tiến vào. Mà khi Vệ Dương bước lên cái này con đường nhỏ không có chú ý chính hắn thời điểm, nhất thời liền cảm thấy thiên địa xoay chuyển như thế, một cái nháy mắt thời gian, Vệ Dương bọn họ đã bị chuyển đưa đến ngũ hành linh quật bên trong. Vệ Dương mở hai mắt ra phát hiện mình vị trí địa phương chính là một cái rất lớn sơn động, mà bên trong sơn động này ẩn chứa linh khí chính là trong truyền thuyết ngũ hành mịt mở linh khí. ngũ hành mịt mở linh khí là do thiên địa linh khí chuyển hóa mà đến. ngũ hành mịt mở linh khí có chứa 5 loại màu sắc, phân biệt chính là ngũ hành màu sắc, kim màu trắng, ngọc màu xanh, hỏa màu đỏ thẫm, thủy màu đen, thổ hoàng sắc. này 5 loại màu sắc chính là ngũ hành đế hoàng bên trong ngũ đế màu sắc, bạch đế, thanh đế, xích đế, hắc đế, hoàng đế. ngũ hành mịt mở linh khí xem ra xa hoa, năm màu rực rỡ, mà lúc này đây, vệ dương thân phận ngọc bài lại sáng. Vệ dương vào lúc này bọn họ mỗi cái đệ tử ngoại môn đều là tùy ý chọn một hang động, bởi vì mỗi cái hang động ngũ hành mịt mở linh khí gần như, mà tiểu coi như ngươi ở quy định thời gian bên trong hấp thu xong của ngươi ngũ hành mịt mở linh khí, chỉ cần không có đến thời gian, hang động sẽ lần thứ 2 bổ sung ngũ hành mịt mở linh khí. Vì lẽ đó nếu như vậy, bọn họ đều là tùy cơ lựa chọn một chỗ. Thế nhưng vệ dương không giống, vệ dương chọn là lớn nhất hang động kia, bởi vì linh thức của hắn đã nhận ra, lộ to nhất quật bên trong ngũ hành mịt mở linh khí nhiều nhất. Mà đến toán vệ dương đem bên trong hang động này ngũ hành mịt mở linh khí hấp thu xong sau khi, hắn bổ sung, muốn so với những hang động khác nhiều một chút. Hơn nữa trọng yếu hơn là, vệ dương cảm giác hang động này lực lượng là có động tiến khác. Vệ dương đi tới lỗ to nhất ở bên trong, đem thân phận của chính mình Ngọc Bài lấy ra, một trận không hiểu gợn sóng từ thân phận Ngọc Bài mặt trên ra. Mà hang động cửa ra vào cầm chế ra một ánh hào quang, vệ dương có thể tiến vào Sau khi đi vào, vệ dương đã nhìn thấy thân phận Ngọc Bài mặt trên nhắc nhở thời gian chỉ có 10 tiếng. Vệ Dương vào lúc này tùy ý chọn một chỗ quanh chân ngồi xong, Vệ Dương kinh hỉ ngưng thần. Trước tiên vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyết, mà Vệ Dương vào lúc này một vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyết, hắn cũng cảm giác được không giống. Vệ Dương vào lúc này, hắn mới bắt đầu không có vận chuyển công pháp, không có chú ý chính hắn thời điểm. Trong hang động ngũ hành mịt mở linh khí phi thường yên tĩnh, lặng lặng nằm ở nơi đó, như là đang ngủ say như thế. Thế nhưng một khi làm Vệ Dương vận chuyển công pháp, những này ngũ hành mịt mở linh khí liền tỉnh lại, như là cùng Vệ Dương có thù không đợi trời chung như thế, điên cuồng hướng về Vệ Dương thân thể tràn bảo mà chút ngũ hành mịt mở linh khí trải qua vệ dương quanh thân 840 triệu cái lỗ chân lông không có chú ý chính hắn thời điểm trong lỗ chân lông hai đạo linh cấm cũng đang điên cuồng nuốt trừng những này tinh khiết ngũ hành mịt mở linh khí mà trải qua trong lỗ chân lông ngũ hành mịt mở linh khí giống như là thủy triều điên cuồng tiến vào vệ dương các đại trong kinh mạch mà kỳ lạ chính là coi như nhiều như vậy ngũ hành mịt mở linh khí tràn vào vệ dương kinh mạch vệ dương kinh mạch cũng không có bình thường loại tiêu căng đau cảm giác trái lại cảm giác thật thoải mái sau đó những này ngũ hành mịt mở linh khí hướng về vệ dương đan điền mà đi như là cuồn cuộn sông lớn như thế tôn chào hướng về biển cả nhất dạng. Vô tận ngũ hành mịt mở linh khí tràn vào vệ dương đan điển. Mà lúc này đây, vệ dương, thanh đế trường sinh quyết, dường như nhận lấy ngũ hành mịt mở linh khí kích thích như thế, tăng nhanh vận chuyển độ. Mà chút ngũ hành mịt mở linh khí tiến vào vệ dương đan điển sau khi, ở bản thân hắn chân khí cấu trúc trong đường lối, trực tiếp tiến vào vệ dương hệ gỗ chân khí khí hải. Mà vệ dương cũng cảm giác hắn khí hải cũng mắt trần có thể thấy độ lớn mạnh, mà khí hải lớn mạnh, có thể chứa đựng chân khí cũng càng nhiều. Mà lúc kia đây, hấp thu ngũ hành mịt mở linh khí độ cũng chính là càng nhanh. Đây là một tốt tuần hoàn. Những này ngũ hành mịt mở linh khí biến thành vệ dương hệ gỗ chân khí sau khi trợ giúp vệ dương không ngừng mở ra tăng nhanh khí hải không gian khiến cho có thể chứa đựng càng nhiều nữa chân khí. Mà lúc này đây ngoại giới ngũ hành mịt mở linh khí như là bị cái gì kích thích như thế, cùng vệ dương có thâm cửu đại hận như thế, căn bản không quản vệ dương có thể hay không chịu đựng. Những này ngũ hành mịt mở linh khí thông qua vệ dương toàn thân lỗ chân lông tiến vào đan điển của hắn. Mà lúc này đây vệ dương rốt cục cảm thấy có một tia khốn. Những này ngũ hành mịn mở linh khí nhiều lắm. Những này ngũ hành mịn mở linh khí tiến vào trong kinh mạch của hắn, mà vệ dương đan điển khí hải có thể hấp thu cũng có hạn độ rất nhiều ngũ hành mịt mở linh khí cũng bắt đầu bế tắc ở vệ dương các đại trong kinh mạch, mà lúc này đây, vệ dương không thể đem bọn hắn những này ngũ hành mịt mở linh khí từ bỏ, như vậy duy nhất phương pháp liền là đồng thời vận chuyển ba đại công pháp, đồng thời hấp thu nhiều như vậy ngũ hành mịt mở linh khí. vệ dương vào lúc này, một hạ quyết tâm sau khi linh thức của hắn bị toàn diện điều động, mà vệ dương càng là tập trung tâm thần, thanh đế trường sinh quyết khẩu quyết tâm pháp, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lộ ra quyển sách khẩu quyết tâm pháp, cực đạo bất diệt thể, tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể khẩu quyết tâm pháp, vệ dương nhớ kỹ này ba đại công pháp khẩu quyết tâm pháp, sau đó đồng thời vận chuyển này ba đại công pháp mà vệ dương một khi vận chuyển này ba đại công pháp chính là tương đương với ở vệ dương trong cơ thể mở ra mặt khác hai cái linh khí đường đối khơi thông vệ dương trong cơ thể trồng chất ngũ hành mịt mở linh khí sự thực chính như cùng vệ dương sở liệu vệ dương vận chuyển thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách công pháp sau khi trên giới quanh người 840 triệu cái trong lỗ chân lông hai đạo linh cấm thôn vệ linh khí độ điên cuồng gấp bộ rồi mà hai đạo linh cấm như là động không đáy nuốt chửng từ ngoại giới muốn đi vào vệ dương bên trong thân thể ngũ hành bị mở linh khí mà vệ dương vận chuyển cực đạo bất diệt thể Tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể tâm pháp sau khi, vệ dương toàn thân 1.296 cái khiếu huyệt bên trong đống nhiên bạo lớn lao hấp dẫn sức cắn nuốt, những này ngũ hành mịt mở linh khí còn tại vệ dương trong kinh mạch đã bị những này khiếu huyệt cắn nuốt mất rồi. Ba đại công pháp vận chuyển, vệ dương trong cơ thể chính là tương đương với so với tu sĩ khác tăng thêm 2 cái hấp thu ngũ hành mịt mở linh khí đầu nguồn, chính là tương đương với người khác gấp 3 tu luyện hiệu quả, mà kết quả như thế, dẫn đến vệ dương hang động này bên trong ngũ hành mịt mở linh khí ở gấp giảm xuống. Trương một thăng cấp luyện khí kỳ tầng thứ tám. Một, mà lúc này đây cũng có thể thấy được đến vệ dương lựa chọn cái này to lớn nhất hang động sáng suốt chỗ rồi những này ngũ hành mịt mở linh khí bị vệ dương hấp thu thế nhưng tùy theo ở hang động nơi sâu xa lại bổ sung rất nhiều ngũ hành mịt mở linh khí làm cho hang động bên trong ngũ hành mịt mở linh khí vẫn là duy trì ban đầu trình độ hang động bên trong ngũ hành mịt mở linh khí đang tiêu hao cùng bổ sung trong lúc đó thu được cân bằng mà lúc này đây những này ngũ hành mịt mở linh khí cũng không phải chỉ chạy tới vệ dương đan điển khí hải rồi ở quanh thân lộ chân lông cùng toàn thân khiếu huyệt chia sẻ dưỡi vệ dương bên trong đan điển khí hải áp lực muốn giảm mất rất nhiều thế nhưng dù vậy Vệ Dương trong đan điền hấp thu ngũ hành mịt mờ linh khí độ cũng không có giảm bớt, mà ngoại giới ngũ hành mịt mờ linh khí như là vô cùng vô tận như thế, mặc cho Vệ Dương làm sao hấp thu, đều không có quan hệ. Vệ Dương vào lúc này, hắn có thể đủ cảm giác hắn bên trong đan điền, hắn hệ gỗ chân khí khí hải lớn mạnh độ. Mà lúc này đây, cái khác hai cái khí hải như là đã ở tham gia trò vui như thế, có một ít ngũ hành mịt mờ linh khí tiêu tán đến nơi này hai cái hệ lửa chân khí khí hải cùng hệ nước chân khí khí hải. Đương nhiên những này ngũ hành mịt mờ linh khí không phải hóa thành thành làm chân khí, mà là hóa thành bình thường linh khí, giống như là Vệ Dương ở niết bàn không có chú ý chính hắn thời điểm. Hắn biết bản lực lượng hóa thành hệ lửa linh khí như thế, ngũ hành mịt mờ linh khí là các hệ linh khí tổng hợp sau khi sinh ra một loại cao cấp linh khí, từ trên bản chất mà nói, bọn họ vẫn là ngũ hành linh khí tạo thành. Vì lẽ đó những này ngũ hành mịt mờ linh khí cùng bản thân hệ lửa linh khí cùng với hệ nước chân khí căn bản không bại xích, chỉ là vệ dương xuất hiện đang không có tu luyện hệ lửa chủ tu công pháp và hệ nước chủ tu công pháp, tạm thời không thể đem cái này hai đại trong khí hải linh khí chuyển hóa thành làm chân khí thôi. Nhìn thấy hết thể đều đi vào quỹ đạo, vệ dương đương nhiên không hề từ bỏ hắn tới chỗ này mục đích. Vệ dương đi tới nơi này chủ yếu nhất liền là tìm ngũ hành mịt mở linh khí chế tạo phương pháp nhìn thái nguyên tiên môn là thế nào đem phổ thông thiên địa linh khí chuyển hóa thành vì là ngũ hành mịt mở linh khí đương nhiên vệ dương muốn thực hiện cái mục đích này hắn không thể ra tay một khi vệ dương bước vào vị diện thương phu bên trong rời khỏi hang động này hang động cấm chế bên trong sẽ văng động vào lúc ấy liền sẽ khiến cho thái nguyên tiên môn người chú ý vào lúc ấy chính là được không bù mất. mà muốn đánh cắp trong này cơ mật vệ dương chỉ có thể thỉnh cầu thương lượng bảo bảo ra tay rồi liên vệ dương một bên tu luyện một bên tâm thần của hắn chìm vào biển ý thức tiến vào vị diện thương phu bên trong Thương lượng bảo bảo vào lúc này đang nằm ở cửa hàng hạt nhân trên tế đàn ngủ. Vệ Dương đánh thức thương lượng bảo bảo. Thương lượng bảo bảo mở mắt ra, bay đến Vệ Dương trước mặt, có chút lười biếng nói nói, thì sao, chủ nhân, ngươi kêu ta có chuyện gì à? Thương lượng bảo bảo, cái này ta lần này đánh thức ngươi à, là nếu muốn ngươi đi làm một việc, cái này ta bây giờ là ở Thái Nguyên Tiên môn ngũ hành linh quật bên trong, trong này ngũ hành bìa mở linh khí đối với việc tu luyện của ta là phi thường có hiệu quả, cho nên ta nghĩ chính là ngươi ra tay, có thể hay không đem cái này Thái Nguyên Tiên môn làm sao đem phổ thông thiên địa linh khí chuyển hóa thành vì là ngũ hành bìa mở linh khí bí mật trộm đến tay chúng ta đến thời điểm cũng chính là có thể đang luyện công bên trong không gian bố trí. Vệ Dương vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, lấy lòng thương lượng Bảo Bảo. Hắn sợ thương lượng Bảo Bảo xuất công không xuất lực, thế nhưng thương lượng Bảo Bảo vừa nghe, phi thường có hứng thú. Thế nhưng ở bề ngoài thương lượng Bảo Bảo làm bộ một bộ bất đắc dĩ vẻ mặt, có chút khó khăn nói, chủ nhân, này không tốt. người đây rõ ràng là gọi ta đi chụp à? Ta một cái đường đường vị diện thương phô chỉ dẫn tinh linh, làm sao có thể khuất thân làm loại chuyện này đây? Ta không đi. Vệ Dương lo lắng nhất đến rồi, hắn chính là sợ thương lượng Bảo Bảo không muốn đi, liền Vệ Dương không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ. Như là lừa đứa nhỏ như thế, nhẹ giọng nói ra, "Không phải, cái này đối với ngươi đây chính là việc nhỏ như con vọ a, hơn nữa, ta có cao hơn thực lực, sau đó là có thể tìm tới cho ngươi càng nhiều nữa đạn dược kẹo ăn, hơn nữa, ngươi chỉ cần hoàn thành cái này, sau đó những đạn dược này kẹo như ngươi ăn." Thương lượng bảo bảo vừa nghe, con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên, vội vã truy hỏi, "Thật sự, chủ nhân, ngươi nói là sự thật?" Vệ Dương vừa nghe hấp dẫn, liền vội vàng gật đầu, "Thương lượng bảo bảo, ta nơi nào đã lừa gạt ngươi a?" Thương lượng bảo bảo có chút ý động, nhưng là vẫn làm bộ rụt rè, "Chủ nhân, này vẫn là không tốt." "Không phải?" Thương lượng bảo bảo, vậy thì có cái gì không tốt? Vệ Dương đều có chút nóng nảy. Chủ nhân, cho ta đi trộm, này cũng không hay, như vậy bị hư hỏng ta thân là vĩ đại cao thượng vị diện thương phô chỉ dẫn tinh linh danh dự. Nay vừa nói, Vệ Dương tâm chìm đến đáy vực đi tới, hắn cảm giác hắn vị diện này thương nhân làm thật thất đức. Thương lượng bảo bảo như là không có Vệ Dương xuất hiện, Vệ Dương vẻ mặt tiếp tục nói, cái này, ai, chủ nhân, trộm nhất định là không được, nhưng là chúng ta đi tham khảo một chút, sau đó dùng đưa cho hắn thay đổi hạ xuống, vẫn là có thể. Thương lượng bảo bảo gật gật đầu, cảm giác lý do này còn có thể Hắn rốt cục tìm ra một cái lý do thuyết phục chính mình rồi. Vệ Dương. 6. Vệ Dương nghe nói như thế, trong nháy mắt bó tay rồi, nhưng là chỉ cần thương lượng bảo bảo chịu ra tay, còn hắn là vì thay đổi vẫn là lấy làm ngượng. Liên Vệ Dương tạm thời thả ra vị diện thương phô quyền không chế, sau đó thương lượng bảo bảo ngự sự vị diện thương phô rời đi Vệ Dương biện ý thức, sau đó trong nháy mắt liền tiến vào thứ nguyên không gian bên trong. Nhìn thấy rốt cục làm xong thương lượng bảo bảo, Vệ Dương thở phào một hơi. Kỳ thực ở trong tay của hắn, hắn không có đem thương lượng bảo bảo cho rằng một người bình thường chỉ dẫn tinh linh xem, mà là đem hắn cho rằng đệ đệ của mình. Vì lẽ đó Vệ Dương mới đối thương lượng bảo bảo như vậy thương yêu. Mà lúc này đây, thương lượng bảo bảo đi ăn cắp bí mật đi tới, Vệ Dương cũng không thể buông lỏng việc tu luyện của chính mình. Mà lúc này đây, Vệ Dương rốt cục cảm thấy chân khí tu vi của hắn đã đến luyện khí kỳ 7 tầng cực hạn, đã chạm được luyện khí kỳ tầng thứ 8 vết ngăn. Nếu như đổi lại Dĩ Vãng, Vệ Dương khẳng định còn muốn chuẩn bị một phen mới có thể xung kích luyện khí kỳ 8 tầng, thế nhưng hắn nhìn thấy hắn bây giờ vị trí hoàn cảnh, xung kích luyện khí kỳ tầng thứ 8 vết chướng, căn bản không cần chuẩn bị. Vệ Dương tâm ý hơi động, toàn thân hắn hệ gỗ chân khí đều đi theo chấn động lên. Vệ Dương điều khiển chân khí hướng về luyện khí kỳ tầng thứ 8 bích trướng tấn công một đòn. Cái này bích trướng căn bản không có thể ngăn cản. Lập tức, Vệ Dương liền giải khai luyện khí kỳ tầng thứ 8 bích trướng. Như vậy liền đại biểu, Vệ Dương lên cấp. Vệ Dương tu vi chân khí đã đến luyện khí kỳ tầng thứ 8, Vệ Dương không có vì cảm giác đến cao bao nhiêu hưng. Vào lúc này, Vệ Dương cần phải làm là tiếp tục tu luyện. Mà ngoại giới ngũ hành mịt mở linh khí ở Vệ Dương tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 8 sau khi tràn vào Vệ Dương thân thể độ lần thứ hai tăng nhanh. Mà Vệ Dương bản thân linh hồn tu vi đã đạt đến trúc cơ kỳ đại viên mãn trình độ. Như vậy liền đại biểu. Vệ Dương có thể phóng phóng tâm tâm, có thể nói là không chút kiêng kỵ tăng lên chân khí tu vi của hắn. Mà ngũ hành mịt mờ linh khí lại là do phổ thông thiên địa linh khí trải qua rất nhiều nói tự chuyển hóa mà đến, Vệ Dương hấp thu ngũ hành mịt mờ linh khí, chuyển hóa thành làm chân khí sau khi, căn bản sẽ không dẫn đến Vệ Dương căn cơ bất ổn. Đây chính là ngũ hành mịt mờ linh khí nghịch thiên công năng, không chỉ có sẽ không dẫn đến tu sĩ căn cơ bất ổn, mà ở một trình độ nào đó lên, còn giúp trợ tu sĩ vững chắc đạo cơ của hắn. Cái này cũng là Vệ Dương tại sao đối với cái này ngũ hành mịt mờ linh khí như vậy để ý nguyên nhân, nếu như hắn luyện công không gian có thể chuyển hóa đi ra ngũ hành mịt mờ linh khí Như vậy liền đại biểu Vệ Dương có thể lần tránh cái kia bốn thuộc tính nguy linh dễ, cái thiên tư đã hạn chế. Mà lúc này đây, ở mặt khắc trong một cái hang động, Trịnh Đào ngồi khoanh chân. Trịnh Đào cầm trong tay một viên phẩm trúc cơ đàn, mà hắn khí thế toàn thân đã đạt đến luyện khí kỳ tu sĩ có thể đạt đến mức cực hạn, rất rõ ràng, Trịnh Đào đã không thể lại tăng cao tu vi rồi. Mà ngũ hành linh quật tu luyện cơ hội hiếm có, Trịnh Đào muốn ở ngũ hành linh quật bên trong một lần vượt cửa ải thành công, xông ra trúc cơ kỳ bất chứng, bước vào trúc cơ kỳ, trở thành một tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà nếu như ở bên ngoài thái nguyên tiên môn, Trịnh Đào vượt qua ải thời điểm có Thái Nguyên Tiên môn Cường giả làm hộ pháp cho hắn, thế nhưng ở này ngũ hành linh quật bên trong chỉ có một mình hắn, muốn là xuất hiện ở vượt cửa hải trong quá trình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái kia sẽ không có người trợ giúp hắn. Tuy rằng Trịnh Đào Linh căn trị số là 99, tiếp cận mắt trị số thiên linh căn tư chất, dựa theo đạo lý nói, Trịnh Đào lên cấp trúc cơ kỳ, không thể xuất hiện chút nào bất ngờ. Thế nhưng phía trên thế giới này, cái kia sợ sẽ là tại tu chân giới cũng giống vậy, cái kia liền là không có chuyện gì tuyệt đối. Nhân định thắng thiên, đây không phải một câu nói qua. Trịnh Đào vượt qua hải thời điểm, hoàn toàn có thể sẽ vượt cửa hải thất bại thế nhưng trịnh đào vẫn là quyết định hắn cũng không tin vận may của hắn sẽ kém như vậy mà trịnh đào kỳ thực nuốt vào phẩm trúc cơ đan trên lý thuyết nói cũng có thể trúc cơ thành công thế nhưng hắn để cho an toàn vẫn là lấy ra phẩm trúc cơ đan vì lấy phòng ngừa vẫn nhất trịnh đào điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình sau khi đem trúc cơ đan ăn vào sau đó khí thế của hắn bắt đầu chân chính càng luyện khí kỳ hướng về trúc cơ kỳ bắt đầu tăng vọt mà trong cơ thể hắn tinh khiết hệ nước chân khí ở trúc đan cường đại dường hiệu dưới dường như nhận lấy không hiểu kích thích dồn dập do trạng thái khí chân khí chuyển hóa thành vì là sẹn sẹn hình dáng hồ giãn dán vậy chân nguyên rồi chính đạo chính là bắt đầu rồi trúc cơ kỳ vượt cửa ải lịch trình mà chân khí của hắn đang không ngừng chuyển hóa thành là chân nguyên mà hắn thức hải không gian bên trong hắn ba hồn bảy vía mảnh vỡ không ngừng tụ tập ở trúc cơ đang cái kia thần bí dược hiệu chuyển hóa những này ba hồn bảy vía tử từ ngưng luyện một khi thức hải không gian bên trong sở hữu ba hồn bảy vía mảnh vỡ ngưng tụ hóa thành nguyên thần cái kia chính là đại biểu hắn trúc cơ thành công hơn một nửa thời gian lại chậm rãi qua đi vệ dương cũng tại chính mình hang động bên trong chậm rãi tu luyện một tiếng trôi qua rồi vệ dương tu vi chân khí đã đến luyện khí kỳ tám tầng viên mãn cảnh ríu ríu mà lúc này đây Hắn ở đây ngũ hành linh quật bên trong thời gian tu luyện còn chỉ còn dư lại 9 tiếng rồi. Mà Vệ Dương chân khí không tách ra tích hắn khí hải không, gian, trải qua một canh giờ điên cuồng nuốt chửng, Vệ Dương quanh thân 840 triệu cái trong lỗ chân lông hai đạo linh cấm, đều là ở đây tràn đầy thiên địa linh khí. Như vậy liền đại biểu Vệ Dương có thể tiến vào lần thứ 3 lột ra tu luyện, thế nhưng rất rõ ràng, vào lúc này không phải lột ra tu luyện thời cơ tốt nhất, Vệ Dương tiếp tục để linh cấm nuốt chửng ngũ hành mịt mở linh khí, chữ tổn. Chương 150, tăng lên điên cuồng luyện khí kỳ 12 tầng tu vi. 3. Mà lúc này đây, chính đạo rốt cục vượt cửa hải thành công, toàn thân khí thế tăng vọt. Hắn rốt cục trước tiên bước vào trúc cơ kỳ. Đan điển của hắn khí trong biển hệ nước chân khí toàn bộ hóa thành hệ nước chân nguyên, mà nguyên thần của hắn cũng ngưng tụ. Mà tu sĩ ở bước vào trúc cơ kỳ bên trong, một khi nguyên thần ngưng tụ, nguyên thần ở trong óc liền muốn mở ra thức hải không gian. Trịnh đạo bắt đầu vững chắc cảnh giới của hắn, kỳ thực Trịnh đạo không biết là, ngay khi hắn vượt qua ải thời điểm, Thái nguyên tử ngay khi hắn ngoài hang động mặt chờ đợi, một khi Trịnh đạo có bất kỳ bất ngờ, Thái nguyên tử có thể trước tiên trợ giúp. Trúc cơ kỳ là tu luyện tiên đạo bên trong thứ 2 đại cảnh giới, dĩ nhiên đối với Vu Mộ chút đệ tử mà nói là người thứ 3 đại cảnh giới, bước vào trúc cơ kỳ có thể nói là phạm thoát tục rồi. Trình Đào lên cấp chúc cơ kỳ, trở thành nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn cái thứ nhất lên cấp chúc cơ kỳ, cũng là người thứ nhất tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Mà đương nhiên muốn thực sự trở thành đệ tử nội môn, còn muốn một phen các loại trình tự, cái này còn muốn trở ra ngũ hành linh quật lại nói. Mà linh á sinh vào lúc này cũng không có vương tha cơ hội tốt như vậy, linh á sinh cũng đang điên cuồng nuốt chửng ngũ hành mịt mở linh khí, mà chân khí tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Linh á sinh vốn là luyện khí kỳ mười tầng tu sĩ, hắn nội tình chính ở chỗ này, bây giờ linh á sinh thì tương đương với khô khốc đập chứa nước như thế, hắn bây giờ cần phải làm là đem đập chứa nước lần nữa tân trang đầy nước là được rồi. Mà Vệ Dương thì lại không giống nhau, Vệ Dương còn muốn đem nước của hắn kho từng bước từng bước thời gian dần qua mở rộng, khiến cái này đập chứa nước hắn có thể đủ chứa càng nhiều nước. Mà lúc này đây, Vệ Dương tu vi chân khí phá tan luyện khí kỳ tầng thứ 9 mấy chướng, tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 9. Loại tu luyện này độ nếu như truyền ra ngoài, phòng chừng muốn cho những khổ kia khổ tu luyện tu sĩ tại chỗ xấu hổ mà chết. Mà đi vào tất cả ngoại môn đệ tử đều đang cố gắng tu luyện, bọn hắn đều không có buông tha tốt như vậy tu luyện cơ hội. Vệ Dương bởi vì cấp một diễn cách nào so với đấu ánh sao tôn, thời gian tu luyện của hắn là 10 tiếng, mà cái khác coi như linh á sinh cùng Trịnh Đào, thời gian tu luyện của bọn họ cũng chỉ muốn 3 tiếng. Vệ Dương căn bản cũng không biết hắn thời gian tu luyện phải nhiều với Trịnh Đào bọn họ, dòng giá so với bọn họ nhiều 7 tiếng thời gian tu luyện. Vệ Dương không để ý đến những chuyện khác, chỉ là một lòng một ý bế quan tu luyện. Thời gian 3 tiếng rất nhanh sẽ đã đến. Vệ Dương tu vi đã là luyện khí kỳ 10 tầng rồi, mà những đệ tử ngoại môn khác sớm đã bị cấm chế bắn đi ra, mà lúc này đây, liền ngay cả Trịnh Đào bọn họ giá ta tinh tôn đều bị bắn ra. Trịnh Đào bọn hắn tới đã đến sân động. Mà lúc này đây, cái khác 99 tên đệ tử ngoại môn đều đến đông đủ, chính là chỉ còn dư lại Vệ Dương. Thế nhưng vào lúc này, Chính đào không có hỏi dò, hắn biết, Vệ Dương ở bên trong thời gian càng dài đối với hắn càng mới có lợi. Thế nhưng vào lúc này, Linh Á sinh sắc mặt không đúng. Linh Á sinh tại đây 3-4 giờ, lại lần nữa tiến vào luyện khí kỳ 12 tầng tu sĩ hàng ngũ. Hắn đồng thời cũng không có xuất hiện Vệ Dương tung tích. Trong lòng hắn cảm thấy nghi ngờ là, Vệ Dương tại sao không có xuất hiện? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, thế nhưng còn không tha cho hắn hỏi dò không có chú ý chính hắn thời điểm, bọn họ đã bị truyền tống rời đi. Mà Vệ Dương còn ở trạng thái tu luyện bên trong, căn bản không biết những đệ tử ngoại môn khác cũng đã rời khỏi. Mà lúc này đây, Vệ Dương biển ý thức đột nhiên xuất hiện một vật. Thương lượng bảo bảo thao túng vị diện thương phô trở lại rồi, Vệ Dương đem một phần tâm thần chìm vào vị diện thương phô bên trong. Vội vã hỏi dò thương lượng bảo bảo, như thế nào? Thương lượng bảo bảo, đắc thủ sao? Vệ Dương lo lắng hỏi. Mà lúc này đây, thương lượng bảo bảo rất mệt, có chút thở hổn hển, hắn chậm rãi nói, "Ừm. Đắc thủ, chủ nhân. Ta đem cái này phổ thông thiên địa linh khí làm sao chuyển hóa thành ngũ hành mật mỡ linh khí bí mật làm đến rồi, chúng ta là có thể tham khảo một chút." Sau đó thay đổi xuống. Vệ Dương làm bộ quên thương lượng bảo bảo lấy làm gương cùng thay đổi chi tử, này hoàn toàn là cởi quần tối lắm, thế nhưng thương lượng bảo bảo nói như vậy, Vệ Dương tiểu tùy ý hắn. Mà lúc này đây, thương lượng bảo bảo nói lần nữa, "Chủ nhân, ta ở phía dưới xuất hiện rất nhiều người, đúng rồi, của ngươi đối thủ cũ cái kia tính linh cũng ở phía dưới bế quan tu luyện đây." Thương lượng bảo bảo cung cấp một cái tin tức trọng yếu, thế nhưng Vệ Dương trước tiên đối với cái này phía dưới sinh ra hứng thú. "Thương lượng bảo bảo, ngươi nói là cái này ngũ hành linh quật có 2 tầng, phía dưới còn có một tầng." Vệ Dương đến hứng thú, hắn là muốn có thể hay không mò đến phía dưới đi tu luyện. Ừ, phía dưới xác thực còn có một tầng. thế nhưng chủ nhân, trừ phi ngươi tiến vào vị diện thương phô bên trong, bằng không lấy sức mạnh của ngươi căn bản không phá ra được cái kia phòng hộ lồng ánh sáng. thương lượng bảo bảo biết vệ dương trong lòng nghĩ cái gì, không chút lưu tình liền bác bỏ hắn. vệ dương kế vật bị thương lượng bảo bảo vạch trần, nhưng hắn là người nào a? chạy tới nói sang chuyện khác. đúng rồi, thương lượng bảo bảo, ngươi có thể hay không ở cái này linh thiên hứng cơ trên người làm chút thủ đoạn à? mà thương lượng bảo bảo nghe được vệ dương hỏi như vậy, cười hắt hắt một chút, khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên nụ cười có chút gian trá khiến cho Vệ Dương cảm giác thấy hơi xa lạ, nhưng là lời nói của hắn Vệ Dương sau khi nghe xong, cao hứng không nứt. "Khà khà, chủ nhân, nếu ta biết cái họ này linh chính là ngươi kẻ địch, ta đương nhiên ở trên người hắn động hơi có chút thủ đoạn nhỏ, đến thời điểm chờ hắn xuất quan, ngươi sẽ biết." Thương Lượng Bảo Bảo không nói cho Vệ Dương, hắn động cụ thể tay chân, muốn đến thời điểm cho Vệ Dương một niềm vui bất ngờ. Nếu như vậy, Vệ Dương cũng là lười hỏi dò Thương Lượng Bảo Bảo. Vệ Dương đem tâm thần thu hồi, một lần nữa lâm vào trong nhập định, loại tu luyện này cơ hội nhưng là hiếm thấy, Vệ Dương cũng không muốn từ bỏ mà đến coi như nó có thể đang luyện công trong không gian đem phổ thông thiên địa linh khí chuyển hóa thành vì là ngũ hành mịt mở linh khí, Vệ Dương phòng trữ, trong đó đánh đổi cũng không phải bình thường con số. 6 tiếng trôi qua rồi, Vệ Dương tu vi chân khí lên cấp luyện khí kỳ tầng 11. Mà Vệ Dương quanh thân các đại khiếu việt bên trong, ánh sao không ngừng tụ tập, vào lúc này ngũ hành mịt mở linh khí có thể thỏa mãn Vệ Dương tu luyện, chỉ là Vệ Dương cảm giác đem ngũ hành mịt mở linh khí chuyển hóa thành ánh sao độ tương đối chậm. Thế nhưng coi như là loại này độ, Vệ Dương chi tốc. Dù sao hắn giờ phút này độ tu luyện, căn bản không phải trước đây có thể so sánh. 8 giờ thoáng một cái đã qua. Vệ Dương Tu Vi chân khí đạt đến luyện khí kỳ 12 tầng, thế nhưng ra ngoài Vệ Dương ngoài ý là, trải qua một canh giờ hấp thu, Vệ Dương Tu Vi chân khí còn là ở vào luyện khí kỳ 12 tầng mới vào cảnh giới. Mà lúc này đây, Vệ Dương có một cánh tay bắt đầu nóng, Vệ Dương vừa cảm giác được, óc của hắn liền truyền đến một đạo có chút thanh âm nôn nớt, chủ nhân, ta muốn, ta muốn ăn linh khí. Vệ Dương đại hỉ, hóa ra là thú nhỏ Tế Thiên đã tỉnh, Tế Thiên tài sinh ra không lâu, ở ngôn ngữ mặt trên còn có chút biểu đạt không rõ ràng, thế nhưng Vệ Dương biết rồi ma hậu vệ dương vung tay ra trên cánh tay kinh mạch, mà là tế thiên thân ảnh của biến ảo trên không trung, mà kỳ quái là đạo thân ảnh này chỉ có vệ dương nhìn thấy, mà không có gây nên trong hang động tâm chế phản ứng. tế thiên vừa ra tới, vào lúc này trong hang động ngũ hành mịt mờ linh khí bị tiêu hao độ lần thứ 2 tăng nhanh, tế thiên nó hấp thu ngũ hành mịt mờ linh khí độ là vệ dương gấp ba. mà lúc này đây hang động nơi sâu xa tràn vào ngũ hành mịt mờ linh khí liền càng nhiều, mà tình cảnh này đưa tới thái nguyên tử sự chú ý của bọn họ. thái nguyên tử cùng mấy vị thái thượng trưởng thượng đi tới vệ dương hang động bên ngoài, thái nguyên tử cảm ứng được tình huống bên trong có chút bất đắc dĩ chỉ vào hang động này, các ngươi nhìn, vệ dương tên tiểu tử này tới chỗ nào đều có thể gây xảy ra chuyện. tuy rằng biểu hiện trên là ở oán giận, thế nhưng thái nguyên tử trong giọng nói cao hứng cùng thỏa mãn ai có thể nghe được. dù sao vệ dương nhưng là hắn đồ đệ kiếm không minh xem trọng đệ tử ứng cử viên, nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vệ dương chính là của hắn đồ tôn hơn rồi. những này thái thượng trưởng thượng cũng nghe được thái nguyên tử nghĩ một đằng nói một nẻo, đều không nói gì, chỉ là an tĩnh đứng ở ngoài hang động, thay vệ dương hộ pháp, mà vệ dương mới bắt đầu nhìn thấy cái này động tĩnh giật nệch cả mình, con thú nhỏ này đến cùng là lai là gì, làm sao biến thái như vậy a? Vệ Dương đều thừa nhận chính hắn là một biến thái, đồng thời mở ra ba đại công pháp tu luyện, vệ dương độ tu luyện là của người khác cấp 3, mà thú nhỏ tế ngày hấp thu độ là vệ dương cấp 3, đó không phải là tương đương với đệ tử bình thường 6 lần sao? Vệ Dương quan sát hạ xuống, tế thiên như vậy nuốt trứng ngũ hành mật mở linh khí, không có gây nên cấm chế phát hiện, liền vệ dương cũng chính là yên tâm. Vệ Dương dành thời gian tu luyện, thời gian chậm rãi qua đi rồi, rất nhanh 10 tiếng đi tới. Mà lúc này đây, tế tiên phản về vệ dương cánh tay của bên trong, hắn lâm vào ngủ say. Mà vệ dương bị cấm chế bắn ra hang động, vệ dương đứng ở hang động bên ngoài nhìn thấy là Thái Nguyên Tử bọn họ tự mình làm hắn thủ quan hộ pháp, trong lòng có chút cảm động, ngoài miệng liền vội vàng nói, đệ tử có tài cả là gì, cái đó làm sao có thể đủ làm phiền trưởng môn, ngài làm sao có thể cho ta tự mình hộ pháp đây, đây không phải chết sát ta sao? Được rồi, ngươi đã xuất quan, vậy thì tiễn ngươi rời đi. Thái Nguyên Tử vào lúc này tuy rằng rất hài lòng vệ Dương thái độ, nhưng hắn làm Thái Nguyên Tiên môn trưởng môn, đương nhiên muốn biểu hiện một cái căng thẳng thái độ đi ra, cho nên hắn có chút giải quyết việc chúng, nghiêm túc nói rằng. Sau đó, Thái Nguyên Tử tay lóe lên, vệ Dương đã bị truyền tổng rời khỏi. Vệ Dương ra cái này cấm địa. Xuất hiện Trịnh Đào còn chờ ở bên ngoài đợi. Trịnh Đào vào lúc này đã cảm thấy Vệ Dương đi ra, hắn mở mắt ra, vẫn không nói gì. Vệ Dương liền đi lên phía trước, nặng nghề đánh Trịnh Đào một quyền. Vệ Dương cao hứng nói nói, không tệ lắm, ngươi đều lên cấp trúc cơ kỳ rồi, rất tốt, vẫn là trúc cơ kỳ tầng thứ 2 tu vi, rất tốt, ngươi có thể mà, tiểu đạo tử. Trịnh Đào nghe được phía trước Vệ Dương nói còn không có gì, thế nhưng nghe được cuối cùng Vệ Dương xưng hô, Trịnh Đào vội vã xua tay, đối với danh hiệu này đó là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, cái này phía trước ngươi đấu kỵ lời nói của ta ta tựu thu hận. Còn cuối cùng danh xưng kia là ngươi vào lúc này trong lòng không thăng bằng, ta liền đại nhân có đại lượng, tha thứ ngươi rồi, không cùng loại người như ngươi luyện khí kỵ 12 tầng sư chất so đo. Trịnh Đào giờ khắc này cũng là hài lòng nói rằng, kỳ thực Trịnh Đào tính cách hoàn toàn không phải những kia đệ tử ngoại môn lan truyền ra ngoài cái kia sao quái gở, Trịnh Đào niên kỷ cũng không lớn, cũng là chính trực tuổi thanh xuân, chỉ là một mực tới nay, hắn đều là lấy thiên tài thân phận xuất hiện tại tầm mắt của mọi người, vì lẽ đó đệ tử bình thường căn bản không dám tới gần hắn. Chương 151, bày tiệc mời khách Nam Phương Thái tử Lãnh Vân Lận. Một cái này cũng là dẫn đến Trịnh Đào rất cô đơn, không có gì bằng hữu ở nhâm thìn giới trong đệ tử ngoại môn cũng chính là vệ dương cùng nho chính đạo cùng hắn có thể đủ nói chuyện liền ngay cả cái khác nhâm thìn tứ kiện ở trịnh đào trước mặt cũng cảm thấy một tia áp lực cùng có cục xúc bất an tâm thái ha ha ngươi yên tâm ta chẳng mấy chốc sẽ lên cấp trúc cơ kỳ đuổi theo của ngươi sẽ không để cho một mình ngươi cô đơn tịch mịch được rồi chúng ta đi tìm nho hình ba người chúng ta thật dễ uống một chén vệ dương cao hứng đề nghị nói rằng đề nghị này đang cùng trịnh đào ý liền vệ dương cùng trịnh đào liền đi chấp pháp đường tìm nho chính đạo rồi. Mà Linh Á Sinh vừa ra ngũ hành linh quật sau khi, dù la ngựa không ngừng vó vội vã chạy tới Linh gia Trô ở Thiên Cơ Phong. Mà như Linh Á Sinh bọn họ loại này tiên môn đệ tử, có gia tộc tiên môn đệ tử. Ở tiên môn bên trong, nơi ở chính là hắn gia tộc địa phương, mà Linh Á Sinh nơi ở chính là trời cơ ngọn núi, mà không phải cùng phổ thông đệ tử ngoại môn như thế, trụ ở đệ tử ngoại môn ở ngọn núi rồi. Mà kỳ thực Vệ Dương lúc nhỏ cũng là ở tại hắn ông cố Vệ Hạo Thiên ngựa mặt lên trời phong, chỉ là hắn 8 tuổi không có chú ý chính hắn thời điểm, tiểu ly khai rồi ngựa mặt lên trời phong. Linh Á Sinh đi tới phụ thân hắn Linh Chiến Thiên phòng, mà vừa vặn vào lúc này Linh động cùng linh quan sinh ra ở. Nhìn thấy linh á sinh lại là một lần nữa đem tu vi tăng cường trở về, trở thành một tiên luyện khí kỳ 12 tầng tu sĩ. Linh chiến thiên cao hứng nói nói, á sinh, ngươi trở về rồi. Không tệ, tu vi cũng theo trở về rồi. Linh á sinh trước tiên cung kính cho linh chiến thiên cùng linh động thi lễ một cái. Sau đó thần tình nghiêm túc nói nói, lão tổ, cha, ca, ca lần này chúng ta là 100 người đồng thời tiến vào ngũ hành linh quật bên trong tu luyện, mà ta là cấp 2 diễn cách nào so với đấu ánh sao tôn, có thể ở ngũ hành linh quật bên trong tu luyện ba tiếng. Thế nhưng ta lúc đi ra, tất cả mọi người đi ra chính là duy chỉ có vệ dương tiên tiện trùng này chưa hề đi ra, ngươi nói chuyện gì thế này? trong này phòng trường có chút vấn đề, ngươi xem chúng ta có thể hay không dùng cái này làm văn kết tội vệ dương thông qua tiên môn tiên quy xử phạt tiên tiện trùng này a linh động cùng linh chiến tiên sau khi nghe xong không có làm ra cái khác cái gì biểu thị cuối cùng vẫn là linh chiến tiên giải thích nói rằng ai á sinh ta biết tâm tư của ngươi thế nhưng cái này ngươi liền không cần suy nghĩ vệ dương tiên tiện trùng này có thể ở ngũ hành linh quật bên trong tu luyện nhiều rất rõ ràng là dương vệ vận dụng hắn tiên môn điểm cống hiến thay vệ dương đổi lại mà muốn đổi lấy ở ngũ hành linh quật bên trong tu luyện, cái kia hoàn toàn là một cái con số trên trời. Mà chúng ta bây giờ lao tổ bế quan, chúng ta linh gia căn bản không khả năng đổi lấy, cái kia muốn thái thượng trưởng thượng mới có thể đổi lấy. Nghe được linh chiến thiên giải thích, linh á sinh cảm giác hưng phấn lập tức tiêu không có. Hắn mới bắt đầu còn tưởng rằng bắt được vệ dương được điểm, thế nhưng chỗ của hắn nghĩ đến, sự thực là như vậy à? Được rồi, á sinh, ngươi cũng không cần đủ rũ, chúng ta bây giờ linh gia chỉ có chờ chờ, chỉ cần lao tổ xuất quan, lấy hắn hóa thần kỳ tu vi, đây tuyệt đối là vô địch vẫn thần phụ. Vào lúc ấy bóc chết vệ dương cùng bóp chết một con jun dế không hề khác gì nhau, ngươi bây giờ cần phải làm lá xung kích trúc cơ kỳ, trở thành đệ tử nội môn, mà quan sinh ngươi nghi, phải tăng cường tu vi, tranh thủ đem tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ tầng 12, vào lúc ấy, chúng ta là có thể ra tay vì ngươi mưu tính thái tử vị trí rồi, Chu Thiên địch hiện tại mặc kệ muốn bước vào đan đạo tam cảnh, mặc kệ hắn có thành công hay không, tên thái tử này vị trí hắn nhất định giữ không được. Linh Chiến Thiên cuối cùng dặn dò nói rằng, kỳ thực nói rằng bọn họ linh gia phải đợi chờ linh tiên cơ xuất quan không có chú ý chính hắn thời điểm, linh chiến thiên nội tâm cũng là cay đắng cực kỳ. Ngẫm lại trước đây linh gia là cỡ nào uy phong, cỡ nào cường thế, lục đại nguyên anh kỳ cường giả, mười mấy đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, mà trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ càng là mấy không làm mấy, nhưng là ở thung lũng một trận chiến, linh gia tinh anh đại đa số đều bị dương vệ cùng vệ dương giết chết. linh gia hiện tại chỉ có thể chậm rãi khôi phục nguyên khí, chờ linh thiên cơ xuất quan. mà vệ dương cùng chính đạo, vào lúc này bọn họ đã đã tìm được nho chính đạo, ba người thông qua truyền tống trận đi tới tiên bảo phố trợ một quán rượu. ngôi tiệu lâu này là thái nguyên tiên môn vạn bảo đường sản nghiệp, bình thường cũng là do thái nguyên tiên môn vạn bảo đường đệ tử kinh doanh, mà vệ dương bọn họ tới nơi này ra tiệu lâu. Xuất hiện tiểu lâu này chuyện làm ăn tăng cao, mà vệ dương bọn hắn tới không có chú ý chính hắn thời điểm, chính là chỉ còn giữ lại cái cuối cùng nhã giang rồi. Ở trong tiểu lâu phục vụ đệ tử ngoại môn dưới sự hướng dẫn, vệ dương ba người bọn họ tới nơi này hàng đơn vị với trên lầu nhã giang Nhã giang không gian rất lớn, cả tòa tiểu lâu đều là cự mục điêu khắc thành, sau đó trong đó tăng cường rất nhiều trận pháp cùng cấm chế. Sau khi ngồi xuống, vệ dương cầm lấy trên bàn gọi món ăn sổ ghi chép, đưa cho Nho chính nói, "Nho hình, ngày hôm nay cũng là vì ngươi tẩy trần, tẩy đi xui quẩy khi, làm, nhưng cái này là chủ yếu" Sau đó tiện thể chúc mừng một thoáng, cái này tiểu đạo tử lên cấp chúc cơ kỳ. Nho Chính Đạo vào lúc này kinh ngạc hỏi, "Làm sao? Chính huynh, ngươi tiến cấp tới chúc cơ kỳ, ta hôm nay là cảm giác ngươi có chỗ bất đồng, thế nhưng còn thật không có hướng về ngươi đã lên cấp chúc cơ kỳ phương diện này nghĩ. Như vậy ngày hôm nay chủ yếu chính là vì chúc mừng ngươi người thứ nhất rớt vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử, đến, cái điểm này món ăn mỏng giao cho ngươi, ngày hôm nay ngươi là chủ nhân, do ngươi tới sắp xếp." Nho Chính Đạo sau khi nói xong, đem gọi món ăn mỏng giao cho Trình Đạo. Trình Đạo cười nói, "Ta cái này việc nhỏ, không đáng nhắc tới." chỉ cần ngươi không như vệ dương như thế, không cứ gọi ta tiểu đạo tử là được rồi. Ngày hôm nay vì ngươi tẩy trận, chủ nhân là ngươi, nếu như ta chọn, vệ dương còn không tìm ta liều mạng, chính đạo còn làm ra một cái run rẩy vẻ mặt, treo đến vệ dương cùng nho chính đạo cười ha ha. ba người bọn hắn thật là hưởng thụ loại này bầu không khí, vệ dương cười nói, nho hinh, ngươi đừng khách khí, gọi ngươi điểm, đốt, ngươi liền điểm, tiểu đạo tử lời này không sai, coi như hắn lên cấp trúc cơ kỳ, liều mạng dưới, ta bảo đảm một chiêu của nã, tuyệt không hầm hổ. được, ta điểm, đốt, chỉ ta điểm lập tức nho chính đạo cũng không có nhìn thêm, cứ việc đem quý nhất đốt. Sau đó nho chính đạo đem cái này gọi món ăn mỏng dao cho tới nơi này phục vụ đệ tử ngoại môn sau khi đóng cửa lại một lần nữa làm tốt. Thấy cảnh này, vệ dương nhìn trầm trầm chính đạo, treo tức nói nói, ai, tiểu đạo tử, ai bảo ngươi khiêm tốn à? Ngày hôm nay ngươi nhưng là phải suất huyết nhiều một lần à? Chính đạo, bún. Chính đạo bó tay rồi, cái này mới bắt đầu ngươi lại không cho ta điểm, đám người ta nho chính đạo chọn, ngươi còn nói ta chuyển chiếm, hai bên đạo lý lớn cũng làm cho ngươi chiếm, ngươi để cho ta làm thế nào? Mà hậu vệ dương quay về nho chính đạo nói nói, nho minh cái này bình thường nhìn không ra, ngươi còn thật sự lòng dạ độc các ca, người ta tiểu đạo tử là từ chối chi tử, ngươi ngược lại tốt, tất cả đều là hướng về quý nhất điểm, đốt nho chính đạo nam lần này đổi lại nho chính đạo bó tay rồi, sau đó trịnh đạo cùng nho chính đạo liếc mắt nhìn, không hề nói gì rồi, vệ dương cũng chính là tự chuốc được nhã, nho chính đạo cầm lấy trên bàn đống trà cho vệ dương cùng trịnh đạo cũng dâng trà sau khi cười nói, các ngươi không biết, lần này ta cũng coi như là nhân hòa đất phúc, lần này tiên môn một vị thái thượng trưởng thượng nói với ta, muốn thu ta là đệ tử nhập thất, ngươi nói ta nếu không muốn bái hắn làm thầy à, bái à? đương nhiên bài à, cơ hội như thế ngươi còn không bắt được, đầu ngươi bị cửa kẹp à, ngươi tròn văng à. Vệ Dương cùng Trịnh Đào đồng thời rít gào nói rằng. Sau khi nói xong, ở nho chính đạo không nói gì trong lúc biểu lộ, Vệ Dương cùng Trịnh Đào hai người lần thứ hai cười ha ha. Vào lúc này bọn họ xuất hiện, bọn họ vẫn là rất có ăn ý. Mà ngay tại lúc này, nhã gian cửa bị đa văng, từ bên ngoài tràn vào đoàn người, thấy cảnh này, Vệ Dương ba người bọn họ sắc mặt trong nháy mắt liền chìm xuống. Vệ Dương vừa nhìn, là cái kia trương tuyết kiều mang người đến rồi. Thế nhưng đi ở chính giữa là một người mặc cẩm y công tử trẻ tuổi, nhìn bề ngoài tuổi không lớn lắm. Thế nhưng Vệ Dương có thể nhìn ra này cái công tử trẻ tuổi sắp mặt trải qua phong sương, rõ ràng nhưng sự chân thật của hắn tuổi tuyệt đối không nhỏ. Vệ Dương lạnh cười nói nói, "Làm sao? Trương Tuyết Kiều, ngươi không thua nổi, ngày hôm nay muốn mang người đến lấy lại danh dự hay sao?" Sau đó, nho chính đạo nhỏ rộng ở Vệ Dương thai vừa nói nói, cái này đứng ở chính giữa chính là cái người kia là Nam Phương Thái tử Lãnh Vân Giật. Lãnh Vân Giật, Vệ Dương nghĩ tới, Tử Bá Thiên đã từng đã nói với hắn, người này là phụ thân hắn Vệ Trung Thiên bại tướng dưới tay, ở Vệ Trung Thiên trong tay, hắn Lãnh Vân Dật chưa từng có lấy quá tốt. Nhìn vệ Dương chỉ có thể hướng về phía Trương Tuyết tiểu tinh khí, Lãnh Vân giật càng thêm xem thường Vệ Dương, một bộ cao ngạo thần thái, cao cao tại thượng, cư cao lâm hạ, loại kia trang. Ép thái độ Vệ Dương là hận không thể một cái tát đưa hắn quét ra tầm mắt của chính mình ở ngoài. "Hừ, mọi người đều nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, Vệ Dương, làm sao ta sẽ không có ở trên thân thể ngươi gặp lại ngươi cha phong thái đây, ngươi chỉ dám hướng về phía bản tọa nữ nhân tinh khí, ngươi nói, ngươi chính là một người đàn ông a?" Lãnh Vân Dật dùng phi thường thiếu đánh ngứa khí nói chuyện. Vệ Dương nghe nói như thế, lắc lắc đầu, "Lãnh Vân Dật, ngươi tựu không dùng ở diện tiền bốn tòa trang." Em, người đàn bà của ngươi thua ở bản tọa trong tay, ngươi thua ở ta trong tay phụ thân, nữ nhân ngươi chỉ có thể mượn sức mạnh của ngươi muốn muốn trả thù, mà ngươi sẽ chỉ ở phụ thân ta mất tích sau đó, đến trước mặt của ta hành, các ngươi đều là kẻ giống nhau." Vệ Dương Khinh thường nói, "Thế nhưng bản tọa nói cho ngươi biết, Lãnh Vân Dật, ngươi muốn ở diện tiền bốn tòa hành, ngươi vẫn không có tư cách này, Linh Thiên, cơ muốn ngang như vậy, linh gia kết cục ngươi nhìn thấy rồi, linh á sinh cùng linh vũ điển kết cục ngươi cũng biết, ngày hôm nay bản tọa tâm tình tốt, không dành với ngươi bắt chuyện, ngươi thừa dịp bản tọa tâm tình tốt, lập tức cút cho ta." Lãnh Vân Dật muốn ở Vệ Dương trước mặt hành hành bá đạo dục nhã vệ dương loại thái độ này vệ dương là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ bằng không hôm nay tới một cái lãnh vân giật ngày mai lại không biết có cái gì chó và mèo khoan ra vệ dương thật không có thời gian quản lý loại buồn chán này người nhìn thấy vệ dương là thái độ này lãnh vân giật nhất thời liền nổi giận ngươi vệ dương mới là một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn mà thôi tự coi như ngươi vệ gia kiểu như châu bò đó cũng là tiểu quá khứ rồi lao tử ta thân là thái nguyên tiên môn nam phương thái tử tương lai phải thừa kế thái nguyên tiên môn chức trưởng môn người ngươi còn dám theo ta dùng loại thái độ này nói chuyện Lãnh Vân Dật đang chuẩn bị báo tố không có chú ý chính hắn thời điểm, Vạn Bảo Đường đệ tử đến rồi. Chương 152, Ngụy vệ Dương bá chủ tranh tài. Một, cái này Vạn Bảo Đường đệ tử là tạm thời phụ trách tòa tiểu lâu này trưởng quỹ, tuy rằng tu vi của hắn chỉ là chốc cơ kỳ tầng thứ 7, thế nhưng đến nơi này, bay về Nam Phương thái tử Lãnh Vân Dật, không chút khách khí nói nói, "Lãnh Vân Dật, ngươi có phải hay không ngày hôm nay chuyên môn đến chúng ta Vạn Bảo Đường trên địa bàn gây chuyện?" "Bản tòa cảnh cáo ngươi, nơi này là Tiên Bảo phố chợ, không phải ngươi Lãnh Vân phòng, ngươi muốn sao hiện tại liền đi, hoặc là ngươi ngốc sẽ cùng theo chấp pháp đường đệ tử đi." cái này vạn bảo đường trưởng quỹ nhiều lần trải qua loại tình cảnh này nếu như hắn ngày hôm nay không đem cái phiền toái này xử lý tốt hắn ở đây vạn bảo đường bên trong đánh giá sẽ mất điểm còn hắn thì dựa theo tiên môn quy định làm việc căn bản không sợ nam phương thái tử lãnh vân giật chuyện như vậy coi như nháo đến chấp pháp đường cũng là hắn có lý điểm ấy hắn là có kinh nghiệm ở tiên môn bên trong chỉ cần ngươi không xúc phạm tiên môn tiên quy vậy ngươi liền không sợ bất luận người nào vệ dương vừa nghe vui vẻ ngày hôm nay có trò hay để nhìn hắn nhưng là không nghĩ tới cái này vạn bảo đường chút cơ khí đệ tử mạnh mẽ như vậy quay về lãnh vân giật nói như vậy y theo vệ dương phân tích Chuyện ngày hôm nay nhất định phải làm lớn. Mà Vạn Bảo Đường đệ tử sức lực đến từ chính tiên môn tiên quy, Vệ Dương xem ra, nhìn hắn cái này Thái Nguyên tiên môn càng ngày càng thú vị. Quả nhiên, Lãnh Vân giật vốn là ở đỗi nóng, mà bây giờ, cái này Vạn Bảo Đường đệ tử ngay ở trước mặt Vệ Dương cùng Trương Tuyết Kiều trước mặt, như thế gian dạy hắn, này hoàn toàn là ở hủy đi hắn đại. Đặc biệt là tại hắn nữ nhân và kẻ địch trước mặt, nếu như vào lúc này hắn Lãnh Vân giật rút lui, hắn vẫn tính là một người đàn ông a. Lãnh Vân Dật giận không nhịn nổi, nộ khí trung thiên, lạnh vừa nói nói, ngươi bây giờ cút cho ta, bản tọa không có công phu phản ứng ngươi loại này tiểu nhân vật. Lăng vân Giật hôm nay tới nơi này chủ yếu là muốn nhục nhã Vệ Dương, hắn có thể không có quên hắn mục đích chủ yếu, mà cái này Vạn Bảo Đường đệ tử bị Lăng vân Giật quá lớn, không có cùng hắn cãi lại, mà là nặng nghề đạp xuống cái này bên trong gian phòng trang nhã tấm ván gỗ. Sau đó, Vệ Dương cũng cảm giác được một luồng âm thanh âm vang lên, thanh âm này chói tai cực kỳ, mà cái thanh âm này đã kinh động toàn bộ Tiên Bảo Phố Trợ, đây là Tiên Bảo Phố Trợ tao nộ công kích mới có thể ra thanh âm của. Sau đó Thái Nguyên Tiên môn đóng quân hắn Tiên Bảo Phố Trợ chấp pháp Đường đệ tử tấn lên không, sau đó đã khống chế toàn bộ hiện trường, mà tình cảnh này tương tự đánh thức một số đại lão, sau đó từng đạo từng đạo khí thế cầu vòng tần hướng tiên bảo phố trợ tiếp cận, mà ngoại môn vang lên chấp pháp đường đệ tử thanh âm của chấp pháp đường lần thứ hai làm việc, không cho phép ai có thể, lập tức lập tức bằng không, giết chết không cần luận tội. khí phách tiên môn tỏ rõ chấp pháp đường đệ tử ở tiên môn bên trong hiển hách quyền uy, mà lúc này đây từ phía chân trời trong lúc đó truyền đến rất nhiều đạo khí thế, những khí thế này trong nháy mắt liền đã tập trung vào vệ dương, những khí thế này bên trong liền bao quát lanh vân giật hậu trường, lanh vân phong phong chủ, một vị thái thượng trưởng lão rồi, mà ở những khí thế này khí thế quá chặt dưới, vệ dương thân thể không tự chủ muốn quỳ xuống. Mà vệ dương khẩn cấp điều động toàn thân mình khí lực, đối kháng này vài cố khí thế, mà trong lòng của hắn, đem những khí thế này gợn sóng đều nhớ kỹ. Hắn biết hôm nay là có người âm thầm ra tay, muốn hắn ra một lần đại sỉu, ném một lần mặt to rồi. Những người này trước đây không tìm được cơ hội, thế nhưng hiện tại dồn dập nhân cơ hội ra tay, mà lúc này đây, hiện trường các đệ tử khác đều không có công việc, sự việc chỉ có chính là vệ dương trên người trên người chịu vài cố nguyên anh kỳ lão quái mới có thể ra khí thế của gợn sóng. Vệ Dương đang khổ cực chống lại, mà đang ở vệ Dương sẽ phải không chống đỡ nổi, không có chú ý chính hắn thời điểm một đạo khí thế từ chân trời xa xôi chuyển đến bá đạo vô cùng thanh âm của vang vọng vệ dương biến ý thức các ngươi dám đụng đến ta kiếm không minh đệ tử các ngươi đây là tại muốn chết sau đó này cố khí thế bá đạo trực tiếp liền lay động này vài cố khí thế mà vệ dương trên người áp lực đống nhiên nhẹ đi thế nhưng vào lúc này từ chấp pháp đường lại chuyển tới một đạo khí thế từ phía trên cơ phong cũng chuyển tới một đạo khí thế thiên cơ phong đạo khí thế này vệ dương cảm thấy quen thuộc đó là linh gia linh động gia mà một đạo khác khí thế vệ dương cảm thấy xa lạ thế nhưng hắn cảm giác đạo khí thế này so với phía trước phải mạnh hơn vệ dương đại khái đã tính toán một chút. Đây là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mới có thể ra. Vệ Dương hướng ý nghĩ vừa suy tính, liền biết đây là hắn cựu gia cũ chấp pháp đường phó đường chủ Lưu Dương lao tạt rồi. Mà Kiếm Không Minh cảm ứng được tình cảnh này, càng thêm phẫn nộ. Thế nhưng vào lúc này, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực đối phó lúc trước vài đạo khí thế. Mà mặt sau linh động cùng Lưu Dương khí thế của liền cần Vệ Dương một mình chống lại. Mà lúc này đây, tiên môn bên trong sở hữu Nguyên Anh kỳ lao quái đều đang chăm chú Vệ Dương. Thái Nguyên Tử không có lựa chọn trước tiên ra tay, hắn ở đây xem Vệ Dương ý chí đến cùng như thế nào, bởi vì hắn có niềm tin tuyệt đối cuối cùng ra tay giúp đỡ Vệ Dương có thể một lần trợ mình. Vệ Dương chân khí toàn thân đều bị bắt đầu điều động, mà lúc này đây, cái này nhã gian tấm ván gỗ rốt cục không chịu nổi, sẽ tan thanh âm của vang lên. Linh động cùng Lưu Dương cảm ứng được tình cảnh này, khí thế lần thứ hai tăng vọt. Bọn họ ngày hôm nay nhất định phải làm cho Vệ Dương ra một lần xấu, đến tiết một thoáng tổn chữ trong lòng thật lâu hoán khí cùng tức giận. Mà lúc này đây, Nho Chính Đạo cùng Trịnh Đào cũng phát hiện tình cảnh này, Nho Chính Đạo cùng Trịnh Đào không chút do dự nào, trong nháy mắt liền đánh về phía Vệ Dương, bọn họ chuẩn bị thay Vệ Dương chia sẻ như thế. Mà thấy cảnh này, Thái Nguyên Tử muốn thời điểm xuất thủ, từ linh kiếm đường truyền đến một đạo khí thế trực tiếp liền đem linh động cùng lưu dương khí thế của chen ép trở lại đạo khí thế này mạnh mẽ thấy khí thế của bọn họ chen ép linh động cùng lưu dương đại nhả một ngụm màu tươi Mà tình cảnh này cái khác những kia nguyên anh kỳ lao quái đều là thu hồi khí thế của chính mình bọn họ biết ngày hôm nay nếu linh kiếm đường đường chủ lý kiếm sinh đã ra tay rồi bọn họ muốn để vệ dương mất mặt xấu mặt mục đích không đạt tới rồi sau đó một thanh âm truyền đến vệ dương tiểu tử ta xem ngươi chính là bái vào chúng ta linh kiếm đường cuối cùng vẫn là ta ra tay thái nguyên tử đứa kia liền ở bên cạnh xem vui chỉ cần ngươi bái vào chúng ta linh kiếm đường tất cả đều dễ nói chuyện, mà nếu như ngươi nguyện ý, ta tự mình thu ngươi vì đồ. Lý Kiếm sinh thanh âm của vang vọng sở hữu nguyên anh kỳ lão quái cùng vệ dương trong óc, mà đệ tử bình thường căn bản không nghe thấy. mà lúc này đây, vệ dương còn trên không trung điều chỉnh hắn rơi tư, mà hậu vệ dương rơi xuống đất, hai chân đứng vững vàng. vệ dương hắn còn chưa kịp đáp lời cảm tạ, một thanh âm truyền đến, có chút nôn nóng bất an, cũng tựa hồ mang có một chút tức đến nổ phổi tâm tình. Lý sư thúc, ngươi đây nhưng dù là bất địa đạo, vệ dương là ta nhìn thấy trước, bái vào ngươi linh kiếm đường có thể, thế nhưng bái vào học cho ngươi, liền không có thương lượng rồi. hơn nữa. Một mình ngươi đường đường linh kiếm đường đường chủ, tiên môn trưởng lão Vương, ngài ra tay dành với ta đệ tử, điều này tựa hồ có chút không thỏa đáng. Kiếm không minh thanh em của đồng dạng ở Vệ Dương cùng Đông Đảo Nguyên Anh kỳ lão quái bên trong vang lên, kiếm không minh mặc dù là linh kiếm đường đệ tử, chỉ là cuối cùng hắn là bái thái nguyên tử làm thầy. "Không minh, ngươi nói đúng, lão lý cái này, vốn là chẳng biết xấu hổ, ta rõ ràng đã ra tay rồi, hắn nửa đường chặn lại ta, hắn còn không thấy ngại nói ra." "Cái này, Vệ Dương, ngươi suy nghĩ thật kỹ hạ xuống, bái sư trước cũng được, đương nhiên ngươi nếu như tiên tiến vào cái kia cái đường khẩu đều được." Thái Nguyên Tử thanh âm của vệ Dương bên Thái Tham thẳm vang lên. Thái Nguyên Tử cũng là rất quan tâm vệ Dương thái độ. Đúng, vệ Dương, cái này bái sư ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Cái này bái vào đường khẩu liền phải thận trọng rồi. Lão Phu ta vừa mới xuất quan, không biết vừa một bàn kia, bằng không, ta tuyệt đối không cho phép ngươi được bắt nạt. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tới ta trận pháp đường, bản tọa pháp trấn thiên có thể thể. Sau đó tình huống như thế tuyệt đối không thể sinh. Nếu như ai lại dám bắt nạt ngươi, có chuyện như vậy lần thứ hai sinh, Lão Tử liền liều mạng với hắn mệnh. Thái Nguyên Tiên môn trưởng Lão Vương trận pháp đường đường chủ pháp chấn thiên vào lúc này hành thò một chân vào hắn cũng là vừa vẫn bị thất tỉnh, sau đó nhận được báo cáo nói vệ dương đã từng đã tiến vào đạo pháp hợp nhất thần bí cảnh giới người tài giỏi như thế nhất định phải tới bọn họ trận pháp đường mới được đúng vệ dương ta là trận pháp đường phó đường chủ hạ hộ tư chỉ cần ngươi tiến vào chúng ta trận pháp đường ai dám đối phó ngươi chính là cùng chúng ta trận pháp đường toàn bộ pháp tu cùng trận tu là địch một khi xác định kẻ địch cái kia chính là không chết không thôi trận pháp đường lại một bá chủ bắt đầu chiêu mộ trận pháp đường nhân số cũng không nhiều lắm thế nhưng từ trước đến giờ rất đoàn kết lý kiếm sinh đang muốn lúc nói thái nguyên tử thanh âm của truyền đến được rồi các ngươi như vậy còn thể thống gì Vệ Dương bái vào cái kia đường là chính bản thân hắn chuyện, hắn mới mới từ ngũ hành linh quật bên trong đi ra, trước hết để cho hắn củng cố cảnh giới lại nói, đương nhiên, Vệ Dương, ta không thể không nói một câu, cái này vừa nay có thể là đệ tử của ta không minh nhưng là trước tiên xuất thủ, hắn đối với ngươi quan hái, ngươi cũng là có thể cảm giác được. Hơn nữa, ngươi cũng là kiếm tu, bái ở trên không minh môn hạ cũng rất thích hợp. Thái Nguyên Tử tiếng nói vẫn chưa nói hết, Pháp Chấn Thiên cùng Lý Kiếm Sinh bọn họ liền nói rồi. Vô Liêm Sỉ, Thái Nguyên Tử trưởng môn đại nhân, ngươi vẫn có thể cùng Vô Liêm Sỉ một chút sao? Đây là trận pháp đường đại lão Pháp Chấn Thiên nói chuyện nhiều năm như vậy, thái nguyên tử ngươi nha, ta xem như là đã nhìn làm ngươi, hiện tại cái này mới là diện mục thật của ngươi, giả công tể tư. thưa, này là linh kiếm đường đại lao lý kiếm sinh thanh ấn của thái nguyên tử. thái nguyên tử nội tâm hô to hoan uổng, ta đây chính là vì ta đồ đệ của mình nói một câu, còn a. sau đó đông đảo đại lao rồn dập rút đi, sau đó nam vương thái tử lãnh vân giật như là nhận được cái gì cảnh cáo, đi tới dưới lầu, hung tỵ nhìn chăm chú vệ dương vừa nhìn, phẫn hận rời đi. mà những kia chấp pháp đường đệ tử lại lần nữa rút đi, liền thiên bảo phối trợ lại lâm vào thì ra là tình huống mà vừa nay bất kể là rất nhiều khí thế vẫn là rất nhiều lời nói những người khác đều không có nghe thấy bọn họ đều không rõ ràng ngày hôm nay vì vậy Dương Thái Nguyên Tiên Muôn bên trong rất nhiều đại lão mâu thuẫn suýt chút nữa công khai hóa Vệ Dương trong lòng hắn tự nhiên nắm chắc hắn biết chỉ bằng vừa rồi là kiếm Không Minh cái thứ nhất xuất thủ trước hắn liền biết sư phụ của hắn là ai thế nhưng tiến vào cái kia cái đường khẩu Vệ Dương còn thật sự muốn suy tính một phen Vệ Dương lần nữa tiến vào nhã gian mà lúc này đây chính đạo cùng nho chính đạo nhìn thấy Vệ Dương không có chuyện gì hô to một hơi mà lúc này đây cái này vạn Bảo Đường đệ tử cho Vệ Dương chịu nhận lỗi. Hay này nói nói, cái này vệ sư điệt, đây là chúng ta vạn bảo đường mất trách, ngày hôm nay bữa này, chúng ta vạn bảo đường mời. Chương 153, kiếm không minh mục đích thuê cửa hàng. 2. Vệ Dương vừa nghe, cười nói, vị sư thúc này, không có gì, người ta cũng đều biết, có một số việc chúng ta vô lực chống cự. Vệ Dương còn an ủi hắn nói rằng, các loại, chờ. Vệ Dương sau khi nói xong, cái này vạn bảo đường đệ tử lần nữa nói xin lỗi, sau đó liền rời đi nhà gian, đi sắp xếp. Vệ Dương bọn họ đương nhiên sẽ không trách tội vạn bảo đường, người ta thành ý rất đủ, cho nên bọn họ ba cái lần nữa ngồi xuống. Vào lúc này nho chính đạo trên mặt mang theo vẻ ưu lo, lo lắng nói nói, vệ huynh, cái này ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì? mà trịnh đào cũng rất quan tâm chuyện này, đương nhiên, chuyện này người khác muốn hỏi, vệ dương còn chưa chắc chắn sẽ nói, nhưng là hôm nay trịnh đào cùng nho chính đạo vừa hiện vệ dương không đúng, không chút do dự liền ngào tới, điểm ấy để vệ dương rất cảm động, vệ dương lập tức giản đoạn đem chuyện ngày hôm nay nói ra, cuối cùng cười nói, không có chuyện gì, ta bây giờ không phải là câu người duy nhất, cũng là có hậu trường người. trịnh đào cùng nho chính đạo gật gật đầu, trịnh đào nói nói, chuyện này, ta cùng quan điểm của ngươi như thế, bái sư. Ta cảm thấy bái vào kiếm không minh thái thượng trưởng lão môn hạ là được rồi. Thế nhưng này cái đường cầu, ngươi chính là phải chăm chỉ lựa chọn xuống. Sau đó vệ dương cùng trịnh đào cùng với nho chính đạo ba người bọn hắn khỏe mạnh ăn một bữa. Sau đó từng người trở về chỗ ở của chính mình. Mà vệ dương vừa về tới hắn tịch dương viện không có chú ý chính hắn thời điểm, liền xuất hiện tịch dương viện bên ngoài đứng ở một người áo đen. Vệ dương có thể cảm giác khí thế của hắn cùng ngày hôm nay người đầu tiên xuất thủ trợ giúp hắn như thế. Vệ dương biết hắn là ai, thái nguyên tiên môn nhân tài mới xuất hiện, cùng gia gia hắn vệ thần thiên được sưng thái nguyên song tử tinh kiếm không minh. Chỉ là bây giờ Kiếm Không Minh bước vào Nguyên Anh kỳ rồi, trở thành Thái Nguyên Tiên môn một vị thái thượng trưởng lão rồi. Người mặc áo đen này quay người lại, Vệ Dương liền nhìn rõ ràng dáng dấp của hắn rồi. Kiếm Không Minh bề ngoài bình thường, ngũ quan xem ra rất bình thường, thế nhưng ở trên mặt hắn, chỉ có có một thứ phi thường làm người chú ý, đó chính là hắn mày kiếm. Kiếm Không Minh mày kiếm cao cao hướng lên trên, chính như kiếm của hắn như thế. Nhìn thấy Vệ Dương, Kiếm Không Minh cũng là vẻ mặt ôn hòa. Hắn tự mình quan tâm Vệ Dương đã lâu rồi, từ khi Vệ Dương ở cấp 1 diễn cách nào so với đấu bên trong sử dụng kiếm pháp tới nay, hắn cũng rất cảm thấy hứng thú sau đó hắn lại tự mình thí nghiệm qua vệ dương kiếm pháp, vệ dương kiếm đạo làm hắn rất hài lòng. vào lúc này kiếm không minh nói nói, vệ dương, ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết ta là ai, của ta ý đồ đến cũng đơn giản, ngươi cũng biết, đương nhiên trước lúc này ta đã nói với ngươi một câu chuyện cũ. kiếm không minh như là biến thành người khác như thế, trở nên hay nói mà bắt đầu, nếu như tình cảnh này để đệ tử bình thường nhìn thấy, vậy còn không chấn động vô cùng à? kiếm không minh bình thường ở thái nguyên tiên môn bên trong, cái này thị phi thường biết điều còn có chút quái gở, mà kiếm không minh lại nói, vệ dương cung kính hảo hảo nghe là được rồi. Chuyện xưa nhân vật chính chính là ta cùng gia gia ngươi vệ thần tiên, năm đó ngươi ông cố cùng Dương vệ trưởng Lao Vương liên thủ lại, nhưng gọi là vô địch thái nguyên tiên môn, vào lúc ấy, gia gia của ngươi đồng dạng cũng là thiên tư chắc tuyệt, mà ta cũng bái vào sư tôn ta danh nghĩa, từ vừa mới bắt đầu, ta và ngươi gia gia liền là một loại cạnh tranh quan hệ, chúng ta luận thiên tư, không kém bao nhiêu, luận thực lực, càng là kẻ tám lạng người nửa cân, chúng ta làm làm đối thủ, lẫn nhau học tập, lẫn nhau tăng cao. Cái này cũng là ta và ngươi gia gia vì cái gì tu vi có thể tăng cường nhanh như vậy nguyên nhân sau đó ở tiên môn diễn pháp không có chú ý chính hắn thời điểm ta và ngươi ra ra hai người chúng ta liên thủ quét ngang cái khác bắt đại thượng đẳng tiên môn các Hệ tử sau đó càng là lang bạn nhân ma chiến tràng có thể nói ta có thể có hôm nay tu vi ra ra ngươi không thể không kể công ta thu ngươi làm đệ tử rất đơn giản một mặt cũng là vì báo ân một mặt cũng là vì bồi dưỡng đối thủ ta biết ngươi thành tiểu sau này khả năng không hơn ra ra ngươi vì lẽ đó vệ dương ngươi không cần làm ta thất vọng ta cũng không bắt buộc lựa chọn thế nào là chuyện của chính ngươi ngươi bây giờ lớn rồi cuộc đời của ngươi tương lai của ngươi ngươi mình có thể quyết định ta chờ ngươi hồi phục. Kiếm Không Minh nói xong rồi, bóng người lóe lên, biến mất ở vệ dương trước mặt. Hắn cho vệ dương đầy đủ thời gian cân nhắc, hắn không bắt buộc vệ dương. Vệ dương cấp loại, chờ Kiếm Không Minh đi rồi, có chút không nói gì, cái gì gọi là ngươi thu ta làm đồ đệ, chính là vì sau đó có thể lẫn nhau luận bàn kiếm đạo. Thế nhưng kiếm không minh tính tính này cách chính là như vậy, vệ dương biết, sau đó cuộc sống của hắn thú vị. Thế nhưng coi như là kiếm không minh muốn thu vệ dương làm đồ đệ, hiện tại vệ dương nhiều nhất chỉ có thể trở thành học trò của hắn đệ tử ký danh, thật chính là muốn bái sư, nhất định phải cấp loại, chờ, vệ dương lên cấp trúc cơ kỳ sau đó, trở thành đệ tử nội môn lại nói Vệ Dương hiện tại vấn đề lớn nhất, tôi cần phải giải quyết vấn đề cái kia chính là tìm kiếm một môn tốt hệ lựa chủ tu công pháp. Ngoại trừ cái này, Vệ Dương chuẩn bị ngày mai đi vạn bảo đường nơi đó báo cáo chuẩn bị, sau đó đi tiên bảo phố chợ thuê một cái cửa hàng, chính thức muốn mở ra hắn thương mại đế quốc kế hoạch. Dù sao có vị diện thương phô tồn tại, nếu là không đem hắn cố gắng lợi dụng, phòng trường Vệ Dương sẽ bị trời phạt. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Vệ Dương liền chạy tới tiên bảo phố chợ, mà ngày hôm qua buổi tối, Vệ Dương thân phận ngọc bài mặt trên tăng thêm một vạn tiên môn điểm công hiến. Cái này ngàn vạn tiên môn điểm công hiến chính là cái này lần vệ dương thu được cấp một diễn cách nào so với đấu tinh tôn khen thưởng như vậy hiện tại vệ dương trong tay thì có 56 triệu tiên môn điểm công hiến những này tiên môn điểm công hiến đầy đủ vệ dương thuê một cái tốt cửa hà rồi đi tới vạn bảo đường chú tiên bảo phố trợ xử lý công việc sự việc địa điểm vệ dương đi vào sau khi một cái vạn bảo đường đệ tử liền ra nên tiếp cái này vạn bảo đường đệ tử nhận thức vệ dương dù sao bây giờ đang ở tiên môn bên trong ngươi muốn tìm không nhận ra người nào hết vệ dương đệ tử đi ra còn thật là khó khăn vệ dương gần nhất danh tiếng như thế thịnh rất nhiều đệ tử đều đang chăm chú hắn cái này vạn bảo đường đệ tử tu vi là trúc cơ kỳ ba tầng hắn cười ha ha nói ta tên trần ngọc thêm vì cái này vạn bảo đường một cái chấp sự làm sao hôm nay là trận tiên phong tướng vệ sư đệ ngươi thổi tới rồi hả? Kỳ thực dựa theo tiên môn quy củ ở trong tiên môn đối với cái này cái bối phận sưng hô là dựa theo tu vi đến luận dù cho một mình ngươi hơn 300 tuổi luyện khí kỳ đệ tử ngoại môn tình cờ gặp một cái mấy chục tuổi trúc cơ kỳ đệ tử nội môn ngươi cũng phải chấp hậu bối lễ tiết sưng hô đối phương làm sư thúc thế nhưng hiện tại cái này cái vạn bảo đường đệ tử trần ngọc cũng không dám ở vệ dương trước mặt trùng tiền bối hơn nữa vệ dương tiến vào ngũ hành linh quận bên trong tu luyện Hiện tại đi ra đã là luyện khí kỳ 12 tầng tu vi, cách đây người trúc cơ kỳ cũng không xa. Cái này Trần Ngọc Sưng hô như vậy, rất rõ ràng chính là đem Vệ Dương xem thành hắn cùng thế hệ. "Bằng không, ngươi nếu như đổi một người bình thường luyện khí kỳ đệ tử ngoại môn đến vạn bảo đường thuê cửa hàng, hắn có thể có tốt như vậy nói chuyện a." Vệ Dương cười đáp lại nói nói, "Trần Sư huynh, ta hôm nay đến liền là muốn thuê một cái cửa hàng, nhìn có hay không thích hợp cửa hàng." "Ha ha, chút chuyện nhỏ này bao ở sư huynh trên người ta, không phải là thuê cửa hàng sao, vậy không biết đạo sư đệ ngươi muốn nhiều diện tích lớn hay sao?" Trần Ngọc bây giờ có thể có cơ hội lịnh bợ một thoáng Vệ Dương tự nhiên là không chút khách khí, trước đem sự tình ôm đồn ở trên người mình, hơn nữa, cái này cũng là thuộc về hắn phận sự trước trách. Vệ Dương suy nghĩ một chút, nói nói, "Sư huynh, ta đại khái cần một cái hơn 300 cái bình phương lớn nhỏ cửa hàng." Nghe nói lời này, Vạn Bảo Đường Trần Ngọc lấy ra một cái miếng ngọc vậy đồ vật, tiện tay cờ lại tuần tra hạ xuống, sau đó nhìn Vệ Dương, cười nói, "Sư đệ, cái này hiện tại Tiên bảo phố trợ có 5 cửa hàng phù hợp tiêu chuẩn của ngươi, vậy bây giờ ta liền dẫn ngươi đi nhìn một chút." Nghe Trần Ngọc nói như vậy, Vệ Dương đương nhiên sẽ không từ chối, cao hứng nói nói, "Vậy thì phiền phức Trần sư huynh rồi." Sau đó Trần Ngọc mang theo Vệ Dương đi tiên bảo phố chợ đêm này, năm cửa hàng đều nhìn một chút, mà hậu Vệ Dương đã chọn người thứ ba cửa hàng vị trí. Nay cửa hàng vị trí kỳ thực có chênh lệch chút ít hoang vắng, thế nhưng Vệ Dương coi trọng này cửa hàng phía trước chống không vị trí rất lớn. Mới bắt đầu Trần Ngọc đều khuyên bảo Vệ Dương, không muốn tuyển cái này, thế nhưng Vệ Dương vẫn kiên trì suy tư của hắn, cuối cùng Vệ Dương cùng Vạn Bảo Đường cùng với chấp pháp đường đều là ký kết một loạt điều ước. Sau đó Vệ Dương giao nộp 10 năm cửa hàng thuê chi phí cùng chấp pháp đường bên kia bình an bảo hộ phí dùng, cái này tốn mất Vệ Dương 1 triệu tiền môn điểm cống hiến. 1 triệu tiền môn điểm cống hiến muốn là đối với phổ thông đệ tử ngoại môn là một món khổng lồ, thế nhưng đây cũng chính là chiếm cứ hiện tại vệ dương tài sản năm 1 phần 16. Hiện tại vệ dương trên người còn có 55 triệu tiên môn điểm công hiến, vệ dương lấy được cửa hàng cấm chế ngọc bài sau khi, vệ dương trước tiên phong thả mở cửa doanh nghiệp. Vệ dương muốn dựa theo kiếp trước kinh thương lý niệm, trước tiên khỏe mạnh bao gồm dọn dẹp một phen. Vệ dương quyết định đem cái này cửa hàng cho rằng sự nghiệp khác, tự nhiên không thể dễ dàng qua loa mở cửa buôn bán. Một phen hạ xuống, ngày đó lại là này dạng đi qua. Vệ Dương chính đang hắn cửa hàng đội vàng các loại bài biện, may là nơi này là tu trần giới, các loại tể vệ Dương cũng có thể vận dụng chiếc nhận chứa đồ đến tồn chữ. Mà Vệ Dương lựa chọn kinh doanh phương thức cũng là cùng tiệm khác phố không giống nhau, tiệm khác phố sẽ thuê tiên môn đệ tử ký kết huyết khế, thế nhưng Vệ Dương mới bắt đầu không chuẩn bị như vậy, hắn chính là chuẩn bị lấy tự giúp mình định giá tiêu thụ hình thức, định kỳ đánh gãy, những này kiếp trước thường dùng thủ đoạn. Kiếp trước Vệ Dương là kinh doanh lòng đất súng đạn, hắn là ngân hà tinh hệ thế giới dưới lòng đất lớn nhất súng đạn buôn lậu súng, dù sao ở giải ngân hà có một đại đế nước thống trị, ở giải ngân hà bên trong căn bản không có chiến tranh bạo thế nhưng vào lúc ấy những tinh vực khác không giống nhau à thường thường bạo các loại chiến tranh vào lúc ấy vệ dương cùng đế quốc quân bộ liên thủ một sáng một tối chỉ là cuối cùng vệ dương cũng không biết đế quốc cao tầng vì sao lại phái ra ám bộ cao thủ đuổi giết hắn đây là trôn dấu ở đấy lòng hắn một nghi vấn vệ dương nghĩ tới là chờ sau này tu luyện có thành nhất định phải trở lại làm rõ về đi xem xem người của đường môn mà trong giới tu chân đối với kinh thương những này vẫn là dừng lại ở nguyên thủy nhất giai đoạn tất cả những thứ này đều vì vệ dương sáng tạo một cái cơ hội tốt hắn quyết định lần này cần làm lần đầu đã thành công làm ăn chạy Sau đó Vệ Dương tu luyện muốn rất nhiều tài nguyên, Vệ Dương muốn đi tới Đại Đạo Đích đỉnh phong, chỉ dựa vào khổ tu cùng thiên phú tuyệt đối không được, không, có tư nguyên cung cấp, coi như một cái ở trên trời tư tuyệt đại thiên tài cũng không khả năng đi rất xa. Tài nguyên chính là tất cả, tiếp trước tranh đoạt chính là các loại tài nguyên, điểm ấy Vệ Dương tuyệt đối là tràn đầy nhận thức. Chương 155, viết lưu niệm tấm biển bất ngờ chi tài. 1. Cao Nguyên Bách nhìn Vệ Dương, cười nói, ngươi tiểu tử này, thật đúng là vô sự bất đàng tam bảo điện a, nói, ngày hôm nay ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Vệ Dương nghe cái giọng nói này, liền biết mình chuyện ngày hôm nay phòng trưởng hấp dẫn. Vệ Dương cười hắc hắc một chút, nụ cười này, cười Cao Nguyên Bách cảm thấy có chút cảm giác giận cả tóc gáy. Cao Nguyên Bách vội vã xua tay nói nói, ngươi vẫn là trực tiếp nói chuyện, ngươi cái này cười, tại sao ta cảm giác có việc không tốt muốn xin đây? Ai, Cao Đường chủ à, ta hôm nay tìm đến ngài, thật không có gì đại sự, chỉ là tới tìm ngươi cho ta để một cái tấm biển. Vệ Dương đem chính mình hôm nay tới mục đích nói rõ ràng. Thật sự, ngươi không có gặp ta, các ngươi vệ gia tánh của người ta còn không biết, từ vệ Hạo Thiên bắt đầu, từng cái từng cái đến nơi này của ta lần đó ta đều là suất huyết nhiều mới bãi bình khẩu vị của các ngươi rồi, ngươi hôm nay cũng thật là tốt bụng như vậy, chỉ là tới tìm ta viết lưu niệm hay sao? Cao Nguyên Bách Minh hiện ra không tin Vệ Dương nói, phải biết, Vệ Hạo Thiên khi còn tại thế, Cao Nguyên Bách nhưng là tận lực tách ra hắn, bằng không, nhìn thấy Cao Nguyên Bách một lần, Vệ Hạo Thiên là tốt rồi dọa giống một lần. Kết quả sau đó chính là vệ thần thiên cùng vệ trung thiên cũng là học ra dáng, mỗi lần lấy cớ để đạo nguyên vòng, Cao Nguyên Bách không trả giá một ít tốt bữa chú, bọn họ là tuyệt đối không đi. đương nhiên đây cũng chỉ là giới hạn ở vệ người nhà mới làm như vậy, ngươi nếu như đổi lại một tu sĩ bình thường không có bao nhiêu giao tình tu sĩ, ngươi lấm lâm liệt liệt tìm Cao Nguyên Bách cầu đuổi chú. Nếu là hắn tâm tình tốt, còn nói không chắc cho ngươi một tấm đuổi chú. Nếu như tâm tình không tốt, liền để ngươi mang theo đuổi chú đi lục đạo luân hồi bên trong Diêm Vương gia nơi đó đưa tin đi tới. Nhìn thấy Cao Nguyên Bách phản ứng như vậy, Vệ Dương phỏng tưởng trước đây phụ thân hắn bọn họ đem Cao Nguyên Bách dọa dâm ăn, kết quả như bây giờ, Cao Nguyên Bách trái lại không tin. Vệ Dương không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai giải thích, ta lần này là thật sự đến để lão gia ngài viết lưu niệm, ngài muốn là không tin ta, ta tấm biển đều đã mang đến. Vệ Dương sau khi nói xong, liền từ chiếc nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra một cái tấm biển bài. Đây là hắn ở đây tiên bảo trong phố chợ mua. Cao nguyên bách thấy cảnh này mới là bước đầu xác định vệ dương ngày hôm nay xác thực không phải tới tìm hắn muốn đuổi chú. Có vẻ như thật giống đúng là để van cầu chứ. Cao nguyên bách hơi nghi hoặc một chút mà nói nói, làm sao cảm giác còn chưa đúng à? Ngươi vệ gia người thật sự chuyển tính tình. Vệ dương có chút bó tay rồi. Nhìn thấy Cao nguyên bách như vậy, hắn thật sự có thể tưởng tượng năm đó ông cố vệ hạo thiên bọn họ bắt nạt Cao nguyên bách đến cùng khốc liệt đến mức nào. Nếu như Cao nguyên bách biết vệ dương nghĩ như vậy, nói không chừng lập tức ôm lấy vệ dương, khóc lóc nói rằng năm đó vệ hạo thiên bọn họ chính là gần như là cướp trắng trợ rồi một khi cao nguyên bách không đáp ứng, sau đó vệ hạo thiên rồi cùng dương vệ dắt tay nhau mà đến, hai người liên thủ, gần như có thể vung hóa thần kỳ vô địch tu vi, ở loại cường hãn này thực lực nghiền ép bên dưới, cuối cùng cao nguyên bách còn là chỉ cần ngoan ngoãn lấy ra bữa chú rồi, đương nhiên những thứ này đều là cao nguyên bách cùng dương vệ bọn họ là bạn bè cũ rồi, mọi người già rồi, một số thời khắc liền cần như thế làm ầm ĩ rằn vật như thế, biểu hiện sự tồn tại của chính mình thôi, cũng không phải nói cao nguyên bách rồi cùng vệ hạo thiên bọn họ có thâm cửu đại hận giống như, dù sao tu sĩ đi tới hậu kỳ lão hưu càng ngày càng ít, có thể đồng thời tu luyện tới nguyên anh kỳ lão hưu đã ít lại càng ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau đó, cao nguyên bách nhìn một chút loại này biến bài, hỏi vệ dương, nói, ngươi chuẩn bị gọi ta để chữa gì? Vệ dương vừa nghe, vội vàng nói, cái này liền viết bốn chữ, hoàn vũ cửa hàng. Còn cách thức cùng tiểu chữ cái này liền do lão nhân gia ngài quyết định được, những này ta liền không hiểu gì rồi. Hoàn vũ cửa hàng, vệ dương ngươi tên tiểu tử thú này, ngươi không cố gắng an tâm tu luyện, ngươi đi làm cửa hàng, ngươi nếu như các loại, chờ, vệ hạo thiên bọn họ trở về, còn không đập nát của ngươi dám. Cố, cao nguyên bách nghe thấy vệ dương bốn chữ này, nhìn vệ dương, có chút nghiêm túc nói rằng, ta này không phải là không có chỗ dựa, chỉ có thể chính mình độc lập tự mình cố gắng, chính mình đi tìm tài nguyên tu luyện a. Vệ dương từ từ nói, thế nhưng trong miệng ý đó cao nguyên bách cũng biết, hắn biết, vệ dương đã ở có chút oán giận vệ hạo thiên bọn họ. đương nhiên cao nguyên bách lần này nghĩ lầm rồi, vệ dương cũng không có oán giận, chỉ là tùy việc mà xếp thôi. Hơn nữa hắn có vị diện thương phu tại người, sau đó cái gì tài nguyên tu luyện không có a. Nhìn thấy vệ dương tâm ý đã định, cao nguyên bách cũng liền không nói gì nữa, hắn tay khẽ vây. Bên cạnh đại điện cái kia bút lông lại đột nhiên ra xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà giờ khắc này bút lông đều là dính đầy mực, Cao Nguyên Bách viết chữ như rồng bay phượng múa như thế, như là rồng bay phượng múa như thế, chính là gần như một cái nháy mắt trong nháy mắt, đạo này biển bài mặt trên liền xuất hiện bốn chữ. Hoàn Vũ cửa hàng, bốn chữ này ngay ngắn chỉnh tề, Cao Nguyên Bách ý tứ rất đơn giản, bất kể là kinh thương vẫn là là người, đều là ngay ngắn, có sự kiên trì của chính mình cùng điểm nỗ chốt. Vệ Dương có thể lý giải Cao Nguyên Bạch hảo ý, mà bốn chữ này Hoàn Vũ cửa hàng hiện tại giống như là cắt vào biển bài mặt trên như thế, Cao Nguyên Bách vận dụng phổ thông bút lông viết chữ đã là lập luận sắc sảo rồi. đương nhiên lấy hắn Nguyên Anh kỳ đại viên mãn cái thế tu vi làm được điểm ấy vẫn là rất dễ dàng. Vệ Dương thu hồi cái này biển bài sau khi được, quả nhiên là được xưng Thái nguyên tiên môn chữ thứ một, lao ra ngài là Hổ Lão Hùng phong ở tin tưởng có ngài cái này tự tay để tấm biển cửa hàng của ta về sau công trạng vậy cũng không cần nói ra. Vệ Dương cảm tạ nói rằng, còn tiện đường vỗ một cái nho nhỏ đình nọ. Thế nhưng Cao Nguyên Bách hiển nhiên không phải người bình thường, trầm giọng nói, ta nói ngươi tên tiểu tử này, ngươi phải nhớ kỹ, ở trong giới tu chân vẫn là thực lực to lớn nhất, không, có thực lực, tiểu coi như ngươi có nhiều hơn nữa linh thạch cũng vô dụng, ngươi muốn đem linh thạch chuyển đổi trở thành tu vi của ngươi, nếu không, cái này căn bản là một cái mầm tai họa. Cao Nguyên Bách nghiêm túc nói chuyện, hiển nhiên tiểu là ở nói cho Vệ Dương, không muốn lẫn lộn đầu đuôi. Điểm này, Vệ Dương đương nhiên rõ ràng, Tuyên Cổ Thương hội có thể sừng sững vẫn thần phụ tu chân giới nhiều năm như vậy không ngã. có thể không phải là bởi vì cái khác, cũng là bởi vì hắn Tuyên Cổ Thương hội thực lực sâu không lường được. Trước thế Vệ Dương, tự nhiên gặp rồi rất nhiều bảo hộ, thế nhưng có rất nhiều bảo hộ trong một đêm, tài sản của bọn họ đều bị người khác đoạt đi mặc kệ ở cái thế giới kia, thực lực mới là người thứ nhất, tự thân tu vi mới là căn bản, mới là đặt chân ở thế giới căn nguyên. mà vệ dương coi như là thân là vị diện thương nhân, ở bắt đầu cũng không phải là muốn trắng trợn tiến hành vị diện giao dịch, bởi vì ngươi vị diện giao dịch một lần, vệ dương là có thể thu hoạch rất nhiều tài nguyên tu luyện, mà vệ dương căn bản là vẫn không có đem những tu luyện này tài nguyên đổi lại thực lực của hắn. nếu như vậy, tự coi như ngươi tái tiến đi nhiều lần vị diện giao dịch, ngươi cũng là là chuyện vô bổ, ngươi không thể tăng lên tu vi của chính mình. mà đương nhiên hiện tại không giống nhau. Vệ Dương lấy được ngũ hành linh quật hạt nhân bí mật, hắn là có thể đang luyện công bên trong không gian bố trí ngũ hành linh quật như thế loại kia hoàn cảnh. Thế nhưng đồng nhất chút hết thảy tất cả đều là cần đại lượng linh thạch, vì lẽ đó này cũng là mới Vệ Dương tại sao phải lập tức khởi đầu cửa hàng nguyên nhân. Vệ Dương mặc dù có mấy ngàn tỷ linh thạch hạ phẩm, thế nhưng cái này ở ngũ hành linh quật tiêu hao trước mặt, thật sự không tính là cái gì, như mối bỏ bể đều không có. Mà theo Vệ Dương tu vi tăng lên, hắn cần tài nguyên tu luyện cũng càng nhiều. Vốn là Vệ Dương đích thiên phú cũng rất kém, nếu là không mượn cái khác các loại thủ đoạn, Vệ Dương cả đời này liền là chỉ có thể đủ phí thời gian cả đời làm người hai đời vệ dương điểm ấy nông cạn đạo lý hắn đã sớm biết chỉ là hắn lĩnh hội so với người khác sâu sắc một điểm. Vệ Dương nhìn thấy chính mình hôm nay tới mục đích làm xong, liền liền hướng Cao Nguyên Bách đưa ra cáo tử, ta hôm nay lão tìm lão nhân ra hải, chính là điểm này sự tình, bây giờ sự tình làm xong, ta cũng nên rời đi đạo Nguyên ngọn núi. Sau khi nói xong, Vệ Dương làm bộ phải đi, Cao Nguyên Bách thấy cảnh này, bất đắc dĩ nói, ta xem như là phục các ngươi vệ gia nhân, đặc biệt ngươi cái này thằng nho con, ngươi đúng là biết sử dụng tâm kế rồi, ngươi không theo ta muốn đuổi chú rồi, hiếm thấy ta còn sẽ không cho. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi cầm sau khi, nhất định phải dùng ở chính trên đường, đưa cho ngươi. Tiếp theo, nhìn thấy vệ dương thật muốn đi, cao nguyên bách này là lần đầu tiên nhìn thấy vệ dương lấy thái nguyên tiên môn phổ thông đệ tử ngoại môn thân phận muốn bái phòng hắn, nếu như vậy, vẫn không thể cho một điểm lễ ra mắt à? Bằng không nếu như chuyến đi, có vẻ hắn cao nguyên bách cỡ nào hẹp hỏi a? Vệ Dương vui vẻ tiếp nhận túi đựng đồ này, cũng không có tại chỗ liền mở ra xem, hắn biết cao nguyên bách tự mình ra tay, nhất định đều là tinh phẩm, mà vệ Dương phòng trường trong này bừa trú đại đa số đều hẳn là cao nguyên bách tự tay chế ra, mà như vậy bừa trú muốn so với cái kia phổ thông chế tạo đũa đại sư chế ra đũa chú muốn tốt rất nhiều, coi như là cùng một loại đũa chú mà nói, cao nguyên bách đũa chú ở mọi phương diện đều phải bảo hết những kia chế tạo đũa đại sư đũa chú. bằng không ngươi cho rằng cái này thái nguyên tiên môn phù đạo thứ nhất người tên gọi là hư danh a, tuy rằng ở trong giới tu chân, nói riêng về phù đạo tu vi cao nguyên bách không xếp hạng tới số 1, thế nhưng tối thiểu cũng tại tiền tam. vệ dương hết ý thu được khoản tài phú này, đương nhiên là cười hì hì vui vẻ, mà cao nguyên bách cũng sát thừa quan liêu vệ dương, vệ dương có thể thật không phải mượn đến biết biển bãi chữ, trên thực tế là để van cầu đũa chú. thế nhưng người ngốc có ngốc phúc. Vệ Dương đương nhiên sẽ không nói xuyên, đeo. Cao Nguyên Bách hiểu lầm liền muốn hiểu lầm đi. Vệ Dương còn hy vọng sau đó loại này hiểu lầm nhiều đến một điểm. Vệ Dương thu cẩn thận túi chứa đủ, hắn và Cao Nguyên Bách trao đổi đưa tin Ngọc bài dã số sau khi, hắn liền hát tiểu khúc tiểu ly khai rồi đạo phủ đường đích đạo nguyên ngọn núi. Mà Cao Nguyên Bách nhìn Vệ Dương đi xa bóng người, trong bóng tối nhỏ giọng nói, ai, ta có thể làm, cũng chính là những thứ này. Đúng, Dương Vệ. Mà lúc này đây, bên trong cung điện một cái trong bóng ma, Dương Vệ thân mặc áo đen, đột nhiên xuất hiện, như là quỷ hồn như thế. Nếu như người bình thường nhìn thấy tình cảnh này, không phải dọa không thể chết. Ta nói ngươi là muội cho a, rất cao, ngươi thật giỏi a, ta chừng nào thì cũng không biết ngươi tu luyện loại thần thông này nữa à, làm sao ngươi biết ta vẫn còn ở nơi này à?" Hắc Ý Nhân Dương Vệ kinh ngạc nói. "Cha mẹ nó, lão sơn dương, ngươi có phải hay không ngứa ra muốn ăn đòn a, hiện tại Vệ Hạo Thiên đã không ở Thái Nguyên Tiên môn, các ngươi thì sẽ không thể liên thủ đối địch rồi, ngươi bây giờ một người bình thường nguyên anh, kỳ đại viên mãn tiểu tu sĩ, ta biểu thị hành hạ ngươi không có áp lực chút nào." Lao Hưu cuối cùng xuất hiện, Cao Nguyên Bạch trong lòng tuy rằng vui sướng, thế nhưng trong miệng nhưng là không có chút nào buông tha bất luận cái nào đã kích Dương Vệ cơ hội. Đây chính là bọn họ biểu đạt tình bạn phương thức, phương thức này đặc biệt, nhưng là bọn hắn đều thích thú. Chương 156: Dương Vệ xuất hiện khai trương đại điện. 2. Mà Dương Vệ nghe được Cao Nguyên Bách như vậy có chút giám thí lời nói, cười xấu xa hạ xuống, kế thượng tâm đầu. Chỉ thấy Dương Vệ hơi vung tay, một cái cơ bản ngăn cách thần thức trận pháp cũng đã xuất hiện, Cao Nguyên Bách vẫn không rõ Dương Vệ mục đích là thời điểm, chả mẹ nó, ngươi muốn làm gì hả? Mà Cao Nguyên Bách lời nói mới vừa vặn nói cho tới khi nào xong, hắn cũng cảm giác bỗng nhiên một trận có thể lay động đất trời, kinh thiên động địa nguyên thần uy thế liền xuất hiện rồi. Lưỡng áp lực này xuất hiện cũng mau, lui bước cũng mau thế nhưng trong dây lát này cho cao nguyên bách tạo thành chấn động cao nguyên bách trong khoảng thời gian ngắn căn bản cũng không có từ nơi này to lớn trong rung động phản ứng lại sau đó cao nguyên bách có chút run rẩy chỉ vào dương vệ dường như không tin nói ngươi ngươi linh hồn của ngươi cảnh giới tu vi tiến cấp tới hoa thần kỳ dương vệ gật gật đầu mà như vậy một đơn giản gật đầu cao nguyên bách toàn thân khí thật giống như trong nháy mắt liền tiêu tán ai ta còn tưởng rằng rốt cục có thể báo thù rửa hận có thể hành hạ ngươi đem những năm kia ta chịu bi thảm năm tháng tái diễn ở trên người ngươi một lần nhưng là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đạm số chó ngáp phải rồi Tiến vào hóa thần kỳ. Dương vệ cười ha ha, cười nói, đúng rồi, rất cao, ngươi là làm sao biết ta ở nơi này, phải biết linh hồn của ta tu vi so với ngươi cao, ngươi là căn bản không thể cảm ứng được sự tồn tại của ta, càng không thể thần thức tra xét tung tích của ta rồi, ngươi là thế nào phát hiện. Dương vệ hơi nghi hoặc một chút, hắn biết hắn thể chất đặc thù bóng đen nguyên không thể, có thể nói là đang ẩn nút tung tích phương diện, vô đối thiên hạ Ha ha, ngươi hỏi cái này à, ta là đoán được, bởi vì ta lại nghĩ như vậy cũng không khả năng đem ngươi loại vô sỉ này tính cách cùng tinh khí liên lạc với nên vì vẫn thần phủ chính đạo tu chân giới hy sinh trên sự tình trừ phi đầu ngươi bị cửa kẹp đã qua ngươi mới có thể tự bạo nguyên anh cao nguyên bách dùng một loại khinh thường giọng nhạo báng nói rằng hơn nữa tiểu coi như ngươi lúc đó bị ma đạo cường giả vận dụng trận pháp vây nốt ngươi nguyên anh xuất khiếu ly thể chui phóng tầm mắt toàn bộ vẫn thần phủ tu chân giới dễ cái bản không ai có thể ngăn trở mà còn có một cái điểm đáng ngờ ngươi rõ ràng còn muốn có vệ dương muốn chăm sóc ngươi tại sao phải tự bạo nguyên anh mà chút linh thiên cơ hắn có thể đủ nghĩ tới đến Ta tự nhiên có thể muốn lấy được. Ngươi thung lũng một trận chiến điên lên rồi, trực tiếp đem linh gia giết không còn manh ra a. Chính ngươi là kẻ đần, ngươi cho chúng ta giống như ngươi ngốc à? Theo ta nhiều năm như vậy, vẫn là đần như vậy, thực sự là trẻ còn không dễ dạy lê. Cao nguyên bách nói xong lời cuối cùng. Rất rõ ràng sư phụ của hắn nghiện lên đây, ở nơi nào nói dư. Nờ g vệ cân nhắc bất chu. Dương vệ sau khi nghe xong, quả nhiên giận dữ không nớt hung hăng nói, rất cao. Ngươi nếu không phục khí, chúng ta ra đi luyện một chút, cái kia sợ sẽ là thiếu gia không ở bên người. Ta bây giờ hành hạ ngươi so với trước đây thoải mái hơn rồi cung hành hạ một con jun dế không hề khác gì nhau. Dương Vệ đang làm bộ làm tức giận Cao Nguyên Bách, thế nhưng Cao Nguyên Bách hở hững nói nói, ta thật không phải là kẻ ngu si, loại này phải thua giao đấu ta tại sao phải đi? mà Cao Nguyên Bách loại thái độ này làm cho Dương Vệ cảm giác mình tầng tầng một quyền đánh vào trên đông, một điểm sức lực đều không có. Dương Vệ liền có chút buồn bực rồi. xem đến nhiều năm như vậy, Cao Nguyên Bách đều là đã có kinh nghiệm. được rồi, ngươi chính là đi cố gắng bảo vệ Vệ Dương, cho ngươi ở bên người, ta liền không cần lo lắng Vệ Dương nguy hiểm, ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, ở Vẫn Thần Phụ Tu chân dưới trên căn bản không ai có thể cho vệ dương tạo thành một tia thương tổn. hơn nữa ta bây giờ thật sự vì là tiên môn bên trong mấy người mặc nghiệm cho người người sắt thần này ở chờ đợi. những người này đều muốn đối phó vệ dương, này chỉ do là cái tia bao thịt của bọn họ tự đánh cho a. những người này thấy không rõ lắm tình thế, cũng là đáng đợi. cao nguyên bách có chút ít cảm khái nói rằng, dương vệ nghe được phía trước còn có thể, thế nhưng nói đến phần sau, cao nguyên bách liền biến vị rồi. cái gì gọi là cái tia bánh bao thịt đánh cho a, bọn họ là bánh bao thịt, vậy hắn dương vệ là cái gì, là chó. dương vệ đang muốn lại đi cùng cao nguyên bách lý luận một phen thời điểm, cao nguyên bách đã rời khỏi. Dương Vệ Dương đầu nở nụ cười, sau đó cựu ra đi theo sát ở vệ Dương phía sau. Mà bây giờ thân ở đám mây cao nguyên bách, thấy cảnh này, trong lòng có chút chờ mong, Vệ Dương, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi là có hay không có phụ thân ngươi cùng ra ra ngươi như vậy sức chiến đấu vô song, có thể quét ngang cùng thế hệ cùng cấp. Vệ Dương trở lại Tiên Bảo phố chợ sau khi, sẽ không có về tịch Dương viện rồi, bởi vì cái này cửa hàng lòng đất cũng mang vào có mật thất tu luyện cùng các loại mật thất, đương nhiên còn có chứa đồ mật thất. Mà bây giờ Vệ Dương đối với hắn tu luyện hoàn cảnh cũng không phải đặc biệt để ý rồi, dù sao nơi đó đều không có luyện công bên trong không gian thoải mái thế nhưng hiện tại vệ dương còn không chính xác đi tới luyện công không gian đợi được cửa hàng kinh doanh mấy ngày khai hỏa danh tiếng sau khi vệ dương lại đi chuẩn bị thuê đệ tử dù sao vệ dương cũng không muốn cả đời chính là bảo vệ này cửa hàng sinh sống mà vệ dương vào lúc này trở lại hắn cửa hàng bên trong cho hắn quen biết đệ tử cùng trưởng lão cùng với một ít thái thượng trưởng lão đều đưa tin tin tức rồi đều mời bọn họ ngày mai lại đây tham gia vệ dương khai trương đại điện mà vệ dương liên quan với khai trương đại điện phía trên hết thảy mọi thứ đều chuẩn bị xong liên đợi ngày mai bọn họ người tới mà lần này vệ dương không chỉ có mời cao nguyên bách cùng thái nguyên tử cùng với lý kiếm sinh Pháp trấn thiên bọn họ lớn như vậy lão, còn mặt khác mời kiếm không minh như vậy thái thượng trưởng lão, mà đổi thành ở ngoài một ít vệ dương mời thái thượng trưởng lão, đều là Tử Bá Thiên nói cho vệ dương, trước đây cùng vệ gia quan hệ tốt, đứng ở một bên, kỳ thực vệ dương cũng là nhờ vào đó tới thăm dò một thoáng thái độ của bọn họ. Dù sao vệ dương ông Cố vệ Hạo Thiên bọn họ hiện tại còn không biết ở nơi nào, lòng người đều là giỏi thay đổi, vệ dương muốn xác định một thoáng những thái thượng trưởng lão này thái độ đối với hắn, sau đó sau đó có một số việc vệ dương là có thể có hắn phán đoán của chính mình. Ở trong tương trường, tình báo thu thập là vô cùng trọng yếu. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Vệ Dương đem cái này biển bài liền treo đi lên, mà lúc này đây chính đạo cùng nho chính đạo rất sớm quá đến giúp đỡ rồi. Đến giờ lành, Vệ Dương đốt lên hắn từ chế pháo, kỳ thực chính là đem bạo viêm phủ phong ấn tại một cái đặc chế pháp khí bên trong, dùng cái này đến hình thành pháo hiệu quả. Pháo nhiều tiếng động tiên vang, nay cái âm thanh lớn chấn động trong nháy mắt liền đem tiên bảo phố trợ đệ tử hấp dẫn đã tới. Mà lúc này đây cũng có thể thấy được Vệ Dương lựa chọn cái này đoạn đường sáng suốt rồi, bởi vì cái này đoạn đường cửa hàng vị trí có trên lệ chút ít hoang vắng, trước kia lời nói có rất ít đệ tử đi dạo phố trợ mua các loại tu luyện dùng đồ vật, có thể đi dạo tới nơi này. Vì lẽ đó cái này, đoạn đường cửa hàng trước mặt của đều không khác mấy có một bãi đất trống lớn, mà Vệ Dương cố ý lựa chọn này cửa hàng, cửa hàng phía trước đất trống càng lớn, hơn hơn nữa còn là liên tiếp thanh thạch đường phố, có thể chứa thượng tu sĩ cũng là càng nhiều. Mà lúc này đây, chịu đến Vệ Dương pháo thanh âm hấp dẫn, rất nhiều tu sĩ đều là đệ trong nháy mắt chạy tới Vệ Dương cửa hàng. Bọn họ đầu tiên nhìn chính là nhìn thấy cửa hàng danh xưng, cùng với cái kia treo thật cao tấm biển, trên đó viết Hoàn Vũ cửa hàng, mà bốn chữ này vào giờ phút này dường như sống như thế, có thể khí tôn tiên hạ, bao quát vô tận Hoàn Vũ như thế. Vừa nhìn cái này tấm biển, bọn họ liền biết cái này mới mở cửa hàng liền không giống người thường. Sau đó chính là cửa hàng bên ngoài những kia treo thật cao đại đèn lồng màu đỏ cùng đại hồng tơ lụa, hết thảy đều là có vẻ vui sướng. Mà nghe nói cái này pháo âm thanh chạy tới còn có chấp pháp đường đệ tử, mà bọn họ nhìn thấy là vệ dương cửa hàng, liền lặng lẽ lui ra. Bây giờ vệ dương, tuy rằng tu vi không thế nào cao, thế nhưng rất rõ ràng, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể trêu chọc nổi. Mà theo phía trước tới tu sĩ hướng về bằng hữu của bọn họ các loại tin tức, phía sau một ít tu sĩ đều là cuộn cuộn không đoạn tới rồi, bọn hắn đều có chút mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn vệ dương mới mở cửa hàng này mà cửa hàng cảnh tượng bên trong vệ dương còn tạm thời không để cho bọn họ nhìn thấy, để nghỉ một lúc để cho bọn họ nhìn thấy, hình thành một loại đả kích cường liệt. mà lúc này đây, vệ dương đứng ở tấm biển phía dưới, chính đạo cùng nho chính đạo chia nhóm hai bên, mà cùng lúc đó, ở hiện trường giúp một tay còn có cái kia vạn bảo đường đệ tử trần ngọc gọi tới một ít đệ tử, mà một ít nhâm tìn giới đệ tử ngoại môn thu được phong thanh, cũng là sung phong nhận việc trước đến giúp đỡ. mà đương nhiên cái này phong thanh có thể chuyển tới vệ dương một suy đoán, rất rõ ràng chính là nho chính đạo chú ý của rồi. nho chính đạo đây là tại vì là vệ dương cân nhắc không nghĩ tới hắn quá mức cùng nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn dựa vào là xa, mà vệ dương cũng là ôm ở xa tới là khách tâm thái cũng không có cự tuyệt, hơn nữa sau đó những đệ tử này còn có thể là hắn cửa hàng quen, vệ dương tự có thể cân nhắc trong đó lợi hại, mà lúc này đây vệ dương một tiếng này âm thanh pháo không chỉ có là đã kinh động toàn bộ tiên bảo phố trợ, tương tự là đã kích thích thái nguyên tiên môn một số cao tầng thần vinh, bọn hắn đều đang suy đoán kim thiên vệ dương đến cùng mời bao nhiêu khách quý trước đi tham gia hắn khai trương đại điện, mà những người kia lại sẽ đi những này hết thảy, bọn hắn đều dặn dò đệ tử quan tâm hiện trường tình cảnh. Đây không phải một người bình thường cửa hàng Khai Trương Đại Điện, mà là cái này Khai Trương Đại Điện, có thể có thể thay đổi thái nguyên tiên môn cao tầng trong lúc đó lẫn nhau cướp lực cục diện. Thái nguyên tiên môn cái kia chút nguyên anh kỳ lão quái, gần như tất cả mọi người đang chăm chú vệ dương đồng nhất cửa hàng Khai Trương Đại Điện, mà những kia cùng vệ gia cùng vệ dương từng có ân oán gút max cao tầng càng là quan tâm. Mà linh gia đồng dạng là không có chút ngoại lệ, từ 3 ngày trước đó lên, bọn họ nhận được vệ dương thuê cửa hàng sự tình, cũng đã độ cao chú ý. Ma pháo nhiều tiếng nổ thiên vận động, vệ dương lần này là vận dụng rất nhiều bạo viêm phù chế tác áo, không khí của hiện trường ở trong tiếng pháo chấm dãi ngưng trọng lên mà lúc này đây pháo âm thanh từ từ hạ xuống, vệ dương ý chào một cái, chính đạo cùng nho chính đạo hai người phân biệt đứng ở cửa hàng cửa, sau đó một cái liền mở ra cửa hàng cửa hai đầu đỏ gớm, với là một bộ câu đối liền lộ ra rồi, câu đối chính là phổ thông bát tự câu đối, vế trên là xuân hạ thu đông đông như chảy hội, vế dưới là đông nam tây bắc xem như ở nhà, bộ này bát tự câu đối tuy rằng phổ thông thông thường, bởi vì ở thế tục giới bên trong, những kia cửa hàng bình thường đại đa số đều là treo đôi câu đối này, thế nhưng chính bởi vì sở hữu tu sĩ đều không khác mới biết, vệ dương mới quyết định sử dụng này tấm câu đối. Dù sao những thứ này đều là không quá quan trọng, mấu chốt nhất chính là muốn nhìn người bán thứ gì. Mà lúc này đây, Vệ Dương nhìn thời gian, liền biết trò hay nên muốn đăng tràng. Chương 157, đám người cường hắn đến. 2. Mà lúc này đây, tử Bá Thiên chính là đứng ở Vệ Dương nghiêng phía trước, ngày hôm nay liền do hắn đảm nhiệm gọi hàng người chủ trì, kỳ thực Vệ Dương một bộ này ầm ố út hạ xuống, cùng kiếp trước khai trương đại điện hầu như không có khác nhau. Thế nhưng những này ở khoa học kỹ thuật vị diện thường gặp đồ vật, mà ở trong giới tu chân, bọn họ những tu sĩ này tuy rằng kiến thức rộng rãi, thế nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có như vậy khai trương đại điện nội tâm bọn hắn đều rất chờ mong, có tốt như vậy khai trương đại điện, như vậy bên trong bán đồ vật là những tia đây. Vệ Dương kỳ thực muốn đúng là loại này mong đợi hiệu quả. Vệ Dương nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đều là mắt lộ chờ đợi ánh mắt, hắn liền biết, hắn hôm nay tiếng tăm bước đầu đánh ra ngoài. Thế nhưng những này còn thiếu rất nhiều, Vệ Dương cái này hoàn vũ cửa hàng danh tiếng còn chưa đủ triệt để văng rội phía dưới. Vệ Dương linh thức đã cảm ứng được Thái Nguyên Tử đến của bọn họ, thế nhưng Vệ Dương hay là muốn làm bộ cho Thái Nguyên Tử bọn họ đưa đưa tin ngọc bài tin tức, xin mọi người dựa theo trình tự lần lượt mà tới. Mà Thái Nguyên tử bọn họ một đời cũng là trải qua vô số trận, thế nhưng cái này tham gia một cửa hàng khai trương đại điện vẫn là lần đầu tiên, bọn hắn đều có chút mới mẻ, mà nếu quyết định cho Vệ Dương khuôn mặt này, dĩ nhiên là sẽ không phản bác sắp xếp của hắn rồi. Hơn nữa, coi như Vệ Dương không nói ra, tới những thái thượng trưởng lão này cũng sẽ đưa ra đến, bằng không ngươi nếu như một người bình thường thái thượng trưởng lão dĩ nhiên cùng Thái Nguyên tử bọn họ đồng thời trình diện, này còn thể thống gì a? Dù sao ở trong giới tu chân, vẫn là rất nhiều mọi người là coi trọng cái này lễ tiết. Mà lúc này đây, nhìn thấy Vệ Dương ngày hôm nay làm lớn như vậy trận chiến, Như vậy đến xem náo nhiệt đệ tử đều ở phía dưới nghị luận sôi nổi. Kim Tiên vệ Dương thật đúng là làm náo động lớn a, một cửa hàng khai trương đại điện, làm ra lớn như vậy cử động, hiện tại chúng ta liền nhìn tiên môn bên trong đến cùng có người nào tới tham gia hắn khai trương đại điện. Đúng vậy a, kỳ thực ta đại khái đoán được vệ Dương mục đích hôm nay rồi, hắn cái này khai trương đại điện tuy rằng không thế nào trọng yếu, thế nhưng cái này cũng là hắn thăm dò trước đây vệ gia để lại lão quan hệ thời khắc. Xét thực, nếu như hôm nay tới tham gia vệ Dương khai trương đại điện, thì tương đương với đứng ở hắn bên này, cùng linh gia cùng với các các gia chống lại, nếu như không tới, tối thiểu mặt ngoài thái độ là trung lập. Ngày hôm nay ta phỏng trừng ở đây một ít tu sĩ cũng là tất cả thế lực lớn phái ra, có thể nói, vệ dương này cửa hàng khai trương đại điện, hấp dẫn tiên môn bên trong cao tầng đại đa số ánh mắt. Những này đến xem náo nhiệt tu sĩ đều tại đứng ở cửa hàng phía ngoài trên đất trống. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ nhận được tin tức, đều là dồn dập chạy tới nơi này. Mà lúc này đây, không chỉ có là trên đất trống đứng đầy tu sĩ, liền ngay cả này cửa hàng phía ngoài trên đường cái đều là người đến người đi. Các loại náo nhiệt, mà vệ dương bọn họ cũng là lặng lặng chờ, tuy rằng phía dưới là tiếng người vui não, thế nhưng vệ dương vẫn có thể bình tĩnh mà lúc này đây, Tử Bá Thiên chính vẻ mặt tươi cười đứng ở bên cạnh. Tử Bá Thiên là hôm nay người chủ trì, hắn phụ trách gọi hàng, khoản này đều là Vệ Dương hết sức lời nhắn nhủ. Vệ Dương tâm ý chính như phía dưới vừa một tu sĩ nói rằng, hôm nay là kiểm nghiệm trước đây cùng vệ gia có quan hệ những người kia tâm ý không có chú ý chính hắn thời điểm rồi. Vệ Dương liền muốn xem bọn họ đến cùng đứng cái gì đội. Là lựa chọn trung lập vẫn là lựa chọn cùng Vệ Dương đối kháng, đương nhiên Vệ Dương cũng không có kỳ vọng hắn nhóm ở Vệ Dương cùng Linh gia đối kháng bên trong lên tác dụng gì, thế nhưng Vệ Dương tối thiểu cũng phải thí lộ ra mới được. Nếu như vậy, Vệ Dương tối thiểu trong lòng có chút đáy ngọn buồn. Mà lúc này đây, Vệ Dương đã biết rồi Thái Nguyên Tử đám người bọn họ đến. Quả nhiên, vào lúc này, từ phía chân trời trong lúc đó phi tới một người ảnh. Hắn đứng trên phi kiếm, thừa phong điều khiển được, bay đi tung bay bay tới. Sau đó ở cửa hàng bầu trời, vị trưởng lão này thu rồi phi kiếm, chậm rãi huyền không mà xuống, nhìn thấy bóng người của hắn, tử Bá Thiên vội vã cao giọng hắn nói, "Cung nên Thái Nguyên tiên môn chấp pháp đường thương lượng thế chăn trưởng lão đại gia Quan Lâm, hoàn vũ cửa hàng đó là rồng đến nhà tôm." Sau đó, Vệ Dương vội vàng tiến lên lên tiếp, cười nói: Thương lượng trưởng lão hôm nay trong lúc cấp bách có thể nhẫn chút thời gian tới tham gia tiểu chất ta cửa hàng khai trương đại điện, chúng ta hoàn vũ cửa hàng đó là rồng đến nhà tôm, đã sớm xin đợi đã lâu. Sau đó, vệ dương tự mình đem thương lượng thế chăn dẫn tới đất chống bên cạnh một cái trên bàn bắt tiên, mà hậu vệ dương khai báo một câu, tự có đệ tử dâng nước trà, mà lúc này đây, thương lượng thế chăn cười nhìn vệ dương tình cảnh này, không nói gì, chỉ là an tĩnh tọa uống trà. Mà vệ dương đây, hắn lại ở nên đón trưởng lão. Từ bá thiên ở bên cạnh cao dọn gọi nói, cùng nên thái nguyên tiên môn linh kiếm đường ngạc nguyên. Chấp pháp đường Công Tôn Hoa Phong, Đạo phụ Đường Viêm cùng húc ba vị trưởng lão đại gia Quang Lâm. Sau đó, vệ Dương lại là tự mình đi tới, Thỉnh An thăm hỏi sau khi đem bọn hắn nên nhận được bên cạnh an vị. Nhìn thấy Thương Lượng Thế chăn sớm đi tới, Chấp pháp đường Công Tôn Hoa Phong đại cười nói nói, "Lão nhạn, lão Viêm, các ngươi nhìn, Thương Lượng ông lão kẻ này, so với ba người chúng ta còn phải sớm hơn." Thương Lượng Thế chăn từ Tôn nói, "Có thể không sớm sao, ngược lại đều phải đến, đã như vậy, Hà Tất rụt rẻ thân phận gì đây?" Thương Lượng Thế chăn lời nói này đến trong tâm khảm của bọn họ mặt đi tới, sau đó Công Tôn Hoa Phong bọn họ ba vị trưởng lão ngồi xuống cùng thương lượng thế chân có một câu mỗi một câu hàn huyền, mà tâm thần của bọn họ cùng ở đây những tu sĩ khác như thế, đều đang chăm chú cái này khai trương đại điện. Mà nhìn thấy thương lượng thế chân bọn họ bốn vị trưởng lão đã đến, phía dưới đệ tử đều là chấn động không ngớt. à, cái này cái thứ nhất tới dĩ nhiên là thương lượng thế chân thương lượng trưởng lão, phải biết, thương lượng trưởng lão nhưng là được xưng mặt sắt vô tình, trông ở trong tay hắn tiên môn đệ tử nhiều vô số kể, không nghĩ tới hắn ngày hôm nay sẽ là người thứ nhất đến chúc mừng vệ dương hoàn vũ cửa hàng khai trương đại điện tổ chức. Satra, ngươi xem công tôn trưởng lão, nhạc trưởng lão bọn họ ba vị đều là đan đạo tam cảnh cuối cùng một cảnh kim đan kỳ quyền lợi trưởng lão a ở chúng ta tiên môn bên trong thực lực của bọn họ cùng quyền lợi đều là chỉ đứng sau các vị cự phách thái thượng trưởng lão a mà theo từng vị trưởng lão đến hiện trường những đệ tử này đều bị kích thích rồi bọn họ không nghi tới ngày hôm nay dĩ nhiên có nhiều như vậy trưởng lão hạ mình mà đến đều chỉ vì là tham gia vệ dương một cái khai trương đại điện mà vệ dương tương lai nhớ kỹ trong lòng chưa có tới cũng nhớ kỹ trong lòng cuối cùng những trưởng lão này đều tới như vậy còn dư lại chính là những thái thượng trưởng lão này rồi mà lúc này đây Tương trận vô cùng khí thế của gợn sóng từ phía trên một bên mà đến, hiện trường Tu Si trong nháy mắt liền cảm ứng được những này khí thế cường hãn gợn sóng. Bởi vì những khí thế này gợn sóng liền là chỉ có Nguyên Anh kỳ lão quái vật mới có thể ra, mà như là những kia Đan Đạo Tam Cảnh các trưởng lão, tối đa cũng liền là chỉ có thể đủ ra tinh thần ý chí gợn sóng. Mà lúc này đây, Tử Bá Thiên so với Vệ Dương đều phải kích động không thôi. Hắn là thân tự trải qua năm đó Vệ Gia huy hoàng những năm kia nguyện. Vào lúc ấy, Vệ Gia một khi có hành động lớn gì, gần như toàn bộ Thái Nguyên Tiên môn các đại cường giả đều phải tập thể mã động. Tuy rằng hôm nay tới tham gia trưởng lão xa còn lâu mới có được năm đó nhiều thế nhưng tử bá thiên đã là đủ hài lòng dù sao hiện tại vệ dương tổ phụ vệ thần thiên bọn họ sống chết không rõ tuy rằng tử bá thiên biết chủ nhân hắn vệ thần thiên thần thông thế nhưng đã nhiều năm như vậy tử bá thiên hiện tại tâm nguyện chính là nhìn vệ dương trưởng thành còn trước đây vệ dương vinh quang trong lòng hắn chiếm cứ vị trí trái lại nhẹ mà lúc này đây kiếm không minh toàn thân áo đen từ không trung đột xuất hiện ở mảnh đất trong này bên trong mà lúc này đây tử bá thiên kích động gọi nói cũng nên linh kiếm đường kiếm không minh thái thượng trưởng lao giá lâm hoàn vũ cửa hàng hắn vạn lần không ngờ dĩ nhiên kiếm không minh là người thứ nhất tới đương nhiên nếu là hắn biết vệ dương ngày đó ở tiên bảo phố trợ tao nộ hắn liền biết, này tia không ngạc nhiên chút nào, mà nhìn thấy kiếm không minh đến đây, tới trước những trưởng lão này đều là liền vội vàng đứng lên, kiếm không minh trước đây cùng vệ thần tiên chính là được xưng thái nguyên tiên môn song tự tình, hai người bọn họ có thể nói là đánh khắp toàn bộ thái nguyên tiên môn trưởng lão một cấp dễ, cái bản không có ai đỡ nổi một hiệp. mà bây giờ kiếm không minh lại thăng cấp đã trở thành nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão, bất kể là thực lực còn là địa vị, kiếm không minh đều còn mạnh hơn bọn họ, bọn họ nhìn thấy kiếm không minh, cũng không phải là đối xử hậu đối đệ tử ánh mắt của, mà trong đó tới một ít phổ thông trưởng lão, cũng chính là mới vừa tiến vào thái nguyên tiên môn trưởng lão tần thứ tu sĩ cấp cao nhìn về phía kiếm không minh ánh mắt của đều là sùng bái thần tượng ánh mắt của kiếm không minh nhìn bọn họ vẫn tương đối thỏa mãn dù sao trong lòng của hắn sớm nhất định vệ dương là đồ đệ của hắn những người này nếu có thể tới tham gia đồ đệ mình vệ dương hoàn vũ cửa hàng khai trương đại điện nói rõ bọn họ chính là cùng vệ dương đứng ở một bên làm vệ dương tương lai sư phụ kiếm không minh cũng là nhẫn mại tính tình cùng bọn họ trò chuyện mà những trưởng lão này ngày hôm nay cũng là rất kỳ quái kiếm không minh hoàn toàn không là trước đây cái kia thành cao cao nạo dáng vẻ đương nhiên trong đó một ít trưởng lão đều nhớ tới ngày đó cảnh tượng tự nhiên biết rồi kiếm không minh tâm tư rồi Kiếm Không Minh là người thứ nhất đến Nguyên Anh Kỳ Thái Thượng trưởng lão, mà Vệ Dương tiếp đai hắn không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn căn bản không có cùng Vệ Dương khách khí, ngược lại hắn đã nhận định Vệ Dương. Mà Vệ Dương trong lòng cũng là đã quyết định, vì lẽ đó cũng không có với hắn cỡ nào khách khí. Loại này bầu không khí, bên cạnh những trưởng lão kia cũng không có mấy cái có thể nhìn ra. Mà theo Kiếm Không Minh đến, Thái Nguyên Tiên môn từng cái từng cái Thái Thượng trưởng lão không ngừng đến, tuy rằng Tử Bá Thiên cảm giác hắn bây giờ có chút miệng đắng lưỡi khô, thế nhưng hắn chút nào không có phản ứng gì, trái lại là vẫn luôn đắm chìm tại bầu không khí như thế này bên trong. Sau đó. Đông đảo thái thượng trưởng lão cùng thái thượng nguyên lão cùng với một ít thái thượng trưởng thượng đều tới, như vậy còn dư lại trưởng lão vương có người muốn tới sao? Mà hiện trường đám tu sĩ cũng sớm đã bị vệ dương cái này khai trương đại điện tới những người này đều khiếp sợ chết lặng, mà bây giờ xem vệ dương căn bản không có thu tay lại không có chú ý chính hắn thời điểm. Ở trong lòng bọn họ, đột nhiên một đạo ý nghĩ chợt lóe lên, lẽ nào ngày hôm nay còn có trưởng lão vương đến đây hay sao? Bọn hắn đều tập trung tâm thần, từng cái từng cái chăm chú nhìn, rất sợ không để ý, bỏ qua cái gì tốt chẳng diện. Mà lúc này đây, quả nhiên trong sân chính là nhiều hơn một người, hắn một thân áo bào xanh thế nhưng làm người khác chú ý chính là hắn thật dài râu mép, người lớn tuổi này vừa đến hiện trường, hiện trường tu sĩ cùng Tử Bá Thiên nhất thời liền chân chính kích động, bọn hắn vạn lần không ngờ, cái thứ nhất tới trưởng lão Vương dĩ nhiên là hắn. Chương 158, Thiên địa huyền hoàng tứ đại khu vực trưởng lão điên cuồng. 2. Vệ Dương nhìn thấy cái này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là có vẻ không có gì là ông lão, trong lòng kích động, hắn cũng biết, ông lão này có thể tới nơi này, không phải là xem ở vệ gia thân mình, là xem ở Vệ Dương trên mặt mũi. Ma Tử Bá Thiên vội vàng nói, cung lên Thái Nguyên Tiên môn trận pháp đường đứng chủ, pháp trấn thiên trưởng lão Vương đại gia Quang Lâm Hoàn Vũ cửa hàng. Vệ Dương vội vàng tiến lên liên tiếp, trong miệng vội vã khiêm vừa nói nói, pha dạ ổng, lão nhân gia ngài cũng không sớm thông báo một tiếng, ngươi xem một chút, cái này đều có chút đơn sơ." Vệ Dương liền vội vàng nói các loại xin lỗi, thế nhưng Pháp Chấn Thiên cười ha ha, cười nói, "Vệ Dương à, không có chuyện gì, ta hôm nay đến chính là vì ngươi, không cần nói cái này sân bãi, coi như là một cái hoang sơn giá lĩnh, chỉ cần ngươi đáp ứng đến chúng ta trận pháp đường, ta bây giờ liền làm chủ, chấp thuận ngươi gia nhập." Pháp Chấn Thiên ngày hôm nay xác thực vì Vệ Dương mà đến, mà trước đây tới những trưởng lão kia cùng các thái thượng trưởng lão toàn bộ đứng dậy, mà nghe nói lời này Vệ Dương còn không nghĩ tới trả lời thế nào, một cái linh kiếm đường thái thượng trưởng lao ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, phạ ra ổng, lao nhân gia ngài thật không có suy nghĩ, ta nói chúng ta đường chủ cũng thế, trả như nào đây chưa có tới, nếu như còn chưa tới, Vệ Dương liền muốn bỏ chạy. Thanh âm hắn tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng ở đây người nào không là tu vi có thể nói là kinh thế hai tụ, ai không có nghe thấy à? Mà pháp Trấn thiên vừa nghe liền nổi giận, quay về cái này linh kiếm đường thái thượng trưởng lao chính là chửi ửng lên, ta nói ngươi tên tiểu tử thú này, ngươi bây giờ cùng Lý Kiếm sinh này cho nha, không có thứ gì học giỏi, trái lại loại này không tính già yêu trẻ vớ va vớ vẩn sự tình. Ngươi đúng là học mười phần, ta nhìn ngươi một chút có phải là nửa gia muốn ăn đòn a? Pháp Chấn Thiên ở Tiên Môn bên trong, tư cách cực lão, mà hắn lại là trận pháp đường đứng chủ, không cần nói hắn, ở đây tất cả trưởng lão cùng Thái Thượng Nguyên Lão đều bị hắn mang quá. Mà cái này Linh Kiếm Đường Thái Thượng trưởng lão cười hì hì, hắn cũng không dám đáp lời. Nếu như đáp lời, lấy Pháp Chấn Thiên tính khí, ngày hôm nay nói không chắc liền muốn xuất thủ, thao luyện hắn một phen. Mà mục đích của hắn đạt đến, chính là sợ vệ Dương đầu góc nóng lên, ở Pháp Chấn Thiên khuyên bảo dưới, gia nhập trận pháp đường mà thôi. Mà lúc này đây. Vệ Dương đang chuẩn bị lúc nói chuyện, từ rất xa phía chân trời truyền đến một thanh âm, ta nói lao pháp ngươi kẻ này, thừa dịp ta không ở, ngươi chính là chỉ biết cậy vào ngươi ra đời, bắt nạt ta Linh Kiếm Đường người, có loại chúng ta tới quá mấy chiêu a, mà cái thanh âm này truyền đến, mà bóng người mà theo mà tới, Linh Kiếm Đường đường chủ Lý Kiếm Từ nhỏ rồi. Nhìn thấy Lý Kiếm Sinh, Pháp Trấn tiên chính là khí không đánh không ra, rõ ràng Vệ Dương đã lĩnh nộ đã qua đạo pháp hợp nhất, đây rõ ràng Vệ Dương chính là hẳn là gia nhập trận pháp đường, mà Linh Kiếm Đường nhưng là muốn hành thọ một chân vào, ngươi nói này tính là gì công việc, sự việc, a, mà nhìn thấy Lý Kiếm Từ nhọ rồi. Vị này Linh Kiếm Đường Thái thượng trưởng lão thở dài một hơi. Hắn biết, có Lý Kiếm Sinh bảo vệ, hắn ngày hôm nay không đến nội sẽ mất mặt trước mọi người rồi, nhưng là lúc sau Pháp Chấn Thiên sẽ không phải thu thập giáo huấn hắn một trận, cái kia là chuyện sau này rồi. Ta nói ngươi này cho nha, vệ dương loại thể chất này phân biệt chính là thích hợp pháp tu, các ngươi kiếm tu bang này lỗ mãng man tử muốn vệ dương làm gì a? Pháp Chấn Thiên lớn tiếng chất vấn Lý Kiếm Sinh. Ma một vừa nói, ở đây tu sĩ lần thứ 2 khiếp sợ, nguyên lai like Pháp Chấn Thiên trưởng lão Vương là vì chuyện này mà đến a. Khà khà, ta nói ngươi tự bế quan, thực lực và tu vi không hề tăng lên. Trái lại đem đầu góc làm cho hỏng rồi, Vệ Dương lần này ở đệ tử ngoại môn thi đấu bên trong, kiếm đạo vô song, có thể nói là quét ngang đám người cường hãn, này rõ ràng chính là tiêu chuẩn kiếm tu, hơn nữa, Vệ Dương chỉ là lĩnh ngộ quá một lần đạo pháp hợp nhất, mà hắn kiếm đạo trình độ xa cao hơn nhiều hắn pháp đạo tu vì là, ta xem, ngươi mới là man tử tác phong." Lý Kiếm Sống mượi cười nói, còn bên cạnh, một thanh âm trực tiếp nói chen vào, "Đúng, Vệ Dương rõ ràng chính là kiếm tu, hắn tiến vào trận pháp đường làm gì?" Kiếm Không Minh vào lúc này nói chuyện trợ giúp Lý Kiếm Sinh, tuy nhiên tại chiêu tu Vệ Dương làm đồ đệ mặt trên, Bọn họ là cạnh tranh quan hệ, thế nhưng vào lúc này không trở ngại bọn họ đứng ở cùng một trận chiến tuyến bên trên. Dù sao nếu như Vệ Dương thật sự tiến vào trận pháp đường, ở trận pháp đường dụ rộ dưới, trở thành pháp sửa, bọn họ nhưng là tiếc rồi. Ha ha, lão pháp ngươi nha, có nghe hay không a, đây chính là nhân phần a. Lý Kiếm Sinh cao hừng nói rằng. Hừ, ta xem muốn các ngươi đều là đã lâu không có đánh một trận rồi, ra đều nữa. Pháp chấn tiên nhưng bây giờ có một loại một lời không hợp ra tay đánh nhau cảm giác. Hừ, đánh liền đánh, ai sợ ai. Lý Kiếm Sinh dã là đem lời hùng ác để ở chỗ này. Các ngươi đều còn thể thống gì? ở nhiều đệ tử như vậy trước mặt, các ngươi như vậy, quả thực là mất hết mặt mũi, làm sao không cứ gọi ngay bây giờ à? Mà lúc này đây, một đạo mờ áo thanh âm của truyền đến, mà tùy theo xuất hiện là chính là Thái Nguyên Tiên môn trưởng môn Thái Nguyên tử rồi, mà cùng hắn cùng nhau chính là Thái Nguyên Tiên môn đích đạo phù đường đường chủ ngũ trưởng lao vương Cao Nguyên bách rồi. Hai người bọn họ là đồng thời đến, mà nhìn thấy Thái Nguyên tử đến, Lý Kiếm sinh cùng Pháp Chấn Thiên đều là các loại hận đối phương một chút, lập tức cũng chính là không có bất kỳ cử động nào rồi. Mà lúc này đây, ở đây tu sĩ hoàn toàn cũng nói không ra lời. Vệ Dương cái này nho nhỏ khai trương đại điện. Dĩ nhiên tập hợp bốn đại đường chủ, trong đó còn bao gồm trưởng môn, mà cái khác các thái thượng trưởng lão cùng phổ thông trưởng lão càng làm mấy không làm mấy, bọn họ cũng đều biết Thái Nguyên Tiên môn sắp thay người lãnh đạo rồi. Hiện tại vệ dương đứng phía sau tứ đại trưởng lão vương, coi như vệ gia trước kia một ít kẻ thù đều muốn đối phó vệ dương, đều phải cẩn thận cân nhắc một chút. Nhìn thấy Thái Nguyên Tử cùng Cao Nguyên Bách dắt tay nhau mà đến, vệ dương cười nói, trưởng môn, cao lão, ngài hai vị lao nhân gia đều tới. Nếu là ta không đến, hai người bọn họ ngày hôm nay nhất định phải ném một lần mặt to không thể. Thái Nguyên Tử lời này rõ ràng liền là đối với Pháp Trấn Thiên cùng Lý Kiếm Sinh nói rằng. Thái Nguyên Tử thân là Thái Nguyên Tiên môn trưởng môn, tuy rằng luận thực tế tu vi, Thái Nguyên Tử không thể so lý kiếm sinh cùng pháp trấn thiên bọn họ cao bao nhiêu, thế nhưng ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong, Thái Nguyên Tử hành hạ lý kiếm sinh bọn họ, hoàn toàn là không hưởng chút nào lực lượng. Thái Nguyên Tử trưởng không Thái Nguyên Tiên môn đại trận hộ sơn, ở tiên môn bên trong, Thái Nguyên Tử có thể nói là vô địch. Mà trước đây coi như là dương vệ cùng vệ hạo thiên liên thủ, quét ngang toàn bộ vẫn thần phủ tu chân giới, mà ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong, bọn họ còn không phải phải ngoan ngoãn nghe theo trưởng môn dặn dò. Đây chính là Thái Nguyên Tử sức lực, đương nhiên ở một phương diện khác là Thái nguyên tử cùng Lý Kiếm Sinh bọn họ nhiều năm như vậy đều đã tới tùy ý quát lớn Lý Kiếm Sinh bọn họ vài câu là hoàn toàn bình thường sự tình đương nhiên những lời nói này ở đây những tu sĩ khác căn bản không nghe thấy chỉ cần những trưởng lão này cùng Thái thượng trưởng lão có thể nghe thấy đương nhiên Vệ Dương cũng có thể nghe thấy nhìn thấy nên đến đều tới Vệ Dương vào lúc này đứng ở trung lưỡng nhất cao giọng nói chuyện ngày hôm nay là một ngày tháng tốt dựa theo giới Trần Tục Hoàng Đạo thắng ngày suy tính ngày hôm nay thích hợp mở cửa khai trường ta Vệ Dương may mắn có thể ở hoàn vũ cửa hàng khai trường đại điện Đông Đạo trưởng lão đại gia Quang Lâm Hàn Xá. Hoàn Vũ cửa hàng là rồng đến nhà tôm, quý khách đều đã đến, phía dưới Hoàn Vũ cửa hàng sẽ chính thức muốn khai môn buôn bán. Đương nhiên, ở mở cửa doanh nghiệp trước đó, ta nói trước đi vài câu, chúng ta Hoàn Vũ cửa hàng hoàn nên tất cả tu sĩ đến đây quan sát, nếu có thích hợp bảo vật, các ngươi có thể mua lại, chúng ta Hoàn Vũ cửa hàng bảo đảm giá tiền của chúng ta muốn so với cái khác cửa hàng thấp hơn một bậc. Hoàn Vũ cửa hàng chia làm tứ đại khu giao dịch, cũng chính là Thiên Điệu Huyền hoàng bốn khu, phân biệt đối ứng luyện khí kỳ tu sĩ, trúc cơ kỳ tu sĩ, đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, thậm chí Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chúng ta Hoàn Vũ cửa hàng hàng hiệu chính là ngươi đến rồi. Liền Tuyệt Đối sẽ không cho ngươi tay không mà về. Mà chúng ta Hoàn Vũ cửa hàng ngày hôm nay mở cửa doanh nghiệp, ngày hôm nay phẩm ở cửa hàng mua đồ tu sĩ, chúng ta Hoàn Vũ cửa hàng đều sẽ miễn phí biếu tặng một tấm thẻ khách quý, thẻ khách quý phân có mấy đẳng cấp, đương nhiên cụ thể đẳng cấp phân chia, chờ các ngươi dẫn tới thẻ khách quý cũng đã biết rồi, ta cũng đều biết, các ngươi đều thật tò mò bên trong đến cùng có những thứ gì. Được rồi, cửa lớn mở ra. Vệ Dương lời nói hạ xuống sau khi, nho chính đạo ấn xuống một cái bên cạnh một cái nút, liền Hoàn Vũ cửa hàng cửa lớn từ từ mở ra, mà theo cửa hàng, cửa lớn mở ra, cửa hàng bên trong bố cục lần xuất hiện tại các vị tu sĩ trước mắt. Vệ dương cửa hàng này có chừng 390 mét vuông, chia làm tứ đại khu vực, cũng chính là Thiên địa Huyền Hoàng bốn khu, Hoàng giai khu vực mua đều là một cấp bảo vật, bao quát các loại đan dược, các loại túi chứa đồ, các loại pháp khí, các loại một cấp bùa chú, các loại thiên địa linh thuốc vân vân. Mà Huyền giai khu vực mua cái kia chính là cấp 2 bảo vật, bao quát các loại linh đan diệu dược, các loại linh khí, các loại chiếc nhận chứa đồ, các loại cấp 2 bùa chú, các loại trận bản cùng trận kỳ, các loại cấp 3 linh quang thạch vân vân. Địa giai khu vực cái kia mua bán chính là cấp 3 bảo vật, cũng là đủ loại đủ kiểu bảo vật đều có, mà Thiên giai khu vực chính là cấp 4 bảo vật, bao quát các loại linh quang các loại các loại đan dược các loại bốn cái khu vực tất cả tu luyện sử dụng bảo vật đều là trực tiếp công khai ghi giá mà vệ dương ở hoàn vũ cửa hàng bên trong dựng lên một cái hàng hiệu tử cái kia chính là cửa hàng bên trong hết thảy thương phẩm đều là công khai ghi giá khai không trả giá mà những bảo vật này đều là bị một tầng pha lê cách ly những này liền khiến cho phía ngoài người mua có thể nhìn thấy bên trong bảo vật nhìn những này mới mẹ độc đáo bố cục những trưởng lão này cùng thái thượng trưởng lão trước tiến đến xem bọn họ trước tiên đều là quan sát bối cục các loại cái gì trong lòng bọn họ cũng không có cảm thấy vệ dương cái này hoàn vũ cửa hàng sẽ có vật gì tốt nhưng là một trưởng lão trong lúc vô tình nhìn địa giai khu vực những bảo vật kia không có chú ý chính hắn thời điểm kinh ngạc tại chỗ liền thẳng đến nơi nào mà lúc này đây những trưởng lão này cũng là xuất hiện hắn tình huống khác thường sau đó linh thức quét qua từng cái từng cái không lo được thân phận gì căng thẳng trực tiếp liền chạy về phía nơi nào mà lúc này đây thái nguyên tiên môn các vị trưởng lão cũng là nhìn thấy thiên giai khu vực đồ vật nhìn những kia linh quang nếu không phải đây là vệ dương cửa hàng bọn họ liền cấp bóc tâm tư đều đã có mà những trưởng lão này cao giọng kinh ngạc tốt lên ba mẹ nó đây không phải ta khổ sở truy tìm cấp ba thiên tinh huyền tiết sao Ta ta ta tha thiết ước mơ ba hoa cây cỏ nơi này thậm chí có bán. Từng cái từng cái trưởng lão điên còn rồi, mà đặc biệt là một thoáng mới vừa vặn bước vào đan đạo tam cảnh, chưa kịp rèn đúc bản mệnh pháp bảo trưởng lão, bọn họ nhìn những kia cấp ba linh quang, mỗi một cái đều là mặt đỏ tới mang thai, từng cái từng cái đứng ở linh quang phía ngoài pha lê, như là gà mái bảo hộ con gà như thế, không cho phép người khác quan sát. Chương 159, trưởng lão giao dịch bố trí trận đồ. 1. Thái Nguyên Tiên môn các trưởng lão trước kia là cao cao tại thượng, bọn hắn tới tham gia vệ dương cái này hoàn vũ cửa hàng khai trương đại điển, quan trọng nhất chính là cho thấy thái độ của mình. Nhưng là không nghĩ tới, cái này Hoàn Vũ cửa hàng bên trong bán đồ vật rất nhiều đều là bọn hắn trước đây muốn mua đều là không có chỗ bán linh vật. Mà địa giai bên trong khu vực toàn bộ đều là cấp 3 bảo vật, cái gọi là cấp 3 bảo vật chính là chống đối với mấy cái này đi vào Đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, mà đi vào Đan đạo tam cảnh, rất nhiều tu sĩ cấp cao đệ nhất việc quan trọng chính là rèn đúc của mình bản mệnh pháp bảo. Phải biết, bản mệnh pháp bảo quan hệ trọng đại, rất nhiều tu sĩ cấp cao cũng không muốn nôn nóng rèn đúc, đều muốn tìm kiếm một ít tốt linh quang, dù sao lấy sau so tu sĩ sức chiến đấu ở ở mức độ rất lớn trên đều là dựa vào bản mệnh pháp bảo uy lực. Mà vệ dương ở lần thứ nhất vị diện giao dịch bên trong đã lấy được 100 loại tất cả loại khoáng thạch, có huyệt thiết, bạch kim, các loại có thể rèn đúc bản mệnh pháp bảo kim loại. Mà chút linh quáng mỗi một loại linh quáng đều có một tấn, phẩm chất do tam phẩm đến thất phẩm không giống nhau. Mà vệ dương liền lấy ra một ít, còn tại đó, trong chớp mắt, thái nguyên tiên môn tất cả đại trưởng lao ánh mắt đều bị hấp dẫn. Mà cùng lúc đó còn có một chút vệ dương ở tuyên cổ thương hội mua tất cả trồng linh dược cùng linh thảo, những này sở hữu bảo vật đều là sâu sắc kích thích các vị trưởng lao trái tim. Mà rất nhanh, có gấp gáp trưởng lão vội vàng lại đây hỏi vệ dương, tiểu vệ à cái này cái kia thiên tinh ngọc hòa bán thế nào à? vệ dương vừa nghe kinh ngạc nói nói, vương trưởng lão, cái này bên ngoài không phải biết giá sao? làm sao ngài không nhìn thấy? vị này vương trưởng lão xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngượng ngùng nói rằng, cái này biết giá ta nhìn thấy, nhưng là cái giá này có phải là quá mắc? cái này có thể hay không ít một chút ta? vị này vương trưởng lão cái gì cũng tốt, chỉ có chính là quá keo kiệt một ít, coi như trường hợp này, hắn đều tại đánh có thể hay không ít một chút linh thạch chú ý của vương trưởng lão xem trọng là thiên tinh ngọc hoa, mà thiên tinh ngọc hoa bình thường đều là sinh trưởng ở những kia phẩm chất cao cọt ngọc bên trong có thể nói ngài như vậy tinh ngọc hoa mặc dù chỉ là cấp 3 linh vật, thế nhưng kỳ chân quý cùng hiếm có trình độ, một ít cấp 4 linh vật cũng không sánh nổi. Mà Vệ Dương nơi này, một hai giai các loại thương phẩm giá cả nếu so với cái khác cửa hàng giá cả thấp hơn một tầng, thế nhưng cấp 3 cùng cấp 4 các loại linh vật cũng là muốn so với cái khác cửa hàng muốn cao hơn một tầng. Mà Vệ Dương có cái này sức lực, cái kia cũng là bởi vì hắn lấy ra đồ vật, đều là cái khác cửa hàng trên căn bản không có. Vệ Dương nghe nói lời này, cười hì hì, cái này, Vương trưởng lão, thực sự thật không tiện a, cái này ngài cũng biết, không quy củ không thành quy tắc, không cần nói ngài coi như trưởng môn muốn thiên tinh ngọc hoa vẫn là cái giá này tiệm chúng ta chính là toàn bộ đều là công khai đi giá khai không trả giá cũng chưa bao giờ có thể chịu nợ từ trước đến giờ đều là một tay giao linh thạch một tay giao thứ phẩm có thể nói là đồng được vô khi tín dự bảo đảm vệ dương với hắn nói bậy một đoạn lớn vương trưởng lão vào lúc này trên mặt có chút khó coi hắn mới bắt đầu nghĩ vệ dương đây là ngày thứ nhất doanh nghiệp dù nói thế nào hắn tự mình nói rồi vệ dương tối thiểu phải cho hắn một bộ mặt nhưng là ở đâu nghĩ đến vệ dương không chút do dự cử tuyển mà lúc này đây bên cạnh một vị trưởng lão đưa cho vệ dương một cái tiểu nhân túi chứa đồ sau đó nói, vệ dương, cái kia đoán thiên tinh ngọc hoa ta mua, ở bên trong là linh thạch, ngươi xem một chút có chính xác không. mà vừa nói, vương trưởng lão mặt của tại chỗ liền thanh, nhưng là hôm nay trường hợp này, hắn cũng không dám tính khí, không phải vậy đến thời điểm cũng không phải là đánh vệ dương mặt mũi rồi, mà là đánh vào chàng các trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão mặt mũi rồi. vệ dương sau khi nhận lấy, túi đựng đồ này không có cấm chế, liếc mắt liền thấy rõ ràng. vệ dương gật đầu nói, con số chính xác, triệu trưởng lão, ngài chờ một chút. Hút. sau đó vệ dương đi tới thiên tinh ngọc hoa nơi đó, đem thiên tinh ngọc hoa lấy ra, sau đó thả ở một cái hộp ngọc bên trong đưa cho vị này triệu trưởng lão, triệu trưởng lão sau khi nhận lấy, vừa nhìn cũng biết là thật sự thiên tinh ngọc hoa, sau đó thu vào hắn trong nhận chữ vật. mà hậu vệ dương lấy ra một tờ thẻ khách quý, tấm này thẻ khách quý là bạch ngân tạo nên, cái này bạch ngân chính là giới trần tục bình thường nhất bạc, vệ dương dựa theo giao dịch này hạn mức tấm này bạch ngân năm sao thẻ khách quý, mà thẻ khách quý mặt trên có vị trưởng lão này tên, mà ở bên trong, vệ dương còn viết một tổ con số, cái kia chính là lần giao dịch này linh thạch con số, kỳ thực dựa theo vệ dương ý nghĩ, đây chính là điểm, một khối linh thạch hạ phẩm là có thể thu được một điểm sau đó vệ dương cung kính đưa cho hắn, vị trưởng lão này thu qua về sau, vệ dương nói nói, triệu trưởng lão, đây là bản cửa hàng bạch ngân thẻ khách quý, còn hắn cụ thể tác dụng, sau đó chúng ta hoàn vũ cửa hàng sẽ công bố. vị trưởng lão này nhìn thấy như thế mới lạ một màn, nở nụ cười, không hề nói gì, mà rất nhanh các trưởng lão khác ra dáng đem mình nhìn chúng đồ vật cùng vệ dương giao dịch, một hồi, vệ dương liền gần như vào sổ trăm tỷ linh thạch hạ phẩm rồi, mà lúc này đây, một ít thái thượng trưởng lão cũng là dồn dập ra tay, mua một vài thứ, mà vệ dương cũng là dồn dập ra tay cho rằng chế tác các loại thẻ khách quý. Sau đó những trưởng lão này cùng thái thượng trưởng lão đều là dồn dập tàn đi. Mà Vệ Dương Hoàn Vũ cửa hàng vào hôm nay có nhiều như vậy tiên môn đại nhân vật quan lâm, cho tiên môn bên trong chúng đệ tử lan truyền một tin tức, cái kia chính là Vệ Dương từ đây cũng không phải là cô đơn một người đánh liều. Coi như không có vệ gia, Vệ Dương không phải bất luận người nào có thể khi dễ. Vệ Dương đưa sau khi bọn hắn rời đi, sau đó liền xoay người lần nữa rời đi. Bởi vì cái này thời điểm Vệ Dương phải nốt bế Hoàn Vũ cửa hàng, Vệ Dương không tận dụng mọi thời cơ, là bởi vì hắn cần tuyên truyền, mà vừa có chút ở ngoài cửa đệ tử cũng nhìn thấy Hoàn Vũ cửa hàng độ vật bên trong rồi sau đó bọn họ nhìn thấy các trưởng lão đều là hài lòng, đều có thu hoạch dã vẻ, trong lòng đều rất chờ mong ngày mai vệ dương khai trương. đây chính là thương đạo bên trong chờ mong cảm. vệ dương biết, rất nhanh hắn loại mô thức này cũng bị người khác mô phỏng theo, thế nhưng hắn vẫn là duy trì phong cách của hắn, sẽ không bởi vì vì là những chuyện khác mà thay đổi. sau đó vệ dương mời khách, mời thì hôm nay tới giúp một tay chúng đệ tử, mà những đệ tử này cũng không có khách khí, bọn họ cũng đều biết, bây giờ vệ dương đây chính là phú hảo, chỉ bằng vào hôm nay thu vào, vệ dương chính là có thể xâm nhập đệ tử ngoại môn mời đại phú hảo rồi nhưng là bọn hắn làm sao biết kim thiên vệ dương vào sổ linh thạch xa hoàn toàn không phải ở trên mặt những con số kia bởi vì rất nhiều trưởng lão lại mua đồ không có chú ý chính hắn thời điểm là bỏ ra gấp đôi thậm chí vài lần trị số bọn họ mua những thứ đồ này một mặt là chăm sóc vệ dương chuyện làm ăn một mặt cũng là bọn hắn cần gấp đương nhiên bọn họ trả giá giá cao hơn mặt khác cái kia chính là ban cho vệ dương rồi trường giả ban thưởng không dám tử, vệ dương chỉ có thể đủ tất cả đỡ lấy đem các loại đều ghi tạc trong lòng mà vị kia vương trưởng lão cuối cùng ở vệ dương lấy ra đệ nhị đóa thiên tinh ngọc hoa không có chú ý chính hắn thời điểm rốt cục vui vẻ ra mặt cao hứng tiến trả. Sau đó rời đi rồi. Vệ Dương mời tiệc xong sau, liền trở về hắn hoàn vũ cửa hàng rồi. Đi tới lòng đất mật thất tu luyện, Vệ Dương bố trí rất nhiều trận pháp, vì chính là cho hắn một cái an bình hoàn cảnh. Mà Hậu Vệ Dương lúc người đi, liền đi tới vị diện thương phô bên trong. Hiện tại Vệ Dương rốt cục có thể đang luyện công trong không gian bố trí đại trận, đem phổ thông linh khí chuyển hóa thành vì là ngũ hành mịt mở linh khí. Mà lúc này đây, Thương Lượng Bảo Bảo đã sớm nhận được Vệ Dương truyền âm, ở vị diện thương phô bên trong chờ hắn. Thương Lượng Bảo Bảo thân là vị diện thương phô chỉ dẫn tinh linh, hắn bây giờ, căn bản không xẻ ra vị diện thương phô, coi như muốn làm chuyện gì đều là chỉ có thể mượn vị diện thương phô sức mạnh. Vì lẽ đó một ngày thương lượng bảo bảo nhàn nhã nhất, cuộc sống của hắn có thể nói là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, nhàn hạ có tâm tình không có chú ý chính hắn thời điểm, trợ giúp vệ Dương đem chút phế đan tinh luyện, mà sau sẽ một ít hạ phẩm linh khí một lần nữa nấu lại giàn đúc, biến thành cực phẩm linh khí. Vì lẽ đó vệ Dương hoàn vũ cửa hàng bên trong, tất cả đan dược cùng pháp khí đã linh khí, đều là cấp bậc tương đối cao, hắn hoàn vũ cửa hàng bên trong, trên căn bản vậy là không có món đồ bình thường. Vệ Dương đi đúng là tinh phẩm con đường, mà hắn hoàn vũ cửa hàng bên trong cấp thấp thương phẩm giá cả muốn so với cái khác cửa hàng thấp một ít, mà cao cấp thương phẩm đều là trong giới tu chân thiếu hụt. Vệ Dương cần phải làm là sau đó những tu sĩ khác một khi muốn mua các loại tu luyện đồ vật thời điểm trước tiên chính là nghĩ đến hoàn vũ cửa hàng. đương nhiên hiện tại Vệ Dương mục tiêu còn rất xa xôi, Vệ Dương là chuẩn bị là hắn kinh doanh sau mười mấy ngày lại đi tuyển mộ thuê đệ tử. Nếu như vậy những kia đến cũng bị thuê đệ tử liền quen thuộc một bộ này, mỗi chút cũng chính là không cần Vệ Dương tốn nhiều nước miếng. Mà hoàn vũ cửa hàng là nằm ở Tiên Bảo trong phố chợ, ở Tiên Bảo trong phường thị vẫn không có tu sĩ kia dám ra tay cướp giật. Thái Nguyên Tiên môn đối với mấy cái này coi trọng nhất, bởi vì đây là liên quan đến một cái cơ bản nhất nguyên tắc, cái kia chính là công bằng. Vệ Dương rất yêu thích Thái Nguyên Tiên môn bầu không khí, cái kia chính là Thái Nguyên Tiên môn có thể làm được cơ bản nhất công bằng, ngươi không cần xem linh gia bọn họ như vậy ức hiếp Vệ Dương, đó là bởi vì Vệ Dương cùng linh gia có cự án. Nếu như linh gia vô duyên vô cớ ức hiếp cái khác đệ tử mới, phòng trường lập tức liền cũng bị chấp pháp đường tu sĩ mời đi uống trà. Vệ Dương tiếp trước sinh tồn khoa học kỹ thuật vị diện tuy rằng cũng là xã sẽ khá dám Thế nhưng một ít cơ bản nhất pháp luật cùng đạo đức ở cường đại đế quốc giáng ở dưới, vẫn có thể duy trì. Vệ Dương vào lúc này đã đến luyện công không gian sau khi, hướng về thương lượng bảo bảo nhìn một chút, thương lượng bảo bảo hiểu ý, sau đó thương lượng bảo bảo một đôi tay nhỏ nhanh bắt ấn, hắn tại mượn nhờ vị diện thương phô bản nguyên thời không lực lượng. Mà lúc này đây, theo thương lượng bảo bảo thủ ấn là không đoạn kéo dài, vị diện thương phô bên trong luyện công không gian, từng cái từng cái thần bí khó lường trận đồ không ngừng phát hiện, mà những trận đồ này lại lần nữa tạo thành mới trận đồ, mà trong đó trận pháp tiết điểm đều cũng có các loại đạo văn tạo thành. Phải đem phổ thông thiên địa linh khí không ngừng áp xúc tinh luyện cuối cùng thay đổi thành ngũ hành mịt mở linh khí, đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, phải biết, ngũ hành mịt mờ linh khí có thể tách ra tu sĩ linh căn thiên tư hạn chế, điểm ấy có thể nói, có chút điên thiên, mà cũng là thương lượng bảo bảo mượn vị diện thương phô bản nguyên thời không lực lượng mới có thể tái diễn những trận đồ này, chỉ bằng vệ dương thực lực bây giờ cũng không có thể bố trí, vì lẽ đó thái nguyên tiên môn tiền bối cũng không nghĩ tới, bọn hắn hậu bối đệ tử dĩ nhiên cũng có thể trộn cắp ngũ hành linh quật bên trong hạt nhân trận đồ. Chương 160, lập thể trận đồ chuyện làm ăn nóng này. Một thương lượng bảo bảo một mặt nghiêm túc. Hai tay kết ấn độ càng lúc càng nhanh, mà cuối cùng, những trận đồ này đang luyện công trong không gian càng ngày càng nhiều, trận đồ là không đoạn tổ hợp, cuối cùng trận đồ đều hợp thành một cái lập thể trận đồ. Cái này lập thể trận đồ chính là ngũ hành linh quật chân chính hạt nhân địa phương, cái này lập thể trận đồ mới là có thể đem phổ thông thiên địa linh khí chuyển hóa thành vì là ngũ hành mật mở linh khí nơi mấu chốt nhất. Mà lúc này đây, cho dù lấy buôn bán bảo bảo thần thông triển khai những này thủ ấn, đều có chút cố hết sức, cái này ngũ hành linh quật tuyệt đối không phải người bình thường có thể bố trí. Thế nhưng dù sao nơi này là vị diện tương phô, ở đây, ngoại trừ vệ dương, thương lượng bảo bảo có thể nói được sưng vô đích cuối cùng thương lượng bảo bảo cuối cùng đem ngũ hành linh quật bên trong trộm cướp mà đến trận đồ toàn bộ đều là bố trí tái diễn. sau đó cái này lập thể trận đồ một khi chân chính hình thành sau khi từng luồng từng luồng linh khí bao tấp liền hướng về lập thể trận đồ bên trong tu tới, mà những linh khí này đều là trước đây vệ dương chứa đựng ở bên trong. thế nhưng hiện tại ở vệ dương ánh mắt kinh ngạc bên trong này luyện công không gian linh khí toàn bộ đã bị cái này lập thể trận đồ hấp thu, thế nhưng cái này lập thể trận đồ hấp thu xong luyện công trong không gian sở hữu linh khí sau khi còn không đến mười phút một tròng. nhìn thấy này một màn kinh người, vệ dương liền chuyển mắt thấy thương lượng bảo bảo thương lượng bảo bảo một bộ da vẹt vô tội. Vệ Dương liền hỏi nói, "Thương lượng bà bảo, bảo, ngươi xác định ngươi đem cái này ngũ hành linh quật bên trong toàn bộ trận đồ đều đoạt tới tay rồi hả?" Thấy thế nào tình huống này, cái này lập thể trận đồ liền chẳng khác nào cái động không đấy a. Mà Thương lượng bà bảo, bảo mở to mắt to, trong đáy mắt sau đó có chút không xác định nói nói, "Cái này, chủ nhân." Lúc đó ngũ hành linh quật đất nòng cốt liền là chỉ có trận đồ này a, mà những trận đồ khác đều là dẫn dắt thiên địa linh khí cùng phóng thích ngũ hành mịt mở linh khí, mà ta nghĩ, chúng ta luyện công không gian liền không đem nải những trận đồ khác rồi, cho nên ta mới đem cái này lập thể trận đồ ghi nhớ. Nhìn thấy này có chút vô căn cứ Thương lượng bà bảo, bảo. Vệ Dương vỗ một cái đầu của chính mình, cảm thán một câu: "Ai, ta cái này đầu óc a." Thế nhưng xuất hiện vào lúc này, Vệ Dương chớ không có cách nào khác rồi, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng thương lượng mà bảo Vệ Dương không có lấy ra phổ thông linh thạch hạ phẩm, phải biết, với những linh khí này, do 100 tỷ linh thạch hạ phẩm còn có một cái linh tinh hóa thành linh khí, thế nhưng đều không có lấp kín cái này lập thể trận đồ, vì lẽ đó Vệ Dương lần thứ hai lấy ra một viên linh tinh. Linh tinh mới vừa tiến vào lập thể trận đồ bên người sau khi, Vệ Dương vẫn không có đem linh khí của hắn thả ra thời điểm, mà cái này lập thể trận đồ trong nháy mắt sẽ đem viên linh tinh cắt nát mà sau đó linh tinh bên trong linh khí tấn phong thích, những linh khí này trực tiếp đã bị trận đồ cho hấp thu, sau đó linh tinh bên trong linh khí lấp đầy lập thể trận đồ 1 phần mười, mà thêm vào vừa nãy những kia, vừa lấp đầy lập thể trận đồ 2 phần mười. Vệ Dương có chút đau lòng lần thứ 2 lấy ra 8 viên linh tinh, phản đang luyện công trong không gian, mà chút linh tinh coi như là không thể tương lập thể trận đồ công năng vùng ra, như vậy linh khí vẫn còn, nói chung, Vệ Dương sẽ không tổn thất một tia một hào linh khí. mà lúc này đây, Thương lượng Bảo Bảo cũng là nhìn không chớp mắt nhìn, hắn biết muốn là sự tình này làm hư hại, Vệ Dương còn không lập tức đông lại hắn kẹo. Tám viên linh tinh bị lập thể trận đồ hấp thu xong, mà cái này lập thể trận đồ hấp thu xong tám viên linh tinh sau khi, lập thể trận đồ nhanh lớn lên, rất nhanh sẽ là đã biến thành ở ngũ hành linh quật bên trong chính là cái kia hạt nhân trận đồ. Mà bây giờ lập thể trận đồ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản qua mang, như là mê người bạch quang chi nguyên nhất dạng, mà lúc này đây, Vệ Dương linh tinh giống như là bánh bao thịt đánh chó như thế, một đi không trở lại. Mà lúc này đây, linh tinh lấp đầy lập thể trận đồ khẩu vị, thế nhưng Vệ Dương nhưng không có nhìn thấy một tia một hào ngũ hành mịt mờ linh khí. Mà hậu Vệ Dương quyết định, lần thứ 2 lấy ra một khối linh tinh. Hắn một bên ném về phía này lập thể trận đồ không có chú ý chính hắn thời điểm. Một vừa nhìn thương lượng bảo bảo, thương lượng bảo bảo vào lúc này giống như là làm sai sự hài tử như thế, Tối đầu, không dám nhìn vệ dương ánh mắt của. Linh tinh rất nhanh sẽ bị lập thể trận đồ hấp thu, sau đó lập thể trận đồ toàn thân ánh sáng tán. Trong chớp mắt, vệ dương đã nhìn thấy lập thể trận đồ thể tích chậm rãi nhỏ đi, mà từng luồng ngũ hành mịt mở linh khí do lập thể trận đồ bên trong lan ra. Rất nhanh, nay lập thể trận đồ bên trong linh khí toàn bộ đều chuyển hóa thành ngũ hành mịn mở linh khí. Thế nhưng những này ngũ hành mịn mở linh khí không có rất nhiều, vệ dương đại khái ước lượng một chốc những này ngũ hành mịt mờ linh khí cùng hắn ở đây ngũ hành linh quật bên trong hấp thu gần như mà lúc này đây thương lượng bảo bảo mà là nhìn thấy tình cảnh này hiện tại thương lượng bảo bảo ngẩng đầu lên bay đến vệ dương bên người, tranh công mà nói nói chủ nhân chuyện này ta nhưng là làm xong à vệ dương thở dài một hơi bất đắc dĩ nói hửm ta biết yên tâm phần thưởng của ngươi không phải ít thương lượng bảo bảo nghe nói như thế càng cao hứng hơn bây giờ thương lượng bảo bảo rất nhỏ giống như là một đứa bé như thế bởi vì vệ dương vị diện thương phu mới là hoàng gia nhị phẩm Thương lượng bảo bảo chỉ là có thêm vị diện thương phô chỉ dẫn tinh linh ký ức, mà nếu là hắn muốn chân chính trưởng thành, còn cần thời gian, càng cần phải vị diện hạch tinh. Có thể nói, vị diện hạch tinh mới là thương lượng bảo bảo hắn trưởng thành trở ngại lớn nhất, thế nhưng vị diện này hạch tinh là có thể gặp mà không thể cầu, Vệ Dương cũng không có cách nào. Mà hậu Vệ Dương liền bắt đầu ngồi đang luyện công trong không gian, hấp thu ngũ hành mịt mở linh khí, tiến vào bế quan trạng thái tu luyện trì bên trong. Mà thương lượng bảo bảo đi tới phòng chứa đồ, đem chính mình những kia quen thuộc nuôi vị đan dược cho rằng đường đậu như thế, cắt bánh ăn, sau đó liền bay trở về cửa hàng tế đàn nơi đó ngủ say. Mà cùng lúc đó, Ở Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nội môn cùng trong đệ tử ngoại môn, tuyệt đại đa số đệ tử đều là nghe nói Kim Thiên Vệ Dương Hoàn Vũ cửa hàng khai trương, bọn họ biết những này Thái Nguyên Tiên môn cũng cao tầng tự mình đứng ra sau khi, mỗi một cái đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ cũng đều biết, lấy trước kia loại Vệ Dương một cá nhân đơn đã độc đấu thời đại đi qua. Mà đổi thành ngoài có chút tu sĩ đại khái nhìn thấy Vệ Dương Hoàn Vũ cửa hàng bên trong thương phẩm rồi, đều tại trở lại trắng trợn hướng về đồng bạn nói khoác, như vậy liền khiến cho đại đa số đệ tử đều đối với Vệ Dương Hoàn Vũ cửa hàng sinh ra hứng thú. Bọn hắn đều chuẩn bị, ngày mai đi tiên bảo phố trợ mỡ mang kiến thức một chút Hoàn Vũ cửa hàng xem hắn đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời. Có thể nói là, vệ dương mục đích đặt đến, hy vọng của hắn mục đích đúng là tất cả mọi người phải biết hoàn vũ cửa hàng. Sau đó đệ nhất lựa chọn cái kia chính là hoàn vũ cửa hàng. Mà lúc này đây, vệ dương bê quan tu luyện sau mấy giờ, liền xuất quan. Vệ Dương từ hắn phòng chứa đồ bên trong lần thứ hai lấy ra rất nhiều thứ. Ngày mai mới là chính thức mở cửa doanh nghiệp ngày thứ nhất, vệ Dương muốn làm lần đầu đã thành công hắn hoàn vũ cửa hàng tiếng tam. Có thể nói là, một cửa hàng tiếng tam, đại đa số đều là do ba ngày trước quyết định. Vệ Dương ở hoàn vũ cửa hàng bên trong bận rộn, thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi rồi ngày thứ hai ngày sáng ngời, vệ dương liền mở ra hoàn vũ cửa hàng cửa lớn, mà lúc này đây, cửa hàng trước cửa đã sớm sắp xếp nổi lên hàng dài rồi. rất nhiều tu sĩ đều là muốn trước tiên mắt thấy vệ dương hoàn vũ cửa hàng, mà hôm nay nếu như tu sĩ nhiều, vệ dương quyết định hắn sách lược kinh doanh thay đổi đổi, sửa, xuống. quả nhiên, vệ dương đem hoàn vũ cửa hàng cửa lớn mở ra sau khi, từng cái từng cái tu sĩ đều là điên cuồng chần vào, mà bọn họ vừa tiến đến, nhìn thấy hoàn vũ cửa hàng mua những thứ đồ này, lập tức liền sưng sờ bởi vì những tu sĩ này đều là phổ thông đệ tử ngoại môn, bọn họ đối với một cấp bảo vật giá cả quen thuộc nhất, mà bọn họ khi thấy một cái cực phẩm pháp khí giá cả muốn so với cái khác cửa hàng thấp vừa thành, một thành không có chú ý chính hắn thời điểm, lập tức liền quyết định muốn mua rồi. thế nhưng những pháp khí này đều là ở một tầng phong ấn trận pháp mặt sau, bọn họ không cách nào nhìn thấy thực vật, vì lẽ đó cũng chính là không biết những này cực phẩm pháp khí phẩm chất làm sao. mà lúc này đây, vệ dương ngồi cao trước quầy, hai chân chéo nguyệt, mà lúc này đây, một cái luyện khí kỳ mười tầng đệ tử ngoại môn đi tới trước quầy, lo lắng hỏi, vệ trưởng quý. Ta nhìn chúng này thành cực phẩm pháp khí kim quang kiếm, thế nhưng ta chỉ là nhìn thấy, không có tự tay cảm xúc đến, này người trưởng quý ngươi. Vệ dương rõ ràng ý của hắn, sau đó vệ dương liền từ chiếc nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra một cái kim quang kiếm, cùng này thanh giống nhau như lúc mà cái này đệ tử ngoại môn sau khi nhận lấy, đem chân khí đưa vào bên trong, cố gắng cảm ứng một thoáng, quả nhiên là cực phẩm pháp khí mà bây giờ vệ dương cái này cực phẩm pháp khí giá cả muốn thấp rất nhiều, vì lẽ đó tu sĩ này lập tức chính là giao phó linh thạch, mà hậu vệ dương hỏi rõ đối phương tính mạng sau khi lấy ra một tờ thanh đồng tạo nên thẻ khách quý, tấm thẻ này là nhất tinh thanh đồng thẻ khách quý, phía trên thẻ có vị tu sĩ này tên còn có điểm. Mà vị đệ tử ngoại môn hài lòng kế tục đi dạo hoàn vũ cửa hàng, sau đó hắn đi tới địa giai khu vực cùng tiên giai khu vực, nhìn những bảo vật kia, tuy rằng rất trông mà thèm, thế nhưng hắn biết những này cấp ba bảo vật không phải hắn có thể đủ mua được. Sau đó. Một cái đệ tử ngoại môn ở quầy hàng nơi đó không ngừng xếp hàng, bọn hắn đều ở xếp hàng giao phó linh thạch, mà trong đó tu sĩ mua nhiều nhất chính là các loại đan dược và đỗ chú rồi. Mà pháp khí tiêu thụ cũng là rất hot, mà cái quầy này trước hàng dài rất nhanh sẽ là sắp xếp đến bên ngoài, mà những kia vào tu sĩ mỗi một người đều ở hô bằng hắn hưu gọi bọn họ tới hoàn vũ cửa hàng. Vệ Dương vào lúc này liền an tâm ngồi lấy tiền là được rồi, mà hoàng giai trong khu vực những bảo vật kia, đại đa số đều là linh gia người cung cấp. Vệ Dương vẫn không có đem Hỏa Phong mật ong để lên giá, cái kia phải đợi nghỉ một lúc nhiều người không có chú ý chính hắn thời điểm, mới thả trưng bày tạo thành một loại rung động hiệu quả, mà Vệ Dương giao dịch này độ rất nhanh, từng cái từng cái tu sĩ lại đây kiểm hàng sau khi, giao phó linh thạch sau khi, cầm Vệ Dương thẻ khách quý liền hồn cao hứng rời đi. Vệ Dương chính là ngồi ở trước quầy, không có làm cái gì, chính là thu linh thạch, lấy ra hàng hóa, chế tác thẻ khách quý. Vệ Dương một ngày không ngừng lặp lại, thế nhưng tâm tình của hắn nhưng là vẫn luôn là rất hưng phấn, tuy rằng hôm nay tới đại đa số đều là luyện khí kỳ đệ tử ngoại môn, thế nhưng theo danh tiếng truyền đi, cái này đệ tử nội môn sớm muộn cũng phải tới. Vệ Dương cuộc sống bây giờ vậy thì thật là mấy linh thạch đếm được linh thức đều có chút run rẩy rồi, ngồi thu linh thạch, kiểu sinh hoạt này nhưng là rất thích ý. Mà những tu sĩ này không ngừng ra vào, Hoàn Vũ cửa hàng danh tiếng bước đầu chuyển ra ngoài. Chương 161, kỳ dị tảng đá linh hồn huyết thể. Hồn 2153. 2. Ngày thứ 2 vừa dạng sáng, Hoàn Vũ cửa hàng cửa liền sắp xếp nổi lên hàng dài, bọn họ đều đang đợi Vệ Dương mở cửa. Bởi vì ngày hôm qua Hoàn Vũ cửa hàng truyện làm ăn nóng này, rất nhiều đệ tử trở lại đều đang bàn luận, Hoàn Vũ cửa hàng trường phẩm đó là hàng đẹp giá rẻ, không chỉ có phẩm chất tốt. Hơn nữa giá cả còn thấp, loại này cửa hàng thực sự là khó gặp. Mà ngày thứ hai một ngày như thế hạ xuống, tiêu thụ thế không thua kém một chút nào ngày thứ nhất, trong đó đan dược loại là tiêu thụ nhiều nhất. Mà rất nhiều đan dược đều là vệ dương ở Tuyên Cổ Thương Hội bên trong giao dịch mà đến phế đan thuốc, vệ dương vận dụng quy nguyên thần thổ đưa hắn bên trong tạp chất cùng độc dược phân giải cùng tinh luyện đi ra, liền đã biến thành một viên tốt đan dược. Mà vệ dương không chỉ có tiêu thụ các loại tu luyện nhu cầu bảo vật, còn thu mua một ít linh thảo cùng linh dược, còn có một chút hoàn thạch. Ngày thứ 2 tiêu thụ tình thế như trước điên cuồng, đến buổi tối, vệ dương muốn đánh dương không có chú ý chính hắn thời điểm. Lúc này Hoàn Vũ cửa hàng bên trong đều không có người, mà từ bên ngoài đi tới một cái hành tích có chút khả nghi lọn khổng ông lão, ông lão này toàn thân áo đen, đi giữa lộ, đều đang không ngừng quan sát hoàn cảnh xung quanh, từng bước xu thế, đem Vệ Dương đều khiến cho có chút sốt sáng hề hề. Hắn đi tới, nhìn thấy Hoàn Vũ cửa hàng không có người khác, vội vàng đi tới quầy hàng, có chút lo lắng đối với Vệ Dương nói nói, "Vệ trưởng quỹ, ta có món làm ăn muốn cùng ngươi nói chuyện, cái này đang nói trước đó, có thể hay không trước tiên đóng lại cửa hàng cửa lớn a?" Vệ Dương tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, "Cái này ta đóng lại cửa hàng cửa lớn, ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp liền đoạt đồ vật của ngươi." Vệ Dương cùng hắn mở ra một cái nho nhỏ chuyện cười, mà cái này lọt khỏi ông lão rất là nghiêm chỉnh trả lời một câu, không. Điểm ấy ta ngược lại thật ra tin tưởng các ngươi vệ người nhà tín dự, hơn nữa ta vật này mặc dù đối với ta rất chân quý, nhưng là đối với ngươi lớn như vậy rồng roi, ngươi còn phỏng chừng không nhất định có thể để ý rồi, vậy thì càng không cần phải nói ngươi sẽ xuất thủ tranh đoạt. Này lưng gù ông lão đứng ở Vệ Dương trước mặt chậm rãi mà nói, tựa hồ vô cùng chắc chắn Vệ Dương sẽ không xuất thủ cấp giật, mà Vệ Dương chỉ là cùng hắn đùa giỡn đương nhiên sẽ không xuất thủ cấp giật một cái luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ mà vệ dương xem này lưng gù ông lão tuy rằng tu vi đi vào luyện khí kỳ đại viên mãn nhưng nhìn hắn khí sắc cùng cảm ứng được tính mạng của hắn rung sóng vệ dương biết này lưng gù ông lão rồi cùng trước đây tử bá thiên như thế vệ dương đại khái suy đoán một chút hắn chính là chỉ có một năm tuổi thọ rồi vệ dương tâm ý hơi động cửa hàng cấm chế ngọc bài động sau đó hoàn vũ cửa hàng cửa lớn chậm rãi đóng mà vệ dương mở ra cửa hàng bên trong chiếu sáng tinh thạch sau đó lấy ra một cái ghế đưa cho này lưng gù ông lão hai người lần nữa ngồi xuống vệ dương đưa cho ông lão này một chén trà sau đó có chút từ tôi nói, không biết sư huynh lão nhân gia ngài hôm nay tới tìm ta, đến cùng có bảo vật gì hả? thấy vệ dương nói đến đề tài chính, nay lưng gù ông lão ngoài cười nhưng trong không cười nở nụ cười, sau đó nói ta muốn giao dịch bảo vật chính là cái này. hắn sau khi nói xong, từ hắn trong túi chứa đổ lấy ra một tảng đá, sau đó hắn đem khối đá này đặt ở trên quầy hàng, đang một tiếng thanh âm vang rội vang lên. vệ dương nhìn khối này có trưởng to bằng đầu người tảng đá, thạch đầu màu sắc là màu đỏ, vệ dương định thần nhìn lại, cái này tảng đá vốn là màu sắc không biết, bởi vì có huyết dịch nhuộm tại thạch đầu mặt ngoài mới làm cho tảng đá đã biến thành đỏ như màu máu, mà vệ dương căn bản cũng không có cảm ứng được khối đá này có kỳ dị gì gần sóng, mà thạch đầu hình dạng cũng rất phổ thông, chính là hình hình, tảng đá bề mặt sáng bóng trơn trượt cực kỳ, ngoài ra, cũng chính là không có cái gì khác chỗ đặc thù rồi, mà dáng dấp của hắn cũng không phải là cái gì hình thù kỳ quái. thấy cảnh này, vệ dương sắc mặt có chút khó coi, sư huynh, cái này ngài là không có việc gì tới tiêu khí ta, khối đá này, không cần nói chúng ta hoàn vũ cửa hàng rồi, thái nguyên tiên môn bên trong loại này tảng đá còn nhiều, rất nhiều. nay lưng gù ông lão vừa nghe vệ dương nói như vậy, có chút cũng lên vội vã giải thích nói nói vệ sư đệ ngươi trước bất giận ta và ngươi không cự không đoán ta phải không có việc gì tới đắc tội ngươi mà khối đá này là ta lúc tuổi còn trẻ ở thế tục giới du lịch không có chú ý chính hắn thời điểm ngẫu nhiên đoạt được, được lúc đó ta cũng không biết khối đá này chỗ đặc biệt thế nhưng chính ta tại tiên môn bên trong nhiều năm như vậy mặc kệ vận dụng bất luận là thủ đoạn gì bao quát sử dụng địa hỏa nung đốt bao quát vận dụng linh khí công kích mà khối đá này vẫn không núc đích sử dụng thủ đoạn đều đối với hắn không đúng tác dụng vệ dương vương nghe liền hơi kinh ngạc rồi làm sao khối đá này thần kỳ như vậy lẽ nào hắn thật là cái gì tuyệt thế bảo vật không được Vệ Dương vào lúc này lần thứ hai cẩn thận quan sát hạ xuống, căn bản vẫn không có xuất hiện một kia một hào châu khác thường. Vệ Dương lắc lắc đầu, sau đó nói: chỉ có như vậy, cũng sẽ không đại biểu hắn là một kiện bảo vật ta. Hơn nữa, hiện tại ta còn không biết ngươi muốn cái gì. Coi như ta muốn coi trọng hắn, thế nhưng thứ ngươi muốn ta không có, điều này cũng không phải là tương đương với làm chuyện vô ích ta. Nói tới chỗ này, này lưng gù ông lão liền vội vàng nói: Vệ sư đệ, ngươi yên tâm, vật của ta muốn ngươi nơi này tuyệt đối thì có. Ta cùng Tử Bá Thiên nhận thức nhiều năm như vậy, trước đây Tử Bá Thiên giống như ta, cũng là các loại. Chờ, người chết. Thế nhưng Tử Bá Thiên ở gặp ngươi sau khi lại đột nhiên biến quan, nhưng sau tiến giai trúc cơ kỳ, cho nên ta suy đoán hẳn là ngươi Tử Bá Thiên hắn tốt trúc cơ đang ăn rồi, bằng không chỉ bằng vào tư chất của hắn, giống như ta, quay đầu lại cũng là một nắm tát vàng. Như vậy ngươi là muốn phẩm trúc cơ đan. Vệ Dương hỏi ngược lại nói rằng, hắn biết đối phương đến có chuẩn bị, khẳng định đem các loại đánh tra rõ ràng rồi, mà hơn nữa một viên phẩm trúc cơ đan đối với Vệ Dương cũng không là vật chân quý gì. Đúng, đúng, chính là không biết vệ sư để ngươi có thể không bỏ đi yêu thích a. Này lưng gù ông lão một mặt khát vọng nhìn Vệ Dương, rất sợ hắn nói ra cự tuyệt nói. Người sư huynh này ngươi cũng biết, tại thương nói thường, cái này phẩm trúc cơ đàn ta quả thật có. Thế nhưng ngươi muốn dùng khối này không biết lai lịch của nó tàng đá đến hối đoái, này thật quá mức ý nghĩ kỳ lạ rồi. Dù sao phẩm trúc cơ đàn quý giá ngươi cũng biết, ta cũng là lao lực thiên tân bản khổ mới lấy được. Vệ Dương lời nói kỳ thực chính là cự tuyệt. Vệ Dương tính cách có thể không phải là cái gì kẻ bá phải, phải biết, Thái Nguyên Tiên môn bên trong không biết có bao nhiêu giống như trước tử bá thiên như vậy luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ. Nếu như Vệ Dương mở cái này tiền lệ, sau đó lại có thêm người cầu tới đây, hắn có thể làm sao? Đây không phải nói vệ dương tàn nhẫn, mà là chỉ có thể đủ nói thế giới này tàn nhẫn. Ở trong giới tu chân, không thể thăng cấp cảnh giới tiếp theo tu sĩ, vây chết ở vốn là cảnh giới trên tu sĩ nhiều vô số kể. Mà nghe được vệ dương nói như vậy, này lưng gù ông lão thần tình kích động, lập tức liền quỳ xuống, lão lệ tung hoành khẩn cầu nói nói, vệ sư đệ, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Ta biết khối đá này muốn đổi một viên phẩm trúc cơ đan là có chút làm người khác khó chịu, thế nhưng ta bây giờ mặc dù là luyện khí kỳ đại viên mãn, thế nhưng khí huyết khô cạn, căn bản là không cách nào ra đi tìm trúc cơ đan. Hơn nữa, trúc cơ đan cũng không phải là cái gì bình thường lơ là đan. Dương có thể làm cho ta cấp cầu chiếm lấy, ta cả đời khổ sở tu luyện, thế nhưng được với thiên tư có hạn, cả đời hiện tại liền là chỉ có thể đủ tu luyện tới luyện khí kỳ đại viên mãn. Ta biết mình nếu là không có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, cũng chính là chỉ còn dư lại hơn một năm tuổi thọ rồi. Nhưng là vệ sư đệ, ta thật sự không cam lòng, chỉ cần ngươi cho ta một viên phẩm trúc cơ đan, của ta túi chứa đồ đều có thể cho ngươi, ta còn có thể hiện tại là có thể lập lời thể, dưới huyết thệ vĩnh viễn trung thành với ngươi. Này lưng gù ông lão biểu hiện đều có chút điên cuồng nói rằng, hắn rất sợ vệ dương lần thứ hai từ chối, vệ dương cay khổ sau đó vội vàng từ phía sau quay đi ra người sư huynh này ngươi không cần như vậy cái này bốn vệ dương vẫn chưa nói hết không có chú ý chính hắn thời điểm cái này thái nguyên tiên môn lọm khỏi ông lão vừa nhìn tình thế lập tức tiêu đối thiên thể ta triệu đối với điện ở đây thể hoàng thiên ở trên hậu thổ tại hạ chỉ cần vệ dương có thể cho ta một viên phẩm trúc cơ đan ta chỉ cần có thể lên cấp trúc cơ kỳ ta thể vĩnh viễn trung thành với hắn như vi này thể bị thiên lôi đánh vạn tiên suy tâm thần hồn câu diện nguyên thần vĩnh viễn rơi vào vạn kiếp bất phục vô biên khổ hải không được sinh mà vệ dương chỉ có thể cười khổ người ta huyết thể cũng Cái này hắn còn có biện pháp gì?" Vệ Dương nâng dậy hắn, sau đó lần nữa ngồi xuống sau khi, này lưng gù ông lão một mặt khát vọng nhìn Vệ Dương. Vệ Dương vào lúc này từ chiếc nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra một cái bình ngọc, sau đó ném cho Triệu đối với điển, "Của ngươi túi chứa đồ ta cũng đừng có rồi, khối đá này lưu lại, này cái trong bình ngọc có một viên phẩm trúc cơ đan cùng tuyệt phẩm trúc cơ đan, ngươi nếu như dùng phẩm trúc cơ đan không thể thành công trúc cơ, ngươi liền dùng tuyệt phẩm trúc cơ đan, ta cũng tin tưởng, chuyến ngày hôm nay ngươi cũng sẽ không nói ra." sau đó triệu đối với điền ôm này bình ngọc rất sợ hắn bị mất hắn vạch trần bình ngọc nhìn thấy bên trong tròn trịa long lanh hai viên giường như to bằng lòng nhãn đang ăn dược không chỉ có lão lệ tung hành. sau đó hắn lần thứ hai hướng về vệ dương dập đầu biểu thị hắn lòng biết ơn vệ dương khoát tay chặn lại sau đó liền để hắn rời khỏi triệu đối với điền thiên ân vạn tạ rời đi vệ dương cười khổ một tiếng nhìn trên bảy hàng khối đá này kỳ thực vừa nãy triệu đối với điền lời nói xúc động trong lòng hắn một cái hồi ức hắn kiếp trước mới bắt đầu có thành tựu dừa cả vào một cường giả trong lúc vô tình biểu tặng vệ dương coi như là bão ân chính mình liền cho hắn một cơ hội Vệ Dương tùy ý liền đem khối đá này ném vào vị diện thương phô phòng chứa đồ, sau đó hắn hướng đi mật thất tu luyện, chuẩn bị bế quan lúc tu luyện, trong biển ý thức của hắn, vị diện thương phô đột nhiên một cái chấn động. Vệ Dương giật nảy cả mình, sau đó hốc của hắn cũng nhớ tới thương lượng bảo bảo thanh âm của, "Chủ nhân, ngươi mau tới vị diện thương phô." Vệ Dương không chút do dự đem che kín bầu trời đại trận cùng các loại trận pháp nhanh bố trí, sau đó thân thể của hắn liền đi tới vị diện thương phô bên trong. Mà lúc này đây, vị diện thương phô không ngừng chấn động, mà bây giờ Vệ Dương tiến vào vị diện thương phô bên trong, Vị diện thương phô vào trô với một mảnh độc lập trong không gian thứ nguyên, mà không phải ở vào vệ dương biển ý thức rồi. Mà vị diện thương phô nằm ở mảnh này độc lập trong không gian thứ nguyên, không ai có thể biết được. Vệ Dương sau khi đi vào, liền xuất hiện thương lượng bảo bảo chính đang dụng hết toàn lực động viên vị diện này cửa hàng, thế nhưng hắn xuất hiện vị diện thương phô chấn động tần suất càng lúc càng nhanh. Mà lúc này đây, vệ Dương sau khi đến, tâm ý hơi động, vị diện thương phô sẽ không chấn động rồi. Chương 162, Thiên thiên Đạo Thể Chí Tôn Tân Việt. Thứ 2 tháng 1 năm 53. 1. Thế nhưng vào lúc này, phòng chứa đồ bên trong vẫn có cỡ nhỏ chấn động, mà hậu vệ dương hòa thương lượng bảo bảo một cái tê lệch bớt là đến phòng chứa đồ bên trong. bọn họ đã nhìn thấy lần này vị diện thương phô chấn động đầu nguồn, chính là vệ dương vừa thu vào mảnh ném dịu bóng loáng hình tảng đá, mà khối đá tròn còn tại phòng chứa đồ không trung không ngừng nhảy lên. mà lúc này đây thương lượng bảo bảo kinh ngạc nói nói chủ nhân chủ nhân này trong tảng đá có vị mặt hạch tinh, mau đánh phá khối đá này đem vị diện hạch tinh tìm ra. cái gì thương lượng bảo bảo trong này có vị mặt hạch tinh? vệ dương hầu như không thể tin được cầm rú tìm vị diện hạch tinh độ khó vệ dương cũng biết nhưng là không nghĩ tới trước mặt mình khối đá này bên trong thì có vị diện hạt tinh. Đây thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử chiếm được, đắc lai toàn bất phí công vu. Mà lúc này đây, còn không cho Vệ Dương điều khiển vị diện thương phô thời không nguyên lực, chuẩn bị mạnh mẽ phá tan khối đá này không có chú ý chính hắn thời điểm, đột nhiên, khối đá này trong nháy mắt liền nổ tung rồi. Mà bên trong vị diện hạt tinh trong nháy mắt liền bay ra ngoài rồi, sau đó này vị diện hạt tinh bay thẳng cửa hàng hạt nhân tế đàn. Mà lúc này đây, vị diện thương phô lần thứ 2 chấn động. Này là vị diện thương phô thăng cấp dấu hiệu, mà hậu Vệ Dương đã nhìn thấy vị diện thương phô bên trong hiện lên một tầng màu hỗn độn ánh sáng mà những ánh sáng này từ từ liền hòa vào vị diện thương phô hết thảy trong kiến trúc. Mà Vệ Dương thân ở vị diện thương phô bên trong, làm hắn duy nhất người trường khống. vào lúc này, tương tự có một ít màu hỗn độn ánh sáng hòa vào Vệ Dương trong thân thể, thế nhưng Vệ Dương quan sát bên trong thân thể thân thể, căn bản cũng không có xuất hiện những này màu hỗn độn ánh sáng ở thân thể hắn nơi nào. Mà lúc này đây, Thương Lượng Bảo Bảo biểu hiện nghiêm nghị, muốn một cái tiểu thần côn như thế, mà chút màu hỗn độn ánh sáng không ngừng hòa vào thân thể của hắn, mà Vệ Dương đã nhìn thấy Thương Lượng Bảo Bảo thân thể chậm rãi ở trường cao Vệ Dương biết, hắn mỗi thu thập một khối vị diện hành tinh, vị diện thương phô thăng cấp sau khi thương lượng bảo bảo là có thể không ngừng trưởng thành, hắn thần thông liền có thể không ngừng nâng cao. Mà lúc này đây, Vệ Dương đang chăm chú thương lượng bảo bảo không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn không có chú ý tới trước kia bôi lên ở trên tảng đá dòng máu đang chậm chậm tụ tập, mà theo huyết dịch tụ tập, một luồng cường han gợn sóng trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ phòng chứa đồ. Mà lúc này đây, Vệ Dương mới đưa tâm thần thu hồi, nhìn những huyết dịch này, hắn cảm giác những huyết dịch này đang không ngừng co rút lại, mà trong huyết dịch gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt. Mà lúc này đây. Vệ Dương trong cơ thể huyết mạch chân linh bất tử vượng hoàng sức mạnh huyết thống đều lập tức bắt đầu nhảy lên. Vệ Dương trong huyết mạch dòng máu đều rất giống bị cái gì kích thích như thế, đều đang không ngừng nhảy lên. Mà Vệ Dương cũng cảm giác huyết mạch của hắn như là sôi trào như thế, huyết thống đang không ngừng tiêu đốt, từng luồng từng luồng nồng nặc thanh hôi liền từ Vệ Dương bên trong thân thể lan ra. Đây là hắn mạch máu trong người đang không ngừng cải tạo thân thể của hắn, những huyết mạch này khiêu động này cố lực chấn động không ngừng đem Vệ Dương trong cơ thể ngày kia tạp chất sắp xếp ra ngoài thân thể. Mà tảng đá kia phía trên những kia vết giờ khắc này đều hoàn toàn tụ tập ở cùng nhau. Sau đó trên không trung Vệ Dương đã nhìn thấy hai giọt tinh huyết hình thành mà hai giọt tinh huyết vừa thành hình, vị diện thương phu như là bị thi triển thuật cấm cố như thế, đột nhiên giống như là bị định thân rồi, không thể động, vệ dương kinh hại đến biến sắc, này rốt cuộc là ai huyết, thậm chí có cường hãn như vậy uy lực, cái này hai giọt tinh huyết lại có thể cấm cố vị diện thương phu, mà lúc này đây, vệ dương liền bị giam cầm ở liều không trong, mà hắn huyết mạch trong cơ thể đang không ngừng chấn động, những huyết mạch này lực lượng ở mạnh mẽ cải tạo toàn thân hắn, mà vệ dương trong lỗ chân lông đều là tiêu tán trừ rất nhiều thanh hôi tạp chất, mà lông của hắn lô đang không ngừng mở lớn, mà bên trong linh cấm ở sức mạnh huyết thống ảnh hưởng bên dưới, đều tựa hồ sinh một số kỳ lạ biến hóa mà lúc này đây, một dọa tinh huyết đột nhiên liền đi tới vệ dương trước mặt, sau đó là đến vệ dương mi tâm của, mà dọa tinh huyết này ở vệ dương ánh mắt hoảng sợ bên trong, trong nháy mắt liền sắp nhập vào mi tâm của hắn bên trong. mà dọa tinh huyết này hòa vào vệ dương thân thể sau khi, vệ dương cũng cảm giác dọa tinh huyết này phân hai dọa, một dọa tiến vào trong biển ý thức của hắn, thoải mái vệ dương mảnh vụn linh hồn, mà vệ dương ba hồn bảy vía mảnh vụn linh hồn không ngừng hấp thu dọa tinh huyết này ra hào quang màu đỏ như máu, mà linh hồn của hắn đang không ngừng gây dựng lại. Ở trong giới tu chân, mỗi người tu sĩ ra đời thời điểm, linh hồn của hắn đều là do vô số mảnh vụn linh hồn tạo thành, mà những linh hồn này mảnh vỡ liền là tới từ ở tung bay trên không trung linh hồn của cường giả mảnh vỡ. Những linh hồn này mảnh vỡ đều là trước đây rất nhiều thiên địa chí cường giả lưu lại, bọn hắn cái thế tu vi trở về thiên địa, mà linh hồn liền hóa thành vô số mảnh vỡ, mà người sở dĩ là vạn vật chi linh, nhân vật chính của thế giới, liền là tới từ ở tiền bối cường giả biểu tạo. Ma yêu tộc những này trời sinh chủng tộc mạnh mẽ, liền là bởi vì bọn hắn huyết mạch trong truyền thừa liền nắm giữ bọn họ tiền bối mảnh vụn linh hồn, mà chút chính là hợp thành yêu tộc cái gọi là huyết thống thần thông. Mà nhân tộc ở trên trời sinh thể chất mặt trên yếu hơn những chủng tộc khác, thế nhưng ở tiềm lực mặt trên, nhưng là không thua gì bất luận chủng tộc nào, cái kia cũng là bởi vì mạnh vụt linh hồn công lao. Nhân tộc tiền bối cũng có rất nhiều cường giả, mà hậu bối tu sĩ nhân tộc ra đời thời điểm, hấp thu linh hồn của bọn họ mạnh vỡ, tạo thành chính mình ba hồn bảy vía tinh túy, mà tu sĩ một khi bước chân vào trúc cơ kỳ, liền muốn đem ba hồn bảy vía tụ tập lại, hóa thành tu sĩ bản mệnh nguyên thần. Mà theo từng đời một nhân tộc cường giả chí tôn làm hậu thế tu sĩ phục vụ, vì lẽ đó nhân tộc mới có thể là thiên tài lớp lớp, đây là một tốt tuần hoàn. Cho nên nói, Tu sĩ bản thân linh hồn không phải bỗng dưng sáng tạo, mà là đến từ tiền bối biểu tặng, mà chỉ có thời đại Thái cổ cái kia chút tiên tiên trùng tộc, bọn họ ra đời thời điểm, liền là tiên tiên nguyên linh, linh hồn của bọn họ là đến từ trời cao tặng cho. Mà vào giờ phút này, vệ dương mệnh vụn linh hồn chịu đến dọa tinh huyết này thoải mái, linh hồn của hắn mảnh vỡ đều đang không ngừng gây dựng lại, mệnh vụn linh hồn đang không ngừng tụ tập, một khi đem tất cả linh hồn mảnh vỡ tụ tập, cái kia chính là đại biểu ba hồn bảy vía đều tụ tập sau khi hoàn thành, là có thể hóa ra tu sĩ bản mệnh nguyên thần rồi. Mà đổi thành ở ngoài một dọa tinh huyết liền đi tới vệ dương dưới trong đan điển, cái này dưới trong đan điển chính là cái gọi là khí hải, vệ dương trong đan điển nắm giữ tam đại khí hải. nay tam đại chân khí khí hải trôi nổi ở vệ dương trong đan điển, mà dọt tinh huyết này đi tới sau khi, đột nhiên liền tản mắt mở, liền vệ dương chính là cảm giác được toàn thân hắn huyết thống dân trào, mạch máu đều rất giống cũng bị vô tận huyết dịch cho sinh bạo. mà những huyết dịch này nhiều nhất không có căng nước mạch máu của hắn, mà là tự động vận chuyển toàn thân, không ngừng cải tạo thân thể của hắn. mà lúc này đây, sức mạnh huyết thống cải tạo vệ dương thân thể cái kia chính là toàn bộ phương diện cải tạo. vệ dương trong lỗ chân lông tạp chất đang không ngừng phái ra, lỗ chân lông đang không ngừng mở lớn. Mà Vệ Dương kinh mạch đã ở sức mạnh huyết thống cải tạo dưới, kinh mạch đang không ngừng mở rộng, nếu như nói Vệ Dương Vệ Dương kinh mạch giống như là một dòng sông nhỏ như thế, như vậy hiện tại giống như là lớn bình thường sông như thế. Kinh mạch độ rộng cùng độ mềm và dai đều đang không ngừng tăng mạnh, kinh mạch trở nên lớn, Vệ Dương vừa có thể càng tăng nhanh hơn vận chuyển hắn chân khí toàn thân, mà kinh mạch độ mềm và dai tăng lớn, Vệ Dương liền không cần lo lắng vận hành chân khí không, có chú ý chính hắn thời điểm đối với kinh mạch tạo thành tổn hại rồi. Mà Vệ Dương bắp thịt cũng đang không ngừng bị cải tạo, bắp thịt của hắn một thoáng bành trướng, một thoáng co rút lại, tại đây bành trướng cùng co rút lại trong lúc đó một ít vô dụng bắp thịt đều bị các nước lập tức trở thành tạp chất bị sắp xếp ra ngoài thân thể, mà vệ dương gân mạch cũng là đang không ngừng tăng cường, gân mạch là lực lượng của toàn thân chi nguyên, mà vệ dương xương cốt đã ở toàn bộ tiến hóa, quanh người hắn tế bào đều đang điên cuồng nuốt chửng những huyết mạch này, mà lúc này đây sức mạnh huyết thống tiến vào vệ dương toàn thân khiếu huyết bên trong, những huyết mạch này lực lượng đều tại tăng lớn hắn khiếu huyết phạm vi. nói chung vệ dương thân thể tại này cố sức mạnh huyết thống cải tạo dưới, hướng về tiên thiên đạo thể phương hướng tiến lên, mà cái gọi là tiên thiên đạo thể chính là trong cơ thể đều là tiên thiên nguyên khí, mà không có một tia ngày tiên nguyên khí loại tu sĩ này. Việc tu luyện của bọn họ độ cùng thần thông xa xa không là tu sĩ bình thường có thể so sánh. Mà Vệ Dương trong thân thể của hắn ẩn chứa rất nhiều ngày kia khí, tại này cô ba đạo sức mạnh huyết thông dưới, Vệ Dương trong cơ thể ngày kia khí cũng đang từ từ bị khu trục. Thời gian chính là như vậy chậm rãi quá khứ, Vệ Dương căn bản không có thể làm cái gì, liền ngay cả suy nghĩ cũng không thể. Bởi vì ở trong biển ý thức của hắn cái kia dạng tinh huyết một bên ra ánh sáng thoải mái linh hồn của hắn, một bên cũng đang không ngừng tăng lớn nóc của hắn không gian. Vệ Dương thức hại không gian cũng đang từ từ gia tăng, thức hại không gian tăng lớn, sau đó có thể chứa được lực lượng linh hồn thì càng nhiều. Như vậy có thể điều khiển chân nguyên cùng pháp lực cũng là càng nhiều. Mà ở trong giới tu chân có tuyệt đại đa số tu sĩ, pháp lực của bọn họ trình độ xa cao hơn nhiều linh hồn của bọn họ sức mạnh, nếu như vậy, liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa đang cùng người thời điểm đối địch, cũng càng là không chút nào có thể xem thường, bởi vì một không chú ý, pháp lực sẽ mất không chế. Mà tu sĩ bình thường chỉ có đã đến chốc cơ kỳ, mới có thể thời gian dần qua tăng lớn thức hại không gian, thế nhưng Vệ Dương tên biến thái này, còn bây giờ còn chưa có đi vào chốc cơ kỳ, góc của hắn không gian lại lớn như vậy. Mà lúc này đây, thương lượng bảo bảo từ từ tỉnh lại, vừa tỉnh lại Hắn cũng cảm giác được vị diện thương phô đã bị hoàn toàn cầm giữ, mà lúc này đây, hắn bỗng nhiên nhìn thấy không trung còn có một giọt tinh huyết không có chú ý chính hắn thời điểm. Loại kia kinh hãi cùng khiếp sợ quả thực không gì sánh kịp, có chút nói lắp mà nói nói, trí tôn thần huyết, sao có thể có chuyện đó là trí tôn thần huyết à? Cái thời đại này tại sao còn có trí tôn thần huyết? Sau đó thương lượng bảo bảo ánh mắt quay tới, nhìn thấy vệ dương, càng là kinh ngạc, chỉ vào vệ dương, tựa hồ không thể tin từng nói, chủ nhân, chủ nhân thân thể của ngươi làm sao có thể hòa vào trí tôn thần huyết à? mà lúc này đây, giọt tinh huyết này đi lặng, này cố cầm cố lực lượng đột nhiên biến mất, mà hậu vệ dương liền vội vàng hỏi thương lượng bảo bảo, cái gì là trí tôn thần huyết à? thế nhưng vệ dương mới hỏi thương lượng bảo bảo còn chưa kịp trả lời thời điểm, lơ lửng giữa không trung giọt này trí tôn thần huyết đột nhiên động một cái, sau đó liền đi tới cửa hàng hạt nhân trên tế đàn. sau đó ngay khi vệ dương cùng thương lượng bảo bảo ánh mắt kinh hãi bên trong, giọt tinh huyết này đem tế đàn bao trùm. mà lúc này đây, thương lượng bảo bảo đã bị sức mạnh thần bí kéo đến trên tế đàn nhàng nhà rũi, giọt tinh huyết này trực tiếp liền ăn mòn vị diện thương phô hạt nhân tế đàn. mà lúc này đây, thần bí cầm cố lực lượng xuất hiện lần nữa. Trước 163: Kỳ dị biến hóa vị diện thương phô lai lịch. Đến 21/53. 2. Nay Cố Cầm cố lực lượng dường như có thể đem thiên địa đều có thể cố định như thế, ở Vệ Dương trong cảm giác, này Cố Cầm cố lực lượng không chỉ có thể cầm cố lại không gian, vẫn có thể cầm cố lại thời gian. Mà hắn cái ý niệm này đồng thời, hắn liền không chút do dự liền ép xuống, làm sao có khả năng, pháp tắc thời gian được xưng là gần nhất bản nguyên hai thì lại một trong, chỉ là một giọt tinh huyết sinh ra cầm cố lực lượng làm sao có khả năng cầm cố vị diện thương phô bên trong thời gian trôi qua. Nhưng lại bất kể như thế nào, Vệ Dương bây giờ là cái gì cũng không thể làm chỉ có suy nghĩ của hắn vẫn có thể không ngừng vận chuyển, mà ở vị diện thương phô hạt nhân trên tế đàn, Thương Lượng Bảo Bảo đồng dạng bị giam cầm trụ. Mà do tinh huyết này mặc kệ cải tạo Thương Lượng Bảo Bảo cùng vị diện thương phô hạt nhân tế đàn, tình cảnh này, Thương Lượng Bảo Bảo đồng dạng là kinh hãi thất sắc, phải biết, vị diện thương phô nhưng là trên thiên hậu tứ, ở đương đại bên trong, gần như là không ai có thể tìm đến vị diện thương phô được rồi. Bởi vì vị diện thương phô xuyên qua rất nhiều vị diện, mà đến cuối cùng vị diện thương phô, thậm chí có thể xuyên qua dòng sông thời gian, đến chu thiên bên trong bất luận một nơi nào, qua lại tại vô tận lúc trong không gian thế nhưng hiện tại một giọt tinh huyết không chỉ có cẩm cố lại vị diện thương phô, còn mạnh hơn đi cải tạo vị diện thương phô. mà vệ dương đã nhìn thấy thương lượng bảo bảo thân thể ở giọt tinh huyết này cải tạo dưới lấy mắt trần có thể thấy độ chậm rãi trường cao giống như là đưa hắn quá trình trưởng thành không ngừng rút ngắn như thế mà theo thương lượng bảo bảo thân thể biến hóa tại hắn bản mệnh chỗ hạch tâm tinh huyết sức mạnh làm cho thương lượng bảo bảo ở sinh một ít không biết tên biến hóa phải biết thương lượng bảo bảo vốn là chỉ là một cái chỉ dẫn tinh linh nói cách khác hắn có thể nói là hư nghĩ thế nhưng hiện tại giọt tinh huyết này cải tạo hắn làm cho hắn có thể đủ sớm hóa hình mà không cần các loại chờ đến vị diện đạt đến thần phẩm sau đó mới có thể có cơ hội hóa hình mà ra, thành là chân chính sinh linh. Vệ Dương cũng không biết biến hóa như thế đối với thương lượng bảo bảo mà nói là tốt hay xấu, mà đến toán hắn biết là xấu, Vệ Dương cũng không thể làm cái gì. Loại này vô lực bất tức cảm, dặc không ngừng tràn ngập đầu góc của hắn. Loại này vận mệnh của mình mặc người điều khiển, loại cảm giác này đối với hiện tại Vệ Dương mà nói, quá khó tiếp thu rồi. Tu sĩ truy tìm đại đạo, bước lên con đường trường sinh, không chỉ có muốn phi thăng lên trời, trở thành chất tiên, có thể trường sinh bất tử, đồng thọ cùng trời đất, mà càng quan trọng hơn liền là muốn chấn tránh trường khống vận mệnh của mình. Đây mới là tu sĩ tu tiên chủ đề vĩnh hằng. Thế nhưng hiện tại Vệ Dương đây, coi như đã có được vị diện thương phu, thế nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn cảm giác tính mạng của hắn rồi cùng run rế như thế, rế, cái bản không hề khác gì nhau. Kỳ thực mặc kệ tu sĩ có cao bao nhiêu tu vi, ở dưới thiên đạo, tất cả đều là run rế, phân chia chỉ là đại run rế cùng con kiến cỏ nhỏ. Vệ Dương trước đây không hiểu, hiện tại hắn đã minh bạch. Như vậy liền khiến cho hắn tu tiên càng động lực, chỉ cần bước lên đại đạo đích đỉnh phong, để có thể cảm thiên đạo giáng buộc, vào lúc ấy, mới có thể chân chính thoát trượng không vận mệnh của mình. Thế nhưng tất cả những thứ này vẫn còn cần thời gian. Vệ Dương coi như nắm giữ vị diện tương phu, cũng không khả năng một lần là xong. Mà Vệ Dương cảm giác thời gian không có trôi qua, nhưng là đối với ngoại giới mà nói, thời gian đúng là đang không ngừng trôi qua. Dòng sông thời gian sẽ không bởi vì cá nhân đích ý chí mà dừng lại, mà bên trong đất trời cũng không có tu sĩ có thể định chuyển dòng sông thời gian. Mà thương lượng bảo bảo chịu đến dọn tinh huyết này thoải mái, thân thể của hắn, làn da của hắn mới là thật giống chân chính, có nhân dạng. Lúc này thương lượng bảo bảo cho Vệ Dương cảm giác thật giống mới là một con người thực sự, mà không phải lấy trước kia có trồng chút hư nhĩ cảm giác. Vệ Dương cũng không biết hắn loại cảm giác này từ đâu mà đến. Thế nhưng hắn vẫn luôn rất tin tưởng cảm giác của hắn. Cuối cùng, giọt tinh huyết này rốt cục tiêu hao hầu như không còn, còn rồi, mà hắn đối với vị diện thương phô cải tạo cũng cuối cùng kết thúc, Vệ Dương cũng không biết cải tạo lần này sau khi đối với vị diện thương phô mà nói, đến cùng là tốt hay xấu. Mà hết thảy này đều phải các loại chờ thương lượng bảo bảo tỉnh táo sau đó, Vệ Dương cẩn thận hỏi do hắn, tuy rằng Vệ Dương cũng có thể cảm giác vị diện thương phô cùng trước kia là bất đồng, thế nhưng ngươi muốn hắn nói ra những kia không giống, Vệ Dương còn thật sự không nói ra được. Mà điểm đứt phải nhờ vào thương lượng bảo bảo, dù sao thương lượng bảo bảo mới là vị diện thương phô chỉ dẫn tinh linh. Mà thương lượng bảo bảo bây giờ thân cao cùng vệ dương đều không khác mấy rồi, dáng dấp của hắn cùng người bộ dáng không hề khác gì nhau rồi. Hiện tại không thể gọi hắn thương lượng bảo bảo, chỉ có thể gọi hắn vệ thương rồi. Vệ dương đang đợi vệ thương tỉnh lại, thế nhưng ra ngoài hắn ý liệu, này chờ đợi dòng dã 3 ngày. Mà trong 3 ngày qua, vệ dương là buồn bực ngán ngẩm chỉ có thể bế quan tu luyện, mà một bế quan tu luyện mới bắt đầu, vệ dương cũng cảm giác chân khí tu vi của hắn tăng lên. Hiện tại vệ dương tu vi chân khí đã đến luyện khí kỳ 12 tầng cảnh giới đại thành. Mà giọt tinh huyết này trực tiếp liền khiến cho Vệ Dương tu vi chân khí từ luyện khí kỳ 12 tầng mới vào cảnh giới đã đến luyện khí kỳ 12 tầng cảnh giới đại thành. Hơn nữa còn là cảnh giới đại thành đỉnh phong, Vệ Dương cách luyện khí kỳ 12 tầng đại viên mãn cảnh giới chỉ cần cách xa một bước rồi. Vệ Dương chân khí tu vi của hắn tăng lên hắn đương nhiên cao hứng, thế nhưng làm hắn cao hứng nhất vẫn là thân thể tư chất tăng lên, hiện tại Vệ Dương cảm thấy hắn riêng là lấy tố chất thân thể phương diện mà nói, tuyệt đối là không thua gì trúc cơ kỳ thể tu. Vệ Dương cảm giác thân thể của hắn không ngừng là từ cương độ, dẻo dai độ, các loại trên phương diện xem, đều dùng một cái rõ ràng tăng lên chỉ là có chút tăng lên vệ dương bây giờ căn bản không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác mà vệ dương không biết là dọa tinh huyết này tác dụng chủ yếu nhất căn bản vẫn không có thể hiện ra hiện tại cải tạo vệ dương thân thể chỉ là tiểu nhi khoa căn bản không phải tinh huyết tiến vào vệ dương thân thể mục đích chủ yếu mà vệ dương tuy rằng không biết dọa tinh huyết này là của ai thế nhưng hiện nay đến xem có vẻ như là có lợi mà vô hại chính là không biết sau đó sẽ như thế nào mà lúc này đây vệ thương rốt cục mở mắt ra vệ dương cảm thấy tình cảnh này một cái tê lép liên đi tới vị diện thương phu hạt nhân tế đàn bầu trời vệ dương liền vội vàng hỏi vệ thương ngươi cảm giác thế nào Chủ nhân, ta cảm giác thật tốt. Ta bây giờ thân thể tiếp cận với chân chính sinh linh rồi, sẽ có một ngày, ta cũng có thể hóa hình mà ra, thành là chân chính sinh linh rồi. Vệ Thương Cao hứng nói. Nghe nói lời này, Vệ Dương mới đưa lơ lửng giữa không trung tâm trả về. Sau đó hắn hỏi lần nữa, Vệ Thương, ngươi bây giờ cảm ứng hạ xuống. Vị diện thương phô đến cùng đã sinh, cái gì biến hóa? Ta chỉ là cảm giác sinh một chút biến hóa, thế nhưng cụ thể lại không biết là chuyện gì xảy ra. Nghe nói Vệ Dương hỏi như vậy, Vệ Thương nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng vị diện thương phô chỗ bất động, mà rất nhanh. Vệ Thương liền cảm ứng được đến rồi, thế nhưng vào lúc này sắc mặt của hắn phi thường không bình thường, cảm giác bị kích thích rất lớn dường như, như là bị kinh hãi như thế, vừa tốt tựa căn bản cũng không dám tin tưởng tất cả những thứ này. Vệ Dương dục mà nói nói, "Vệ Thương, ngươi nói mau, đến cùng có thay đổi gì?" Mà lúc này đây, Vệ Thương chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Vệ Dương, sau đó nuốt thở ra một hơi sau khi, mới đưa tâm tình của hắn bình phục lại, "Chủ nhân, vị diện này cửa hàng sinh đại cải biến." Vệ Dương vừa nghe có hứng thú, ra hiệu Vệ Thương nói tiếp, "Chủ nhân, cái này trước tiên điểm thứ nhất thay đổi chính là ngài hiện tại là có thể xuyên qua vô tận vị diện." tiến hành chân chính vị diện giao dịch, ngài cũng biết, trước kia vị diện thương phu chỉ có đã đến địa phẩm mới có thể xuyên qua vô tận vị diện, vượt qua vị diện giao dịch, thế nhưng hiện tại ngài một tháng có thể lựa chọn một cá vị diện xuyên qua tiến hành vị diện giao dịch. Điểm thứ hai sẽ liên quan với vị diện thương phu không gian giao dịch khởi động bình đài đối với ngài hạn chế giảm bớt một ít. Trước đây ngươi tối thiểu muốn bước vào nguyên anh kỳ sau khi mới có sức mạnh đem không gian giao dịch khởi động bình đái thúc đẩy, mà bây giờ ngài chỉ cần đi vào đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao là được rồi. Điểm thứ 3 chính là chủ yếu nhất chính là ngươi có thể ở trong phạm vi nhất định cảm ứng vị diện hạch tinh rồi, ngươi có thể sớm tiếp thu thiên đạo bảy liên quan với vị diện thương nhân nhiệm vụ, chỉ cần ngươi hoàn thành, thiên đạo sẽ chỉ dẫn ngài đi tìm vị diện hạch tinh. Đương nhiên ngoài ra còn có rất nhiều tiểu nhân thay đổi, cái này ta sau đó lại cho ngài nói tỉ mỉ. Vệ thương ba điểm này, để vệ dương rơi vào trầm tư, vệ dương đang suy nghĩ ba điểm này biến hóa đến cùng đối với sau này ảnh hưởng là tốt hay xấu. Trước tiên điểm thứ nhất có thể sớm là có thể xuyên qua đặc biệt vị diện giao dịch, cái này nhất định là chuyện tốt, tỷ như vệ dương cần một số thương phẩm, cũng có thể đi chuyên môn sinh sản loại này thương phẩm vị diện đi giao dịch. Mà còn có một cái chỗ tốt cái kia chính là vệ dương có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, chữ hàng vật tư, nói thí dụ như cái nào đó vị diện đặc biệt cần một loại nào đó hải kèm, mà vệ dương là có thể sớm nhiều chữ hàng món đồ như thế này, sau đó cũng có thể đi vị diện kia tiến hành giao dịch. Đây chính là vị diện thương nhân chân chính chỗ lợi hại, có thể xuyên qua vô tận vị diện tiến hành giao dịch, hiện tại Vệ Dương đối với hắn còn không có một cái trực quan khái niệm, nhưng là lúc sau hắn sẽ biết, cái này có cỡ nào biến thái. Mà điểm thứ 2 đó là có thể đủ sớm một cảnh giới lớn là có thể thúc đẩy không gian này giao dịch bình đẳng, đây đối với Vệ Dương mà nói, liên đại biểu hắn có thể sớm hòa vào vị diện thương nhân cái này chủ lưu quần thể rồi. Mà điểm thứ 3 Vệ Dương liền không hiểu nổi rồi, cái gì gọi là thiên đạo bày nhiệm vụ, lẽ nào tại đây cực kỳ trong thiên địa, còn có chuyện gì là thiên đạo không thể chưởng khống đây sao? Liên Vệ Dương hỏi nói, "Vệ Thương, cái gì gọi là thiên đạo bẩy nhiệm vụ?" Thiên đạo trưởng khống chư thiên vạn giới vô tận hoàn vũ bầu trời sao, toàn bộ vũ trụ đều được hắn khống chế, lẽ nào còn có chuyện gì có thể thoát thiên đạo hay sao? Kha kha, thiên đạo tuy rằng trưởng khống vô tận hoàn vũ thế giới, thế nhưng hắn cũng phải được đại đạo quy tắc đã đề ra, vì lẽ đó có một số việc liền không tốt thiên đạo trực tiếp ra tay rồi, mà lúc này đây thiên đạo liền chỉ có thể làm cho vị diện thương nhân ra tay rồi. Chủ nhân, ngươi phải nhớ kỹ, vị diện thương nhân là thiên đạo con cưng, là thiên chi tiêu tử, có được vô tận đại khí vận, thế nhưng tất cả những thứ này cũng không phải đến không. Bên trong đất trời thật không có trên trời rơi xuống ham bính chuyện tốt, ngài hiện tại chính là tương đương với đang cùng thiên đạo giao dịch, sở dĩ có chút bảo vật ngươi chính là chỉ có có thể thông qua giao dịch mới có thể thu được, cái này cũng là thiên đạo đối với vị diện thương nhân cùng vị diện. Thương phố hạn chế. Trước 164, Cửa hàng biến Hóa, xích Đế Phần tiên Quyết. 1.21-53 1. Vệ Dương Lắng nghe vệ thương nói rằng, trong lòng hắn vẫn đối với với vị diện này cửa hàng lai lịch đều có chỗ hoài nghi, cảm giác không hề chắc dường như, thế nhưng hiện tại hắn biết rồi. Vị diện này cửa hàng dĩ nhiên là có thể làm cho vị diện thương nhân cùng tiên đạo tiến hành giao dịch bảo vật, mà tiên đạo chí công khẳng định có hạn chế vị diện thương phô một ít thủ đoạn. Mà được với tiên đạo có hạn, tỉ như ngươi trước đây có chút ý kiến, như là trực tiếp lén vào những khác tiên môn kho hàng trắng trợn ăn cắp, chuyện như vậy tiên đạo tuyệt đối sẽ không cho phép, trừ phi cái này tiên môn cùng ngươi sinh nhân quả, nếu như vậy, nhưng có thể tiên đạo mới sẽ cho phép. Mà chủ nhân ngài thân là cao quý vị diện thương nhân, hiện tại ngài thực lực nhỏ yếu, tự nhiên hết thảy đều muốn tiên đạo chống nòng, vì lẽ đó ngài gặp đến bất cứ chuyện gì đều có thể gặp dự hóa lạnh. Mà thiên đạo còn đặc biệt ban cho vị diện thương nhân ba cái nguyện vọng, vì lẽ đó chủ nhân ngài muốn hảo hảo sử dụng cái này ba cái nguyện vọng, mau chóng tăng thực lực của ngươi lên. Bằng không một khi thiên địa có biến, thiên đạo sẽ đem vị diện thương nhân làm hắn bia đỡ đạn rồi. Vệ Thương đem vị diện thương phô những này cấm kỵ nói rồi một trận, mà bây giờ Vệ Dương cũng biết, chuyện gì đều là hư, chỉ có thực lực của chính mình mới là thật. Mà lúc này đây, Vệ Thương không có quấy giày Vệ Dương tự hỏi, dù sao đối với cho hắn mà nói, nếu là có một ngày Vệ Dương không thể bảo vệ vị diện thương phu, hoặc là vị diện thương phu bị thiên đạo thu hồi, vào lúc ấy phòng trường hắn cũng sẽ trực tiếp mất mạng từ chính độ nào đó nói, vệ thương vận mệnh là ngay cả ở vệ dương vận mệnh bên trên, hai cái đều là trên một sợi thừng châu chấu. vị diện thương phô bây giờ cấp bậc là hoàng giai tam phẩm, rất nhiều không gian đều lần thứ hai tăng lớn. mà lúc này đây, vệ dương có cơ hội đem cái nào đó thất thăng cấp làm không gian. mà lúc này đây, vệ thương hỏi dò nói nói, chủ nhân, ngài muốn tuyển chọn chế xây cái gì thất? vệ dương suy tư một hồi, sau đó nói, ta lựa chọn sáng tạo linh thú thất. như ngài mong muốn vệ thương sau khi nói xong, trên tay của hắn thả ra một trận bạch quang, mà hậu vệ dương cũng cảm giác vị diện thương phu lần thứ hai mới tăng thêm một cái thất, cái kia chính là linh thú thất. "Mà lúc này đây," vệ thương lần thứ hai hỏi dò, "người chủ nhân kia, ngài muốn tuyển chọn đem cái thất thăng cấp làm không gian." Vệ Dương không có lựa chọn trước chọn, mà là điều tra hắn bảng sở kỳ lục. Họ tên: Vệ Dương Đường Sơn. Tuổi: 19 tuổi. Thân phận: Vị diện thương phu duy nhất chủ nhân, Luyện khí kỳ 12 tầng tu chân giả. Nghề nghiệp: Vị diện thương nhân linh căn, Hỏa thổ thủy mộc bốn hệ đi thuộc loại rậm linh căn. Chủ tu công pháp: Thanh đế trường sinh quyết, tầng thứ 12, Cực đạo bất diệt thể, tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể giai đoạn thứ nhất ánh sao cảnh. Thuôn thiên hóa nguyên chân thân quyết phần đầu tiên lột ra quyển sách, lần thứ hai lột ra cảnh giới. Cửa hàng cấp bậc, Hoàng giai tăng phẩm. Cửa hàng đánh số, 3000. Cửa hàng tên gọi, đa bảo cửa hàng. Giao dịch số lần, 2 lần. Giao dịch hạn chế, 1 tháng 1 lần. Nguyện vọng còn lại, 3 lần. Đã mở ra không gian, luyện công không gian, thí luyện không gian, phòng chứa đồ, linh dược thất, linh thú thất, phòng luyện đan, luyện bảo thất, phòng luyện công, phòng nghỉ ngơi, giao dịch phòng khách, hậu viện. Mới mở ra không gian, linh thú thất. Đã nắm giữ không gian, luyện công không gian, thí luyện không gian. Vệ Dương nhìn những này, sau đó trịnh trọng nói rằng: "Đem phòng chứa đồ thăng cấp trở thành không gian." Vệ Thương sau khi nghe xong, sau đó hai tay bắt ấn, vị diện thương phu phòng chứa đồ đã biến thành cất giữ không gian. Sau đó sau khi làm xong những việc này, đại biểu lần này thăng cấp liền hoàn thành. Mà lúc này đây, Vệ Thương nói nói, chủ nhân, ta vừa xuất hiện ngươi dưới trong đan điền cái kia hệ lửa chân khí khí hải bầu trời ủng có rất nhiều hệ lửa linh khí, mà ngài có thức tỉnh rồi huyết mạch chân linh bất tử phượng hoàng, phượng hoàng là hỏa hệ thần thú, mà ngài hệ lửa linh căn trị số muốn so với cái khác linh căn đều cao. Nếu như vậy, ngươi phải đi tìm kiếm một bộ hệ lửa chủ tu công pháp. Vệ Dương vừa nghe, cả mắt nhìn chăm chăm Vệ Thương nói nói, cái kia Vệ Thương cái này liên quan với hệ lựa chủ tu công pháp, ngươi muốn cái gì thật ý kiến. Vệ Dương ở những phương diện này quyết định hỏi dò nhân sĩ chuyên nghiệp rồi. cái này hệ lựa chủ tu công pháp ta nhớ được có chút vị diện có, thế nhưng chủ nhân ngài dĩ nhiên đã tu luyện. thanh đế trường sinh quyết như vậy đề nghị của ta chính là ngươi lựa chọn ngũ đế chủ tu công pháp đến tu luyện, phải biết ngũ đế làm bên trong đất trời ngũ hành bản nguyên người trưởng khống, tu vi của bọn họ đồng dạng không thua gì rất nhiều thiên địa trí tôn, mà ngũ đế bên trong liên quan với hệ lựa đi thuật có một bộ công pháp, cái kia chính là xích đế phần thiên quyết, xích đế phần thiên quyết tuy rằng cùng thanh đế trường sinh quyết như thế. Bị liệt là cựu phẩm đỉnh cấp công pháp, nhưng mà nếu như chủ nhân đem ngươi ngũ đế công pháp hợp nhất, nói như vậy, liền tuyệt đối không thua gì bất kỳ tiền phẩm công pháp, thậm chí so với trong truyền thuyết một ít thần phẩm công pháp cũng muốn giỏi hơn. Mà các loại, chờ, chủ nhân, ngài đã đến tiên giới, thu tập được ngũ hoàng công pháp, như vậy ngũ đế ngũ hoàng là có thể tạo thành một bộ địch thiên công pháp. Mà nghe nói như thế, vệ dương cười khổ nói, vệ dương, ngươi câu nói này là nói, cái này ngươi muốn ta đi đâu vậy tìm, xích đế phần thiên quyết ở vẫn thần phụ tu chân giới, hệ lựa chủ tu công pháp tốt nhất chính là thái dương thần giáo, hạo thiên đại nhật chân giải đây cũng chỉ là ngũ phẩm hệ lựa chủ tu công pháp mà, sích đế phần thiên quyết là cựu phẩm đỉnh cấp công pháp cùng thanh đế trường sinh quyết cấp bậc như thế, tìm bộ công pháp kia cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào? vệ dương khẩu khí bất đắc dĩ, dù sao cái này chủ tu công pháp tầm quan trọng không cần nói cũng biết, một bộ tốt chủ tu công pháp là có thể thay đổi tu sĩ cả đời, vì lẽ đó ở trong giới tu chân các đại tiên môn đối với chính mình chủ tu công pháp đó là tuyệt đối không cho người khác dính, mà lúc này đây vệ thương cười hả hả xuống, chủ nhân cái này ta chuyện không có nắm chắc ta làm sao sẽ ngài nói cái này. Sích đế phần thiên quyết, ở một cái tu chân vị diện thì có, mà bây giờ vị diện thường phô cải biến, ngài hiện tại là có thể đi tới cái này tu chân vị diện đi tìm, sích đế phần thiên quyết, rồi. Nghe nói lời này, vệ dương có một loại núi trọng thủy phục nghi không đường, liều ám hoa minh hiểu nhất thôn cảm giác. Vệ dương nhìn vệ thường, trầm giọng nói, vệ thường, ngươi cẩn thận nói một chút, cái này tu chân vị diện tình huống. Vâng, chủ nhân cái này tu chân vị diện ta cũng là mới vừa từ vị diện thường phô bên trong siêu tầm mà đến cái này tu chân vị diện là hệ lửa vị diện nói cách khác hắn vị diện bên trong hệ lửa thiên địa linh khí chiếm cứ hết hệ thiên địa linh khí 80%. nếu như vậy tuy rằng các loại hệ lửa tinh thạch hệ lửa linh thạch cùng với hệ lửa thiên địa linh khí phi thường sung túc thế nhưng ngược lại chính là nghiêm trọng thiếu nước ta cảm thấy chủ nhân chúng ta có thể tự hướng nay làm văn một mặt từ tu chân giới mang rất nhiều nước quá khứ ngược lại một cái trong nhẫn chứa vật chứa được một cái hồ nước nhỏ nước thực sự không được đem thủy áp co lại đặt ở cất giữ trong không gian mà ngoại trừ cái này, còn có thể nhiều tìm một cái hệ nước đan dược trước đi cái này tu chân vị diện buôn bán, vào lúc ấy trực tiếp tiếp xúc vị diện này cao tầng là có thể hỏi thăm được, xích đế phần tiên quyết tung tích là có thể tìm tới hắn công pháp bản dược rồi thực sự không được treo giải thưởng cũng có thể vệ thương rất nhanh liền nói ra biện pháp giải quyết, mà hậu vệ dương hòa vệ thương lần thứ hai đối với một số chi tiết nhỏ vấn đề nhiều lần thương lượng, mà hậu vệ dương tự ly khai rồi vị diện thương phu, mà khi vệ dương rời đi vị diện thương phu không có chú ý chính hắn thời điểm trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện một tiếng rằng dạt thở dài này thở dài vệ dương căn bản cũng không có nghe thấy. Vệ Dương vào lúc này đi tới ngoại giới, mà vị diện thương phô lại lần nữa về tới trong biển ý thức của hắn, bảo vệ vệ Dương linh hồn, đồng thời cũng chấn áp biển ý thức. Mà lúc này đây vệ Dương thức hải không gian đã lần thứ 2 phát triển, trước kia là phạm vi 30 ngàn trượng, mà bây giờ trực tiếp vọt lên gấp đôi, là phạm vi 60 ngàn trượng. Phạm vi 60 ngàn trượng, nếu như cái này nghịch thiên trị số để phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ biết, chân tâm không biết bọn họ sẽ như thế nào xấu hổ mà chết. Mà vệ Dương hiện tại cũng không biết, hắn cái này lớn như vậy thức hại không gian đến cùng đại diện cho cái gì. Thức hải không gian và khí hải không gian hai người là như thế trọng yếu. Thức hải không gian đại là có thể chứa đựng càng nhiều nữa lực lượng linh hồn, mà khí hải không gian đại là có thể chứa đựng càng nhiều nữa chân khí, mà thôi sau là có thể chứa đựng càng nhiều nữa chân nguyên, mà chân nguyên muốn so với người bình thường nhiều, nói như vậy liền dễ dàng áp suất, mau hơn tiến vào đan đạo tam cảnh. Vệ Dương rời khỏi vị diện thương phô, mà lúc này đây trời còn mở tối. Vệ Dương nếu quyết định muốn đi tới hệ lửa tu chân vị diện, có một vài thứ vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Vệ Dương ngoại trừ đi ra ngoài thu mua bên ngoài, hắn cũng chuẩn bị ngay tại chính mình cửa hàng cửa mang lên một tấm bảng hiệu. Mặt trên chính là viết thu mua các loại hệ nước linh dược cùng linh thảo, mà hệ nước linh đàn cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Mà Vệ Dương Hoàn Vũ cửa hàng có rất nhiều ngày cũng chưa hề mở ra rồi, mà những đệ tử kia mỗi một ngày đều chờ Hoàn Vũ cửa hàng mở cửa, thế nhưng vào lúc ấy, Vệ Dương thân ở vị diện thương phô bên trong, vốn là không thể đi ra mở cửa được bản. Mà sáng sớm hôm nay, Vệ Dương liền mở ra Hoàn Vũ cửa hàng cửa lớn, mà lúc này đây tin tức trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Thái Nguyên Tiên môn. Vệ Dương lần này, nhưng là đem Thái Nguyên Tiên môn đệ tử khẩu vị triệt để đi lên, những kia trước đây chưa có tới đệ tử, đều đang nghe đồng bạn nói Hoàn Vũ cửa hàng thần kỳ. Mà những kia đã tới đệ tử, càng là sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, bởi vì nói không chắc lúc nào Vệ Dương liền lên giá, vào lúc ấy, bọn họ thì sẽ không hưởng thụ như vậy ưu đãi mua sắm điều kiện. Hoàn Vũ cửa hàng đại cửa vừa mở ra, rất nhanh sẽ có tu sĩ đến đây, mà lúc này đây, Vệ Dương lần thứ hai bổ sung rất nhiều đan dược, mà ở lấy trước kia 2 ngày, Vệ Dương cũng là thu mua một chút hạ phẩm pháp khí, mà bây giờ, những này hạ phẩm pháp khí liền đã biến thành cực phẩm pháp khí. Mà trong này lợi nhuận không gian có thể tưởng tượng được, Vệ Dương chỉ là đem hạ phẩm pháp khí bắt được quy nguyên thần thổ nơi nào phân giải hạ xuống. Sau đó để vệ thương ra tay, một lần nữa đem cấm chế bên trong bố trí kỹ càng, nếu như vậy, hạ phẩm pháp khí liền đã biến thành cực phẩm pháp khí. Hoàn Vũ cửa hàng tràn vào đến rất nhiều tu sĩ, mà Vệ Dương cần phải làm là ngồi ở quầy hàng chờ thu linh thạch, mà tuy rằng Vệ Dương ở cùng đẳng cấp pháp khí muốn so với người khác tiện nghi một tầng, thế nhưng Vệ Dương thành phẩm cái kia là có thể bỏ qua không tính. Nếu như vậy, hắn một ngày có thể lấy được lợi nhuận tự nhiên không phải những tiệm cửa hàng có thể so sánh. Chương 165, Thiên Đại Lục. 2. Vệ Dương này hoàn toàn có thể nói là bất kể thành phẩm, thu nhập của hắn chính là tương đương với hắn lợi nhuận. Lướt nét chương mới nhanh mà này kết thúc mỗi ngày, vệ dương cả người mệt mỏi. Vệ Dương cái này hoàn vũ cửa hàng bên trong, không chỉ có bán các loại tu luyện nhu cầu bảo vật, còn thu mua một ít linh dược cùng linh thảo các loại. này kết thúc mỗi ngày, đem vệ dương mệt đến mức ngư. hắn là muốn chờ lần này đi tới hệ lửa tu chân vị diện sau khi trở về, liền quyết định muốn thuê công nhân, không phải vậy tiếp tục như vậy, vệ dương cần phải mệt mỏi không thể chết. hơn nữa, vệ dương còn muốn xuất ra nhiều thời gian hơn dùng để đả tu luyện. vệ dương sẽ phải đi cái này hệ lửa tu chân vị diện gọi là viêm thiên đại lục, viêm thiên đại lục cái này tu chân vị diện hệ lửa thiên địa linh khí phi thường rồn rạo, đâu đâu cũng có các loại núi lửa. Hệ lửa linh mạch khắp nơi đều có. Nếu như vậy, toàn bộ Viêm Thiên đại lục đều là tràn ngập nồng nặc hệ lửa thiên địa linh khí, phải biết, ở Vẫn Thần phủ trong giới tu chân, thiên địa linh khí gần như là ngũ hành đều có, đều khá là cân bằng, thế nhưng ở Viêm Thiên đại lục thì không phải vậy, hệ lửa thiên địa linh khí chiếm cứ phần lớn. Cái này Viêm Thiên đại lục tu sĩ trên căn bản đều là tu luyện thuộc tính lửa công pháp, chân khí của bọn họ cùng chân nguyên cũng là thuộc tính lửa, thế nhưng chính là bởi vì như vậy, tu sĩ ở quá trình tu luyện bên trong, rất nhiều đều là chết vào tâm hỏa. Cái này tâm ý hỏa là sản sinh với tu sĩ bên trong thân thể Mà tuy rằng viêm thiên đại lục có thần thông người, mạnh mẽ đem hệ lửa thiên địa linh khí ngự truyền, biến thành hệ nước thiên địa linh khí, thế nhưng đó chỉ là như muối bỏ biển, căn bản cũng không có thể giảm bất tu sĩ cần. Mà ở viêm thiên đại lục, ngoại trừ hàng ngày tiếp tục nước uống ở ngoài, mà hệ nước đan dược càng là rất thiếu cực kỳ, bởi vì viêm thiên đại lục sẽ không xảy ra trường hệ nước linh dược, vì lẽ đó cũng chính là không thể có nước hệ đan dược. Trước đây viêm thiên đại lục đều là chợt có những khác đại lục đại lục bí mật thương lượng trước đi nơi nào, sau đó đổi lấy một ít viêm thiên đại lục đặc sản, thế nhưng cái này thiếu nước là viêm thiên đại lục chủ yếu nhất vấn đề vì lẽ đó lần này vệ dương liền muốn đái băng nước quá thứ còn có chính là một ít hệ nước linh đan mà viêm tiên đại lục đặc sản chính là hệ lửa tinh thạch cùng hệ lửa linh thạch hệ lửa linh dược cùng linh thảo cùng hệ lửa đan dược mà chút trong giới tu chân đều là khá là cần gốc bởi vì ở vẫn thần phủ tu chân giới hạnh hỏa là thuộc về trong ngũ hành một nhóm vì lẽ đó tu luyện hệ lửa tu sĩ không phải số ít mà vệ dương hiện tại chính là đi nơi nào xem không có thể nhận một cái liên quan với hệ lửa linh tài nhiệm vụ lợi nói như vậy gia tiên muôn cũng có một cái tốt giải thích đây là vệ dương lần thứ ba đến tiên bảo ngọn núi đi tới tiên bảo phòng. Vệ Dương đúng là không thể không cảm thán tiền bối tu sĩ vô cùng bạo tay. Tiên Bảo Phong không chỉ có là rất nhiều Thái Nguyên Tiên môn đệ tử giao dịch bảo vật địa phương, cũng là Tiên môn bên trong rất nhiều nhiệm vụ tuyên bố nơi. Mà Thái Nguyên Tiên môn bên trong không là tất cả mọi người như là Vệ Dương như vậy, có thể có được rất nhiều linh thạch cùng Tiên môn điểm công hiến. Bọn họ muốn ở tại Thái Nguyên Tiên môn bên trong, muốn tăng cao tu vi, liền phải tự mình đi kiếm lấy Tiên môn điểm công hiến, lại dùng Tiên môn điểm công hiến đi mua tăng tiến tu vi đan dược, đi mua các loại linh khí cùng pháp khí, còn có các loại bừa chú cùng trận kỳ. Thái Nguyên Tiên môn đối với với môn hạ đệ tử đều là lấy nồi thả thái độ. Dù sao chỉ dựa vào mỗi tháng tiên môn xứng phát này điểm tài nguyên tu luyện, căn bản cũng không đủ tu luyện, Ngươi muốn tu vi tăng lên, nhất định phải càng nhiều nữa tiên môn điểm công hiến. Mà tiên môn điểm công hiến liền là tới từ ở các loại tiên môn nhiệm vụ, mà đến toán vệ dương hắn cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ. Ngược lại những nhiệm vụ này đó là rồng rắn lẫn lộn, nhiệm vụ gì đều có. Trong linh điển, trợ giúp một vị trưởng lão nào đó làm sự tình, vân vân. mà kỳ thực thái nguyên tiên môn tới nhanh nhất địa phương vậy được rồi chiến trường điểm cống hiến sức mua liền muốn so với Thái Nguyên Tiên môn Tiên môn điểm cống hiến mạnh hơn vô cùng dù sao nhân ma chiến trường là tất cả chính đạo tu chân giới tất cả thế lực lớn xây dựng Vệ Dương đi lên Tiên Bảo Phong lựa chọn cái nào đó nhà đá sau khi sau đó nhận một cái tìm kiếm cực phẩm hệ lượn tinh thạch nhiệm vụ nhiệm vụ này đến thời điểm hoàn thành Tiên môn điểm cống hiến khen thưởng vẫn là khả quan mà ngoại trừ có Tiên môn điểm cống hiến khen thưởng vị này tuyên bố nhiệm vụ trưởng lão mặt trên cũng tiêu chú hệ lượn tinh thạch giá cả nói cách khác nếu như Thái Nguyên Tiên môn đệ tử hoàn thành nhiệm vụ này không chỉ có thể thu được Tiên môn điểm cống hiến Vị trưởng lão này muốn thu được người đệ tử này trong tay cực phẩm hệ lửa tinh thạch, còn nhất định phải xuất linh thạch mua. Vệ Dương đi ra tiên bảo phong, sau đó chính là đâm đầu đi tới linh quan sinh cùng linh á sinh hai người bọn họ huynh đệ. Nhìn thấy Vệ Dương, linh á sinh là hận không thể đưa hắn ăn tươi nuốt sống như thế, mà linh quan sinh dã là mặt lộ sắc cơ, hận không thể ngay lập tức sẽ đem Vệ Dương chém ở thủ hạ. Bọn họ linh gia hai huynh đệ ở Vệ Dương trong tay một lần đều không có lấy lòng, mà bây giờ linh gia toàn diện co rút lại, linh thiên cơ bế tử quan, tuy rằng linh gia mọi người đối với hắn đều có lòng tin, thế nhưng trước lúc này linh gia người liền quyết định giấu tải. Hai người bọn họ hung tợn nhìn chăm chú Vệ Dương một chút, liền lập tức rời khỏi. Vệ Dương cũng không có tâm tư cùng linh người nhà trong miệng tính toán, ngược lại hắn bây giờ cùng linh gia chính là không chết không thôi, một khi ở bên ngoài có cơ hội, Vệ Dương sẽ không chút do dự ra tay, thế nhưng ở tiên môn bên trong, Vệ Dương coi như xong. Mà đợi được Vệ Dương đi xa thời điểm, linh á sinh vô đầu một cái, quay về linh quan sinh nói nói, "Ca, ta suy đoán cái này tiểu tiện trùng đoán chừng là tiếp nhiệm vụ gì rồi, ngươi xem chúng ta có thể hay không phái ra ám vệ, theo dõi hắn, ra tiên môn sau khi đưa hắn giết chết, xong hết mọi chuyện." Linh quan sinh nghe nói lời này, con mắt liền nheo lại, sau đó trầm giọng nói, ngươi khoan hãy nói, rất có thể, chúng ta mau nhanh hồi Thiên Cơ Phong. muốn là thật xác định rồi, sớm một chút nổ cỏ tận gốc cũng phải. bằng không cái này con hoang rất có thể nháo đẳng. đối với ta Linh Gia mà nói, là họa không phải phúc. nói rằng cuối cùng, Linh Quan Sinh biểu hiện có chút dữ tợn. sau đó hai huynh đệ vội vã chạy tới Thiên Cơ Phong, nhìn có thể hay không tra được vệ Dương tiếp nhiệm vụ gì, mà vệ Dương cái này nhận nhiệm vụ sau khi, liền là đã ra Thái Nguyên Tiên môn rồi. dù sao nếu như mua các loại hệ nước Linh An, tuyệt đối muốn so với Thái Nguyên Tiên môn bên trong trong phố chợ đan dược cửa hàng muốn tốt rất nhiều. Vệ Dương ở đại trận hộ sơn nơi nào, lấy ra thân phận của hắn ngọc bài, sau đó thân phận ngọc bài phát sinh một ánh hào quang, bắn thẳng đến đại trận hộ sơn, sau đó Thái Nguyên Tiên môn đại trận hộ sơn xuất hiện một con đường. Vệ Dương dọc theo cái này thông đạo tiểu ra Thái Nguyên Tiên môn, sau đó liền chạy tới Thái Nguyên Tiên môn Đông Phương Phường thị rồi. Mà lúc này đây, ngay khi Vệ Dương vừa ra Thái Nguyên Tiên môn đại trận hộ sơn không có chú ý chính hắn thời điểm, ở phía sau hắn, tương tự linh gia phái ra một cái ám vệ ở vệ Dương mặt sau theo sát. Đi tới Đông Phương Phường thị sau khi, Vệ Dương thông qua đưa tin ngọc bài hướng về Trịnh đạo cùng Tử Bá Thiên bọn họ phát ra một cái tin, liền nói hắn nhận nhiệm vụ Đi ra ngoài lịch luyện, gọi bọn họ không cần lo lắng. Vệ Dương không có trước tiên đi vào Tuyên Cổ Thương Hội, mà là đi tới Ngửa mặt lên trời cư, đây là Dương vệ vì là vệ Dương đặt mua một cái chỗ cứ trụ. vệ Dương thông qua cấm chế ngọc bài mở ra sau khi, đi tới bên trong, không chỉ có chút thấy vật nhớ người, trong lòng có chút thương cảm. Vệ Dương đang ngửa mặt lên trời cư nghỉ ngơi một đêm sau khi, ngày thứ hai, vệ Dương liền đi tới Nam Phương phố chợ nơi nào Tuyên Cổ Thương Hội tổng bộ. Mà lúc này đây, Nam Phương trong phố chợ, Cổ Nguyệt Dao đã sớm nhận được vệ Dương đưa tin tin tức, chính đang phòng tiếp khách chờ vệ Dương mà vệ dương chưa có tới không có chú ý chính hắn thời điểm ở tuyên cổ thương hội tổng bộ phòng tiếp khách cổ nguyệt giao nàng đang cùng bên người nàng hai người thị nữ nói chuyện kaka tiểu thư ta xem ngươi bây giờ bộ dáng này như là ở suy nghĩ về tình yêu bộ dáng làm sao ngươi coi trọng vệ công tử hay sao hầu gái tiểu thanh nhìn trầm tư cổ nguyệt giao không khỏi mới đầu treo chọc nói nói tiểu thanh hai người bọn họ hầu gái cùng cổ nguyệt giao cùng nhau lớn lên có thể nói các nàng tuy rằng danh nghĩa là chủ tớ thật là tỷ muội quan hệ vì lẽ đó tiểu thanh các nàng ở cổ nguyệt giao trước mặt cũng là giống như là chị em tốt như vậy mà cổ nguyệt giao cũng không có coi các nàng là làm hạ nhân tới đối xử ngươi cái này tiểu móng, ngươi nói cái gì đó. Cổ Nguyệt Giao nghe nói lời này, không từ thú nói. Kha kha, Tiểu Lục a, ngươi xem tiểu thư của chúng ta là thật sự có người trong lòng rồi. Chỉ là tiểu thư ngươi nhìn thấy đến vệ công tử hai lần, ngươi liền thích rồi hắn. Cái tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Tiểu Thanh cũng không sợ Cổ Nguyệt Giao, cười nói. Cái gì người yêu à, tiểu thư của chúng ta rõ ràng đây là tương tư đơn phương. Ta phỏng trừng vệ công tử à, hiện tại còn không biết tiểu thư của chúng ta đã thích hắn à, đáng thương vệ công tử à. Nếu như hắn biết tiểu thư của chúng ta yêu thích hắn, hắn có hay không lập tức liền điên rồi à. Tiểu Lục rất bình tĩnh phân tích nói rằng hai người các ngươi, được rồi, tiểu lục, ngươi đi xem xem vệ công tử đã tới chưa hả? Cổ Nguyệt Giao nở nụ cười xinh đẹp, sau đó dặn dò nói rằng, tiểu lục nghe được sau khi, liền đi ra ngoài, mà lúc này đây, vệ dương vừa vặn chạy tới tuyên cổ thương hội tổng bộ, Liên tiểu lục rồi cùng vệ dương trước đây tới nơi này cái phòng tiếp khách, vệ dương cùng cổ Nguyệt Giao phân chủ khách sau khi ngồi xuống, mà tiểu thanh cùng tiểu lục vào lúc này nhưng là đứng ở cổ Nguyệt Giao phía sau, không biết vệ công tử ở đâu tới chúng ta tuyên cổ thương hội có nhu cầu gì ta giúp một tay sao? Cổ Nguyệt Giao tự tay đưa cho vệ dương một chén trà, sau đó mở miệng nói rằng. Mà ở Vệ Dương trong hai, cổ nguyệt giao thanh âm này giống như là tiếng trời như thế, như là mãi mãi cũng nghe không ngể. Kỳ thực nói đến, cũng không có chuyện lớn gì, lần này tới Tuyên Cổ Thương hội, chủ yếu liền là muốn mua một ít hệ nước linh đan. Vệ Dương nói rõ sự thật, hắn bây giờ đã gần như phán đoán ra cổ nguyệt giao phòng chừng chính là Tuyên Cổ Thương hội chân chính người trưởng cầm rồi. Mà lúc này đây Vệ Dương trong óc, vang lên vệ thương thanh âm của, "Chủ nhân, ngươi muốn thường xuyên chú ý, trong bóng tối có một cường giả ở nút, rất mạnh." Tao y theo khí thế của hắn gợn sóng suy đoán, tối thiểu nhất là hoàn toàn nằm trong tay pháp tắc không gian tồn tại, này nhóm cường giả, coi như ngài có bảo vệ cũng phải cẩn thận chú ý một điểm. Vệ Thương trịnh trọng nói rằng, vì lẽ đó Vệ Dương chính là nhìn từ bề ngoài như là người không liên quan như thế, thế nhưng trong bóng tối tập trung hết thảy tinh thần, tùy thời chuẩn bị tiến vào vị diện thương phu. Mà Vệ Dương mới bắt đầu làm sao cũng không nghĩ đến, tuyên cổ thương hội thực lực mạnh như vậy, hoàn toàn nắm trong tay pháp tắc không gian, bực này tồn tại, chính là chỉ nghe danh hiệu này cũng có chút khiến người ta lo lắng đề phòng. Vì lẽ đó Vệ Dương đi ngược chiều bắt đầu hắn lộ mãng có chút nghĩ mà sợ, thế nhưng hiện tại sao, có vị diện thương phu bảo vệ, vị nào âm thầm cường giả coi như đều muốn đối phó Vệ Dương, cũng phải cân nhắc một phen. Trước 166, Cổ Nguyệt Giao trong ngậm vô danh bóng người. Một, đương nhiên Vệ Dương hành động này vốn là không có dấu giếm được Cổ Nguyệt Giao cái kia hay tuyệt không xong. Tinh Sảo đặc sắc tâm, nàng trong nháy mắt liền cảm ứng được Vệ Dương căng thẳng. Sau đó Cổ Nguyệt Giao cười nói, thì sao, Vệ công tử, làm sao ngươi sốt sáng như vậy à? Vệ Dương thầm nghĩ trong lòng, ngươi tuyên cổ thương hội ẩn giấu một con như vậy cá lớn, con cá lớn này là có thể ăn đi Vệ Dương. Nếu như vậy, thân ở hang sói hang hổ, Vệ Dương cái này có thể không sốt sáng sao được? Nếu là hắn sớm biết tuyên cổ thương hội có cường giả như vậy, là đánh chết hắn cũng không muốn đến tuyên cổ thương hội không có gì, là vệ mô đường đột. lần thứ hai nhìn thấy gia nhân, trong lòng có chút căng thẳng. vệ dương liền là chỉ có thể lấy lấy cớ này đến làm vì là che giấu. ha ha, thật sao? vệ công tử trên người chịu chân linh bất tử phượng hoàng huyết mạch cũng sẽ căng thẳng. cổ nguyệt giao tự tiểu phi tiểu nói rằng, ách. vệ dương thầm nghĩ trong lòng, cha mẹ nó bị nhìn đi ra rồi. ai, ngày hôm nay khí trời rất được rồi, làm sao ta mới vừa đề nghị cổ tiểu tỷ không biết ý như thế nào. vệ dương chỉ có thể là có chút lúng túng nói sang chuyện khác. đối phương đã có này nhóm cường giả bảo hộ như vậy có thể nhìn ra vệ dương trên người chịu dòng máu vượng hoàng đây cũng không phải là việc khó gì cho nên đối với điểm ấy vệ dương đúng là rất nhìn thoáng được mà bây giờ vệ dương cũng đang suy đoán cái này cổ nguyệt giao ở vẫn thần phủ khởi đầu tuyên cổ thương hội phòng trường liền là hướng về phía vẫn thần Hạp cấp tới vệ công tử đối với chúng ta tuyên cổ thương hội có đại ân chút chuyện nhỏ này ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt cổ nguyệt giao cười nói cổ nguyệt giao sau khi nói xong tiểu lục liền từ của nàng pháp bảo chứa đồ bên trong lấy ra một cái thẻ ngọc mà hậu vệ dương tiếp nhận thẻ ngọc sau khi hệ gỗ chân khí điên cuồng dắt vào Sau đó trên không trung liền hiện ra một ít đan dược hình dạng cùng với dược hiệu cùng tên, đương nhiên còn có chính là của bọn hắn phẩm chất cùng giá tiền. Mà Vệ Dương vào lúc này, tập trung tinh thần chăm chú chọn, đương nhiên nhưng thật ra là vệ thường tại chọn lựa, bởi vì Vệ Dương đem các loại không trung hình vẽ hoàn toàn đồng bộ đã đến vị diện thương phố bên trong. Vệ Dương trên người bây giờ là có hơn 1 triệu ức linh thạch hạ phẩm tư chất sạn, vì lẽ đó cũng là không chút khách khí chọn rất nhiều tốt linh đan, dù sao đã đến Viêm Thiên đại lục. Những linh đan này giao dịch đi ra ngoài, giá trị của bọn họ cũng sẽ là tăng gấp bội. Nhìn thấy Vệ Dương nghiêm túc như vậy bộ dáng, Cổ Nguyệt Dao nhìn đều có chút mê lại kỳ thực nàng cũng không biết tại sao nhìn thấy vệ dương, liền sẽ tâm động. nàng bây giờ rốt cục có thể lý giải một câu nói, yêu thích một người là không có đạo lý, mà nàng cũng không biết nàng đến cùng thích vệ dương địa phương nào, chỉ là cảm giác vệ dương trên người có một luồng khí chất sâu sắc hấp dẫn nàng, loại khí chất kia ngươi để cổ Nguyệt Giao nói, cũng nói ra là cái gì khí chất, chỉ là cổ Nguyệt Giao cảm giác hắn và vệ dương giống như là kiếp trước đã mến nhau mở dạng, tình cảm giữa bọn họ như là đã trải qua vô số tuế nguyệt lắng động, đã trải qua luân hồi thử thách, loại cảm giác kỳ quái này từ khi cổ Nguyệt Giao lần thứ nhất nhìn thấy vệ dương liền sinh ra, mà cổ Nguyệt Giao là thiên chi tiêu nữ. Nói riêng về tu vi bây giờ, vệ dương cùng nàng, cái kia hoàn toàn có thể nói là khác biệt một trời một vực. Nhưng là một số thời khắc, Thân phận này chênh lệnh cùng thực lực chênh lệnh, không phải trở ngại hai người có thể không yêu nhau khó xử, mà lần này cổ nguyệt giao ở vệ dương trên người cảm ứng đặc biệt mãnh liệt, loại kia dường như với vệ dương nhận thức rất nhiều cảm giác, lần thứ hai rồi rào cổ nguyệt giao biển ý thức. Vì lẽ đó cổ nguyệt giao đối mặt vệ dương, đều là không tự chủ làm ra một ít nữ nhi ra tư thái, đây là nàng chưa bao giờ có. Vệ Dương rất nhanh sẽ chọn chọn tốt rồi, cái này trong ngọc giản không chỉ có tăng cường tu vi hệ nước đang dược, cũng có phòng ngừa tàu hỏa nhập ma tính tâm ngưng thần đan, cũng có điều trị trong cơ thể thủy hỏa xung đột đang dược. Đương nhiên ngoài ra, Vệ Dương không chỉ có lựa chọn hệ nước đang dược, cũng lựa chọn những đan dược khác, ngược lại cơ hội lần này khá là khó có được, Vệ Dương lựa chọn rất nhiều loại đan dược. Sau khi chọn xong, Vệ Dương đem thẻ ngọc trả lại cổ nguyệt giao, sau đó cổ nguyệt giao liền để tiểu lục đi ra ngoài chuẩn bị đi tới. Mà lúc này đây, cổ nguyệt giao quyết định hỏi ý kiến hỏi một chút ở nội tâm của nàng cho tới nay đều có một nghi vấn. Không biết có một vấn đề, có thể không xin hỏi một chút vệ công tử. Cầu Nguyệt giao hỏi. Vệ Dương vội vã xua tay, Hào Phong nói nói, cái này cổ tiểu tỷ có vấn đề nhưng hỏi không sao, ta chỉ cần có thể biết đến, ta nhất định nói rõ sự thật. Được rồi, tiểu nữ tử kia liền đùng đột, chính là xin hỏi trước đây tiểu nữ tử có phải là cùng vệ công tử đã gặp ở nơi nào à? Cảm giác ta cùng vệ công tử nhận thức đã lâu rồi như thế. Cầu Nguyệt giao đem nàng nghi vấn trong lòng nói ra, nàng vừa nhìn thấy Vệ Dương, liền cảm thấy Vệ Dương đáng giá tín nhiệm, giống như là trước đây thật sự nhận thức quá Vệ Dương như thế. Vệ Dương vừa nghe, có chút sừng sốt, cái vấn đề này trả lời thế nào à? cái này, cổ tiểu tỷ ta chính là cùng ngươi chỉ gặp qua ba lần đi, một lần là các ngươi 10 năm một lần buổi đấu giá không có chú ý chính hắn thời điểm, còn có chính là lần trước ta bán cho các ngươi tử kim nguyễn không thạch, còn có chính là cái này lần, những thời gian khác, ta nhưng là xưa nay chưa từng nhìn thấy ngươi. vệ dương nói rõ sự thật, xác thực vệ dương chính là chỉ gặp cổ nguyệt giao ba lần mặt. cổ nguyệt giao hồi tưởng một chút, xác thực như vậy, chỉ là một mực ở nàng trong ngọng xuất hiện một bóng người, nàng cảm giác giống như là vệ dương, cái thân ảnh này cho cảm giác của nàng rồi cùng vệ dương cho cảm giác của nàng giống nhau như lúc, vì lẽ đó cổ nguyện giao mới có câu hỏi này. mà lúc này đây. Tiểu Lục đem vệ Dương muốn được đan dược toàn bộ đều chuẩn bị xong, vệ Dương giao trả tiền sau khi liền chuẩn bị quyết định rời khỏi. Dù sao ở chỗ này cái tuyên cổ thương hội, vệ Dương cũng là muốn tập trung toàn bộ tinh thần phòng bị trong bóng tối cường giả tập kích. Tuy rằng hắn cảm thấy khả năng này hầu như không có, thế nhưng việc quan hệ vệ Dương mặn nhỏ, điểm ấy liền không cho phép hắn sơ ý bất cẩn. Mà cầu nguyện giao vào lúc này rõ ràng lâm vào một cái trong ký ức, sau đó Tiểu Lục liền mang theo vệ Dương rời khỏi tuyên cổ thương hội. Vệ Dương ra tuyên cổ thương hội, thở dài một hơi, hắn cảm giác ở bên trong quá hoan nổi rồi. Loại kia buồn bực cảm giác, vệ Dương đã lâu chưa từng có rồi. Mà Vệ Dương vẫn không có chân chính rời đi Tuyên Cổ Thương Hội, vào lúc này hắn đi tới dưới đáy Tuyên Cổ Thương Hội xây dựng linh dự phố. Vệ Dương khắp nơi đi dạo, ngược lại này một con phố khác tiệm của đều là thuộc về Tuyên Cổ Thương Hội, mà ở Tuyên Cổ Thương Hội lãnh địa bên trong, cái quy củ kia càng thêm nghiêm ngặt, căn bản không chuẩn đánh nhau ẩu đả, chớ nói chi đến giết người. Những thứ này đều là dùng tiền bối tu sĩ vết máu đúc ra quy tắc, mà hôm nay Vệ Dương cũng chân chính đã được kiến thức Tuyên Cổ Thương Hội thực lực chân chính, Tuyên Cổ Thương Hội có thực lực này, quét ngang vẫn thần phủ đối với bọn hắn mà nói, đúng là quá ung dung rồi. Mà lúc này đây, thân ở phòng tiếp khách khẩu Nguyệt Dao mở mắt ra, Vừa trong lòng nàng muốn đúng là thường thường tiến vào nàng trong mộng một bóng người, đạo thân ảnh này từ cổ nguyệt giao vừa sinh ra liền xuất hiện ở trong mộng của nàng, rồi từ ấy năm tới nay vẫn làm bạn ở bên cạnh nàng, giống như là của nàng thủ hộ thần như thế, làm bạn của nàng trưởng thành. Mà cổ nguyệt giao trong lòng, sớm liền bất chi bất giác luân hãm, mà cổ nguyệt giao đối với vệ dương có đặc thù cảm giác, cũng là bởi vì vệ dương khí chất cùng cảm giác quá giống đạo thân ảnh này rồi. Đối mặt vệ dương, cổ nguyệt giao căn bản không phân biệt được. Mà hiển nhiên tiểu lục các nàng cũng là từ cổ nguyệt giao trong miệng nghe nói sau chuyện này, sau đó tiểu lục có chút nghiêm túc nói, "Tiểu thư Ngươi chẳng lẽ là đem vệ công tử xem là cái kia vẫn xuất hiện tại ngươi trong mộng thân ảnh của đi à nha? Ai, các ngươi khoan hay nói, vệ công tử cùng hắn quá giống, ta căn bản không phân biệt được. Hơn nữa bóng người kia ta xưa nay nhìn rõ ràng mặt mũi hắn, chỉ là mơ hồ cảm giác hắn là một người nam. đã nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có đem bộ mặt thật của hắn cho ta xem quá. Chỉ là dạy ta tu luyện tất cả loại thần thông, dạy cho ta rất nhiều thứ. Cầu Nguyệt Giao Thản nhiên nói, mà nghe nói lời này, tiểu lục hai người bọn họ liền không biết nói thế nào rồi. Mà Vệ Dương tại đây đầu thương mại trên đường, đi dạo thời gian rất dài, tuyển rất nhiều linh khí cùng pháp bảo chỉ cần hắn cảm thấy đối với hắn hữu dụng, Vệ Dương đều mua lại. Ngược lại Vệ Dương là ôm như vậy tâm thái, những bảo vật này coi như hắn không dùng tới, ngược lại sau đó còn có thể đặt ở Hoàn Vũ cửa hàng bên trong buôn bán. Mà cái kia vẫn theo dõi Vệ Dương linh gia cương giả, ở Nam Phương trong phố chợ cũng không dám ra tay, đặc biệt ở Tuyên Vân Cổ Thương hội trên địa bàn, đã từng có một vị nguyên anh kỳ lão quái, ỷ vào thực lực của hắn cùng thân phận, ở Tuyên Vân Cổ Thương hội trên địa bàn ngang ngược, kết quả không tới mức khác, đã bị Tuyên Cổ Thương hội người ra tay, mà thi thể của hắn rơi xuống Cổ Châu Đích Tiên trên tường thành của mặt. Bắt đầu từ lúc đó, tuyên cổ thương hội liền bắt đầu ở Vẫn Thần phủ tu chân giới nổi danh, mà Tuyên cổ thương hội uy danh chân chính tạo dựng lên, vẫn là đêm hôm đó bị ma đạo tu sĩ xưng là ma đạo đêm tối tháng ngày, sau một đêm, hai đại thượng đẳng ma môn liền tan thành mây khói. Mà căn cứ Vệ Dương nghe được tin tức, tuyên cổ thương hội ở Vẫn Thần phủ trong giới tu chân đặt chân thời gian vẫn không có 10000 năm, mà Tuyên cổ thương hội ra tay gạt đi ma đạo mạnh nhất hai đại ma môn cách hiện nay cũng không quá hơn 5000 năm. Vệ Dương ở trong phố chợ, đem tất cả mọi thứ đều mua đủ, sau đó liền là thông qua chuyển tông trận, đi tới Nhược thủy tông châu ở Sông Châu rồi. Sông Châu, cùng Thần Châu như thế chiếu đến một cái thượng đẳng tiên môn trường khống, mà trường khống sông châu cái kia chính là cựu đại thượng đẳng tiên môn một trong nhược thủy tông rồi. Sông châu địa giới, đại giang đại hà khắp nơi san kẽ, mà các loại đại hồ nước nhỏ càng là nhiều vô số kể, mà Vệ Dương vừa tiến vào sông châu địa giới, cũng cảm giác không trùng phi thường đắc. Mà Vệ Dương lựa chọn truyền tống địa điểm chính là sông châu nhược thủy tông phố trợ, mà lúc này đây, Vệ Dương vừa ra truyền tống trận, sông tới mặt đúng là một đám người. Đám người kia vênh báo tự đắc đi ở truyền tống trận bên ngoài, nhìn thấy Vệ Dương một thân một mình, đi ở ở chính giữa chính là cái kia loẻ loẻ công tử trẻ tuổi như mày. Sau đó vinh mặt Hắc Hàm sai khiến chỉ vào Vệ Dương, Cao vừa nói nói, cái kia ai, ngươi cho bổn công tử tới đây một chút. Mà lúc này đây, Linh gia Ám Vệ Cường Giả cũng theo truyền tống trận đi tới Nhược Thủy Tông. Cái này Ám Vệ Cường Giả tu vi là trúc cơ kỳ tầng 12, thế nhưng tinh tu các loại đạo của ám sát, nhìn thấy Vệ Dương lộ ra phần lưng, trong lòng cười nhạt một chút, một cái đen kịt truy thủ dõng nhiên hướng phía trước đâm một cái. Vệ Dương đột nhiên cảm giác sau lưng truyền tới nguy hiểm, một luồng sát khí bỗng nhiên xuất hiện, Vệ Dương tóc gáy toàn bộ đều dựng đứng lên, sau đó sờ một cái truyền tống phù, Vệ Dương thân ảnh của lập lóe, trong nháy mắt liền tránh được truy thủ này công kích. Trước 167, trăm sáu khói lửa phù khởi hành. Một vệ dương ở bề ngoài là bóp nát truyền thống phủ, trên thực tế là vệ thương điều khiển vị diện thương phô thời không pháp tác bản nguyên lực lượng, để vệ dương có thể tệ lẽ bọn mà truy thủ này mặt trên đen kịt chân nguyên chỉ là đánh chúng vào vệ dương tàn ảnh. Linh gia ám vệ giật nảy cả mình, linh gia cái này ám vệ không nghĩ tới vệ dương lại có thể tách ra hắn tinh này tâm chuẩn bị một đòn, mà lúc này đây, vệ dương là tránh được, thế nhưng chính là đổi lại này cái công tử trẻ tuổi chính diện ứng đối truy thủ này sát cơ rồi. Linh gia cái này ám vệ vào lúc này căn bản là thu lại không được tay, như vậy thu lại không được tay liền xong hết mọi chuyện, trước tiên chém giết trước mặt tên tiểu tử này, lại ám sát vệ dương. Mà lúc này đây, ngay cái công tử trẻ tuổi đồng dạng phát hiện tình cảnh này, trong lòng kinh hãi không nớt, kinh hãi đến biến sắc. Hắn có thể đủ rõ ràng nhìn thấy cái này linh gia ám vệ tàn nhẫn tuyệt tình, cùng với này mất hồn đâm một cái, vừa lúc đó, chủ thủ phía trên chân nguyên sẽ phải bắn chung cái này, mặt phấn đầu bóng công tử không có chú ý chính hắn thời điểm, đột nhiên một trận màn ánh sáng bay lên. Mà linh gia ám vệ nơi nào sẽ nghĩ đến con vịt đã đun sôi còn gặm không vào được, mà hắn lập tức điều chỉnh thân hình, ngay khi hắn vẫn chưa hoàn toàn tránh đi qua thời điểm, này cái công tử trẻ tuổi toàn thân khí thế dâng cao, Dường như có người tiến vào trong cơ thể hắn như thế, mà lúc này đây, linh gia ám vệ trong biển ý thức của hắn vang lên một đạo âm thanh uy nghiêm, dám mạo phạm bản tọa hậu nhân, giết không tha. Liên chính là chỉ thấy cái này linh gia ám vệ toàn thân liên tiếp đứt từng khúc, sau đó liền biến thành một trận bột mịn tiêu tan trên không trung. Sau đó cái này mặt phấn đầu bóng công tử vẫn chưa hết sợ hãi, sau đó xoay người hung trợn nhìn chằm chằm vệ Dương, hắn biết, hắn ngày hôm nay sở dĩ sẽ tao nội ám sát, đều là bị vệ Dương thay vào tới. Liên hắn nộ khí trùng thiên đi tới, mà hắn những tùy tùng kia từng cái từng cái cũng là vội vàng phản ứng lại. Bọn họ biết, muốn là hôm nay cái này mặt phấn đầu bóng công tử trẻ tuổi thật sự xuất hiện bất ngờ, cái kia Nhược Thủy Tông Thủy Vô Ngân Thái thượng trưởng lão còn không đem bọn hắn toàn bộ giết chết, cho hắn dòng chính hậu nhân chôn cùng. Cái này mặt phấn đầu bóng công tử trẻ tuổi chính là Nhược Thủy Tông Nguyên Anh kỳ Thái thượng trưởng lão Thủy Vô Ngân tặng Tôn Thủy Thiên Hoa, cũng là hắn mạch này duy nhất dòng chính hậu nhân, vì lẽ đó Thủy Vô Ngân mới đối với Thủy Thiên Hoa cưng chiều rất nhiều. Tự mình ban xuống bực này pháp bảo, còn tại Thủy Thiên Hoa trên người hắn giăng xuống một tia nguyên thần dấu ấn, vì chính là nguy cấp thời điểm bảo vệ hắn an toàn. Mà vừa trong nháy mắt đó, Vệ Dương liền biết cái này âm thầm ra tay cường giả là ai. Năm đó ở Hỏa Diễm Sơn mạch, Vệ Dương trốn ở vị diện thường phô bên trong, từng cảm ứng thấy Thủy Vô Ngân khí tức, xem ra thật có phải là oan gia không gặp vợ. Tuy rằng Vệ Dương bà nội dừng chỉ huyên xuất từ Nhược Thủy Tông, thế nhưng Nhược Thủy Tông bên trong, Vệ gia đồng dạng có kẻ địch, trong đó lấy Thủy Vô Ngân vì là rất. Thủy Vô Ngân con riêng bị Vệ Hạo Thiên chính là chém giết ở Thủy Vô Ngân trước mặt, muốn là năm đó Thủy Vô Ngân cũng là làm bậy đa đoan, nói không chắc cũng tại chỗ liền muốn so với Vệ Hạo Thiên trực tiếp cho trừ ma vệ đạo rồi. Mà Vệ Hạo Thiên tính khí vẫn chính phái, cuộc đời không ngứa nhất tu sĩ ức hiếp phàm nhân, một khi gặp phải, trực tiếp liền để hắn tiến vào vào luân hồi rồi. Mà Vệ Hạo Thiên thăng cấp nguyên anh kỳ sau khi cùng dương Vệ liên thủ, có thể nói vẫn thần phủ tu chân giới vô địch, vì lẽ đó ở vẫn thần phủ tu chân giới, cái kia năm tháng, đối với Vệ Hạo Thiên cùng Vệ Gia đều là giận mà không dám nói gì. Mà Thủy Thiên Hoa nổi giận đùng đùng đi tới, chỉ vào Vệ Dương mũi liền muốn lối ra, mở miệng mắng to, thế nhưng vẫn không có mắng ra miệng không có chú ý chính hắn thời điểm, trực tiếp đã bị Vệ Dương một bạt tay quét vào. Vệ Dương lạnh vừa nói nói, ngươi còn chưa đủ tư cách muốn tìm bản tọa phiền phức, ngươi gọi Thủy Vô Ngân tự mình đến đi. Mà Thủy Thiên Hoa trong nháy mắt đã bị Vệ Dương bạt tay ngơ ngác rồi. Nhớ hắn tiên tri hoàng trụ như thế cao quý thân phận, từ nhỏ đến lớn, ở Nhược Thủy Tông là hoành hành vô kỵ, hung hăng tàn quái, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giáo hơn hắn, thậm chí nói hắn đều không có, mà bây giờ, hắn lại bị Vệ Dương đánh một bạt tai. Thủy Thiên Hoa dưới cơn nóng giận, trực tiếp lấy ra thủy vông ngân đưa cho hắn khói lửa phù, sau đó hắn một điểm khói lửa phù, toàn bộ Nhược Thủy Tông phường trợ trên không liền xuất hiện từng luồng từng luồng phong hỏa lang yên. Sau đó, Nhược Thủy Tông phố chợ đệ tử như gặp đại địch như thế, dồn dập nhanh chóng điều động, bay thẳng đến cái phương hướng này mà tới. Khói lửa phù là các đại thượng đẳng tiên môn đặc chế một loại bùa chú. Hắn không có gì công kích hiệu quả cùng phòng ngự hiệu quả, tác dụng duy nhất phóng thích vô tận phong hỏa lăng yên. Này khói lửa phù mới bắt đầu là xuất hiện ở nhân ma chiến trường mặt trên, bởi vì nhân ma chiến trường địa vực rộng rộng rãi, mà một khi phát sinh chiến sự ở nhân ma chiến trường cái này đặc thù phía trên chiến trường, trên căn bản cấm chỉ đưa tin ngọc bài thông tin, mà phổ thông tu sĩ cấp thấp vừa không có linh thức, vì lẽ đó cuối cùng thiền công môn một vị tu sĩ nào đó liền phát minh khói lửa phù, mà bây giờ thủy thiên hoa đem khói lửa phù nhánh lửa chính là đại biểu được thủy tông có ngoại địch xâm lớn vì lẽ đó nhược thủy tông đệ tử mới có thể như gặp đại địch thế nhưng chờ bọn hắn đi tới trước mắt thời điểm mới phát hiện cái gọi là kẻ địch liền là chỉ có vệ dương một cái mà lúc này đây nhược thủy tông cao tầng đồng dạng thấy được này cố phong hỏa lang yên sau đó thần trí của bọn hắn phô thiên cái địa hướng về này phố trợ quét tới mà đi sau xuất hiện cái gọi là kẻ địch dĩ nhiên là vệ dương vội vã trong bóng tối ra lệnh rút đi phải biết vệ dương nhưng là thái nguyên tiên môn đệ tử muốn là bọn hắn nhược thủy tông đem vệ dương làm là kẻ địch công kích phòng trừ ngày mai sẽ có thể chuyển khắp toàn bộ tu chân dưới như vậy bọn họ nhược thủy tông nhưng dù là muốn trở thành trò cười thiên cổ rồi mà lúc này đây, Thủy Vô Ngân đồng dạng phát hiện Vệ Dương tung tích, thế nhưng hắn vào lúc này nhớ tới năm đó ở trong sân cốc, Chu Nhất Định bị Âm Thầm cường giả ra tay, một chiêu kiếm liền để Chu Nhất Định thần hồn câu diệt. Thủy Vô Ngân sau đó hỏi do nhược thủy tông chân chính đại trưởng lão vương mới biết, cái này Âm Thầm ra tay đúng là Dương vệ rồi, cho nên hắn cũng là vội vàng hiện hiện bóng người. Sau đó, ngay khi Vệ Dương bầu trời, Thủy Vô Ngân một ít thần thức mượn thiên địa linh khí ngưng tụ trở thành một bóng người mơ ảo. nhìn hắn, Vệ Dương nghiêng mai cười nói nói, làm sao, Thủy trưởng lão ngày hôm nay có lá gan muốn mượn nhiều thủy tông toàn tông lực vây công ta cái này vô danh tiểu tử. Thủy Vô Ngân đạo thân ảnh này tuy rằng không phải hắn chân thân, nhưng là thần thức của hắn có một phần ở phía trên, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy Vệ Dương khoe miệng trầm biếng, hắn cố nén tức giận, từ tổ nói, cái này hôm nay là một cái hiểu lầm, nếu hiểu lầm đã tiêu trừ, như vậy ngươi liền tự tiện đi. Sau đó làm bộ hình dáng thế ngoại cao nhân, không cùng Vệ Dương tính toán, mà lúc này đây, Thủy Thiên Hoa không làm nữa, hắn quay về Thủy Vô Ngân thân ảnh của, vung khuôn mặt, khóc lớn tiếng nói, cụ tổ, ta bất kể, ta muốn đem ngươi hắn đánh vào đại lao, ta được được được dằn mặt hắn, hướng về chết rồi dằn mặt hắn, hắn dĩ nhiên hắn dám đánh ta. Thủy Vô Ngân nghe thấy lời này trong ngay mắt liền nổi giận, thế nhưng bị vướng bởi vệ dương đứng sau lương vị nào sát thần, hắn không dám có bất luận động tác gì, bằng không, dương vệ làm tức giận ở dưới, ngày hôm nay tuyệt đối có thể tàn sát hắn toàn bộ thủy gia. mà vệ dương vào lúc này lại ở bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu, ai, đúng vậy à, cái này thủy trưởng lão, ta vừa không cẩn thận liền quét khiến tăng tôn một bật hai, ta không sao chứ, ta nói thật, ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ là trong lúc vô tình sát tay mà qua, ai uy hi, phải đem ta đánh vào đại lao, ta rất sợ nha. vệ dương đang thăm dò, hắn phát hiện thủy vông ngân đối với vệ dương rất kiến kỹ. Vệ Dương cũng nghĩ ra được Thủy Vô Ngân vì sao lại kiên kỵ hắn, hơn nữa, coi như ngày hôm nay Thủy Vô Ngân ra tay, hắn cũng chưa chắc có thể bắt bí lấy Vệ Dương. Thủy Vô Ngân mặc dù là tức giận thẳng tới cựu trọng thiên, thế nhưng hắn trong lòng vẫn là bảo lưu lại một ít lý trí. Sau đó tay hắn quét qua, trực tiếp đem Thủy Thiên Hoa liền mang đi. Sau đó hắn cảnh cáo Vệ Dương, Vệ Dương, làm người muốn lưu một đường, ngươi không cần được voi đòi tiền, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sau đó bóng người của hắn chậm rãi tiêu tan, ma thần thức của hắn còn đang theo dõi Vệ Dương. Vệ Dương phi một tiếng, trầm giọng nói, được voi đòi tiên, tiểu gia ta chính là được voi đòi tiên thì thế nào? Ngươi dám ở Họa Diễm Sơn mạnh xuất thủ trước đối phó tiểu gia ta, lẽ nào ta còn không cho phép ta buồn nôn chán ghét ngươi hạ xuống, nể mặt ngươi gọi ngươi thủy trưởng lão, không nể mặt ngươi, chính là trực tiếp xưng hô ngươi vì thủy vô ngân rồi." Vệ Dương là cố ý ở trước mặt mọi người nói, mà quả nhiên, Thủy Vô Ngân thần thức rõ xét được những câu nói này, tại chỗ liền tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Sau đó, dược thủy tông cao tầng ra lệnh, cảnh cáo người phía dưới, làm việc lưu lấp điểm, Vệ Dương muốn cái gì, mau mau cho cái gì, bọn hắn đều cảm giác, Vệ Dương giống như là một cái mầm tai họa như thế, đi tới chỗ nào, liền muốn gieo vạ một mảnh. Mà Vệ Dương cũng là quang minh chính đại đến Nhược Thủy Tông, từ ở bề ngoài dạng, bọn họ căn bản không bắt được Vệ Dương được điểm. Mà Vệ Dương vào lúc này nhìn Nhược Thủy Tông nơi nào đó phương hướng, chìm trầm ngâm không nói. Mà Vệ Dương lập tức mặc kệ Nhược Thủy Tông người làm sao nhìn hắn rồi, hắn lần này là tới mua đồ. Sau đó Vệ Dương quét ngang Nhược Thủy Tông phố chợ, một khi gặp phải những kia trang bị nước băng kết tinh túi chứa đồ, trực tiếp mua lại, sau đó tự mình mời người ra tay, trang vô số nước, sau đó còn mua rất nhiều hệ nước linh ăn. Mà ngay mới vừa rồi, Linh Gia ám vệ bị Thủy Vô ngân ầm thầm ra tay xóa bỏ cảnh tượng này trực tiếp liền truyền đến Thiên Cơ Phong, mà Linh Chiến Thiên cùng Linh Động cùng với Linh Quan Sinh hai người bọn họ huynh đệ đứng ở nơi này cái thần mặt kính trước, nhìn Linh Gia Ám Vệ cuối cùng truyền về hình ảnh, thật lâu trầm mà không nói. Sau đó Linh Động từng tầng vỗ một cái, toàn bộ bên trong mật thất Thiên Địa Linh khí lập tức liền là bạo động không ngớt. Thủy Vô Ngân khinh người quá đáng, các loại chờ, lao tổ xuất quan, tìm một cơ hội trực tiếp giết hắn. Hắn biết là ta linh người nhà, hắn cũng dám ra tay giết chết, hắn đây là ăn gan hùm mật đấu rồi. Vệ Dương tự nhiên không nghe thấy Thiên Cơ Phong nơi nào đó bên trong mật thất Linh Động gào thét, phải biết cái này Linh Gia Ám Vệ có thể là Linh Động hậu bối dòng chính đệ tử mà bây giờ hắn bị thủy vương ngân trực tiếp hóa thành một mịn này thuần tuy là tại đánh linh ra mặt mũi mà lúc này đây vệ dương từ nhược thủy tông truyền tống rời đi mà thấy cảnh này nhược thủy tông cao tầng đều là không khỏi thở ra một hơi tên sát tinh này rốt cục rời khỏi mà vệ dương là tùy cơ lựa chọn truyền tống mà vệ dương cũng không biết hắn bây giờ ở vào địa phương nào thế nhưng linh thức bình định toàn bộ giới phát hiện không có ai nhìn thấy bóng người của hắn không có chú ý chính hắn thời điểm vệ dương trong nháy mắt liền biến mất rồi vệ dương đi tới vị diện thương phu bên trong sau đó vệ dương nói nói vệ dương bắt đầu truyền tống chỗ cần đến cấp năm vị diện viêm thiên đại lục Vệ thương đạt được vệ dương trao quyền sau khi điều khiển vị diện thương phu, mạnh mẽ mở ra một cái mới đường hầm không gian, vị diện thương phu trong nháy mắt liền chui vào rồi. Chương 168, tam giới lý do xuất thủ cứu người. Không. Viêm Tiên đại lục là cả hoàn vũ bên trong đất trời một chỗ vị diện, là thuộc về nhân gian giới phạm chủ. Tương truyền từ hôn độn thời đại lên, toàn bộ hoàn vũ chia làm tam giới, cái kia chính là nhân gian giới, tiên giới, cùng với tiên giới bên trên giới, mà tu sĩ khổ sở tu luyện một đời, truy tìm chân tiên đại đạo, vì chính là muốn nếu có thể phi thăng lên trời, phi thăng tiên giới, để có thể đạt đến trường sinh bất tử. Mà ở nhân gian giới bên trong, đem vô số vị diện cùng giới chia làm cấp 10, theo thứ tự là từ một cấp đến cấp 10. Mà Viêm Thiên đại lục thuộc về cấp 5 vị diện, cấp 5 vị diện bên trong tu sĩ, cao nhất tu vi cũng chính là hóa thần kỳ, muốn đạt đến hóa thần kỳ trở lên, nhất định phải rời đi vị diện này, tìm kiếm cấp cao vị diện tiến hành tu luyện. Mà đông đảo tu sĩ lại sẽ cấp 8 giới cùng cấp 8 trở lên giới xưng là linh giới, mà bình thường có thể phi thăng tiên giới tu sĩ, đại đa số đều là xuất thân từ tất cả đại linh giới. Mà linh giới trở xuống vị diện tu sĩ, nếu như tu luyện đến hóa thần kỳ, là có thể lựa chọn tiến vào tất cả đại linh giới tu luyện mà kỳ thực như là vệ dương chỗ ở vị diện, có phi thăng tiên nhân truyền thuyết, như vậy thì nhất định là thuộc về cấp 10 giới rồi, chỉ là vệ dương tạm thời vẫn là chỉ ở vẫn thần phủ tu chân giới, mà vẫn thần phủ tu chân giới ngoại trừ thế giới, vệ dương vẫn không có đi lang bạc quá. Viêm Thiên đại lục nếu là cấp 5 vị diện, vị diện này tu sĩ có thể đạt đến cao nhất tu vi chính là Hóa Thần kỳ rồi, mà vệ thương điều khiển vị diện thương phô không ngừng hướng về Viêm Thiên đại lục chạy tới. Mà lúc này đây, tương tự thân ở đường hầm không gian bên trong dương vệ, nhìn vệ dương cái này tiền phủ không chỉ có rất là trân an, hắn không nghĩ tới, chủ nhân của chính mình dĩ nhiên cho vệ dương để lại một tòa tiền phủ. Dương Vệ là bóng đen nguyên không thể, tương tự cũng có thể xuyên qua rất nhiều không gian, Vệ Dương vào lúc này thân ở đường hầm không gian bên trong không có thời gian bao lâu, sau đó đường hầm không gian đỗng nhiên một cửa, vị diện Thương Phô liền đi tới Viêm Thiên đại lục. Mới vừa vừa ra đường hầm không gian, Vệ Dương liền hảo hảo thu về vị diện Thương Phô, nhìn này vô tận hào dã. Mà để Vệ Dương rót mục đích là trên bầu trời bay hắn chín cái quả cầu lửa. Đây chính là Viêm Thiên đại lục chỗ đặc thủ, cái kia chính là Viêm Thiên đại lục không trung thời khắc đều phải chín cái Thái Dương tinh phát sinh vô tận nhiệt lượng, mà chín cái Thái Dương tinh chưa từng có xuống núi quá. Vẫn luôn là phi phù ở Viêm Thiên đại lục bầu trời mà viêm thiên đại lục nhiều hoang mạc, hoang dã sa mạc, còn có chính là vô tận núi lửa sơn mạch. mà vệ dương liền phát hiện, cái này viêm thiên đại lục không chung đều là tràn ngập nhiệt khí, nhiệt khí bốc lên, vệ dương đều cảm thấy một loại khô nóng cảm giác. mà vệ dương hiện tại cũng không biết hắn bây giờ thân ở nơi nào, vào lúc này liền là chỉ có thể dựa vào vị diện thương phu rồi. vị diện thương phu thời không lực lượng bản nguyên bao bọc vệ dương linh thức, không ngừng phát tán ra, mà rất nhanh, vệ dương linh thức trinh thám phạm vi chính là đạt đến ngàn dặm. trong vòng ngàn dặm bên trong, không cần nói không có một tia người ở, coi như hệ lửa linh thú vệ dương cũng không có nhìn thấy một con. mà lúc này đây. Vệ Dương mặc dù không có hết sức hấp thu ngoại giới hệ lửa thiên địa linh khí, nhưng là vẫn có quần quật không đoạn hệ lửa thiên địa linh khí chịu đến Vệ Dương trong cơ thể hệ lửa linh khí khí thế hấp dẫn, đều đang không ngừng tràn vào. Mà Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, vội vã điều khiển linh thức sức mạnh, đem các loại hệ lửa linh khí áp xúc ở trên dưới quanh người 840 triệu cái trong lỗ chân lông. Mà thật sự là có chút hệ lửa thiên địa linh khí tiến vào Vệ Dương trong kinh mạch. Vệ Dương cũng là đem bọn hắn giốt vào các đại khiếu huyết bên trong tạm thời tồn giữ, phản chính tựu là không nên để cho những này hệ lửa thiên địa linh khí tiến vào Vệ Dương đang điền trong khí hải. Bằng không một khi tiến vào, Vệ Dương đang điền khí hải áp lực sẽ từ từ tăng lớn mà hệ lửa chân khí khí hải dù sao cũng không thể đủ chứa nạp rất nhiều hệ lửa linh khí. Vệ Dương Phượng Hoàng biết bản bản tích góp hệ lửa linh khí còn muốn lần này bị chí tôn thân huyết cải tạo qua đi để lại hệ lửa linh khí đều tại hắn hệ lửa chân khí khí hải bầu trời trôi nổi. Nếu như đổi lại thường nhân lời nói đã sớm tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết. Thế nhưng may là Vệ Dương vẫn là luyện khí kỳ tu vi chân khí, liền nắm giữ trúc cơ kỳ đại viên mãn linh hồn tu vi mới có thể lấy sức mạnh cường hãn man lược chân áp những này hệ lửa linh khí. Thế nhưng chân áp trung uy không phải đại đạo. Vệ Dương không thể đem các loại tinh khiết hệ lửa linh khí trục xuất ra bên trong thân thể, chỉ có thể tìm kiếm một bộ tốt hệ lửa chủ tu công pháp, đem các loại tinh khiết vô cùng hệ lửa linh khí hóa thành hắn hệ lửa chân khí. Đến thời điểm một sinh hỏa, Vệ Dương tu luyện hệ lửa chủ tu công pháp tốc độ có thể phải so với tu luyện thanh đế trường sinh quyết phải nhanh hơn một ít. Mà Vệ Dương chỗ ở nơi này nếu siêu tìm không được viêm thiên đại lục tu sĩ, như vậy thì đổi chỗ khác, Vệ Dương lấy ra tùy cơ truyền tống phủ, tùy ý truyền tống. Sau đó, Vệ Dương thân ảnh biến mất, mà Dương Vệ cũng tương tự đi theo. Vệ Dương thông qua tùy cơ truyền tống phủ, hắn bây giờ cũng không biết đến nơi nào, thế nhưng vào lúc này linh thức của hắn quét qua, liền phát hiện phía trước có tranh đấu. Mà hậu vệ dương lấy ra lấy ra một cái pháp kiếm, trực tiếp liền xông lên trên. Phía trước tranh đấu chính là hai cái tu sĩ nhân tộc đối chiến một cái hạt tử vệ hệ lưỡng linh thú. Mà vệ dương linh thức hơi đảo qua một chút, hai người kia tộc tu sĩ một nam một nữ, tướng mạo tới nói, hiếm thấy đều là phong độ phi thiên, nữ cũng là tuyệt thế giai nhân, hai người bọn họ phối hợp phi thường hiệu ngầm, một công một thủ, đó là kín kẽ không một lỗ hổng. Mà tu vi của bọn họ đồng dạng là luyện khí kỳ chín tầng, mà hạt tử vãng vệ hệ lưỡng linh thú là một cấp siêu cấp linh thú. Đối ứng tu sĩ nhân tộc cái kia chính là luyện khí kỳ 10 tầng trở lên cánh giới. Mà loại hạt tử vệ Dương cũng biết, tên là Hỏa Bọ Cạp, là một cấp linh thú, chỉ là này con Hỏa Bọ Cạp quanh năm phun ra nuốt vào hệ lửa thiên địa linh khí, bây giờ là một cấp siêu cấp linh thú. Thế nhưng Vệ Dương xem khí thế của hắn ngự sóng, rất rõ ràng, hắn tiến vào một cấp siêu cấp cấp độ thời gian còn không dài, vốn là vẫn không có quen thuộc thực lực của hắn. Thế nhưng theo Hỏa Bọ Cạp cùng hai người kia tộc tu sĩ là không đoạn đối chiến, hắn đang chậm chậm quen thuộc hắn sức mạnh của thân thể, vì lẽ đó vào lúc này, hai người kia tộc tu sĩ từ từ rơi vào hạ phong. Thế nhưng Vệ Dương phát hiện một nam một nữ này khuôn mặt vốn là không có khủng hoảng vẻ mặt, trái lại là định liệu trước, dường như hết thể đều ở nắm trong bàn tay. Vệ Dương biết, đối phương khẳng định có lá bài tẩy. quả nhiên, cái này hai cái tu sĩ nhân tộc làm bộ lộ ra một sơ hở, mà hỏa bò cạp vừa nhìn, rốt cục có thể nhân cơ hội chém giết bọn họ rồi. Đêm nay bữa tối có chỗ rửa rồi. thế nhưng hỏa bò cạp thừa cơ công kích thời điểm, một nam một nữ này vào lúc này đột nhiên lơ lửng giữa không trung, trong miệng cao giọng gọi nói, từ điện, hóa vân, song kiếm hợp nhất. mà hậu vệ Dương liền gặp lại bọn hắn trong tay pháp kiếm từng người phát sinh một luồng ánh sáng, mà hai cô ánh sáng trên không trung đột nhiên hợp lại cùng nhau mà lúc này đây, hỏa bò cảm cảm ứng được này cố khí thế cường hãn vỡ sóng, ánh mắt lộ ra một chút tuyệt vọng. mà hai cố ánh sáng hợp lại cùng nhau, liền một luồng trùng thiên vô cùng kiếm khí thẳng ngút trời. sau đó một nam một nữ này tu sĩ hai tay lôi kéo, trong miệng ngự sử kiếm quyết, trực tiếp ngự sử cố kiếm khí này hướng phía dưới vừa quét qua. mà lúc này đây, hỏa bò cảm cảm ứng được kiếm khí này uy lực, hắn biết, hắn vạn vạn là tránh không khỏi, nếu nói như vậy, ngược lại đều phải chết. hỏa bò cảm trong nháy mắt liền trực tiếp nổ tung linh đan, liền một luồng khí thế cường hãn vỡ sóng xuất hiện. hỏa bò cảm trực tiếp tự bạo linh đan, mà thấy cảnh này. Cái này một nam một nữ rốt cục lộ ra thất kinh vẻ mặt, sau đó nam này vừa ngầm tâm, dùng sức kéo một cái, đem nữ tu sĩ kéo vào hắn hậu bối, sau đó, người nam này tính tu sĩ chính diện thừa nhận lấy Hỏa Bạo Cạp cái này Linh Đan tự bạo. Ma Hỏa Bạo Cạp tự bạo Linh Đan, hắn lúc này thực lực đã đạt đến cấp 2 Linh thú trình độ, thế nhưng thực lực này hắn nhiều nhất có thể duy trì 3 cái chớp mắt thời gian. Mà cố kiếm khí này nhiều nhất chỉ có thể uy hiếp luyện khí kỳ 12 tầng tu sĩ, căn bản không có thể chống lại giờ khắc này giống như thần trợ Hỏa Bạo Cạp. Hỏa Bạo Cạp lệ kêu một tiếng, Hắn gái càng như là có thể phá khai thiên địa như thế, trực tiếp đâm về vị này nam tính tu sĩ đích lương bộ. Mà tuy rằng vị này nam tính tu sĩ cảm ứng được phía sau mình chuyển tới nguy cơ, thế nhưng vào lúc này, hắn là tử cũng sẽ không đào tẩu. Mà lúc này đây, vị này nam tính tu sĩ vừa ngao tâm, đem nữ tính tu sĩ nặng nề hướng phía dưới ném một cái, mà trên người hắn mặc dù có một đạo hộ thể pháp khí quang mang lóe lên, nhưng là làm sao có thể ngăn cản giờ khắc này đạt đến chút cơ kỳ thực lực trình độ hỏa bỏ cặp rồi. Mà lúc này đây, ở nữ tính tu sĩ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy hắn người yêu mặt sau cái kia cái kìm. Thế nhưng vừa lúc đó. Vệ Dương ra tay rồi, một đạo kiếm khí xông thẳng lên trời, bá đạo vô cùng kiếm khí như là vượt qua vô tận thời không như thế, trên không trung, kiếm khí cùng cái kiếm từng dao, mà Vệ Dương kiếm khí trong nháy mắt liền chặt đứt hỏa bỏ cạp cái cảng. Mà lúc này đây, Vệ Dương trong tay Thái Huyên kiếm xoay chuyển không ngớt, một đạo cường hãn hơn kiếm khí lần thứ hai kiếm mẹ mà ra, trực tiếp công kích hỏa bỏ cạp đầu. Vệ Dương giờ phút này tu vi chân khí nhưng là luyện khí kỳ 12 tầng, kiếm khí của hắn hoàn toàn đạt đến trúc cơ kỳ kiếm tu trình độ, tuy nhiên hắn hay vẫn là lấy chân khí thôi thúc hắn Thái Huyên kiếm thế nhưng vệ dương là tu luyện cựu phẩm đỉnh cấp cơ pháp thanh đế trường sinh quyết hiện tại hắn hệ gỗ chân khí uy lực không thua gì bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ có chân nguyên uy lực đây chính là vượt cấp đối chiến thế nhưng chu diệt con linh thú này vệ dương có vô số thủ đoạn mà lúc này đây vị này nam tính tu sĩ trở về từ có chết trong nháy mắt liền không vững vàng bóng người hướng phía dưới cấp tốc rơi rụng mà thấy cảnh này vệ dương chân khí trong nháy mắt dót vào hai chân của hắn liền chính là chỉ thấy vệ dương thân ảnh của trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ mà hậu vệ dương tiếp nhận vị này rơi xuống đất nam tính tu sĩ mà lúc này đây Hỏa bò cạp đầu bị Vệ Dương kiếm khí trực tiếp xuyên qua, mà hắn lại là tự bạo linh đan, ầm một tiếng, máu thịt tung tóe, hỏa bò cạp liền tiêu tan ở bên trong trời đất. Mà lúc này đây, vị này rất sớm rơi xuống đất nữ tu sĩ vội vã đi tới, sau đó hai vợ chồng bọn hắn hướng về Vệ Dương làm một đại lễ, sau đó vị này nam tu sĩ cảm tạ nói nói, nhiều tạ ân công cứu giúp, ân cứu mạng, tại Hạ La Thanh là suốt đời khó quên, chỉ cần ân công có gì phân phó, mặc kệ lên núi đao xuống biển lửa, La Thanh không chối từ. Sau đó này nữ tu sĩ cũng la vội vàng nói nói, nhiều tạ ân công xuất thủ cứu giúp, nếu không tướng công của ta hắn ngày hôm nay liền muốn nói tới chỗ này, này nữ tu sĩ si nước mắt đều là không nhịn được đi xuống, nàng ngày hôm nay thật sự là vô cùng hoảng sợ, rất sợ tướng công của nàng chính là sâu vẫn ở trước mặt nàng. Chương 169, phong hỏa thần long giết chết hỏa hạt vương. 1. Vệ Dương vội vã xua tay, từ Tốn nói, không cần cảm ơn ta, ta cũng là xem thấy vợ chồng các ngươi phu thê tình thâm, nói thật, muốn là đương thời ngươi phu quân bỏ ngươi. ta là tuyệt đối bất hội xuất thủ hỗ trợ cứu, thế nhưng ta nhìn thấy tướng công của ngươi có thể liệu mình cứu giúp ngươi, loại hành vi này, ở bây giờ tu chân giới là rất hiếm thấy đã đến hiện tại vệ dương bộ dáng không phải là hắn dáng vẻ vốn có, hắn vào lúc này đã vận dụng hắn ở đây thần bí tiểu điển mua được dịch dung mặt nạ, còn thân mang được sưng có thể ngăn cách nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ thần thức tra xét kỳ dị dây chuyển. vì lẽ đó bây giờ vệ dương bề ngoài của hắn liền sống sờ sờ là một có chút lôi thôi người trung niên dáng dấp, thế nhưng hắn tỉnh cờ ánh mắt lộ ra tinh quang biểu hiện hắn không là một người bình thường tu sĩ. vệ dương giờ phút này ánh mắt tại người khác xem ra, cái kia chính là trải qua rất nhiều thanh thương, người như thế vừa nhìn chính là trải qua vô số mưa gió mới xung tới. mà lúc này đây la thanh tuy rằng chân khí tiêu hao hầu như không còn chưa hề trả lời lại đây. Thế nhưng hắn vẫn bước đầu có thể chính mình chậm rãi bắt đầu điều dưỡng rồi. Liên la thanh một bên hấp thu ngoại giới hệ lửa thiên địa linh khí, một bên cung kính hỏi nói, ân công có thể nói cho tên của ngài sao. Tà tên kiếm không minh. Vệ dương tử tổ nói, hắn nhưng là không chút do dự liền đem hắn nội định sư phụ kiếm không minh tên sửa lại một chữ cuối cùng, liền lấy ra dùng. Đây không phải vệ dương có ác thú vị, mà là hắn biết, một số trên người chịu có ngày cơ tính toán đại thần thông giả, có thể từ tên thật bên trong suy tính tu sĩ tất cả vì lẽ đó vệ dương cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà lúc này đây la thanh cùng vợ hắn liêu tuyết bay hai cái cầm chặt tay la thanh đang chuẩn bị mở miệng mời không có chú ý chính hắn thời điểm vào lúc này từ phía chân trời trong lúc đó truyền đến một trận gào thét là ai rốt cuộc là ai dám giết ta tử tôn ta nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thầy để tiết mối hận trong lòng của ta nghe được cái thanh âm này truyền đến la thanh cùng tuyết bay phu thê hai người đều kinh hãi đến biến sắc trong lòng kinh hãi không dứt sau đó lo lắng đối với vệ dương nói rằng tấn công ngươi đi mau đây là hỏa hạt vương thanh âm của hỏa hạt vương là cấp hai linh thú Không phải chúng ta có thể đối phó, tấn công, ngài đi mau, chúng ta cho ngươi đoạn hậu. Nghe nói như thế, Vệ Dương biết mình lần này cứu được không là người, thế nhưng một cái nhỏ tiểu nhân cấp 2 linh thú liền muốn Vệ Dương trốn không có chú ý chính hắn thời điểm, nếu như chuyển quay lại Thái Nguyên Tiên môn, Vệ Dương còn không bị Thái Nguyên Tiên môn đệ tử chế nhạo tựa a. Vệ Dương vào lúc này chấn định cực kỳ, sau đó lấy ra hai bình ngọc, vứt cho bọn họ, thản nhiên nói, các ngươi cố gắng dưỡng thương, này con hỏa hạt vương ta tới ứng phó, chờ ta giết hắn lời này, chúng ta liền rời đi cái này hoang mạc. Ma La Thanh cùng Tuyết Bay theo bản năng tiếp nhận hai người này bình ngọc, còn chưa kịp cảm tạ thời điểm, Vệ Dương thân ảnh của đã biến mất, mà lời nói của hắn từ phía chân trời trong lúc đó truyền đến, "Cố gắng dưỡng thương, bản tọa bảo đảm, Hỏa Hạt Vương sẽ chết ở bản tọa trong tay." Sau đó, La Thanh cùng Tuyết Bay nhìn vệ Dương thân ảnh của, đều có chút sửng sở xuất thần rồi, bọn họ cũng không nghĩ tới, chính mình vợ chồng hai người cũng sẽ gặp phải thiện lương như vậy người. La Thanh cùng vợ hắn Liêu Tuyết Bay hai cái đối với liếc mắt nhìn, đều hiểu lẫn nhau tâm ý của đối phương, kế trước mắt, chính là muốn nhanh chóng dưỡng thương, các loại, chờ khôi phục chân khí sau khi, còn có thể đi trợ giúp dân công đối địch sau đó la thanh cùng tuyết bay đồng thời vạch trần vệ dương cho vợ chồng bọn họ bình ngọc một vạch trần hai vợ chồng lại lần nữa giật mình này trong bình ngọc không chỉ có khôi phục nhanh chóng chân khí đang ăn dược cũng có tăng cường tu vi chân khí đang ăn dược còn có cái khác các loại công năng đang ăn dược mà đến bằng những đan dược này đều không khác mấy có thể bù đắp được trụ hắn tiên môn hết thể tư sản mà lúc này đây vệ dương thanh âm của bước chậm tại vô tận hoa mạc bỏ cảm nhỏ tử của ngươi đời sau là bản tọa chém giết xem ra ngươi là chẳng sống ngươi đã muốn cùng ngươi đời sau cùng nhau bản tọa tát thành cho ngươi nghe nói lời này hỏa hạt vương nổi giận cực kỳ Mà linh thức của hắn cũng rốt cục phát hiện Vệ Dương tung tích. Hắn quát to một tiếng, thẳng đến Vệ Dương vị trí địa phương mà tới. Mà linh thức của hắn cảm ứng được Vệ Dương tu vi chỉ có luyện khí kỳ 12 tầng, trong lòng không khỏi lóe lên một tia căng thẳng, phải biết, hắn Hỏa Hạt Vương là cấp 2 linh thú, đối ứng tu sĩ nhân tộc trúc cơ kỳ tu vi, mà chính mình người trước mặt này loại mới là luyện khí kỳ 12 tầng, liền muốn cùng hắn vĩ đại Hỏa Hạt Vương đối chiến, trong này khẳng định có lừa rồi, Hỏa Hạt Vương tại đây vô tận hoang mạc sống nhiều năm như vậy, điểm ấy chuyện đơn giản vẫn có thể suy tính. Nhìn thấy Hỏa Hạt Vương căng thẳng, Vệ Dương khẽ miệng tránh qua một ít xem thường, Hỏa Hạt Vương Ngươi không cần cho các ngươi linh thú mất mặt có được hay không, ngươi một con đường đường cấp hai linh thú, dĩ nhiên sẽ e ngại ta, ngươi thực sự là càng muốn sống lão, càng già càng nhát gan. Mà nghe được Vệ Dương lời này, Hỏa Hạt Vương hiếp cặp mắt ti hí của hắn, không có động thủ trước, hắn sợ trong bóng tối ẩn nút bảo vệ trước mắt nhân tộc này tu sĩ cường giả. Cho nên linh thức của hắn tới tới lui lui quét khắp Vệ Dương vị trí khu vực, cuối cùng hắn vẫn không có phát hiện. Vệ Dương vừa nhìn mày mạn, trong tay Thái Huyên kiếm dỗng nhiên ra khỏi vỏ, một luồng ánh kiếm dường như có thể xé rách bầu trời như thế, vô cùng hoang mạc bên trên, một đạo ánh kiếm màu trắng đột nhiên hiện hiện ở toàn bộ thế giới bên trong mà lúc này đây, vệ dương thân hình nhanh chóng di chuyển về phía trước, lang liệt vô cùng kiếm khí bí mật mang theo vô số ánh kiếm công kích trực tiếp hỏa hạt vương quanh thân trô yếu hại. nhìn thấy tình cảnh này, hỏa hạt vương không khỏi giận dữ, nhân tộc này tu sĩ dĩ nhiên không bó tay chịu chối, còn muốn cấp công kích trước, hắn đây là đang tự tìm đường chết. một cái luyện khí kỳ tu sĩ nhân tộc kiếm khí uy lực lớn bao nhiêu, hỏa hạt vương vốn là không có để ở trong lòng, hắn sợ đúng là âm thầm ra tay cường giả. hỏa hạt vương nhìn thấy kiếm khí đột kích, hắn cái càng vu lên liền vô tận hệ lửa chân nguyên điều khiển này trong hoang mạc hệ lửa thiên địa linh khí liền hình thành một đạo chân nguyên luyện trụ như thế chân nguyên luyện trụ cùng vệ dương kiếm khí trên không trung tương giao ra ngoài hỏa hạt vương dự liệu hai người dĩ nhiên thế lực ngang nhau mà không phải hắn mới bắt đầu tưởng tượng vậy nghiêng về một bên tình thế mà vệ dương liền thừa dịp hỏa hạt vương này vừa sửng sốt công phu bóng người của hắn mượn chạy vọt về phía trước chạy lực lượng, trên không trung nhanh chóng xoay tròn vệ dương trên không trung hét lớn một tiếng phong hỏa thần long phách tuyệt bầu trời vệ dương vào lúc này trong cơ thể hắn một ít hệ lửa chân khí bị hắn rót vào thái nguyên kiếm bên trong mà sau đó mượn những này hệ lửa chân khí, vệ dương linh thức điều khiển hệ lửa chân khí, tương tự có thể hấp dẫn ngoại giới hệ lửa thiên địa linh khí. mà vệ dương thân ảnh của trên không trung nói cho chuyển động, mà thân thể của hắn bên ngoài, một đạo đạo vòi rồng đống nhiên hình thành, mà lốc xoáy đều là do hệ lửa thiên địa linh khí trực tiếp bị vệ dương cường hãn linh thức sức mạnh trực tiếp áp thụ mà thành. mà lúc này đây kiếm khí của hắn hỗn hợp ở những thần long này bên trong, liền tại vô tận hoang mạc bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái phong hỏa thần long, thần long chi lực có thể xuyên qua vô tận thiên địa như thế. nhìn thấy này một màn kinh người hòa Hạt Vương ánh mắt của Ngơ Ngác thất sắc, thế nhưng vào lúc này không phải là lùi bước không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương kiếm chiêu vẫn không có chân chính thành hình, nếu như chờ hắn chân chính thành hình, không muốn chính mình một người cấp 2 cấp thấp linh thú, coi như là một cái cấp 2 cao cấp linh thú đối mặt này có chứa trời giận vậy kiếm chiêu, cũng là không dám cùng không thể chính diện chống lại. Liên hòa Hạt Vương không lùi mà tiến tới, mà lúc này đây, toàn thân hắn chân nguyên điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn, hắn cái càng đang không ngừng lớn lên, mà lúc này đây, chịu đến này cố khí thế cường hãn kích thích, ngoại giới hệ lựa thiên địa linh khí đều là dồn dập bị hắn hấp dẫn lại đây. Hoả Hạt Vương đồng dạng điều khiển hệ lửa thiên địa linh khí, chuẩn bị cùng vệ Dương kiếm chiêu phong hỏa thần long trực tiếp cứng đuôi cứng. Hoả Hạt Vương vào lúc này không có nhìn thấy vệ Dương trong mắt xem thường, vệ Dương xuất hiện ở tu vi chân khí đạt đến luyện khí kỳ 12 tầng, mà hắn càng có thể phát huy linh hồn hắn tu vi cao ưu thế. Có thể nói, bây giờ vệ Dương cùng trúc cơ kỳ tu sĩ tranh lệch liền là chân nguyên vương diện, mà chân khí của hắn chất lượng ở một phương diện khác cũng có thể trung hòa đi cái tranh lệch này rồi. Vì lẽ đó Hoả Hạt Vương đem vệ Dương cho rằng phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ là hắn một đời phạm vào sai lầm lớn nhất, mà nếu phạm vào sai lầm. Hỏa Hạt Vương sẽ vì hắn phán đoán sai trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, mà lúc này đây, đánh đổi khả năng chính là lấy tính mạng của hắn đến trả lại. Vệ Dương vào lúc này, linh thức của hắn che ngập bầu trời trực tiếp tỏa ra, hắn như là một thái cổ hỏa như thần, điều khiển vô số phong hỏa lực lượng, phong hỏa thần long lạc của hắn thủ vệ thần long như thế. Mà lúc này đây, Hỏa Hạt Vương càng giống là khiêu chiến chư thần dũng sĩ, thế nhưng ở thần vô thượng thần vị dưới, Hỏa Hạt Vương thất bại thảm hại. Vệ Dương kiếm chiêu phong hỏa thần long rốt cục cùng Hỏa Hạt Vương cái càng lần thứ nhất chính diện đấu với nhau rồi, thế nhưng phong hỏa thần long không có một chút nào hết ý trực tiếp xé nát hắn một đạo cái kìm. Mà lúc này đây, Hỏa Hạt Vương mới cảm ứng được gió này hỏa thần long điểm mạnh. Hỏa Hạt Vương vào lúc này hắn biết, ngày hôm nay không trả giá một điểm đánh đổi, là không thể đủ giết chết người trước mắt tộc tu sĩ, mà Hỏa Hạt Vương hét lớn một tiếng, hỏa bỏ cạp linh thể, uy chấn hoàn vũ. Âm thanh hạ xuống, hỏa hạt vương huyết dịch của cả người đều giống như bị kích thích, hắn tinh huyết trong cơ thể không ngừng kích thích hắn. Mà đang ở Hỏa Hạt Vương phía sau, một cái bóng mờ chậm rãi thành hình, đạo hư ảnh này dường như thân thể hắn phóng to bản, thế nhưng cái này hỏa bỏ cạp bóng mờ vừa xuất hiện, toàn bộ hoang mạc thiên địa chi linh đều đang không ngừng chấn động. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương không có quá nhiều do dự, lựu sử phong hỏa thần long trực tiếp liền vào tới. Vệ Dương ý nghĩ cực kỳ thô bạo, ta không cần biết ngươi là cái gì hỏa bỏ cạp linh thể vẫn là hỏa bỏ cạp thần thể, trực tiếp diệt là được. Liên Vệ Dương linh thức sức mạnh lần thứ 2 tăng lớn, còn hắn thì xuất phát từ cái này đạo vòi rồng trung lương, hắn có vị diện thương phô hình thành thời không vòng bảo vệ bảo vệ, hắn là bình yên vô sự. Mà lúc này đây, hỏa hạt vương vốn là ngờ tới Vệ Dương trực tiếp liền dã man ngọn lên, mà lúc này đây, bí thuật của hắn đều vẫn không có hình thành, trực tiếp đã bị Vệ Dương kiếm chiêu phong hỏa thần long liền dạo sát, vô tận đau gió cùng hỏa tiễn trực tiếp liền đem hỏa hạt vương toàn bộ nuốt chửng. Hỏa Hạt Vương đều còn chưa kịp tự bạo linh đan không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương một luồng ánh kiếm bay lên, mà đạo kiếm quang này, một chiêu kiếm trực tiếp đem Hỏa Hạt Vương đầu chia ra làm hai. Hỏa Hạt Vương nhất thời chính là dứt khí lựa lời, mà linh đan của hắn trong nháy mắt đã bị Vệ Dương đã thu vào trong nhận chứa vật, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc bảo tồn lại rồi. Chương 170, hai đại tiên môn viêm tuyết quốc đảo. 2. Mà nhìn thấy Hỏa Hạt Vương dứt khí lựa lời sau khi, Vệ Dương cựu đình chỉ kiếm chiêu của hắn, một vẫy tay một cái, phong hỏa thần long liền tiêu tán ở phía chân trời, hiện trường rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, như là căn bản không có xảy ra chuyện gì như thế mà lúc này đây, hỏa hạt vương thi thể tuy rằng bị vệ dương kiếm khí xuyên qua cái kia là thủng trăm ngàn lỗ, thế nhưng hắn làm cấp 2 linh thú, hắn thi thể vẫn còn có chút dùng. vệ dương lấy ra vài tờ cấm linh phủ phong bế hỏa hạt vương thi thể, không nên để cho trong cơ thể hắn linh khí tỏa ra trở về bên trong đất trời. sau đó vệ dương tâm ý hơi động, hỏa hạt vương đã bị vệ dương thu vào hắn trong nhận trữ vật. sau đó vệ dương thân ảnh của hạ xuống, sau đó hướng về la thanh vợ chồng bọn họ nơi đó nhanh chóng đi tới, vệ dương triển khai kinh công thân pháp tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ chốc lát liền đi tới la thanh vợ chồng bọn họ chữa thương địa phương. Mà lúc này đây, La Thanh cùng Tuyết Bay đã là lầm vào cấp độ sâu bế quan bên trong, thấy cảnh này, Vệ Dương rất là cảm động, hắn biết La Thanh vợ chồng ở hoàn cảnh này bên dưới tiến vào cấp độ sâu bế quan có nguy hiểm cỡ nào, mà ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, liền là muốn sớm một chút khôi phục chân khí, quá đi chợ giúp Vệ Dương. Vệ Dương vào lúc này liền giúp bọn họ hộ pháp, thời gian ở này dạng vắng lặng trong im lặng chậm rãi qua đi rồi. Vào đêm, La Thanh cùng Tuyết Bay chậm rãi tỉnh lại, sau đó liền phát hiện Vệ Dương chính ngồi xếp bằng ở phía trước của bọn hắn, mà lúc này đây, Vệ Dương cũng là phát hiện bọn hắn tỉnh lại. Nhìn thấy Vệ Dương bình yên trở về, La Thanh liền vội vàng đứng lên. Vệ Dương cũng đồng thời đứng dậy, sau đó La Thanh cùng Tuyết Bay hai người đi tới, liền vội vàng hỏi, "Ăn công, con kia Hỏa Hạt Vương bị ngài đánh chạy?" "Không có." Vệ Dương vẫn là trước sau như một thiếu lời nói lơ ngứ. "Không vậy, cái kia đàn công, Hỏa Hạt Vương thì sẽ không giảng hòa, chúng ta nhanh lên một chút rời đi đi." La Thanh lo lắng nói rằng. "Không cần, hắn không có bị ta đánh chạy, hắn trực tiếp chết rồi." Vệ Dương sau khi nói xong, sau đó tâm ý hơi động, Hỏa Hạt Vương thi thể liền trực tiếp bị hắn ném xuống đất rồi. Mà thấy cảnh này, La Thanh cùng Tuyết Bay đều là chấn động vô cùng. Bọn họ không nghĩ tới bọn hắn Ân Công lại có thể lấy luyện khí kỳ tu vi giết chết cấp 2 linh thú, này nếu như truyền đi, Ân Công còn không bị khi làm yêu nghiệt đối xử. Ân Công, ngài yên tâm, chúng ta là tuyệt đối sẽ không nói ra." Là Thanh Trịnh trầm nói. "Không có chuyện gì, ta là kiếm tu. Nếu là không có thể làm đến một điểm này của ta tiên môn, đoán chừng là trực tiếp liền đem ta trục xuất môn phái rồi." Vệ Dương Tử tổ nói. Nghe nói Vệ Dương là kiếm tu, La Thanh cùng Tuyết Bay không có cảm thấy bất ngờ, ngày đó Vệ Dương ở hỏa bỏ gặp thủ hạ cứu vợ chồng bọn họ, sử dụng chính là kiếm khí thì rằng nội tâm bọn hắn đối với bọn họ ân công chô ở môn phái có chút ngạc nhiên thế nhưng rất rõ ràng vệ dương không muốn nói cho nên bọn hắn cũng chính là không hỏi mà lúc này đây từ đen kịt đích tiên tế trong lúc đó truyền đến một vệ ánh sáng trụ la thanh thấy cảnh này cao hướng nói ân công đây là chúng ta tiên môn tập kết của sáng nếu không ân công ngài trước tiên cùng chúng ta đồng thời trước tiên đến chúng ta tiên môn đi nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ dự định ngài thấy thế nào la thanh thận trọng xin phép một chút vệ dương suy nghĩ một chút hắn chính là muốn đi vào tu sĩ nhân tộc khu dân cư tìm thật kỹ xích đế phần thiên quyết la thanh đề nghị này chính hợp hắn ý Được rồi, ta lần này đi ra chính là vì rèn luyện kiếm thuật, sau đó thuận tiện tìm kiếm một thứ, đã như vậy, các ngươi phía trước dẫn đường đi." Vệ Dương Tử Tốn nói, La Thanh cùng Tuyết Bay nghe nói như thế cao hứng không đỡ, chờ đến tiên môn, vợ chồng bọn họ liền có cơ hội báo đáp Vệ Dương đại ân rồi. Thế nhưng vào lúc này, La Thanh chỉ trên mặt đất Hỏa Hạt Vương thi thể, "Ân công, cái này ngài vẫn là thu lại đi, chúng ta lần này đi ra thí luyện, có phổ thông hỏa bỏ hạc thi thể như vậy đủ rồi, mà Hỏa Hạt Vương trước người nhưng là cấp 2 linh thú, nếu như bán cho tất cả đại thương hội, vẫn có thể giá trị một khối linh thạch trung phẩm." không cần, vợ chồng các ngươi thủ hạ đi. nếu là thí luyện, nghĩ như vậy tất nhiên các ngươi chiến tích càng tốt, thí luyện thành tích lại càng cao đi. đối với ta các loại, chờ, kiếm tu mà nói, chém giết loại này cấp 2 linh thú là việc rất nhỏ, các ngươi thu cẩn thận đi. vệ dương từ từ nói, thế nhưng trong giọng nói nhưng là vô cùng kiên định. la thanh cùng tuyết bay tự nhiên có thể nghe được ra vệ dương kiên quyết, sau đó liếu tuyết bay liền nói nói, tướng công, ngươi tiểu thu hạ đi. nếu ân công không muốn, chờ đến tiên môn, chúng ta lại cẩn thận báo đáp thần công đại ân. la thanh nghĩ tới cũng thế, sau đó liền hảo hảo thu về hỏa hạt vương thân thể. Sau đó lấy ra lấy ra chiếu sáng pháp khí, hướng về tập kết cổ sáng nơi nào nhanh chóng đi đến. Liên ở trên đường thời điểm, La Thanh hướng về Vệ Dương hắn nói bọn hắn tiên môn tên, La Thanh vợ chồng chô ở tiên môn gọi là Sích Viêm tiên môn, là một hạ đẳng tiên môn, mà trong tiên môn, tu vi tối cao cũng chính là của bọn hắn Thái thượng trưởng lão, chúc cơ kỳ 6 tầng tu vi. Mà như là La Thanh bực này tuổi liền nắm giữ luyện khí kỳ 9 tầng tu vi, dựa vào đúng là Sích Viêm tiên môn Thái thượng trưởng lão rồi, La Thanh là Sích Viêm tiên môn Thái thượng trưởng lão nhất mạch, là Sích Viêm tiên môn Thái thượng trưởng lão La Minh dòng chính hậu nhân. Mà La Thanh ở tại bọn hắn Sích Viêm trong tiên môn, đều là thiên tài số 1. La Thanh thê tử Liễu Tuyết Bay, nhưng là một cái khác tiên môn Tuyết Bay tiên môn đệ tử, cuối cùng gả cho đến Sích Viêm trong tiên môn, mà Sích Viêm tiên môn cùng Tuyết Bay tiên môn chính là phụ cận một cái nhỏ nhất ốc đảo Viêm Tuyết ốc đảo người trường khống. Ở Viêm Thiên đại lục bên trong, tu sĩ có thể sinh tồn hoàn cảnh chính là tất cả đại lục châu rồi. Ốc đảo đều là do trước đây Viêm Thiên đại lục cường giả bố trí, ở ốc đảo bên trong mới có thể đem ngoại giới hệ lựa thiên địa linh khí thông qua trận pháp, chuyển biến trở thành một chút hệ nước linh khí. Mà hệ nước linh khí có thể chuyển hóa mà đến đều là số rất ít. Vì lẽ đó tối đa cũng đó là có thể đủ cung cấp tu sĩ hàng ngày dùng để uống cùng làm hàng ngày dùng nước. Vì lẽ đó ở Viêm Thiên đại lục bên trong, nước cũng là là một loại đồng tiền mạnh. Mà lúc này đây, La Thanh mang theo Vệ Dương, bọn họ rốt cục đi tới Sích Viêm Thiên môn thí luyện đệ tử tập kết địa phương. Mà cái này tập kết địa phương, Sích Viêm Thiên môn trưởng môn cùng Sích Viêm Thiên môn thái thượng trưởng lão đều là tập hợp tại này, dù sao lần luyện tập này không phải chuyện nhỏ, là Sích Viêm Thiên môn 10 năm một lần cuộc thi tập luyện. Mà nhìn thấy La Thanh an toàn trở về, Sích Viêm Thiên môn thái thượng trưởng lão La Minh một trái tim liền phóng hạ rồi. Mà La Thanh bình thường ở Sích Viêm Tiên môn làm người chính phái, lại không ước hiếp đệ tử, vì lẽ đó ở Sích Viêm trong tiên môn, nắm giữ cực cao nhân khí. Vì lẽ đó Sích Viêm Tiên môn đệ tử bình thường nhìn thấy La Thanh vợ chồng an toàn trở về, đều là vội vã ra đón. Mà lúc này đây, La Thanh vợ chồng mang theo Vệ Dương đi tới Sích Viêm Tiên môn tập kết trung ương nhất một cái lều vải. Vệ Dương xem cái này lều vải, là một pháp khí, chỉ là món pháp khí này là sinh hoạt loại pháp khí, không có công kích công năng, chỉ có thể mang theo đơn giản một chút phòng ngự công năng. Đi tới trong lều vải, La Thanh vội vàng cho La Minh cùng trưởng môn hành lễ. Hành lễ xong xuôi sau khi La Minh bọn hắn đều nhìn thấy Vệ Dương rồi. Sau đó La Minh hỏi nói, không biết vị thiếu hiệp kia là La Thanh, làm sao ngươi còn không giới thiệu một chút? Ha ha, gia gia, ta chính muốn nói với ngươi, vị này ân công tên là Kiếm Không Minh, là một vị khắp nơi khổ hạnh lịch luyện kiếm tu. Lần này ta có thể an toàn trở về đều dựa vào ân công đã cứu chúng ta. La Thanh đem Vệ Dương giới thiệu cho La Minh bọn họ, mà La Minh hắn tự nhiên có thể cảm ứng được Vệ Dương trên người một ít tia kiếm tu kiệt não bất khuất kiếm đạo ý chí. Phải biết ở Viêm Thiên Đại Lục, kiếm tu là tất cả tu sĩ bên trong lực công kích cường nhất, mà một cái kiếm tu có thể chống đôi cùng cấp mấy vị tu sĩ vây công, có thể nói là ở viêm thiên đại lục loại này đặc thù trong hoàn cảnh kiếm tu chính là đại biểu cung cấp vô địch, bởi vì viêm thiên đại lục kiếm tu nhân thủ một cái tốt phi kiếm, nhưng là nắm giữ kiếm tu môn phái cũng không nhiều, kiếm tu truyền thừa rất đặc thù, không phải mỗi người tu sĩ cũng có thể trở thành làm kiếm tu. được, lão phu lam minh cảm tạ kiếm thiếu hiệp cứu ta cái kia bất thành khí tôn tử, nơi này không phải thật trôi nói chuyện, các loại, chờ, trở lại tiên môn bên trong, lão phu lại mời tiệp thiếu hiệp. lam minh biết vệ dương nếu là tôn tử của hắn la thanh nhân nhân cứu mạng, tự nhiên đối với vệ dương là lấy lễ để tiếp đón. Sau đó La Minh liền mệnh lệnh một vị Sích Viêm Tiên môn đệ tử mang Vệ Dương xuống làm sơ nghỉ ngơi, đợi được thí luyện xong đệ tử sau khi trở về, mọi người lại khởi hành trở về Viêm Tuyết ốc đảo. Vệ Dương tự nhiên sẽ không cư tuyệt, sau đó hãy theo một vị Sích Viêm Tiên môn đệ tử đi tới một cái khác lều vài rồi. Vệ Dương ngồi ở trên giường đả tọa nghỉ ngơi, thế nhưng linh thức không có một chút nào thả lỏng, quản chế này Sích Viêm Tiên môn nhất cử nhất động. Không thể hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người, Vệ Dương thân ở loại này đưa mắt không quen hoàn cảnh, đương nhiên sẽ không đem cái mạc nhỏ của hắn lơ lửng giữa không trung xem thường. Mà lúc này đây, ở trung ương nhất chủ lều vài loại hình La Minh cẩn thận hỏi thăm La Thanh, La Thanh đem bọn hắn thí luyện trải qua nói cho La Minh. Sau đó lấy ra vệ dương tặng đưa cho bọn họ vợ chồng Bình Ngọc còn có bên trong túi đựng đồ hỏa hạt vương thi thể. Thấy cảnh này, La Minh chấn an mà nói nói, Thanh Nhi, ngươi làm rất đúng. Như kiếm Không Minh loại này thuần túy kiếm tu, tính cách của bọn họ tuy rằng quái lạ một điểm, thế nhưng ta xem kiếm Không Minh vẫn là trọng tình trọng nghĩa. Hơn nữa hắn có thể đủ lấy luyện khí kỳ tu vi là có thể chiến thắng cấp 2 linh thú hỏa hạt vương. Nói vậy môn phái của hắn cũng không phải đơn giản môn phái. Chúng ta cố gắng chiêu đãi là được rồi. Ngày thứ hai. Lần này xích Viêm Tiên môn thí luyện đệ tử toàn bộ đều sau khi trở về, sau đó mọi người liền khởi hành về tới Viêm Tuyết ốc đảo rồi. Viêm Tuyết ốc đảo là vô tận trong hoang mạc một cái ít nhất ốc đảo. Ở Viêm Tiên đại lục, toàn bộ nhân tộc đều là tu luyện tiên đạo, bởi vì tại bực này ác liệt trong hoàn cảnh, nếu như ngươi không tu luyện tiên đạo, căn bản là không có cách sinh tồn. Vì lẽ đó điểm ấy sẽ không như Vệ Dương Châu ở Vẫn Thần phủ tu chân giới rồi. Ở Vẫn Thần phủ trong giới tu chân, tu sĩ chiếm cứ cả nhân tộc số lượng vẫn là cực nhỏ mấy, mà Vẫn Thần phủ bên trong coi như Thái Nguyên Tiên môn trưởng không thần châu địa giới, cũng là có vô số vương triều cùng hoàng triều. Vương triều cùng hoàng triều cao tầng đều là do Thái nguyên tiên môn đệ tử đảm nhiệm, bọn họ thống trị toàn bộ giới trần tục, phụ trách vì là Thái nguyên tiên môn chọn đệ tử, mà giới trần tục nếu có thiên địa chí bảo xuất thế, bọn họ cũng sẽ thông báo cho tiên môn cẩn giả. đương nhiên có thể đảm nhiệm tất cả đại vương triều cùng hoàng triều chi chủ đều là Thái nguyên tiên môn trong đệ tử nội môn người tài ba. Chưa xong con tiếp. Trương 171, trăm xích đế phần thiên quyết tam tích. Không, viêm tuyết ốc đảo chỉ là viêm thiên đại lục một cái vô cùng nhỏ ốc đảo, diện tích của hắn cùng phạm vi có thể nói là ít nhất, mà viêm tuyết ốc đảo người bên trong người tu tiên. Phần lớn nhân tộc đều là luyện khí kỳ tu sĩ, thế nhưng khổ nỗi cái này ác liệt môi trường tự nhiên hạn chế, rất nhiều tu sĩ cả đời đều là chỉ có thể đang luyện khí kỳ uồi hồi. Vệ Dương theo xích viêm tiên môn người về tới Viêm Tuyết ốc đảo, vừa đến Viêm Tuyết ốc đảo, Vệ Dương đã bị Viêm Tuyết ốc đảo hoàn cảnh rung động. Viêm Tuyết ốc đảo phạm vi liền là chỉ có phạm vi khoảng 3 dặm, Viêm Tuyết ốc đảo bên ngoài là một tầng to lớn màn trời, tình cảnh thế này, để Vệ Dương nhớ tới thiên viên địa phương cái từ này. Mà sự thực cũng là như thế, Viêm Tuyết ốc đảo tất cả tu sĩ bao quát phàm nhân, toàn bộ đều là sinh sống ở tầng này màn trời phía dưới. Bởi vì cái này tầng trời màn có thể đem hệ lửa thiên địa linh khí chuyển thành ngũ hành đầy đủ thiên địa linh khí, sau đó tu sĩ là có thể từ đó đưa ra hệ nước thiên địa linh khí rồi. Vì lẽ đó ở Viêm Tuyết ốc đảo, nước là phi thường chân quý. Thông thường mà nói, Viêm Tuyết ốc đảo có thể tinh luyện đi ra ngoài nước chỉ đủ phạm nhân sinh hoạt sử dụng, mà tu sĩ có tịnh thủy phù, miễn cưỡng có thể đủ bọn họ sử dụng. Vệ Dương đã đến Sích Viêm Tiên môn trụ sở sau khi, sau đó La Thanh cùng Tuyết Bay đến Viếng Thầm, đi theo còn có Sích Viêm Tiên môn thái thượng trưởng lão La Minh. Ấn công ở cảm thấy quen thuộc đi. La Thanh sau khi đến, hỏi trước đợi. Hừ, coi như cũng được. Ai, chỉ là ta cùng nhau đi tới, chúng ta đại lục đâu đâu cũng có vô tận hoang mạc cùng sa mạc, mà các loại núi lửa thỉnh thoảng phun trào, bậc này thiên địa hoàn cảnh, sắp thực thật làm người khác tâm lo à? Vệ Dương hiện tại chỉ có thể là làm bộ là viêm thiên đại lục bản vị diện tu sĩ. Nghe nói lời này, La Thanh trên mặt bọn họ cũng là tránh qua một ít vẻ sầu lo. Cái này viêm thiên đại lục hệ lửa thiên địa linh khí càng ngày càng dày đặc, trong ngũ hành rất đúng so với mất đi cân bằng, ngũ linh không hoàn toàn, sẽ gợi ra các loại thiên tai. Thế nhưng tình huống này tu sĩ bình thường cũng không có thực lực đi thay đổi, giống như là viêm tuyết ước đảo. Trước đây so với bây giờ diện tích muốn lớn hơn nhiều, nhưng là do ở khí trời bên ngoài hoàn cảnh càng ngày càng khắc liệt. Mới bước có phải hay không lấy đem màn trời có rút lại. Mà Hậu Vệ Dương hỏi nói, ta là đã ra tiên môn đã lâu rồi, ta một đời khắp nơi lịch luyện kiếm pháp. Hiện tại ta cũng không biết ta ở vào địa phương nào, cách chúng ta tiên môn có bao xa, không biết các ngươi nơi này có không có đất đồ thẻ ngọc. Vệ Dương đưa hắn ý đồ đến nói ra. Đây mới là hắn ở tại Xích Viêm Tiên môn nguyên nhân chủ yếu. Tân công, chút chuyện nhỏ này, ngài không nói sớm, ta chỗ này thì có. La Thanh vội vàng lấy ra một cái thẻ ngọc. Vệ Dương nắm sau đó đi tới đưa vào chất khí, sau đó đã nhìn thấy viêm thiên đại lục hết thế địa đồ. Vệ Dương nhìn thấy viêm thiên đại lục chính giữa có một thánh thành, chính là cái gọi là viêm thiên thánh thành rồi. Vệ Dương phòng trường, muốn phải tìm, xích đế phần thiên quyết, phòng trường chỉ có thể đi viêm thiên thánh thành rồi. Mà hậu vệ Dương nói nói, vậy không biết đạo nơi này có truyền tổng trận, có thể đi về viêm thiên thánh thành sao? Nghe nói như thế, La Thanh cũng có chút cũng lên, tiêu gấp hỏi nói, làm sao? Tấn công. Ngài phải đi. Vệ Dương gật gật đầu, sau đó nói, ta ra tiên môn đã rất lâu rồi, hơn nữa ta bây giờ đã là đạt đến luyện khí kỳ mười tầng tu vi. Phải về Tiên Môn bế quan, xung kích chúc cơ kỳ rồi. Vệ Dương lý do này vừa ra, La Thanh bọn họ liền không tốt giữ lại rồi. Sau đó Vệ Dương sử dụng sích viêm Tiên Môn truyền tống trận, rời khỏi viêm tuyết ốc đảo. Chỉ là ở cuối cùng lúc rời đi, Vệ Dương cho La Thanh một cái túi đựng đồ. Chờ đến truyền tống trận ánh sáng tàn đi, La Thanh đem túi chứa đồ đưa cho La Minh. La Minh linh thức quét qua, sau đó liền cả kinh thất sắc. Vệ Dương lưu cái bọn hắn là một túi chứa đồ băng, những nước đá này có thể điều trị viêm tuyết úc đảo tu sĩ bên trong thân thể hệ lụa linh khí. Vệ Dương có thể làm cũng chính là những thứ này. Vệ Dương hắn bỏ ra một cái linh thạch thượng phẩm khởi động truyền tống trận, đi tới Viêm Thiên Đại Lục chân chính đất nằm cốt, Viêm Thiên Thánh Thành. Vệ Dương ra Viêm Thiên Thánh Thành bên trong truyền tống trận sau khi, đã nhìn thấy bầu trời tầng kia màn ánh sáng lớn. Chỉ là cùng Viêm Tuyết ốc đảo bất đồng là, tầng này màn trời vắt ngang vô tận bầu trời, mà Viêm Thiên Thánh Thành là cả Viêm Thiên Đại Lục lớn nhất thánh thành, Viêm Thiên ốc đảo cũng là Viêm Thiên Đại Lục lớn nhất ốc đảo. Đi tới Viêm Thiên Thánh Thành, Vệ Dương sẽ không làm bộ kiếm tu, mà là làm bộ một cái đại lục cất bước bí mật thương lược rồi. Vệ Dương ra truyền tống trận, giao nộp một khối linh thạch trung phẩm, đã lấy được ở Viêm Thiên Thánh Thành ở lại 1 năm tư cách, sau đó Vệ Dương trong tay thì có một tấm tinh tập rồi tờ tinh tạp này chính là tương đương với thân phận bằng chứng như thế, là vệ dương ở viêm thiên thánh thành thân phận. Bởi vì viêm thiên thánh thành tuyệt đối cấm chỉ tranh đấu, nói cách khác, vệ dương có tờ tình tạp này, chỉ cần thân thể hắn nơi viêm thiên thánh thành bên trong, sẽ không có người dám xuống tay với hắn. Vệ dương đi ra truyền tống trận, giờ khắc này viêm thiên thánh thành là người đến người đi, toàn bộ trên đường cái đều là qua lại không dứt, một mảnh vồn hoa cảnh tượng. Mà có thể đến viêm thiên thánh thành đều là viêm thiên đại lục tu sĩ, vì lẽ đó vệ dương không có nhìn thấy nô phạm nhân bình thường, trong này tu sĩ, kém nhất đều là luyện khí kỳ mà một ít trúc cơ kỳ tu sĩ cùng đi vào đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao cũng là rất thông thường. Vệ Dương nhìn cảnh tượng này, trong lòng vui vẻ, hắn biết như loại này nhiều người địa phương coi như không tìm được, xích đế phần thiêng quyết tối thiểu cũng có thể nghe được đến, xích đế phần thiêng quyết, tâm tích đi. Mà Vệ Thương cũng là chỉ có thể đủ tra ra, xích đế phần thiêng quyết ở Viêm Thiên Đại Lục, mà hắn không thể suy tính ra bộ này cái thế công pháp đến cùng ở nơi nào, vì lẽ đó đã đến Viêm Thiên Thánh thành, cũng chính là chỉ có thể dựa vào Vệ Dương hắn sức mạnh của chính mình rồi. Vệ Dương vào lúc này tùy tiện ném cho bên ngoài truyền tống trận mặt một chiếc xe ngựa phu xe 10 khối linh thạch hạ phẩm, sau đó từ tụ nói, đi trong thành rượu ngon nhất lầu. Vệ Dương lên xe ngựa sau khi, phu xe ngựa điều khiển xe ngựa thông qua Viêm Thiên Thánh thành trung gian đường cái, chỉ chốc lát, Vệ Dương là đến Viêm Thiên Thánh thành bên trong sang trọng nhất Tửu Lâu Phong Vân Tửu Lâu rồi. Phong Vân Tửu Lâu là Phong Vân thương hội danh hạ sản nghiệp, mà Phong Vân Tửu Lâu khoảng cách Phong Vân sân buôn bán lớn cũng rất gần. Vệ Dương đi vào Phong Vân Tửu Lâu, mà một cái tiểu nhị đi lên phía trước, cái này tiểu nhị tu vi chỉ có luyện khí kỳ 1 tầng, đó là đổi lại tại cái khác quốc đạo Luyện Khí Kỳ tu sĩ cũng là cao cao tại thượng, thế nhưng ở đây, cũng chính là chỉ có thể làm một người bình thường tiểu nhị, hắn định ngoật mà nói nói, tiên sư đại nhân, ngài là muốn ở trọ vẫn là ăn cơm à. Vệ Dương không nhớ bao nhiêu, từ Tốn nói, tìm cho ta một cái tốt nhất nơi ở, sau đó đem bọn ngươi tiểu lâu bảng hiệu món ăn đưa tới. Nghe nói như thế, tiểu gia túi đầu không lương rồi, vội vã ở mặt trước dẫn đường, mang theo Vệ Dương đi tới một cái sân. Sau đó tiểu nhị vội vàng giới thiệu nói nói, tiên sư đại nhân, trong này sân là tiểu lâu chúng ta tốt nhất chỗ ở, người xem, còn hài lòng không? Vệ Dương nhìn những nơi sân, nói lời nói tự lấy lòng. Những này sân với hắn chỗ ở tu chân giới căn bản không có thể so sánh. Coi như ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong, coi như là phổ thông đệ tử ngoại môn chỗ ở cũng phải so với cái này hay. Nhưng là ở đâu là tấc đất tấc vàng viêm thiên thánh thành, Vệ Dương cũng chính là tùy tiện chọn một cái sân. Đi sau khi đi vào, Vệ Dương trước tiên giao nộp 10 khối linh thạch thượng phẩm, đã lấy được một khối cấm chế bài. Vệ Dương ăn được sau khi, quyết định trước tiên nghỉ ngơi thật tốt hạ xuống, sau đó ngày mai lại đi nữa tìm hiểu. xích Đế Phần Thiên Quyết tin tức, ngày thứ hai vừa dạng sáng, Vệ Dương liền đi ra sân. Vệ Dương đi tới Tiên Thính. Nơi này là Phong Vân tiểu Lâu phòng khách, bên trong là lòng sắc hưu tạng, các lộ tu sĩ đều ở nơi này ăn cơm. Vệ Dương Sở dĩ lựa chọn nơi này, hắn biết như nơi như thế này là hỏi thăm tin tức tối địa phương tốt. Vệ Dương sau khi ngồi xuống, tùy tiện điểm, đốt một chút ăn, sau đó chính là dựng thẳng lỗ hai, nghe bên cạnh những tu sĩ kia trò chuyện. "Phong huynh, ngươi nghe nói qua chưa à, lần này Phong Vân sân buôn bán lớn ngàn năm một lần đại bán đấu giá, nghe nói bên trong bán đấu giá bảo vật, là nhiều lần đại bán đấu giá căn bản là không có cách so sánh." đúng vậy à lần này phong vân thương hội liên hợp cái khác ba đại thương hội bốn đại thương hội một lần chủ trì lần này đại bán đấu giá ngươi không có nhìn thấy mấy ngày nay viêm thiên thánh thành gần như đã là người đông như mắc cửi sao loại này thịnh cảnh nhưng là vạn năm khó gặp một lần à chúng ta viêm thiên đại lục tu sĩ nghe nói tin tức này đều tới viêm thiên thánh thành nơi này tới rồi à nếu có thể tỉnh cờ gặp một ít cường giả có thể đụng vào tiên duyên có cơ hội có thể bái vào một vị cường giả nào đó muốn hạ này cũng không hưởng đến viêm thiên thánh thành một chuyến à vệ dương nghe nói tin tức này ngàn năm một lần đại bán đấu giá bốn đại thương hội liên hợp lại vệ dương nhất thời cũng cảm giác trong này có vấn đề. Vệ Dương tiếp tục nghe, ngược lại những chuyện này tuyệt đối không phải không có lượng mà lại có khói, mà trong này tuyệt đối có một số thương lượng sẽ cố ý phái ra tiêu thân, vì chính là sớm tản tin tức. Hơn nữa ta nói cho các ngươi biết à, lần này ta nghe được một cái tuyệt mật tin tức, các ngươi muốn nghe hay không à? Cái gì tuyệt mật tin tức à? Dương huynh, ngươi nói mau à, nói ra để cho chúng ta cũng mở mang xuống. Ta nói cho các ngươi biết à, lần này tại sao là bốn đại thương hội liên hợp bán đấu giá đây, các ngươi lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới, trước đây bốn đại thương hội chính là quan hệ cạnh tranh, làm sao lần này lại đột nhiên chuyển hình đây? Dương huynh Ngươi nói mau a, ngươi tiểu không dùng đi chúng ta khẩu vị rồi. Theo ta chiếm được tin tức cả, lần này đấu giá hội có một cái phi thường bảo vật quý trọng muốn bán đấu giá, mà cái này bảo vật là một cái thương hội không thể một mình giữ lấy, vì lẽ đó bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có bốn đại thương hội liên hợp lại, tạo thành lần đấu giá này mới có thể bảo đảm món bảo vật này sẽ không lưu lạc đến một số tiên mua tay. Bảo vật gì a, mạnh mẽ như vậy, lại muốn bốn đại thương hội đồng thời. Kha kha, các người đây cũng không biết, ta ba biểu thúc em vợ nói với ta, nghe nói là một bộ cái thế công pháp, là chúng ta hệ lượng tu sĩ tha thiết ước mơ công pháp. Công pháp gì à? Chúng ta viêm thiên đại lục có loại này được trời cao chăm sóc điều kiện tu luyện. Nói vậy vậy công pháp bốn đại thương hội cũng sẽ không bị buộc lấy ra bán đấu giá đi. Ha ha, các ngươi liền không nên xem thường bộ công pháp kia ai nghe xong, ai cũng sẽ cầm giữ không được. Nghe nói đó là có thể đủ vẫn tu luyện tới chân tiên cảnh giới cựu phẩm công pháp. Chúng ta hệ lựa chủ tu công pháp bên trong cường hãn nhất công pháp, được xưng có thể đốt cháy thiên địa, xích đế phần thiên quyết. Vệ Dương đống nhiên vừa nghe, chén trà trong tay trong nháy mắt đã bị hắn bóp nát rồi. Xích đế phần thiên tuyết người rốt cục xuất hiện. Trương một lục bí mật thương lượng phong vân sản đấu giá. Không. Vệ Dương ngồi ở phong vân trong tử lâu, hắn cũng là không nghĩ tới sáng sớm hôm nay vừa ra tới liền được tin tức này. Sích Đế Phần thiên Quyết, Bốn Đại Thương Hội, Vệ Dương biết, lần này cấp giật bộ này tuyệt thế chủ tu công pháp khẳng định còn có Viêm Thiên Đại Lục bản thổ thế lực. Nếu không, Bốn Đại Thương Hội cũng không khả năng đem bộ công pháp kia lấy ra bán đấu giá. Khi thực hiện tại Vệ Dương đã gần như đoán được là chuyện gì rồi, Phong Vân Thương Hội không biết từ chỗ nào đạt được Sích Đế Phần thiên Quyết, thế nhưng không biết tại sao bị tiết lộ ra ngoài rồi, kết quả bị Viêm Thiên Đại Lục những thế lực khác biết rồi. Phong Vân Thương Hội chỉ bằng vào một cái thương hội lực lượng, vốn là không cách nào nuốt vào bộ công pháp Yeah, vì lẽ đó cũng chính là chỉ có thể kéo lên cái khác ba đại thương hội, đại gia cộng đồng chủ trì lần này ngàn năm một lần đại bán đấu giá. Vì lẽ đó hiện tại vệ dương phòng trường viêm thiên thánh thành tuyệt đối là rồng rắn lẫn lộn, tất cả đạo nhân mã đều tới. Viêm thiên đại lục là cấp 5 vị diện, dựa theo đạo lý, là có thể sinh ra hóa thần kỳ tu sĩ, thế nhưng hiện nay vệ dương vẫn không có nhận được tin tức nói viêm thiên thánh thành có hóa thần kỳ vô địch cường giả đi tới. Tu sĩ Hóa Thần kỳ thực lực tự nhiên xa hoàn toàn không phải Nguyên Anh kỳ tu sĩ có thể so sánh, ở tu chân chín cảnh bên trong, Luyện Khí kỳ tu sĩ là tu sĩ cấp thấp, Trúc Cơ kỳ tu sĩ là cấp trung tu sĩ, mà đi vào Đan Đạo tam cảnh nhưng là tu sĩ cấp cao. Mà Nguyên Anh kỳ lão quá, y vật có thể xưng là siêu giai tu sĩ, thế nhưng ở tu sĩ Hóa Thần kỳ trước mặt, Nguyên Anh kỳ tu sĩ vốn là không lọt nổi mắt xanh, bởi vì tu sĩ Hóa Thần kỳ xưng hôn là thông thiên tu sĩ. Vệ Dương hiện tại nếu biết, Sích Đế phần tiên quyết, muốn ở Phong Vân sàn đấu giá bán đấu giá, như vậy đầu tiên cần phải làm là lẫn vào bên trong. Vệ Dương vào lúc này một lần nữa trở lại nơi ở. Vệ Dương hắn một lần nữa an diện một chút. Hiện tại Vệ Dương đi ra, một thân tinh mỹ trường bảo, có vẻ phong độ phi thiên, Anh Tuấn tiêu sái, có câu nói người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Vệ Dương mặc vào mặc quần áo này sau khi khí chất toàn thân liền có vẻ rất không giống nhau. Vệ Dương nếu có ý muốn làm bộ đại lục cất bước bí mật thương lượng, vì lẽ đó cũng chính là không thể mặc quá keo kỳ rồi. Nếu không tu sĩ khác sẽ bởi vì hắn chỉ là một cái làm việc vật được rồi, mà bây giờ Vệ Dương bộ dáng này đi ra phong vân tự lâu, phong vân tự lâu ly phong vân sàn đấu giá cũng chính là một con đường khoảng cách mà bây giờ phong vân sàn đấu giá là người đến người đi tiếng người huyên náo rất nhiều tu sĩ đến nơi này đều đem chính mình trước đây những bảo vật kia đều lấy ra nhìn có không có tư cách tiến vào cuối cùng bán đấu giá vệ dương tay nắm một thanh tốt nhất quả giấy mạn bất kinh tâm chính là đi vào phong vân sàn đấu giá phong vân sàn đấu giá cái đại sảnh này lớn vô cùng đông đảo tu sĩ ra ra vào vào mà cái này phong vân sàn đấu giá rõ ràng chính là không có tuyên cổ thương hội như vậy thực lực cường hãn rồi tuyên cổ thương hội buổi đấu giá là vận dụng một cái thương nguyên không gian thế nhưng vệ dương từ phòng khách nhìn thấy tuy rằng bên trong là có động thiên khắc thế nhưng rất rõ ràng, đây là đều là mới gia tăng. chân chính buổi đấu giá là ngày mai mới cử hành, mà vệ dương đi tới sau khi, một cái thương hội đồng nghiệp lập tức liền cười tiến lên đón, cung kính nói, vị này thiên sư, không biết ngài đến chúng ta phong vân sản đấu giá, có bảo vật gì muốn chúng ta phong vân sản đấu giá bán đấu giá sao? vệ dương gật gật đầu, sau đó thẳng nhiên nói, gọi các ngươi lần này chủ sự cùng ta nói chuyện, cuộc trao đổi này, không phải ngươi có thể tiếp nhận. vệ dương này hoàn toàn là thuộc về sư tử mở rộng miệng, cái này đồng nghiệp tuy rằng xa, xem mặc nhìn không tốt, dù sao vệ dương đây là tại xem thường hắn, nhưng là vẫn như thực chất bẩm bảo lên. Dù sao vạn nhất vệ dương thật sự có món làm ăn lớn nói chuyện, hắn nếu là không có đúng lúc bẩm báo, cuối cùng hậu quả hắn nhưng là không chịu được nổi. Mà phong vân sản đấu giá nhị đương ra giờ khắc này ở phong vân sản đấu giá năm tầng, nghe thủ hạ như vậy bẩm báo, hắn muốn ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì, liền nhìn một lần vị này cái gọi là đại thương nhân đi. Sau đó vị này đồng nghiệp mang theo vệ dương đi tới năm tầng, đồng nghiệp dẫn dắt vệ dương sau khi đi vào, sau đó xoay người đóng cửa lại. Vệ dương nhìn xem phía trước mặt vị này phong vân sản đấu giá nhị đương gia, nhị đương gia thân thể mờ mả, nụ cười trên mặt một nụ tại, con mắt rất nhỏ thế nhưng trong mắt tỉnh cờ lóe lên một tia hết sạch chính là đại biểu ai cũng không thể coi khinh hắn nhìn thấy vệ dương đi vào vị này nhị đương gia cười ha hả nói ta sáng sớm hôm nay mà bắt đầu cái này mắt trái liền lão nhảy, tê. a vừa còn đang suy nghĩ đến cùng là nguyên nhân gì nhưng nhìn thấy huynh đại ta liền biết nguyên nhân tại hạ vương phú quý thêm là gió vân sản đấu giá nhị đương gia không biết huynh đại tên gọi là mà vệ dương vào lúc này không phải là thái độ lãnh đạo đối mặt thương nhân những này câu khách sáo hắn đương nhiên sẽ nói ha ha tiểu sinh kiếm công minh thân phận sao chỉ là một cái nho nhỏ đại lục tất bước bí mật thương lượng, gia tộc chúng ta mạch này đời đời kinh thương, mà hôm nay nghe nói Phong Vân Thương hội liên hợp cái khác ba đại thương hội đồng thời chủ trì cái này tu chân giới khó gặp thịnh hội bán đấu giá, vì lẽ đó gia tộc Liền Phái ta đi ra, đi tới Viêm Thiên Thánh. Thành, mở mang kiến thức một chút quân mặt. Kiếm công minh, không tệ, tên giờ. Thế hay, Minh đạo huynh mời ngồi đi. Nhị đương gia Vương Phú Quý vội vã bắt chuyện, tất bước bí mật thương lượng, có chút tất bước bí mật thương lượng thực lực nhưng là không thua gì bọn họ Phong Vân Thương hội. Vương Phú Quý thân là thương nhân, cũng sẽ không trông mặt mà bắt hình đồng, hơn nữa Tiêu không Minh gia tộc hắn là bí mật thương gia tộc, hắn xem gia tuổi còn trẻ có thể được bí mật thương gia tộc phái ra, rõ ràng hắn cũng không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa, Vương Phú Quý thân là nguyên anh sơ kỳ cường giả, thế nhưng hắn vốn là không nhìn thấu Vệ Dương tu vi chân chính, chỉ là Vệ Dương ở bề ngoài lộ ra là luyện khí kỳ 12 tầng tu vi. Mà hắn xem Vệ Dương giống như là vụ lý khán hoa cuối cùng cách một tầng như thế, dường như không thấy rõ bề. Mặt thật của hắn. Hai người phân chủ khách vị trí hạ xuống sau khi, sau đó Vương Phú Quý cười nói, không biết lần này Minh đạo huynh đến chúng ta phong vân sản đầu giá có đồ vật gì đó muốn chúng ta phong vân sản đấu giá làm giúp đấy sao? Vương Phú quý cái này ý tại ngôn ngoại rất đơn giản, ngươi có bảo vật gì liền trực tiếp sáng đi ra đi. Ha ha, gia tộc chúng ta đại bản doanh nói thật, không phải ở Viêm Thiên Đại Lục, lần này ta tới Viêm Thiên Đại Lục, vì chính là các ngươi phong vân sản đấu giá, Sích Đế Phần Thiên Quyết, đương nhiên, tại thương nói thường, lần này coi như bán đấu giá không tới, Sích Đế Phần Thiên Quyết cũng không có liên quan hệ, liền quyền đương đến mở mang kiến thức một chút quen mặt, lần này gia tộc chúng ta phái ta tới Viêm Thiên. Đại Lục, để cho ta mang tới chính là Viêm Thiên Đại Lục cần thiết thương phẩm rồi. Vệ Dương giả vờ cao thâm, không có nói thẳng xuyên đeo. thế nhưng trong lời nói ý vị vương phú quý tự nhiên có thể nghe được. mà hắn vương phú quý vừa nghe thấy lời ấy, vương phú quý hạnh phúc cao hứng nói, lẽ nào lần này minh đạo huynh mang tới là hệ nước thuộc tính phương diện bảo vật? đúng vậy, gia tộc chúng ta khổ nỗi viêm thiên đại lục tu sĩ thiếu hụt các loại hệ nước bảo vật, để dùng đến điều trị trong cơ thể cân bằng. vì lẽ đó lần này đặc mệnh ta mang tới rất nhiều thương phẩm. bất kể làm cái gì sự tình, đều đầu tiên muốn đứng lại đại nghĩa danh phận. hiện tại vệ dương chính là nói gia tộc bọn hắn đại nghĩa, cố ý quá đến giúp đỡ viêm thiên đại lục tu sĩ. vương phú quý đối với một bộ này đương nhiên quen thuộc, liền liền vội vàng đứng lên. Trịnh trọng cảm tạ nói nói, "Cửu mộ ở đây đại biểu Viêm Thiên Đại Lục vô số tu sĩ cảm tạ quý gia tộc đại ân đại đức, chúng ta Viêm Thiên Đại Lục từ xưa tới nay chính là khuyết thiếu các loại hệ nước bảo vật, mà lần này quý gia tộc có thể rũa ra cứu viện, chúng ta Phong Vân Thương hội vô cùng cảm kích." "Nơi nào?" Nhị đương gia nói quá lời. Vệ Dương cũng là lập tức liền vội vàng đứng lên, xua tay nói rằng, "Hắn đương nhiên muốn rụt rẻ xuống." Hai người lần nữa ngồi xu. Nở NG dế sau khi, vào lúc này Vương Phú quý đối xử Vệ Dương ánh mắt thì không như vậy, lần này cần là Vệ Dương thật sự có các loại hệ nước bảo vật, lần này bọn họ Phong Vân Thương hội danh tiếng sẽ hoàn toàn đánh ra đến thời điểm chính là viêm thiên đại lục đệ nhất thương hội rồi. liên hiện tại vương phú quý đối với vệ dương cái này thị phi khách quan khí trong lời nói cũng nhiều hơn một chút cung kính, không có cách nào đối với thương nhân mà nói, khách hàng chính là thiên đạo, câu nói này thật không phải nói xuông. liên vương phú quý có chút lo lắng nói nói, kia không biết minh đạo huynh có thể hay không lấy ra một ít hệ nước bảo vật, cũng cho ta mở mang một thỏi a. vương phú quý đề nghị này vệ dương đương nhiên sẽ không từ chối, vệ dương từ hắn cho, nơ z nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, nay trong bình ngọc trang đúng là các loại hệ nước linh đan mà nếu như tu luyện hệ lửa công pháp tu sĩ có thể thường thường dùng những này hệ nước linh đan bên trong cơ thể của bọn họ sẽ thủy hỏa cân bằng tiến vào mà sẽ không dẫn đến ngũ linh mất thăng bằng dù sao viêm thiên đại lục tu sĩ đại đa số là tu luyện hệ lửa công pháp tuy rằng viêm thiên đại lục hệ lửa thiên địa linh khí sung túc tu luyện hệ lửa chủ tu công pháp có thể tiến triển cực nhanh tiến triển thế nhưng này chúng quy ở trong người trôn xuống mầm hỏa tu sĩ trong cơ thể các loại hỏa càng để lâu càng nhiều cuối cùng tuyệt đại đa số tu sĩ đều là tẩu hỏa nhập ma khí huyết sôi trào mà chết vì lẽ đó nếu như vậy các loại hệ nước ly nhờ đan ở viêm thiên đại lục là túi dây bán Bất kể là cao cao tại thượng đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao thậm chí là nguyên anh kỳ siêu giai tu sĩ vẫn là luyện khí kỳ tu sĩ cấp thấp hoặc là trúc cơ kỳ cấp trung tu sĩ cũng biết này cái hệ nước linh đan cái kia có thể nói là tha thiết ước mơ thế nhưng cái này viêm thiên đại lục hoàn cảnh đã hạn chế rất nhiều hệ nước thiên địa linh thuốc cùng linh thảo sinh trưởng mà viêm thiên đại lục nói như vậy vị diện khắc cường giả lại là rất ít tới nơi này như là vệ dương loại này đại lục cất bước bí mật thương lượng phong vân thương hội vẫn là lần đầu tiên tiếp đón vương phú quý thận trọng vạch chân này bình ngọc phải biết hắn nhưng là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ dựa theo đạo lý nói không sẽ suốt sắm nhở. Tư vậy, thế nhưng đây đúng là việc quan hệ trọng yếu, không cho phép hắn không cẩn thận. Bình ngọc một vẩy chấn, một loại thanh tân khí liền bỗng nhiên tàng ra. Loại này tinh khiết hệ nước linh đan khí tức, Vương Phú Quý không biết có bao nhiêu thời gian không có nghe thấy được đã qua, mà xuất hiện vào lúc này, cho dù lấy Vương Phú Quý là nguyên anh kỳ cẩn, giả trái tim của hắn đều là nổi sóng chập trùng, mà hắn chính là nghe những khí tức này, hắn đều cảm giác trong cơ thể hắn một ít tà hỏa thật giống như bị trung hòa đi một chút. Sau đó Vương Phú Quý đổ ra mấy viên đan dược, sau đó động dùng thần thức cẩn thận đo lường, những thứ này đều là thật sự hệ nước linh đan. Vương Phú Quý cẩn thận đem linh đan thả lại trong bình ngọc sau đó sẽ đưa nó che l n chương 173, trăm giao thiếu phong 2. vương phú quý đem bình ngọc đưa cho vệ dương sau đó trịnh trọng nói rõ ràng linh không biết những này hệ nước linh đan ngươi có thể cung cấp bao nhiêu ha ha nhị đương gia nói đùa lần này gia tộc cố ý phái ta chạy tới ngươi cũng biết vị diện này ở giữa truyền tông có thể không rẻ vì lẽ đó lần này ngươi yên tâm đi nhất định có thể đủ thỏa mãn các ngươi phong vân thương hội cần thế nhưng ta bây giờ chính là lo lắng các ngươi phong vân thương hội một nhà ăn không vô à cho nên vẫn là kiến nghị ngươi xin phép một chút cấp trên của ngươi chúng ta trở lại nói đi Vệ Dương giờ khắc này chiếm cứ chủ động, tình thế đối với hắn có lợi, mà Vương Phú Quý nghe nói lời này, hơi hơi trầm ngâm một chút, sau đó xin lỗi nói nói, "Rõ ràng huynh dạy phải, rõ ràng huynh ở đây hơi hơi chờ một chút, ta lập tức đi tìm thương hội người phụ trách." Vệ Dương gật gật đầu, sau đó cầm lấy bên người chén trà, thổi một cái, thời gian dần qua thưởng thức. Mà Vương Phú Quý đi ra ngoài lời này, thông qua thủ đoạn đặc thủ, hướng về Phong Vân Thương hội thượng cấp truyền đạt tin tức này. Vệ Dương ngồi ở bên trong, chỉ chốc lát, Phong Vân Thương hội hội trưởng đã đến. Phong Vân Thương hội hội trưởng vừa đi vào này phòng tiếp khách, đại cười nói nói, "Lão phu từ Minh Vương" ngày hôm nay rõ ràng tiểu huynh đệ giá lâm ta phong vân thương hộ. y thật làm chúng ta phong vân thương hội rồng đến nhà tôn a. Phong vân thương hội hội trưởng từ minh Phương đã là tóc trắng xóa, râu mép rất ngắn, mặc dù coi như tuổi già, thế nhưng hiện ra phải vô cùng giả dặn. Một thân đắc thể xuyên qua, mỗi giờ mỗi khắc không biểu hiện thân thể hắn vì là phong vân thương hội hội trưởng uy nghiêm. Thế nhưng giờ khắc này đối mặt vệ dương, đối mặt những khác đại lục tới bí mật thương lượng, từ minh Phương có thể nói là giải trừ nét mặt thản hố Vệ dương vội vàng tiến lên liên tiếp, sau đó từ minh vương vỗ một cái vệ dương vai. Quay về Vương Phú Quý còn có cùng hắn cùng đi thanh niên cười nói, "Ta thường thường nói với các ngươi quá, người đến có người, Thiên ngoại hữu thiên, ta xem a, rõ ràng tiểu huynh đệ, ngựa." Y có thể nói là người trong tuấn kiệt ta. Ngỉ một lúc ta làm chủ, cố gắng chiêu đái đến tự khách nhân phương xa. "Ha ha, Từ Lao khiêm tốn." Từ Lao trực tiếp liền xưng hô ta đấy tên là được, Từ Lao ngài cái này đánh giá ta nhưng không chịu được nổi a, nếu để cho gia tộc ta biết, ta là người như thế nào bên trong tuấn kiệt, ta phỏng chứng gia tộc ta mấy vị khác huynh đệ còn không lập tức liền tìm ta quyết đấu a." Vệ Dương vội vã khiêm tốn nói rằng, cử chỉ khéo léo, "Ăn nói tao nhã." Để Từ Minh Vương vừa nhìn, quả nhiên chính là mọi người tộc xuất hơn. Mà lúc này đây, Từ Minh Vương vội vã chiêu đãi vệ Dương ngồi xuống, mà Vương Phú quý cùng người trẻ tuổi kia đứng ở sau lưng hắn, thấy cảnh này, vệ Dương kinh ngạc nói: "Làm sao Từ lão, bọn họ không thể ngồi xuống đi, cái này đứng thật mệt mỏi." Từ Minh Vương vừa nghe, sau đó đối với của bọn hắn nói: "Các ngươi xem, không minh nếu thông cảm các ngươi, các ngươi liền chính mình tìm một chỗ ngồi xuống đi." Sau đó Vương Phú quý vội vã từ hắn trong nhẫn chứa vật lấy ra hai cái ghế, sau đó bọn họ an vị ở Từ Minh Vương mặt sau rồi. "Ha ha, Từ lão, các ngươi thương hội thật nghiêm à, không sai." ở trong gia tộc những kiêm người bảo thủ cũng là thời khắc yêu cầu ta lần này tới Viêm Thiên Đại Lục ta liền có thể hảo hảo chơi một chút giải sầu một chút e dở. Y Vệ Dương khinh cười nói Diệp ấy Không Minh à ngươi yên tâm làm ăn là làm ăn ngày hôm nay qua đi ta để Từ Thiên mang theo ngươi đi Viêm Thiên Thánh Thành đi dạo xuống. Vào lúc này Từ Minh Vương chính thức đẩy ra người trẻ tuổi này sau đó quay về Vệ Dương nói nói Không Minh đây là ta cái kia bất thành khí đời sau hiện tại theo ta đồng thời phụ trách cái này thương hội hàng ngày kinh doanh ngươi nếu như có thời gian liền dẫn hắn xuống. Vệ Dương cười nói Từ Lão nói đùa. Ta xem Từ Thiên huynh kinh nghiệm phong phú, ta hẳn là nhiều cùng Từ Thiên huynh học một thoáng mới đúng vậy. Mà lúc này đây, Từ Thiên rốt cục nói chuyện, rõ ràng huynh kiếm tốn, các loại, chờ, nghỉ một lúc xong sau, ta mang rõ ràng huynh đi thánh thành cố gắng đi dạo xuống. Vệ Dương nhẹ, nhang gật đầu. Mà lúc này đây, Từ Minh Phương trực tiếp liền thẳng vào chủ đề, không minh à, ta nghe Phú quý nói, ngươi Từ quý gia tộc mang rất nhiều hệ nước bảo vật đến chúng ta viêm thiên đại lục, không biết cái này có thể hay không cũng làm cho lão phu mở mang kiến thức một chút ta. Nói ra rất xấu hổ, lão phu chấp chưởng thương lượng sẽ nhiều như thế năm, cũng là lần đầu cùng các ngươi cất bức bí mật thương gia tộc giao thệ với. Từ lão ngài khiêm tốn, lần này gia tộc chúng ta cố ý tới nơi này, vì chính là muốn cùng Viêm Thiên Đại Lục Thương Hội cố gắng hợp tác." Vệ Dương cười nói. Sau đó hắn lần thứ hai lấy ra vừa cái kia bình ngọc, hai tay rất cung kính đưa cho Từ Minh Vương, sau đó nói, "Từ lão, ngài mời xem." Từ Minh Vương cười sau khi nhận lấy. Y đi, vạch chân bình ngọc cái nắp, thần thức của hắn bỗng nhiên vừa ra, Vệ Dương vào lúc này liền cảm ứng được Từ Minh Vương tu vi thật sự, nguyên anh kỳ đại viên mãn. Đương nhiên Vệ Dương cảm giác, Từ Minh Vương tu vi không có thái nguyên tử bọn họ cường hãn, Từ Minh Vương tối đa cũng chính là nguyên anh kỳ đại viên mãn tiểu thành cảnh giới. Phải biết, từ đan đạo tam cảnh lên, từng cái cảnh giới nhỏ đều cũng có buồn tầng thứ, theo thứ tự là tiểu thành, đại thành, đỉnh cao, cực hạn này buồn tầng thứ. Vệ Dương có thể cảm ứng được từ Minh Phương sóng thần thức cường độ, thế nhưng từ Minh Phương chỉ là nguyên anh kỳ đại viên mãn tu vi, cho nên hắn cũng không cách nào thấy rõ Sở Vệ Dương tu vi thật sự bởi vì Vệ Dương trên người mang theo cái kia dây cờ hở. Viễn, chỉ là nhìn bề ngoài Vệ Dương cũng chỉ có luyện khí kỳ 12 tầng, từ Minh Phương thấy cảnh này, đương nhiên không tin, liền ngay cả Từ Thiên đều là hơn 100 tuổi rồi, mà Từ Thiên tu vi cũng đã đến chốc cơ kỳ. Mà Vệ Dương thân thể hắn vì là đại lục cất bước bí mật thương lượng gia tộc, gia tộc đệ tử, gia tộc tài nguyên nhất định phải so với hắn Phong Vân Thương hội phải nhiều, từ thiên có thể lấy hơn 100 tuổi thì đến được chốc cơ kỳ 10 tầng tu vi, trong này, Phong Vân Thương hội nhưng là bỏ ra rất nhiều tài nguyên tu luyện. Vì lẽ đó Từ Minh Phương liền suy đoán Vệ Dương trên người có đặc thù bảo vật, có thể ngăn cách thần thức của hắn điều tra, mà Vệ Dương tu vi thật sự khẳng định không phải nhìn bề ngoài luyện khí kỳ 10. 2 tầng. Đương nhiên Từ Minh Phương làm sao biết, hắn suy đoán phía trước chính xác, mà sau liền không chính xác rồi, dù sao Vệ Dương tu vi chân khí xác thực cũng chỉ có luyện khí kỳ 12 tầng. Vệ Dương đồng nhất hư một thực trong lúc đó, liền đệ từ Minh Vương nhân vật như thế đều không dễ phán đoán. Từ Minh Vương cẩn thận đo lường, nhưng sau phát hiện, những này hệ nước linh đan dùng thiên địa linh cây cỏ cùng linh dược sát thực không phải Viêm Thiên Đại Lục sinh ra, rất rõ ràng, Vệ Dương không có nói láo, hắn thực sự là thuộc về bí mật thương lượng gia tộc đệ tử. Từ Minh Vương kiểm tra xong sau, sau đó cười nói, vậy không biết đạo những đan dược này quý gia tộc có thể cung cấp bao nhiêu. Từ Lao không cần phải gấp, lần này tới ta không phải là chỉ mang theo hệ nước đan dược, còn có một chút hệ nước linh thảo cùng linh thảo, đương nhiên cũng mang có rất nhiều nước đá rồi. Ta biết Viêm Thiên Đại Lục thiếu nước đá vì lẽ đó lần này gia tộc chúng ta để cho ta mang rất nhiều cái này cũng là ta vừa cho nhị đương gia nói đây không phải quý thương hội một cái thương hội có thể ăn vệ dương hào không đội vã trầm rãi nói tứ minh vương vừa nghe cũng rất có lý dù sao hắn phong vân thương hội cùng cái khác ba đại thương hội thực lực không kém nhiều lần này hắn nói đến đến hay là hắn phong vân thương hội thiếu nợ cái khác ba đại thương hội một cái nhân tình hơn nữa ăn thịt hắn tổng đệ những người khác ba đại thương hội ăn canh đúng không dù sao viêm thiên đại lục bọn họ bốn đại thương hội mặc dù có cạnh tranh quan hệ thế nhưng tình huống đặc biệt bọn họ bốn đại thương hội vẫn là giúp đỡ lẫn nhau Từ Minh Phương Ngọng chắc hẳn phải vậy cũng là Phong Vân Thương hội tất cả mọi người giấc mơ, bọn họ liền là muốn đem Phong Vân Thương hội kiến thiết trở thành Viêm Thiên Đại Lục đệ. Hệ nhất thương hội, thế nhưng cũng không có nghĩa là trong này chính là muốn tiêu diệt cái khác ba đại thương hội rồi. Đương nhiên, Phong Vân Thương hội của thời khởi, khẳng định cái khác ba đại thương hội phải có điều tổn thất, nhưng là trong lòng bọn họ có thể chưa hề nghĩ tới, đem những cái khác thương hội triệt để bỏ ra Viêm Thiên Đại Lục rồi. Sau đó Vệ Dương cùng Từ Minh Phương liên tục triển khai thái cực thổ thủ, mỗi một người đều như là cáo giả như thế, đều không chịu nói ra bọn họ cuối cùng giá tiền. Thế nhưng thương lượng cuối cùng, bọn họ vẫn là đã đạt thành một ít nhận thức chung. Đầu tiên chính là vệ dương trong nhận chứa đồ những thứ đồ này khẳng định không có thể đủ tất cả tóm ra ngoài bán đấu giá, phải cho bốn đại thương hội lưu em ở. Tỷ phần, mà cụ thể giá cả vẫn là y theo bán đấu giá sau giá cả trở lại thương nghị. Mà vệ dương những linh đan này hoặc là thiên địa linh thuốc cùng linh thảo bán đấu giá, phong vân thương hội không thu trong đó chi phí, cũng chính là hội bán đấu giá đến chi phí toàn bộ về vệ dương. Thứ ba, vệ dương trước tiên muốn xuất ra một phần đến, để phong vân thương hội trước tiên sớm tuyên truyền xuống. Ba điểm này vệ dương cùng từ minh vương cũng là kinh trải qua quá nhiều lần bàn bạc, mới cuối cùng xác định. Cuối cùng Vệ Dương cùng Từ Minh Phương hai người ký kết thiên huyết khế, từng người phát xuống tâm ma thệ nôn, cũng chính là bước đầu hợp tác rồi một phen. Nay một loạt hạ xuống sau khi, Từ Minh Phương đều cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn nhưng là đã lâu ca. Không có như vậy tự mình ra trận, hắn mới bắt đầu cho rằng Vệ Dương rất tốt bắt, thế nhưng hắn nào biết, Vệ Dương cũng không phải kẻ tầm thường. Vệ Dương kiếp trước cả đời đều là buôn bán, tuy rằng đời này Vệ Dương muốn đi lên thế con đường, thế nhưng rất nhiều lúc, phỏng trừng Vệ Dương đều không có thời gian cùng tinh lực rồi, dù sao ở cái này nguyên cơ tứ phía tu chân giới, chỉ có thực lực mới có thể bảo vệ tính mạng của hắn. Vệ Dương cũng là tốt lâu không có như vậy thoải mái đã qua, kỳ phung đối thủ, gặp lương tài, Vệ Dương cùng Từ Minh Phương ở ngôn ngữ trò chuyện trong lúc đó, nhưng là khỏe mạnh chém giết một lần. Cuối cùng hết thảy đều tốt sau khi, Từ Minh Phương cười khổ nói, "Không minh à, ngươi thật đúng là hậu sinh khả hủy a." "Ai, Từ Lao nói đùa, những thứ này đều là trước đây bị gia tộc trưởng bối lựa gạt nhiều lần, hấp thụ giáo hơn có được." Vệ Dương cũng là làm bộ tâm thần mệt mỏi. "Ha ha, quý gia tộc quả nhiên không tầm thường, bây giờ cách yến hội buổi tối còn rất sớm, ta liền để Từ Thiên mang ngươi đi dạo chúng ta một chút Viêm Thiên Thánh Thành." Tiến vào một thoáng người chủ địa phương, buổi tối chúng ta bốn đại thương hội muốn mời tiệc các lộ khách, đến thời điểm kính xin không minh ngươi cho chút thể diện, lại đây tụ tập tới đi. Từ Minh Vương trong lời nói vốn là không có đem Vệ Dương cho rằng phổ thông người trẻ tuổi đối xử, hắn biết, bí mật thương gia tộc đi ra ngoài lẽ tử, cho dù không nữa có thể, bọn hắn kiến thức xa hoàn toàn không phải tu sĩ bình. Thường có thể so sánh, hơn nữa, Vệ Dương không phải là nhân vật đơn giản, điểm này, Từ Minh Vương nhưng là tự mình kiến thức xuống. Được, nếu tử lão như thế thịnh tình mời, nếu là ta không nể mặt mũi, cái kia chính là không thể nào nói nổi, vậy thì phiền phức Từ Thiên huynh rồi. Vệ Dương vội vàng đáp ứng. Chương 174, Huyết Ma cung rất nhiều linh giới thế lực. 2. Từ Minh Vương tuy rằng cảm giác thấy hơi mệt mỏi, thế nhưng rất đắc giá, thế nhưng Từ Thiên liền mang theo Vệ Dương đi ra, đi dạo một quãng cái này Viêm Tiên Thánh Thành M. Mà lúc này đây, Từ Minh Vương ngồi ở phòng tiếp khách, lần nữa khôi phục hắn uy nghiêm một mặt, nhàn nhạt hỏi nói, "Phú Quý à, làm sao ngươi xem?" Vương Phú Quý suy nghĩ một chút, chỉnh trọng nói, "Hội trưởng, ta chỉ có thể nói cái này, bí mật thương gia tộc đệ tử kiếm không minh thật không phải bình thường gia tộc có thể bồi dưỡng đệ tử, người xem hắn tính là kiếm, điều này nói rõ gia tộc của hắn nhất định là kiếm tu làm chủ." Thế nhưng tùy tiện phái ra một đệ tử, bất kể là ăn nói cử chỉ, đều rất thỏa đáng, hơn nữa tâm cơ cũng không kém, cho nên ta cảm thấy, chúng ta phong vân thương hội chỉ có thể kết giao, không thể làm địch. Thứ Minh Vương nghe được Vương Phú Quý nói như vậy, suy tư một chút. hừm, không tệ, Phú Quý, xem ra ngươi nhiều năm như vậy thương hải rèn luyện không hề phí phạm, bọn ta đều là thương nhân, hắn cũng là thương nhân, hắn là bí mật thương lượng cất bước tại vô số vị diện, cho nên chúng ta cùng hắn sẽ không có bản chất xung đột. Hơn nữa chúng ta phong vân thương hội còn có thể thông qua liên lụy hắn, nhìn có thể hay không càng tốt hơn cùng gia tộc của hắn hợp tác. Dù sao viêm thiên đại lục quá nhỏ, hơn nữa hoàn cảnh này, tuy rằng có thể sinh ra một ít tốt hệ lửa thiên bảo vật, thế nhưng trong này lòng chua sót không phải người bình thường có thể hiểu, cho nên ta mới chịu để thiên nhi đi cùng hắn cố gắng giao du. Ta tin tưởng thiên nhi sẽ không để cho ta thất vọng. thứ minh vương tử tổ nói, thiên thiếu chủ ra tay, chúng ta liền nhìn cho thật kỹ đi. mà lúc này đây. Phong Vân Thương Hội thiếu đương gia Từ Thiên mang theo Vệ Dương rời khỏi Phong Vân Sàn đấu giá. Sau đó Từ Thiên hỏi nói, rõ ràng huynh, nếu không như vậy, chúng ta đi trước Tiểu Lâu ăn thật ngon dừng lại một trận. Sau đó ta mang theo rõ ràng huynh lại cẩn thận đi dạo một thoáng thánh thành. Sau đó buổi tối chúng ta lại đi tham gia thực rượu. Không biết rõ ràng huynh đối với An bài như thế, ý như thế nào? Ha ha, Thiên Huynh, ta là khách theo chủ liền. Từ Thiên Huynh, ngươi cảm thấy sắp xếp như thế nào, làm sao thích hợp là được? Vệ Dương cười nói. Sau đó Từ Thiên liền mang theo Vệ Dương đi tới Phong Vân Tiểu Lâu, mà vừa tiến vào Phong Vân Tiểu Lâu. Từ Thiên nhưng là Phong Vân Thương Hội tương lai hội trưởng, mà Phong Vân tiểu lâu bọn sai vật đều nhận ra hắn. Sau đó tiểu lâu chủ sự chạy tới đến đây thỉnh an. Từ Thiên vào lúc này dặn dò nói nói, tìm cho ta một cái tốt nhất nhã gian, các ngươi nơi này ăn ngon món ăn lên một lượt tới. Cái này chủ sự liền vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó hắn tự mình mang theo Từ Thiên cùng vệ dương đi lên chuyên môn đường núi. Mà thấy cảnh này, ở tiểu lâu phòng khách những tu sĩ khác nhìn thấy tình cảnh này, đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đây là người nào a, lại muốn Phong Vân Thương Hội tương lai hội trưởng tự mình chiêu đãi, hắn rốt cuộc là lai lịch gì a? Đúng vậy a. Từ Thiên thân phận cũng không phải người đều có thể với cao lên, mà bây giờ hắn tự mình làm chủ người khách, chẳng lẽ là Thánh địa cường giả đến rồi hay sao? Không phải, Thánh địa cường giả, ta xem a, quá nửa là cái khác Thương hội thiếu hội trưởng. Hừ, không thể, cái khác Ba đại Thương hội thiếu hội trưởng ta đều gặp, vị công tử trẻ tuổi này không phải. Cái Tiêu Chiếu nói như ngươi vậy, vậy hắn rốt cuộc là ai vậy? Vệ Dương cùng Từ Thiên đương nhiên không nghe thấy những người này nghị luận, mà giờ khắc này, Từ Thiên cùng Vệ Dương đã đến Phong Vân Tự lâu cao nhất một tầng, cũng là Phong Vân Tự lâu tốt nhất một cái nhã gian. Thân ở cái này nhã gian bên trong. Gần như có thể đem Viêm Thiên Thánh Thành toàn thành đều có thể quan sát một lần. Từ Thiên cùng Vệ Dương sau khi ngồi xuống, hai người cũng là đàm luận các loại đề tài, bọn hắn đều nói rất tận hứng, cảm giác là nhiều năm chưa gặp nhau bằng hữu như thế, tỉnh táo nhung nhớ. Mà lúc này đây, ngay khi Viêm Thiên Thánh Thành một cái nào đó nơi trong mặt thất. Chính giữa ngồi chính là một cái trên người mặc huyết phục màu đỏ công tử trẻ tuổi, mà đứng bên cạnh chính là bốn đại cường giả, mà trước mặt hắn quỷ tu sĩ, nếu để cho Viêm Thiên Thánh Thành tu sĩ bình thường nhìn thấy, chuyện đi, đây tuyệt đối là sức bùng nổ tin tức. Nhìn trước mắt quỷ những tu sĩ này, vị công tử này nham hiểm trầm mặt, biểu hiện không vui, các người đám rác dưới này Phải các ngươi tới Viêm Thiên Đại Lục thời gian lâu như vậy rồi, hiện tại mới đánh tra rõ ràng, Sích Đế Phần Thiên Quyết, tâm tích, cuối cùng còn muốn ta tự mình ra tay, mới biết, Sích Đế Phần Thiên Quyết, ở Phong Vân Thương Hội nơi nào, các ngươi đều nói nói, các ngươi nhiều năm như vậy đều làm ăn cái gì không biết." Vị công tử trẻ tuổi này giận dữ nói rằng. Mà lúc này đây, quý phía trước nhất tu sĩ kia ngẩng đầu lên, kinh hoàng nói nói, "Thiếu chủ bất giận, nhiều năm như vậy chúng ta tới Viêm Thiên Đại Lục không có một tia lời biếng, thế nhưng cái này, Sích Đế Phần Thiên Quyết, xác thực mới là gần nhất chúng ta mới thám thính đến một tia phong thanh." trước đây liền là căn bản không biết hắn ở đây từ Minh Phương Lão Hổ liên này trong tay, nếu không phải thiếu chủ ra tay triển khai thần uy, chúng ta mới biết. Hừ, các ngươi cũng biết, Sích Đế phần tiên Quyết, căn hệ trọng đại. Tuy rằng đề xuất ở viêm tiên Đại Lục chỉ là của hắn một cái phó bản, tuy rằng cũng chính là chỉ có tiền lục thập trùng khẩu quyết tâm pháp, thế nhưng đây là Sích Đế bảo tàng duy nhất chìa khóa, coi như rồi, bản tọa ngày hôm nay tâm tình được, liền không so đo với các ngươi rồi, các ngươi đều đứng lên nói chuyện đi. Vị thiếu chủ này lúc nộ lúc cao hứng, để những hạ nhân này đều không làm rõ được hắn chân chính tâm thái nghe nói lời này, những này quỳ trên mặt đất tu sĩ hô to thiếu chủ nhân nghĩa, huyết ma cung nhất thống thế giới các loại. chờ, lời nói, mà lúc này đây, đứng ở bên cạnh hắn một tên hộ vệ nói nói, thiếu chủ, lần này ngài chỉ là mang huynh đệ chúng ta bốn cái lại đây, thêm vào ngài cũng chính là mới năm cái hóa thần kỳ sức chiến đấu, mà cái này viêm thiên đại lục nhiều nhất có thể thừa nhận được hóa thần kỳ tu sĩ mà ta chiếm được tin tức, lần này, sích đế phần thiên quyết, xuất thế, không chỉ có viêm thiên đại lục tất cả thế lực lớn đều bị dẫn đi qua, hơn nữa còn có cái khác linh giới thế lực cũng phải người hạ, xuống chuẩn bị đến thời điểm cấp giận, xích đế phần thiên quyết, rồi. Hừ, liên quan với điểm ấy, Tam thúc, ngươi không cần lo lắng, lần này nghĩa phụ phái ta chạy tới, nghĩa phụ đối với cái này, xích đế phần thiên quyết, là nhất định muốn lấy được, chúng ta cần phải làm là không tiếc bất cứ giá nào, cấp giận, xích đế phần thiên quyết, đến thời điểm các loại, chờ, nghĩa phụ thâm ra, xâm, diễn, xích đế phần thiên quyết, luyện thành ma đạo cửu u chân hỏa, đến thời điểm nghĩa phụ ma công đại thành, chúng ta huyết ma cung cái kia thật đúng là có. Thể quét ngang rất nhiều linh giới rồi. Vì lẽ đó, trong chuyện này, chúng ta tuyệt đối không thể sai sót. Huyết Ma Cung quy củ các ngươi đều hiểu. Hừ, nếu như làm hư hại sự tình, hậu quả các ngươi cũng đều biết. Cái này Huyết Ma Cung thiếu chủ nghiêm khắc cảnh cáo nói rằng. Mà hắn nói rằng Huyết Ma Cung cung chủ không có chú ý chính hắn thời điểm. Trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ sùng bái vẻ. Ở trong lòng bọn hắn, Huyết Ma Cung cung chủ cái kia chính là thần thoại. Bọn họ nguyện ý vì hắn đi chết. Vệ Dương đương nhiên không biết lần này Viêm Thiên Thánh Thành trận này bán đầu giá, không chỉ có sẽ dẫn tới Viêm Thiên Đại Lục tất cả thế lực đều điều động, liền tất cả Đại Linh giới biết tin tức này thế lực đều phái ra cường giả hạ giới cấp dần xích đế phần thiên quyết. Mà sau khi ăn xong, Từ Thiên mang theo Vệ Dương đã đến Viêm Thiên Thánh Thành đi dạo một chút, sau đó liền trở về phong Vân Tụ lâu rồi. Từ Thiên rời đi, hắn muốn đi chuẩn bị buổi tối trận này thực rượu, mà Vệ Dương thì lại vẫn là ở hắn trong sân, hắn huyện ngôn cự tuyệt Từ Thiên mặt khác gán bại sân, đối với hắn mà nói, hắn ở tại Viêm Thiên Thánh Thành cũng chính là mấy ngày nay. Mà tới được trong sân, Vệ Dương tâm thần chìm vào biển ý thức, sau đó tiến vào vị diện thương phô bên trong, Vệ thương, lần này Viêm Thiên Thánh Thành tới cường giả nhiều sao? Bởi vì Vệ Dương để Vệ Thường mượn vị diện thương phô lực lượng, đã sớm dò xét một lần Viêm Thiên Thánh Thành. Vệ Thương bây giờ thân cao cùng Vệ Dương gần như, nhưng là tâm trí của hắn còn không phải hoàn toàn trưởng thành, sau đó hắn cười nói, "Chủ nhân, lần này Viêm Tiên Thánh Thành đến vô số cường giả, ta phát hiện rất nhiều giống như ngươi, cũng không phải vị diện này người, ta xem hơi thở của hắn, rất nhiều đều là tất cả đại linh giới cường giả." Vệ Dương vừa nghe, liền cảm thấy ngạc nhiên. "Cái gì? Vệ Thương, cái này những này linh giới cường giả đều là hướng về phía Xích Đế phần thiên quyết, tới sao?" Vệ Dương liền vội vàng hỏi. "Mà lúc này đây, Vệ Thương ở vị diện thương phô không trung thả một chút hình ảnh, đều là linh giới các đại cường giả thương nghị hình ảnh, mà trong đó Vệ Dương cũng đã nhìn thấy cái kia huyết ma cung thiếu chủ những bức họa này mặt. Xem xong rồi những này, Vệ Thương kiến nghị nói nói, chủ nhân, lần này ta xem ngươi nếu như cùng bốn đại thương hội giao dịch, kịp lúc giao dịch, bằng không đợi muốn bán đầu giá, xích đế phần thiên quyết, không có chú ý chính hắn thời điểm, ta phỏng chừng lần này bốn đại thương hội không có kết quả gì tốt. Vì lẽ đó vì phòng ngừa gà bay trứng vỡ, ngươi chính là rất sớm giao dịch cho thỏa đáng. Vệ Dương nghe xong lời này, cao mày suy nghĩ một chút, Vệ Thương, ngươi nói ta có muốn hay không nhắc nhở một thoáng phong vân thương hội người à? Ha ha, chủ nhân, cái này không cần ngươi nhắc nhở. Phong Vân Thương hội đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu như không có ở ngoài thế lực gia nhập, Phong Vân Thương hội trong bóng tối liên lạc cường giả đầy đủ ứng phó lần này tình hình rối loạn a, Phong Vân Thương hội bọn họ bốn đại thương hội đã sớm câu được phía ngoài thế lực. Vệ Thương vội vàng nói, gọi Vệ Dương cũng đừng có quản việc không đâu rồi. Không đúng vậy, Vệ Thương, cái kia nếu bọn họ đã sớm cùng ngoại giới thế lực có liên hệ, vậy tại sao bọn họ còn muốn mua trong tay ta hệ nước bảo vật A? Vệ Dương đột nhiên có một nghi vấn. Ha ha, điểm ấy vẫn là chủ nhân ngươi thông minh, sớm làm một cái bí mật thương lượng gia tộc đệ tử, điểm này, Phong Vân Thương hội bọn họ rõ ràng là muốn kết giao ngươi. Hơn nữa, ngươi chút ít đồ này, đối với bọn hắn thế lực sau lưng căn bản không đáng nhắc tới, mà chút, cũng có thể càng tốt hơn ẩn dấu bọn họ thế lực sau lưng, dù sao lần này tất cả đại linh giới đi tới thế lực, đều cùng phong vân thương hội thế lực sau lưng là biết, phong vân thương hội thế lực sau lưng cũng không. Muốn phá hoại quý củ, bằng không, những này linh giới cường giả còn tưởng rằng là bọn họ liên hợp phong vân thương hội, ở sau lưng tính toán bọn họ. Vệ thương đem các loại phân tích là từng cái từng cái là nói, vệ dương vào lúc này biết rồi. Không trách ngày hôm nay Vương Phú Quý nhìn thấy những này hệ nước linh đan rất kích động, thế nhưng Từ Minh Phương bộ dáng xem ra không phải rất cần gấp những này hệ nước linh đan, nguyên lai nguyên nhân ở đây à. Sau đó Vệ Dương cùng Vệ Thương thương nghị thật kỹ lưỡng một chút, nhìn có thể hay không đục nước béo cỏ, loạn bên trong kiếm lời. Mà chút linh giới tất cả thế lực lớn cường giả cũng sẽ không biết, nhất cử nhất động của bọn hắn đều tại người khác dưới sự theo dõi, nếu như biết rồi, bọn họ liền phòng trường không phải như vậy tính trước kỹ càng rồi. Chưa xong con tiếp. Chương 175, Phong Vân cung tiệc rượu Vệ Dương nháp nhở. 3 Buổi tối rất nhanh sẽ đã đến, do Viêm Thiên Đại Lục bốn đại thương hội đứng ra, cử hành một cái tiệc rượu, mời tiệc lần này tới Viêm Thiên Thánh Thành cùng giả. Mà lúc này đây, Vệ Dương quyết định đi nhìn một chút, cũng có thể sớm mở mang kiến thức một chút những này linh giới thế lực tinh anh diện mục, ngược lại Vệ Dương thân phận bây giờ là bí mật thương lượng gia tộc đệ tử, luận thân phận cũng không kém cho bọn họ. Vệ Dương trong tay cầm chính là ban ngày từ Thiên đưa cho một cái thư mời, hắn nở đủ cười, đi ra Phong Vân Tử Lâu, mà Phong Vân Tử Lâu sớm liền được từ Thiên mệnh lệnh, nhìn thấy Vệ Dương đi ra, vội vã sắp xếp xe ngựa, đưa Vệ Dương đi tới lần yến hội này tổ chức địa, Phong Vân cùng Vệ Dương đi tới Phong Vân Cung, đã nhìn thấy nơi này là cung điện thành đàn, những cung điện này, luận xa hoa trình độ, giới trần tục hoàng cung vốn là không cách nào so với. Nay Lý Phong Vân Cung bình thụy là từ minh phương bọn họ Phong Vân thương hội cao tầng chỗ cư trụ, sau đó tùy tiện đổi, sửa, một chút, liên hợp thành lần yến hội này tổ chức điểm rồi. Vệ Dương trong tay cầm thư mời, thông qua vài lạc môn, sau đó liền đi tới lần này yến sẽ mục đích thực sự địa, Phong Vân Cung. Này là một cung điện khổng lồ, Vệ Dương thoáng hơi mắt liếc một cái, cung điện này lớn vô cùng, kiến trúc cũng là phi thường xa xỉ, thế nhưng Vệ Dương biết, nơi này là tu chân giới. Kiến tạo cung điện như thế này, đối với tu sĩ mà nói, hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Mà Phong Vân cung bên ngoài, Viêm thiên đại lục bốn đại thương hội lực lượng vũ trang ở bên ngoài không ngừng dò xét, bọn họ chỉ sợ có khách không mời mà đến, không mời mà tới, quấy giày trận này thực rượu. Vệ Dương vừa đi vào Phong Vân cung, từ thiên mắt sắc, lập tức đã nhìn thấy hắn, sau đó cười đợi đón. "Rõ ràng huynh, ngươi đúng là tới thật chào buổi sáng nè." "Ha ha, không có chuyện gì, ngược lại ở tại tiểu lâu cũng không có chuyện gì, cũng chính là sớm sang đây xem một chút, trước đây ở nhà thời điểm, các trưởng bối phải không chuẩn làm như vậy, không cho phép làm như vậy." ta đều nhanh phiền chết rồi, lần này khó được đi ra, tự do tự tại, không có ai quản. Loại này thích trí tháng ngày, nhưng là hiếm thấy a." Vệ Dương cười nói. Sau đó tử Tiên cùng Vệ Dương nói rồi vài câu sau khi, sau đó có những khách nhân khác đi tới nơi này, hướng về Vệ Dương nói xin lỗi sau khi, hắn lại đi nghênh đón những khách nhân khác rồi. "Mà Vệ Dương," Nhưng là tùy tiện tìm một hẻo lánh địa phương, sau khi ngồi xuống, cầm trên bàn những kia ăn ngon liền tự mình bắt đầu ăn. Cái bàn này trên không chỉ có các loại ăn ngon điểm tâm, lại ăn ngon linh thú chi thịt, còn có uống ngon linh dược. Vệ Dương cũng mặc kệ ánh mắt của người khác Hắn biết, ngày hôm nay trận này tiệc rượu hơn nửa đều phải vô tật mà chống dứt. Điểm này, không phải Phong Vân Thương hội có thể nắm trong tay. Cho nên hắn mới thừa dịp xuất hiện ở cơ hội này ăn nhiều một điểm. Vệ Dương ngay khi hắn ăn như gió cuốn không có chú ý chính hắn thời điểm, Phong Vân Thương hội thiếu hội trưởng Từ Thiên lần thứ hai đi tới. Ở Vệ Dương ngồi xuống bên người, có chút mệt mỏi. Vệ Dương không từ thú nói rằng: "Làm sao Từ huynh vừa vạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tỉnh, thành thạo điều luyện, vừa nhìn chính là tình trường tay ra đời, làm sao bây giờ là bộ dáng này a?" Từ Thiên nghe nói lời này, không khỏi cười khổ một độ ngươi hiểu được rằng dấp ai, ta nghĩ những kinh nghiệm này rõ ràng minh ngươi lại không phải là không có trải qua, đều là gặp dịp thì chơi, trong lúc này mệt mỏi, không đủ vì là ngoại nhân nói vậy, chỉ là ta xem rõ ràng minh ngươi đúng là tiêu sái, loại này thích gì cảnh giới ta rất khó làm được. ha ha, ngươi ta đều là người trong đồng đạo, chỉ là hôm nay trận này tiệc rượu cùng ngày mai buổi đấu giá, từ minh muốn cẩn trọng một chút, bằng vào ta nhận được tình báo, lần này tất cả đại linh giới phái ra cường giả nhưng cũng là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai à? vệ dương vị đắng ba tâm nhắc nhở nói rằng, hắn tuy rằng cùng từ thiên giao du thời gian không lâu, nhưng là vẫn khá là hợp cánh hắn cũng không muốn phong vân thương hội gặp hủy diện tai ương. Nghe thế một điểm, từ thiên định liệu trước, sau đó mang theo nụ cười tự tin, có một loại hết thảy đều ở nắm trong bàn tay cảm giác, điểm ấy còn nhiều Tạ Minh huynh ngươi nhắc nhở, chỉ là đồng nhất cuộc bán đấu giá chúng ta bốn đại thương hội đã là tên đã lắp vào cùng, không phát không được, nhưng là chúng ta bốn đại thương hội cũng không phải buồn nạt, càng không phải là mặc người bắt bí mềm như trái hồng, tuân thủ bán đấu giá quy tắc cũng may, nếu không, ai trong bóng tối không có. Một ít lá bài tẩy a. Hừ, điểm ấy ta tin tưởng, chỉ là một cách cẩn trọng một chút cho thỏa đáng, dù sao chuyện gì cũng không là tuyệt đối, đến đây là hết lời. Vận mệnh chúng ta ai cũng không thể dự đoán, có thể làm cũng chính là làm tốt trước mặt. Vệ Dương giờ khắc này khá có một loại trí giả phong độ, thế nhưng nói thật, hắn vẫn đối với bốn đại thương hội không coi trọng. Dù sao này bốn đại thương hội cũng không có tuyên cổ thương hội thực lực mạnh như vậy, có thể chấn áp tất cả không an phận thế lực. Thế nhưng Vệ Dương cùng bọn họ bốn đại thương hội giao tình không sâu, hắn có thể đủ làm cũng chính là như thế. đương nhiên rồi, phong vân thương hội thừa hắn đồng nhất bút tân tình, hắn nhớ ở trong lòng, nếu như Vệ Dương thật có thể giúp được việc địa phương, hắn cũng sẽ kéo phong vân thương hội một cái. Mà lúc này đây, ở tiệc rượu giữa đại sảnh, Viêm Thiên Đại Lục bốn đại thương hội hội trưởng đều tại nho nhỏ tụ hạ xuống, mà lúc này đây, chính là Phong Vân Thương hội hội trưởng Từ Minh Vương ở bảo hôm nay cùng Vệ Dương chuyện hợp tác. Được rồi, ngày hôm nay chúng ta bốn người tiểu tụ hạ xuống, các ngươi bẻ ngoài một thoáng thái đi, các ngươi có muốn hay không kiếm không minh trong tay hệ nước bảo vật, ban ngày chỉ là bước đầu thỏa thuận một chút." Thứ Minh Vương đầu tiên mở miệng nói rằng, "Ai, lão tử, hiện tại chúng ta đã đáp thượng linh giới thương hội tuyến, chỉ nếu qua này một cửa ải khó, sau đó hệ nước bạo vật chúng ta trực tiếp là có thể tự linh giới bên kia thu được, ngươi đây là cần gì chứ?" Cái này kiếm không minh không rõ lai lịch, hắn nói gia tộc hắn là Bí Mật Thương gia tộc, cái này thân phận của hắn chúng ta ai đều không có tra được, hơn nữa hắn lần này mang tới bảo vật, người cho giá tiền của hắn muốn so với bằng nhau thương phẩm lớp 10 hai thành, điểm này, các ngươi phong vân thương hội ăn đi, chúng ta Vân Lam thương hội sẽ không theo vào, người muốn làm hắn vui lòng, tự không dùng kéo lên ba người chúng ta rồi. Vân Lam thương hội hội trưởng Vân Khiếu nói đầu tiên đem thái độ của hắn biểu lộ, điểm này, Từ Minh Vương kỳ thực sớm có sở liệu. Thế nhưng Từ Minh Vương không có phát tác, mà là nhìn cái khác hai cái hội trưởng, Từ Tốn nói, hai người các ngươi cùng lão Vân cũng là một ý kiến sao? Mà cái khác hai đại thương hội hội trưởng đồng thời gật đầu, điểm này, ba người bọn hắn thái độ liền biểu lộ không thể nghi ngờ. Thấy cảnh này, được rồi, các ngươi không tiếp nhận, như vậy này món làm ăn chính là chúng ta phong vân thương hội đơn độc toàn quyền tiếp thủ, điểm này, sau này sẽ là mặt trên tới kiểm tra, chúng ta phong vân thương hội cũng không có trong bóng tối làm thủ đoạn gì rồi. Thứ Minh Vương nói xong đoạn văn này, liền không nói thêm gì rồi. Chỉ là trong lòng hắn trực giác tin tưởng kết giao thật vệ dương có lợi mà vô hại, này là trực giác của hắn, điểm này, hắn chỉ là cùng từ thiên đã nói sau đó từ Minh Phương rồi cùng cái khác ba đại thương hội hội trưởng thương nghị đêm nay tiệc rượu cùng ngày mai đấu giá bọn họ thương nghị sau khi xong đợi được ứng với nên đến khách nhân đến đều không khác mấy rồi bốn người bọn họ đi ra cái này mà thất tới Phong Vân Cung mà lúc này đây Viêm Thiên Đại Lục cái khác Nhất Lưu Tiên môn cùng Nhất Lưu thế lực người đều đến rồi còn dư lại cũng chính là Viêm Thiên Đại Lục siêu cấp thế lực Viêm Thiên Thần Điện chưa có tới rồi đương nhiên âm thầm những tiên linh giới cường giả đều không hề lộ diện bọn họ đều đang đợi ngày mai bán đấu giá từ Minh Vương bọn họ bốn đại thương hội hội trưởng vừa đi ra khỏi nhất thời liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt từ Minh Vương làm đêm nay chủ nhân đầu tiên đã đưa từ nói một tràng, đương nhiên ở vệ dương trong thai đều nghe được có chút mệt mỏi, thế nhưng vệ dương cũng biết những này câu khách sáo tuy rằng không có tác dụng gì, thế nhưng nhất định phải nói, điểm này vệ dương nhưng là tràn đầy nhận thức. mà lúc này đây ngoại giới truyền đến một đạo thanh âm vang rội, chúng ta cũng nên viêm thiên thần điện phó điện chủ viêm thiên thần tử đại giá Quang long. nghe được cái thanh âm này, từ minh vương hắn cái khác ba đại thương hội hội trưởng vội vã nên tiếp đi ra ngoài, bọn họ mới vừa tới đến ngoài cửa viêm thiên thần điện cường giả là đến. mà lúc này đây vệ dương tâm ý hơi động, bởi vì vệ thương nói cho hắn biết lần này tới người có hóa thần kỳ cường giả. Hóa thần kỳ là có thể thấy được vệ dương chính là cái kia dây truyền hư thực, liền vệ dương liền muốn vệ thương ra tay, đem hắn bên ngoài thân thể xây dựng một cái thời không vòng bảo vệ, để hóa thần kỳ người cũng không thấy rõ vệ dương tu vi thật sự cùng diện mục chân thật. Mà lúc này đây, Từ Minh Vương cười nói, phó điện chủ đại nhân, thần tử đại nhân, ta thay bảy ngoài bốn đại thương hội hoan nên các ngươi trước tới tham gia đêm nay thực rượu, ta tin tưởng đến của các ngươi chắc chắn khiến cho chúng ta phong vân cung rồng đến nhà tôn a. Từ Minh Vương là cáo giả, tự nhiên biết trường hợp nào nói cái gì lời nói. Mà lúc này đây, cái này Viêm Thiên Thần Điện phó điện chủ cũng là mặt tươi cười, nếu như đổi lại trước đây. Phong Vân Thương Hội bọn họ làm ra lớn như vậy trận chiến, bọn họ Viêm Thiên Thần Điện nhất định phải ngăn cản. Dù sao Phong Vân Thương Hội chưa xin chỉ thị, liền tự ý hành động. Tướng này Viêm Thiên Thần Điện mặt mũi thả ở nơi nào rồi? Thế nhưng hiện tại Viêm Thiên Thần Điện cũng biết, Phong Vân Thương Hội này bốn đại thương hội nhưng bất đồng trước kia, trước đây ở Viêm Thiên Đại Lục, tất cả thế lực đều phải xem Viêm Thiên Thần Điện sắc mặt, thế nhưng hiện tại bốn đại thương hội tiểu không dùng rồi. Vì lẽ đó điểm này, bốn đại thương hội cùng Viêm Thiên Thần Điện là đứng ở cùng một cấp bậc thế lực rồi, vì lẽ đó cho dù phó điện chủ trong lòng không thích Thế nhưng cũng sẽ không biểu lộ ra, bằng không, đây chính là đang khiêu chiến bốn đại thương hội thế lực sau lưng rồi. Bực này vi diệu quan hệ, vị này phó điện chủ vẫn là biết rõ. Cho nên hắn ngày hôm nay cũng là tốt tính khí, cười nói, "Từ huynh kiếm tốn, các ngươi cuộc bán đấu giá này cử hành, ta nghĩ từ nay về sau, chúng ta Viêm Thiên đại lục sẽ có càng nhiều tu sĩ từ đó được lợi, chúng ta Viêm Thiên đại lục là có thể sinh ra càng nhiều nữa cường giả, những này cũng là chúng ta Thần Điện cần cù để cầu mục tiêu. Vì lẽ đó ở đây ta cũng đại biểu chúng ta Viêm Thiên Thần Điện, đối với cuộc bán đấu giá này cử hành biểu thị tán thành." Vị này phó điện chủ nhưng là hóa thần kỳ cường giả vô địch, mặc dù là hóa thần sơ kỳ, thế nhưng Tử Minh Phương chỉ là nguyên anh kỳ đại viên mãn, nó có thể xưng hô Tử Minh Phương vì là Tử Minh, coi như là cho đủ bốn đại thương hội mặt mũi rồi. Mà điều này Tử Minh Phương bọn họ cũng biết, ngược lại Hoa Hoa cố tiệu người nhấc người, bọn họ càng khách khí hơn, sau đó đem bọn hắn nên đã đến chủ vị. Mà Viêm Thiên Thần Điện phần đông cường giả vừa tiền đến, ở phong vân trong cung Viêm Thiên Đại Lục bản thổ tu sĩ đều là dồn dập hành lễ, dù sao ở trong lòng bọn hắn, Viêm Thiên Thần Điện thật là chính là thần, là bọn hắn chúa tể. Mà lúc này đây tất cả tu sĩ đều tại hành lễ mà ở đây chỉ có Vệ Dương không có hành lễ, bởi vì cái này hành lễ là muốn nửa quỷ trên mặt đất, biểu thị đối với Viêm Thiên Thần Điện cung kính. Chương 176, thời không vòng bảo vệ xích đế bảo tàng. 1. Vệ Dương đương nhiên không thể quỳ xuống hành lễ, cho dù nửa quỳ hành lễ cũng không được. M3. Cả đời này, ngoại trừ cha mẹ có thể làm cho hắn quỳ xuống ở ngoài, những người khác căn bản không khả năng, mặc dù ông trời cũng không khả năng. Vì lẽ đó tình cảnh này, Vệ Dương liền hiện ra phải vô cùng không giống. Hắn một thân một mình ngồi ở chỗ đó, căn bản cũng không có đem Viêm Thiên Thần Điện cường giả để ở trong mắt. Mà thấy cảnh này, Không khí của hiện trường nhất thời liền lạnh xuống, vị này viêm thiên thần điện phó điện chủ cùng viêm thiên thần tử sắc mặt lập tức chính là chìm xuống. Nhìn thấy vệ dương dường như hạc đứng trong bầy gà răng, dấp, ở viêm thiên thần điện phó điện chủ không có nổi giận trước đó, từ Minh Phương vội vã giải thích, phó điện chủ, thần tử xin bất giận, vị này chính là đến từ linh giới bí mật thương lượng, không phải chúng ta viêm thiên đại lục bản thổ tu sĩ, vì lẽ đó điểm này, kính xin các ngài hai vị tha thứ nghe nói lời giải thích này, viêm thiên thần điện phó điện chủ trong lòng hơi hơi dễ chịu một chút. tối thiểu vệ dương không là cố ý gọn bọn họ viêm thiên thần điện mặt mũi. thế nhưng trong bóng tối, vị này phó điện chủ cường hãn thần thức bỗng nhiên quét qua, trực tiếp liền chạy vệ dương mà tới. vị này phó điện chủ không thấy rõ vệ dương hư thực, quyết định có thần thức tham dò xuống. nhìn mặt mà đến, vệ dương liền là chỉ có luyện khí kỳ 12 tầng tu vi. thế nhưng phó điện chủ ý nghĩ cùng từ minh phương loại như bọn hắn, làm sao có khả năng? bọn hắn đều cho rằng vệ dương trong bóng tối đã ẩn tàng thực lực chân thật. nhưng là bọn hắn nào biết, vệ dương tu vi thật sự chính là ở bề ngoài luyện khí kỳ mười tầng, mà lúc này đây. Vệ dương bên ngoài cơ thể có thời không vòng bảo vệ bảo vệ, không chỉ có thể ngăn cản hóa thần kỳ cường giả vô địch thần thức tra xét, cũng có thể phòng ngự thần thức như thế này công kích. Vì lẽ đó vị này viêm thiên thần điện phó điện chủ thần thức công kích được vệ dương trong cơ thể thời không vòng bảo vệ nơi nào. Giống như là đá chim đáy biển, lặng yên không tiếng động đột nhiên liền biến mất rồi. Mà vị phó điện chủ cảm ứng được tình cảnh này, nội tâm chấn động mạnh, hắn biết. Hôm nay là gặp kẻ khó chơi rồi. Mà thần thức của hắn công kích căn bản cũng không có đến vệ dương trong cơ thể, trực tiếp đã bị thời không vòng bảo vệ cho truyền đưa đến hư không loạn lưu bên trong, mà cỗ thần thức này trực tiếp đã bị hư không loạn lưu bên trong cuồng bạo hỗn loạn thời không lực lượng trực tiếp liền cho vỡ vụn. Mà thần thức của hắn bị nát tan, vị này phó điện chủ biển ý thức đều chấn động hạ xuống, thân thể đều có một cái nhỏ vô cùng phạm vi run run, hắn cố nén biển ý thức rung động thống khổ, nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười, ha ha. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, bí mật thương gia tộc phái ra cất bước đệ tử chính là không giống nhau. Mà vừa nói, không khí của hiện trường mới hòa hoan xuống. Sau đó Từ Minh Phương liền mang theo này Phó điện chủ cùng thần tử ngồi ở thượng vị, Phó điện chủ bọn họ sẽ giả bộ quên vệ Dương rồi. Mà vệ Dương cũng nhìn thấy vừa Phó điện chủ cái kia run rẩy một màn, liền, tâm thần của hắn chìm vào trong óc vị diện thương vô. Vệ Thương, vừa cái kia cái gì Viêm Thiên Thần Điện Phó điện chủ làm sao thân thể gần giống như không bị khống chế một cái run rẩy một cái đây? Vệ Thương nghe thế dạng hỏi, cười hắc hắc một chút, chủ nhân, ngươi là không biết, thần thức của hắn muốn công kích ngươi, thế nhưng trực tiếp bị ngươi bên ngoài cơ thể thời không vòng bảo vệ không biết truyền tống đến hư không loạn lưu chỗ nào, phòng trường thần thức của hắn trực tiếp đã bị hư không loạn lưu nghiền nát. Thần thức bị hủy, hắn đương nhiên rất thống khổ a. vệ thương một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, có chút khoe khoan nói. vệ dương trong lòng làm cho này vị phó điện chủ lô mãng cử động, mà dẫn đến một ít lực lượng thần thức bị hủy mặc niệm xuống. Người nói, Người gây ai không được, một mực muốn cho ta, vệ dương chỉ có thể nói, vị này phó điện chủ ngày hôm nay xuất hành, không có cẩn thận suy tính một cái tháng ngày, này chính là không có xem hoàng lịch kết quả ta. viêm tiên thần điện phó điện chủ thần thức bị hủy, hắn cũng chính là không có bao nhiêu hứng thú tiếp tục ở lại đây, hắn còn muốn trở về lập tức bế quan chữa thương, không phải vậy biến ý thức rung động không nứt, thù này các loại, chờ. Xem sau đó có cơ hội lại báo. Hơn nữa hắn bây giờ cũng không làm rõ ràng được Vệ Dương hư thực, thế nhưng Vệ Dương có thể trong nháy mắt mạnh mẽ đem thần thức của hắn hủy diệt, nói vậy trong bóng tối tuyệt đối có bất thế cường giả đang bảo vệ hắn. Cho nên hắn hiện tại không thể manh động, hơn nữa, hiện tại Viêm Thiên Thần Điện địa vị khá có một ít lung túng, trước đây hắn là Viêm Thiên Đại Lục chúa tể cấp thế lực, này không sai, thế nhưng hiện tại bốn đại thương hội câu được linh giới một ít thế lực, vào lúc này cũng chính là khó bảo toàn cái khác Viêm Thiên Đại Lục bản thổ thế lực cùng linh giới có liên hệ. Cho nên hắn cũng muốn trở về thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Bây giờ viêm thiên đại lục nhìn bề ngoài cũng trước đây không có gì khác biệt, thế nhưng ở người biết chuyện trong mắt, từ lâu là mạch nước ngầm máy liệt, động một cái liền bùng nổ, tình thế phi thường nguy cấp, một không chú ý, phòng trường toàn bộ viêm thiên đại lục cũng có thể bị hủy. Đây cũng không phải là nói khoác, di vãng tất cả đại linh giới thế lực tranh đấu không có chú ý chính hắn thời điểm, ở một ít cấp thấp vị diện tác chiến, đây chính là đánh tới sau khi, trực tiếp đem cấp thấp vị diện làm hỏng. Vì lẽ đó trận này tiệp diệu cũng chính là qua loa đã xong, mà càng nhiều nữa tâm tư đều là thả vào ngày mai đấu giá hội bên trên rồi. Vệ Dương cuối cùng lúc rời đi, từ thiên đi tới tự mình đưa hắn về phòng vân tử lâu. đã đến vệ dương ở sân sau khi, từ thiên rất coi hay này nói, cái này rõ ràng hình, ngày hôm nay không có chơi hết hừng là trách nhiệm của chúng ta. các loại, chờ, buổi đấu giá sau khi kết thúc, ta lại mang ngươi cẩn thận chơi một chút. ha ha, từ minh, ngươi ta không cần quá khách qua đường khí, ta cũng biết buổi đấu giá tới gần, ngươi cũng có rất nhiều chuyện phải bận rộn, ta vẫn là câu kia cách ngôn. tình thế bây giờ không phải giống như trước đây, các ngươi vạn sự cẩn thận. vệ dương lối ra, mở miệng an ủi nói rằng, từ thiên nghe xong vệ dương nói như vậy, trong lòng trấn an hạ xuống. Hắn tin tưởng từ Minh Phương trực giác giao hảo vệ Dương đối với Phong Vân Thương Hội tuyệt đối là trăm lợi mà không có mưa hại. Mà lần này Phong Vân Thương Hội đơn độc can vệ Dương thứ phẩm, đây chính là hành động thực tế. Thứ Thiên cùng vệ Dương nói rồi vài câu sau khi Tự Ly khai rồi, mà vệ Dương ngồi ở trong sân, mà tâm thần của hắn sớm liền tiến vào vị diện tương phô, Bởi vì cái này thời điểm vệ thương đem trong thành tất cả thế lực lớn phản ứng cùng cử động đối với từng cái hiện ra ở vệ Dương trước mắt. Mà lúc này đây vệ Dương đã nhìn thấy ngày hôm nay rất nhiều linh giới cường giả đều là nhận được trận này liên hội tin tức. Đối với vệ dương cái này đột nhiên lộ ra bí mật thương lượng gia tộc cất bước đệ tử cũng là khá là kinh ngạc, nhưng là mỗi một cái đều là lấy bất biến ứng và biến. Mà Viêm Thiên Thần Điện Phó điện chủ Đoàn người nghỉ ngơi tự nhiên là Viêm Thiên Thần Điện chủ Viêm Thiên Thánh Thành phân bộ rồi. Viêm Thiên Thần Điện chân chính tổng bộ là nằm ở Viêm Thiên Đại Lục Nam Vương, Viêm Thiên Thần Điện tổng bộ vị trí mệnh danh là Viêm Thiên thần Châu, mà Viêm Thiên Thánh Thành thì lại là nằm ở Viêm Thiên Đại Lục Trung Ương. Viêm Thiên Thần Điện Phó điện chủ đi tới một cái mà thất, lập tức liền là dưới trướng điều tức dưỡng thương, hắn dùng một viên dưỡng thần đan nghe được lời này, góc của hắn mới không có chấn động rồi. Mà tình cảnh này tương tự là xem ở Viêm Thiên thần tử bọn họ lần này tới cường giả trong mắt. Vị này phó điện chủ mở hai mắt ra, biểu hiện có chút dữ tợn, các ngươi đều đi ra ngoài tra một chút, ngày hôm nay cái kia cái gọi là bí mật thương lượng gia tộc cất bước đệ tử nội tình, dám âm thầm ra tay diệt ta một phần lực lượng thần thức, món nợ này trước tiên nhớ ở đây. Mà lúc này đây, Viêm Thiên thần tử đồng dạng cũng là hung hổ nói, hắn không tuân theo chúng ta Viêm Thiên thần điện, chính là đối địch với chúng ta, các loại, chờ, lần này xong việc sau khi, xem không có cơ hội, trực tiếp liền để hắn chôn thây ở Viêm Thiên đại lục đi. Hừ, thế nhưng cũng chớ quên lần này chúng ta tới mục đích chủ yếu lần này tất cả đại linh giới phái gia cường giả đều là nhìn chằm chằm. sikh đế phần thiên quyết, ta bây giờ cũng rất mê hoặc, bộ này phong vân thương hội trong tay, sikh đế phần thiên quyết, căn bản không phải hoàn chỉnh công pháp, chỉ có tiên lục tập trùng, hơn nữa còn là một cái bảng hằng tại sao tất cả đại linh giới cường han thế lực đều là dồn dập phái gia cường giả, trong này tuyệt đối có bí ẩn, chúng ta bây giờ phải nắm chặt hỏi thăm, muốn là chúng ta thật sự tìm tới này huyền bí trong đó, sau đó truyền hồi thần điện, vào lúc ấy chúng ta là có thể bẩm báo thượng cấp thần điện rồi, chúng ta viêm thiên đại lục phân bộ thần điện là có thể chân chính hòa vào thần điện vạn, em mở vi thế rồi vì lẽ đó lần này điện chủ phái chúng ta đến đây hắn đã ở bất cứ lúc nào quan tâm hiện tại nên khởi động mai phục tại tất cả đại trong thế lực mật thắng rồi gọi bọn họ chú ý nhiều hơn hạ xuống việc này giam giữ chúng ta thần điện về sau tiền đồ vận mệnh tất cả mọi người không cho phép lười biếng bằng không một khi bị ta phát hiện lập tức xử tử viêm thiên thần điện phó điện chủ phân phó xuống mà tình cảnh này đồng dạng gây nên vệ dương hứng thú một bộ bản dập công pháp chỉ có tiền lục thập nặng xích đế phần tiên quyết cũng chính là ngũ phẩm công pháp ngũ phẩm công pháp hay là ở vẫn thần phụ tu chân dưới hay là ở viêm thiên đại lục tu sĩ trong mắt là phi thường chân quý công pháp. Thế nhưng ở tất cả đại linh giới thế lực trong mắt, ngũ phẩm công pháp căn bản và không pháp nhãn của bọn họ. Kết hợp với huyết ma cung thiếu chủ truyền tới tin tức, bộ công pháp kia cùng cái gì xích đế bảo tàng có liên lạc lời nói, như vậy này chính là có thể giải thích tại sao linh giới đều sẽ phái ra cường giả trước đến cấp đột rồi. Tại sao nói cấp giật? Tuy rằng đây là bán đấu giá, thế nhưng Vệ Dương phòng trường đến cuối cùng, nhất định sẽ diễn biến thành làm một trận đại chiến, vì lẽ đó Vệ Dương cần phải vào ngày mai phía trước liền muốn để Phong Vân Thương hội đem hội bán đấu giá đến linh thạch sớm cho hắn, hơn nữa nếu như Vệ Dương muốn mua thứ gì, cũng là sớm muốn mua. Xích đế phần tiên quyết, bán đấu giá là cuối cùng then chốt tài điểm, vệ dương phòng trường, lần này đấu giá hội có hắn cung cấp vật đấu giá, phòng trường một ngày không nhất định có thể quay bán xong, như vậy nếu như vậy, trung gian thì có thao tác đường sống. Ngày hôm nay rất nhiều tu sĩ đều là không có nghỉ ngơi, đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức, mà linh giới các đại cường giả đã ở dồn dập điều dưỡng tinh thần, để đạt đến trạng thái tốt nhất, ngày mai hoặc là ngày kia, nhất định phải bạo phát một trận đại chiến. Thế nhưng trong này, đáng buồn nhất đúng là những kia không biết chuyện phổ thông tu sĩ, bọn họ còn đang suy nghĩ mơ mang kiến thức một chút chân chính cảnh tượng hoành tráng, chỉ mong các đại cường giả đối chiến sắp, không muốn ở viêm thiên thánh hành. Đương nhiên rồi, điểm này Không cần nhiều tạo sát nghiệt, không chỉ có Vệ Dương biết, những cường giả khác cũng biết. Bằng không, đến thời điểm nhân quả nghiệp lực cuốn quấn quên người, cái tiêu tu luyện về sau con đường có thể có dễ chịu rồi. Vì lẽ đó ở điểm này, Vệ Dương cùng Từ Minh Phương ý nghĩ gần như tin tưởng linh ra các đại cường giả cũng sẽ không coi trời bằng vùng, dám ở Viêm Thiên Thánh Thành khai chiến. Tất cả tu sĩ ánh mắt đều là tập trung đến ngày mai, mà ngày thứ hai thời khắc một đạo đến, rất nhiều tu sĩ đều là đi tới Phong Vân sàn đấu giá rồi. Chương 177, bán đấu giá bắt đầu. 1. Ở vào Viêm Thiên Thánh Thành trong thành Phong Vân sàn đấu giá, giờ khắc này là người biển minh hùng Người ta tất nập, Viêm Thiên Đại Lục rất nhiều tu sĩ giờ khắp này đều là chen đang đấu giá chàng bên ngoài, có thể đi vào bên trong bán đấu giá đều là khắp nơi cường giả, mà những kia không có tư cách tiến vào bên trong đều ở bên ngoài quan sát. Phong Vân Thương hội vì là những kia không thể tiến vào bên trong bán đấu giá tu sĩ cũng suy nghĩ một chút, ở bên ngoài quảng trường thiết lập rất nhiều từ tinh màn hình, lần này cảnh trên màn hình biểu hiện hình ảnh là cùng bên trong bán đấu giá rầm rộ là hoàn toàn đồng bộ. Dù sao đối với với Phong Vân Thương hội mà nói, hắn là thương hội, cũng sẽ không xem thường bất luận là một tu sĩ nào, bởi vì ngươi không biết lúc nào những tu sĩ này chính là đã hết cơn cổ, đến ngày sung sướng vào lúc ấy, bọn họ cũng chính là sẽ nhớ lên năm đó phong vân thương hội một ít sự tích, những thứ này đều là ẩn tại khách hàng. vệ dương vào lúc này cũng đi tới phong vân sàn đấu giá, nhìn trước mắt này mấy chục tầng lầu phong vân sàn đấu giá, vệ dương trong lòng cảm thán, chính là không biết lần này đấu giá hội sau khi, cái này sàn đấu giá còn có thể hay không thể tiếp tục tiếp tục tồn tại đây. vệ dương cầm đặc chế ngọc bài, phong vân thương hội tu sĩ chỉ là liếc mắt nhìn, để lại đi để vệ dương tiến vào. loại ngọc này bài là bốn đại thương hội bi chế, bình thường không thể mua phòng theo. hơn nữa, loại ngọc này bài liền là chỉ có thể dùng được lần này buổi đấu giá có thể cầm trong tay ngọc bài tu sĩ mới có thể tiến vào phong vân trong phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá như vậy liền đã hạn chế một ít chỉ do đi vào xem náo nhiệt tu sĩ mà muốn nắm giữ cái ngọc bài này tối thiểu chính diện ngươi muốn có một triệu linh thạch hạ phẩm mới được vệ dương cái ngọc bài này là ngày hôm qua từ thiên tự mình đến hắn sau khi tiến vào trên ngọc bài thì có nhắc nhở xuất hiện vệ dương đi vào quý khách phòng khách sau đó liền an tĩnh ngồi xuống sau đó vệ dương liền nhìn bên trong bao xương khối này to lớn từ tinh màn hình ở phía trên tìm hắn cảm giác hứng thú tu tiên bảo vật viêm thiên đại lục là hệ lụa vị diện vì lẽ đó sản xuất rất nhiều cực phẩm hệ lửa bảo vật, mà chút đều là vạn thần phụ tu chân giới không có. vì lẽ đó vật lấy hiếm là quý, vệ dương cũng là chuẩn bị nghỉ một lúc xé vào một chân, mua một ít đặc sản trở lại buôn bán. buổi đấu giá là phân nhiều sân bãi đồng thời cử hành, cái này nhiều sân bãi phân chia chính là y theo đan dược loại, linh dược loại, đồ vật loại vân vân. vệ dương tâm thần nhanh nhìn chằm chằm trước mắt từ tinh màn hình. lần này do bốn đại thương hội cộng đồng cử hành buổi đấu giá, vẫn có rất nhiều tinh phẩm xuất hiện. vệ dương trên người bây giờ sở hữu linh thạch vô số, vì lẽ đó cũng là không tiêm rẻ chút nào bán đấu giá. mà cuộc bán đấu giá này. Linh giới xuống những cường giả kia đều không có ra tay. Lấy ánh mắt của bọn họ, tự nhiên không lọt mắt những bảo vật này rồi. Dù sao lần này xuống cường giả đều là linh giới có mặt mũi thế lực, toàn bộ đều là có hóa thần kỳ đại viên mãn cường giả dẫn đầu, lần này tới, tu vi thấp nhất đều là nguyên anh kỳ đại viên mãn tu vi. Mà lúc này đây, Vệ Dương cũng kém cự đã đến, tuy rằng âm thầm những cường giả kia không có ra tay bàn đấu giá, nhưng là thần trí của bọn hắn đều là quản chế ở Phong Vân sàn đấu giá bầu trời, tùy thời chờ đợi, xích đế phần tiên quyết xuất hiện. Mà tình cảnh này, Phong Vân Thương hội hội trưởng Từ Minh Phương bọn họ đồng ý cũng là đã nhận ra cũng là lập tức cấp tốc phái cờ giả kích hoạt sàn đấu giá trợ pháp tình thế có thể nói là động một cái liền bùng nổ thế nhưng những này những kia phổ thông tu sĩ tự nhiên không cảm ứng được mà lúc này đây buổi đấu giá đang trong quá trình tiến hành liền đến thiên vệ dương cung cấp hệ nước linh đan cùng với hệ nước thiên địa linh thuốc cùng linh thảo cùng những kia kết tinh nước đã rồi nhìn thấy những này giá tiền của món đồ cấp tốc bị nâng lên vệ dương đương nhiên là mở cở trong bụng rồi mà lúc này đây từ minh vương mang theo từ thiên đi tới vệ dương trong bảo sương ba người sau khi ngồi xuống từ minh vương nhìn trước mắt từ tinh màn hình cười nói không minh à Lần này ngươi mang tới những này thương phẩm đều là tinh phẩm, ngươi xem một chút, cái này bán đấu giá giá tiền là cấp tốc tăng cao à? Vệ Dương đồng dạng cao hứng, dù sao những này cũng không phải phổ thông con số, đều là đại biểu sẽ phải vào hắn chức nhận chứa đồ linh thạch à? Đúng vậy à, tất cả những thứ này đều là từ lão công lao, ngài yên tâm, khoản này ân tình ta ghi ở trong lòng rồi. Vệ Dương nhìn từ Minh Vương, làm Cam Đoan nói rằng, ha ha, chút chuyện nhỏ này không đủ nói đến, hơn nữa chúng ta là cùng có lợi hô doanh, ta tin tưởng, các loại, chờ, lần này đấu giá hội qua đi, chúng ta thương hội danh tiếng sẽ nâng cao một bước. Từ Minh Vương là cáo giả, điểm này câu khách sáo hắn nhưng là tiện tay nắm. Hừm, điểm ấy ta tin tưởng, chỉ là ở đây, Từ lão a, ta không thể không nói một câu, lần này đấu giá hội thịnh huống chưa bao giờ có, dẫn tới tu sĩ si đó là rồng rắn lẫn lộn a, xà cũng không phải sợ, ta tin tưởng các ngươi bốn đại thương hội chính là địa đầu xà, các ngươi muốn phòng bị đúng là những kia qua sông cường lòng a, bọn họ nhưng là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, nhất định phải cẩn thận cảnh kính sợ tuyệt vời a. Vệ Dương vẫn là không nhịn được nhắc nhở lần nữa một lần, bởi vì hắn hiện tại phát hiện, tuy rằng bốn đại thương hội ẩn giấu cường giả rất nhiều, thế nhưng đối diện với mấy cái này linh giới cường giả, còn chưa đủ nhịn. Dù sao linh giới cường giả muốn cấp giận, xích đế phần thiên quyết, trước hết muốn đối phó đúng là Phong Vân Thương hội này bốn đại thương hội a. Ha ha, điểm này chúng ta bốn đại thương hội đã chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng qua sông cường long là rất mạnh, nhưng là chúng ta cũng không phải buồn nản. Từ Minh Vương đồng dạng là hoàn toàn tự tin, thế nhưng sau đó hắn vẫn là cảm tạ Vệ Dương, bất kể nói thế nào, vẫn là đa tạ không minh lời nhắc nhở của ngươi a. Vệ Dương kỳ thực đã sớm biết bốn đại thương hội sau lưng đồng dạng có linh giới thế lực, thế nhưng vào lúc này, hắn làm bộ hỏi nói, làm sao? Từ lão các ngươi bốn đại thương hội sau lưng đồng dạng có linh giới thế lực ở chỗ dựa, đúng không? Vệ Dương giống như là thuận miệng vừa hỏi, thế nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Từ Minh Phương chỉnh trọng gật đầu, mà lúc này đây, liên đến Thiên Vệ Dương có chút sừng sờ, Vệ Dương khoẹt mắt tránh qua một ít nghi vấn chi sắc, tương tự không có dấu giếm được Từ Minh Phương ánh mắt của. Thấy cảnh này, Từ Minh Phương nói nói, không minh à, ngươi tỏ mò không phải chúng ta sau lưng linh giới thế lực là ai cùng ta làm sao tiếp xúc trên, ngươi có phải hay không ở Hiếu Kỷ chúng ta phong vân thương hội rõ ràng đã tiếp xúc đến linh giới thế lực, còn một mực muốn mua trong tay ngươi thương phẩm, thật sao? Vệ Dương không chút do dự gật đầu, dù sao không có công không nhận độc, hắn cũng muốn làm rõ Từ Minh Vương mục đích của bọn họ rồi. Dù sao từ Minh Phương chiêu đái vệ Dương tuyệt đối là hết tâm, hơn nữa còn ra tay mua vệ Dương trong tay mang tới hệ nước bảo vật. Điểm này, vệ Dương nếu như cảm giác được đối phương đơn thuần là muốn kết giao hắn cái này bí mật thương gia tộc cất bước đệ tử. Điểm này nói ra ai cũng không được. Ha ha, không minh à, kỳ thực ta phóng trừng ngươi sớm có có châu nghi vấn đi à nha? Ta thừa nhận mỗi lần xuất thủ mua lại trong tay ngươi thương phẩm không phải chúng ta bốn đại thương hội, chỉ là chúng ta phong vân thương hội. Ta tại sao phải làm như vậy? Thừa dịp thời cơ này, vậy ta sẽ nói, Lão phu thừa hành nguyên tắc chính là lấy chân thành đối người, lấy tâm giao người. Số 1, ngươi mang tới những bảo vật này cùng đan dược ở phẩm chất phương diện, nhưng gọi là có thể xứng tụng là tuyệt đối tinh phẩm, điểm này là không thể nghi ngờ, mà trong số những bảo vật này còn có mấu chốt nhất một chỗ, đó chính là ngươi là dị vị diện khách tới, nếu như vậy, bản vị diện tu sĩ dùng những đan dược này, có thể sinh ra hiệu quả tự nhiên là so với chúng ta bản vị diện đan dược muốn tốt rất nhiều. Tuy rằng ta cũng không biết trong này nguyên nhân, thế nhưng ta tin tưởng ta thủ hạ phán đoán. Thứ hai, vậy chính là ta tin tưởng ta đệ nhất trực giác, tin tưởng ánh mắt của ta, ta tin tưởng ngươi kiếm của mình, sau đó sẽ có thành tựu lớn, ở thực lực ngươi yếu ớt thời điểm, Chúng ta thành lòng kết giao ngươi, hy vọng sau đó nếu như ngươi thích hợp, dẫn chúng ta phong vân tương hội một cái. Thứ ba, lần này đấu giá hội chúng ta tuy rằng khắp mọi mặt tình huống đều đã suy nghĩ kỹ, trên căn bản sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì, thế nhưng sợ sẽ là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn biến cố, nếu như đến thời điểm thực sự có biến cố gì, kính xin đến thời điểm ngươi xuất thủ cứu từ thiên là được rồi. Từ Minh Vương nói tới chỗ này, hoàn toàn là thật lòng ổ, điểm này, sắp thực khiến vệ dương cảm thấy bất ngờ. Ở tính mạng của hắn bên trong cơ hội là rất ít tình cờ gặp thẳng như vậy người nóng tính rồi, mà đặc biệt là vệ dương đi vào thường trưởng sau khi điểm này ở trong đời của hắn hầu như chưa từng có, nhưng là hôm nay hắn đụng phải từ minh vương, hắn xem từ minh vương trong lòng đùi nụi mãi thôi, từ minh vương đem mục đích của hắn toàn bộ đều bày tại ở bên ngoài, chúng ta kết bạn ngươi chính là đánh cược một lần, chúng ta lấy thành lòng kết giao ngươi, vì chính là sau đó thu được ngươi tình hữu nghị. Được rồi, ta quả thật bị ngài thuyết phục, nếu có cơ hội, ta có thể kéo các ngươi thương hội một cái, đây là của ta hứa hẹn. Vệ dương trịnh trọng nói, thần tình nghiêm túc. Mà nghe nói lời này, từ minh vương cao hứng nở nụ cười. Hắn làm nhiều như vậy, còn chuyên môn phái từ thiên tự mình chiêu đãi Vệ Dương, chính là chờ đợi hắn một câu nói này, tuy rằng hắn biết, bọn họ Phong Vân Thương hội bây giờ cùng Vệ Dương quan hệ còn không thế nào được, thế nhưng tối thiểu, bước thứ nhất phi thường thành công đi ra ngoài. Từ Minh Vương chưa bao giờ hoài nghi ánh mắt của hắn, hắn tin tưởng, Vệ Dương sau đó là có đại thành tựu người, mà Từ trời cũng sẽ không hoài nghi Từ Minh Vương ánh mắt, điểm này, hắn là tràn đầy nhận thức. Mà đối với Vệ Dương mà nói, chỉ cần Phong Vân Thương hội đúng là chân tâm muốn giao du, hắn cơ sao mà không làm, dù sao tại tu chân giới, nhiều một người bạn, chính là đại biểu thêm một cái con đường mà hắn cũng không ngại ở phong vân thương hội thời điểm nguy cấp kéo bọn họ một cái ngược lại đến thời điểm vệ dương muốn xích đế phần thiên quyết nhất định phải cùng linh giới rất nhiều thế lực là địch mà vệ dương cùng từ minh Phương ai cũng tự động không để ý đến xích đế phần thiên quyết bọn họ đều không nhắc tới cùng hắn vệ dương cũng biết từ minh Phương vào lúc này không thể lấy ra xích đế phần thiên quyết cho vệ dương nếu như đưa cho hắn cái kia chính là hãm hại vệ dương cái kia chính là giá họa cùng hắn mà vệ dương nghĩ tới đây trong lòng tay đắng hắn tự nhiên rõ ràng tử minh vương tâm ý chính là điều này nếu như tử minh vương sớm cho hắn vệ dương sẽ không chút do dự tiếp thu thế nhưng vào lúc này Phong Vân Thương hội liền không tiện khai báo rồi. Vì lẽ đó, Phong Vân Thương hội nhất định phải các loại chờ cuối cùng bán đấu giá, cái này ám o ứt nhất định phải đi, bằng không cái kia chính là treo đùa linh giới các đại cường giả rồi, đồng nhất cái hậu quả, Phong Vân Thương hội là không thể chịu đựng. Chương 178, Kinh Thiên Linh áp linh giới chúng cường giả hiện. 1. Mà Theo thời gian chậm rãi qua đi, buổi đấu giá vẫn là như vậy khí thế ngất trời tiếp tục tiến hành, vào lúc này, buổi đấu giá đã cử hành một ngày. Thế nhưng ở Viêm Thiên đại lục, nhưng không có buổi tối khái niệm này, Viêm Thiên đại lục ngoại không có chín cái mặt trời. Tại mọi thời khắc đều là soi sáng vô tận viễn thiên đại lục đại địa. Mà lúc này đây, các tu sĩ đều là tinh thần tỏa sáng, không có tu sĩ sẽ cảm giác sẽ mệt mỏi. Dù sao đều là tu đạo thành công tu sĩ, mà lúc này đây, cuộc bán đấu giá này gần như là nhanh muốn đến cuối cùng rồi. Mà lúc này đây, Vệ Dương lấy ra thương phẩm toàn bộ đều là bán đấu giá xong rồi, hắn giá vốn là đại khái hơn 100 tỷ linh thạch hạ phẩm, thế nhưng thu hoạch quả thật có hơn 10 vạn ước linh thạch hạ phẩm. Nay kỳ thực lợi nhuận là hơn 100 lần, điểm này xác thực rất khủng bố cái này cũng là để vệ dương lòng sinh cảm thán vị diện thương nhân nếu là thật muốn kiếm lấy linh thạch cái tốc độ này thực sự là là không lời nào để nói thế nhưng cái này cố ý đi đặc thù vị diện giao dịch hắn vị diện không có bảo vật trong này lợi nhuận không gian có thể tưởng tượng được có thể thấy được chút ít thế nhưng vệ dương cũng là sâu sắc biết được một cái đạo lý hắn không có bị vị diện thương nhân danh hiệu này choáng váng đầu óc hắn cũng biết mặc kệ vị diện thương nhân cỡ nào có thể kiếm lời linh thạch thế nhưng linh thạch thủy chung là vật ngoại thân tuy rằng linh thạch có thể là quỷ thôi mà thế nhưng cuối cùng muốn muốn hảo hảo sinh tồn tại tu chân giới vẫn là dựa vào thực lực Tuy rằng vệ dương việc cấp bách là tăng cao thực lực, vị diện thương phô tồn tại là vì tăng lên thực lực của hắn tác dụng, hắn cũng sẽ không lẫn lộn đầu đôi. đương nhiên rồi, lần này tới viêm thiên đại lục vị diện này, vì chính là tìm kiếm, xích đế phần thiên quyết muốn đúng là càng tốt hơn ngon hơn tăng cao thực lực rồi. Mà vệ dương không chỉ có kiếm lấy rất nhiều linh thạch, cũng là ra tay mua rất nhiều viêm thiên đại lục đặc sản, hắn tin tưởng những này trở về vẫn thần phụ tu chân giới. hắn cũng có thể rất tốt kiếm lấy linh thạch. Kích động lòng người thời khắc ruốt cuộc đã tới, hôm nay ten chốt bảo vật bán đấu giá ai cũng biết. Sách đế phần thiên quyết, bản thân là đứng hàng với cựu phẩm đỉnh cấp công pháp, cựu phẩm công pháp, đây chính là có thể làm cho tu sĩ vẫn tu luyện tới chân tiên công pháp à? Mặc dù bây giờ phong vân buổi đấu giá lần đấu giá này công pháp chỉ là tiền lục thập trùng, thế nhưng cũng sẽ không chút nào ảnh hưởng sự nổi tiếng của hắn rồi. Dù sao ở hệ lửa tu sĩ trong mắt, như loại này đỉnh cấp hệ lửa chủ tu công pháp, đối với với sự cám dỗ của bọn họ, vậy thật không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Một bộ thật công pháp trọng yếu tính, chỉ cần là một tu sĩ, coi như là mới vào tu chân giới liệu bị tu sĩ, cũng là biết đến có thật công pháp không chỉ có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, trọng yếu nhất phía trước có đường, hắn chỉ cần làm từng bước theo tu luyện là được rồi, mà không giống là một ít những công pháp khác, đã đến mức độ nhất định, hắn sẽ không có hạ văn, sau đó cũng chỉ có dựa vào tu sĩ tự chế, thế nhưng tự nghĩ ra một bộ công pháp, cái kia độ khó so với công pháp tu luyện độ khó cường vô số lần, mà đối với vệ dương mà nói, hắn sở hữu vị diện thừa vô, nhưng là muốn tập hợp đủ ngũ đế công pháp, hắn đã có thanh đế trường sinh quyết, dĩ nhiên đối với cái này, xích đế phần tiên quyết cũng phi thường khát vọng rồi, chỉ là ở đây. Vệ Dương còn có một cái nghi hoặc, tại sao Vệ Hạo Thiên nơi nào sẽ có hoàn chỉnh cựu phẩm đỉnh cấp công pháp? Thanh Đế Trường sinh quyết, đây, đương nhiên rồi, cái nghi vấn này chỉ có thể sau đó hắn tự mình nhìn thấy Vệ Hạo Thiên, tái đi hỏi rồi. Mà lúc này đây, rốt cục nên đón cuối cùng áp chuộc đấu giá, nhìn thấy tình cảnh này, Viêm Thiên Đại Lục rất nhiều tu sĩ đều biết trò hay muốn diễn ra. Mà lúc này đây, chủ trì bán đấu giá người bán đấu giá đổi người rồi, Vệ Dương liền rõ ràng nhìn thấy là Từ Minh Phương tự mình đi tới chủ trì đấu giá, Từ Minh Vương đi tới bàn đấu giá, cao vừa nói nói. Ngày hôm nay ta thay bề ngoài chúng ta bốn đại thương hội hoang nên các vị tu chân giới đồng đạo tới tham gia lần này buổi đấu giá. Mọi người đều biết, lần này đấu giá hội cuối cùng chính là chỉ còn giữ lại cái này áp trục bảo vật, áp trục bảo vật mọi người đều biết là một bộ công pháp, là một bộ hệ lửa chủ tu công pháp, đó chính là chúng ta hệ lửa tu sĩ tha thiết ước mơ tuyệt thế công pháp, sích đế phần thiên quyết. Đường, nhiên bộ này sích đế phần thiên quyết ở đây ta phải nói rõ trước hạ xuống. Bọn ta cũng đều biết sích đế phần thiên quyết là cựu phẩm đỉnh cấp công pháp, nhưng là chúng ta phong vân thương hội lấy được là một bộ bản rộng, chỉ có tiền lục thập nặng công phá. Ừ, ở đây chúng ta phong vân thương hội có thể thể với trời, này tiền lục thập nặng công pháp tuyệt đối hoàn hoàn chính trình, điểm này có thể mời tới thiên làm chứng. chúng ta phong vân thương hội bắt được sau khi, đầu tiên muốn đúng là các vị đồng đạo, chúng ta quyết định lấy ra tiến hành bán đấu giá, bán đấu giá mà tự nhiên là người trả giá cao được, đây là từ xưa không đổi chân lý. được rồi, phí lời trước tiên không nói rồi, xích đế phần tiên quyết tiền lục thập nặng công phát giá quy định chục ngàn tỷ linh thạch hạ phẩm, bán đấu giá bắt đầu rồi. mà tứ minh vương rất tiếng, hiện trường nhất thời một mảnh vắng lặng. kỳ thực viên thiên đại lục rất nhiều thế lực đều biết, ngày hôm nay liên quan với Sích Đế phần thiên quyết, tranh cướp, bọn họ vốn là không có tư cách, có thể tham dự tranh đoạt, tối thiểu cũng phải là viêm thiên đại lục mạnh nhất tất cả thế lực lớn. Mà lúc này đây, hiện trường không biết từ nơi nào vang lên một thanh âm, từ hội trưởng, các ngươi Phong Vân Thương hội làm sao lại có thể đủ cam đoan bộ này, Sích Đế phần thiên quyết, là thật sự đây, vạn nhất chúng ta ra tay bán đấu giá, cuối cùng bán đấu giá chính là hàng nhái làm sao bây giờ? Âm thanh này không biết từ nơi nào vang lên, thế nhưng Vệ Dương cùng Từ Minh Phương đều biết, đây chỉ là một nắm. Nhìn thấy tình cảnh này, Từ Minh Phương nói như đinh chém sắt, ngươi muốn là không tin chúng ta Phong Vân Thương hội, ngươi không tin bộ công pháp kia là thật hay giả? Vậy ngươi hoàn toàn có thể không cần bán đấu giá à? Từ Minh Phương này vừa nói, Vệ Dương cũng không nhịn được hét lớn một tiếng, trả lời thật đặc sắc. Bởi vì liên quan với bộ này, Sích Đế phần thiên quyết, Viêm Thiên Đại Lục nhất lưu thế lực cùng với linh giới tất cả thế lực lớn, đã sớm phái người thôi diễn đã qua, tuyệt đối là thật sự, nếu không thì, nếu như Phong Vân Thương Hội bắt được chỉ là một bộ giả công pháp, ngươi cảm thấy những kia linh giới tất cả thế lực lớn người nắm quyền là kẻ đơn sao, vì một bộ giả dối công pháp, động can qua lớn như vậy. Mà Từ Minh Phương tự nhiên cũng biết những này, cho nên hắn chính là không chút khách khí nói như vậy tình cảnh này cũng làm cho rất nhiều tu sĩ bội phục ở trong lòng bọn họ đối với phong vân thương hội ấn tượng vậy thì càng sâu hơn mà trong bóng tối truyền ra âm thanh này cường giả chính là tương đương với sống sâu đậm ăn một cái bế muôn canh trực tiếp đã bị đánh mặt tuy rằng nội tâm hắn đối với tử minh Phương không tức thời phi thường tức giận nhưng là vẫn không thể không nói lần nữa ta cũng là vì quảng đại đông đảo tu sĩ nghĩ coi như là chúng ta không thể cuối cùng đấu giá được xích đế phần thiên quyết như vậy ngươi cũng phải để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút cũng không hưởng đợi này à nay vừa dứt lời xuống phong vân trong phòng đấu giá rất nhiều tu sĩ đều làm miệng đồng thanh hưởng ứng muốn tử minh vương lấy ra thế nhưng từ minh Phương căn bản cũng không vì là lay động hắn biết những thứ này đều là vì bức ra xích đế phần thiên quyết chân chính giấu ở nơi nào từ minh Phương đứng ở trên đại căn bản đem lý sẽ những lời này nhìn thấy sự tình lâm vào loại này cục diện bế tắc ở đây một ít tu sĩ bình thường rốt cục cảm giác được cái này then chốt bán đấu giá có gì đó không đúng rồi kỳ thực mới bắt đầu ngấp lại cũng có thể nghĩ đến bọn họ chỉ là biết lần đấu giá này định giá là viêm thiên thần điện này nhóm thế lực trong bóng tối tạo áp lực cho nên bọn hắn mới đến xem vui thế nhưng hiện nay viêm thiên thần điện căn bản cũng không có người ra giá từ minh vương tự nhiên có thể bình tĩnh hắn nghĩ tới là nếu là không có người ra giá tốt nhất, vậy thì lưu phách rồi. nếu như vậy, thế lực sau lưng hắn cũng có thể đối với tất cả đại linh giới rất nhiều thế lực có chỗ bàn giao. hiện trường lâm vào thế bí, thế nhưng vệ dương ở mới bắt đầu còn đang đấu giá không có chú ý chính hắn thời điểm, liền đi phong vân thương hội, phải quay về hắn linh thạch cùng bán đấu giá lấy được cài tem rồi. vì lẽ đó hiện tại vệ dương là ngồi ở bên trong bao xương xem kịch vui, mà lúc này đây vệ dương cảm ứng được viêm thiên thánh thành bên trong những kia linh giới cường giả không kiên nhẫn được nữa, hắn biết lập tức liền phải có động tác lớn rồi. quả nhiên vào lúc này. Viêm Thiên Thánh Thành bên trong một đạo trùng thiên khí thế của cột sáng bay lên, khí thế ba đạo vô cùng trực tiếp chấn động Viêm Thiên Thánh Thành bên trong sở hữu cực giả. Chứ một chút Nguyên Anh kỳ cường giả miễn cưỡng có thể đứng ở ngoài, mà luyện khí kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ thậm chí đi vào đàn đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, tại này cố cường hãn uy thế giới, rất nhiều trực tiếp đều bị ép quỳ xuống, mà như là đưa tới phản ứng dây chuyền như thế, từng đạo từng đạo uy thế không ngừng bay lên. Mà lúc này đây, một thanh âm truyền vào Phong Vân Sàn đầu giá, không lo linh giới không lo cung gia giá một ngàn ước linh thạch hạ phẩm. Ha ha các người rốt cục nhịn không được băng tuyết linh giới băng tuyết cung ra giá 12 vạn ức linh thạch hạ phẩm một đạo hào mại âm thanh vang tận mây xanh được rồi không cho phép ai có thể lui ra đi đây không phải là bọn ngươi có thể đúc kết xung hư linh giới linh hư tông ra giá 13 vạn ức linh thạch hạ phẩm thanh âm này mơ ảo như là trên trời tiên truyền đến mà một vừa dứt lời phong vân trong phòng đấu giá những kia phổ thông tu sĩ đều đang nhanh chóng rút đi phong vân sàn đấu giá bọn hắn đều không muốn rước họa vào thân bọn họ cũng không muốn vì xem trò vui cuối cùng đem cái mạng nhỏ của chính mình bỏ ở nơi này mà lúc này đây tất cả đại linh giới rất nhiều cường giả đều là dồn dập ra giá bọn họ không phải ra giá mà là sẵn sàng lọt đối thủ điểm này muốn cuối cùng làm cái nào ngư ông đắc lợi cường giả căn bản cũng không khả năng vì lẽ đó như vậy liền làm cho từng cái từng cái linh giới cường giả nhất định phải ra giá ngược lại đến thời điểm là muốn tức giận xích đế phần thiên quyết mà nhìn thấy tình cảnh này từ minh vương tuy rằng chấn động vô cùng thế nhưng hắn không có hoảng loạn mà là một loạt mệnh lệnh chuyển xuống mà lúc này đây vệ dương cũng là theo chân phần lớn tu sĩ đi ra phong vân sàn đấu giá sau đó rất nhiều tu sĩ vừa ra phong vân sản đấu giá trực tiếp sử dụng lâm thời truyền thống chuyện truyền thống rời đi viêm thiên thánh thành bởi vì rất nhiều tu sĩ đều cảm giác cuộc bán đấu giá này đã vượt qua viêm thiên thế lực của đại lục không chế đến thời điểm khả năng không cẩn thận viêm thiên thánh thành cũng có thể sẽ hủy hoại trong một ngày mà vệ dương cũng là giả vờ giả vịt lấy ra một tờ truyền tống phủ không chút do dự tiểu ly khai rồi viêm thiên thánh thành mà điểm này những này linh giới cường giả đều không có chú ý bọn họ xuất hiện đang chăm chú trung tâm đều là đặt ở đồng dạng là hạ giới linh giới cường giả đại chiến có thể nói là động một cái liền bùng nổ trước 179 thiên hạ thương hội sáu thế lực lớn một viêm thiên thánh thành bên trong bầu không khí căng thẳng Tất cả đại linh giới lần này xuống cường giả giờ khắc này đều rồn rập hiện thân, mà vệ dương nhưng là sử dụng một tấm lập tức truyền tống phù sau khi đã đến một cái trốn không người, lập tức liền chui tiến vào vị diện thương phu rồi. Sau đó liền hướng về viêm thiên thánh thành tới rồi. Vệ dương tốc độ rất nhanh, chờ hắn chạy tới viêm thiên thánh thành không có chú ý chính hắn thời điểm, liền phát hiện phong vân trong phòng đấu giá không quan hệ tu sĩ cũng đã vô ảnh vô tung biến mất. Mà lúc này đây, ở phong vân sàn đấu giá bầu trời, mười đạo kinh thiên cổ sáng xông thẳng lên trời, mười hai cực kỳ cường hãn linh hồn uy thế ngang qua toàn bộ viêm thiên thánh thành, mà giờ khắc này viêm thiên thánh thành cửa thành mở ra, các đại phòng hộ cầm chế đồng bộ mở ra, một mặt là để thân ở thánh thành bên trong tu sĩ rút đi, một mặt là vì bảo vệ viêm thiên thánh thành. Nhưng là ai cũng không biết nghỉ một lúc đại chiến là bực nào cục diện. vào giờ phút này, viêm thiên thánh thành bên trong chính là chỉ còn giữ lại bốn đại thương hội sở thuộc cường giả cùng linh giới người đến. mà viêm thiên đại lục bản thổ thế lực bao quát viêm thiên thần điện cường giả đã sớm là rút lui đi nha. e sợ cho chậm một bước, giữa họa và thân. vệ dương ở tại vị diện thương phu bên trong, mà cửa hàng bên trong một đạo thủy kính mặt trên nhưng là rõ ràng hiện ra ngoại giới tình hình. Đây chính là phép thuật hệ nước, ngàn dặm chiếu dọi thủy kính thuật đích uy năng. Vệ Dương giờ khắc này là ngồi chơi ở vị diện thương phô bên trong, ngâm một chén trà xanh, nhìn thủy kính phía trên biểu hiện hình ảnh, khá có một loại không quan tâm hơn thua, xem đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, nhìn trời trên mây tụ mây tàn tâm thái. Vệ Dương vừa bắt đầu chính là định làm cuối cùng ngư ông rồi, ngao còi tranh nhau, bọn ngựa bắt ve, đến tận cùng hiểu chết vào tay ai, vẫn là không biết mấy. Vệ Dương xem đi ra bên ngoài có 12 đạo khí thế cổ sáng sừng sững ở phong vân sản đấu giá bầu trời, hắn biết, lần này tất cả đại linh giới phái ra tranh cướp. Sích Đế phần thiên quyết, tổng cộng có 6 thế lực lớn. Nay 12 đạo khí thế của sáng đều là phân biệt do từng người dẫn đội cường giả tỏa ra, kinh sợ hạng giá áo túi cơm. Vệ Dương có thể cảm ứng được khí thế kia của cổ sáng cương hãn, Vệ Dương mặc dù biết đây đều là hóa thần kỳ cường giả vô địch mới có thể tặn mắt ra, thế nhưng hắn không thể cụ thể phán đoán là hóa thần kỳ cái cảnh giới kia. Đương nhiên rồi, Vệ Dương hắn không biết, cũng không có nghĩa là Vệ Thương không biết, vừa hỏi. Vệ Thương lập tức chính là nói đi ra những cường giả này tu vi cụ thể. Vệ Dương vừa nghe, ai kia, đều là hóa thần kỳ viên mãn cực hạn cảnh giới cường giả. Bực này cường giả tuyệt thế, trong truyền thuyết luyện hư kỳ đại năng tu sĩ cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Một khi lên cấp luyện hư kỳ, cái tiêu các loại cảnh giới cường giả, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Luyện hư kỳ cường giả trong lúc phất tay hoàn toàn là có thể hủy diệt như Viêm Thiên Đại Lục loại này cấp năm vị diện, mà chính là bởi vì Viêm Thiên Đại Lục là cấp năm vị diện, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng hóa thần kỳ tu vi cường giả, vì lẽ đó lần này tất cả đại linh giới rất nhiều thế lực phái cường giả đều là hóa thần kỳ, nếu không thì càng cao hơn tu vi cường giả đã sớm phủ xuống mà lần này tất cả đại linh giới tới thế lực phân bố là không lo linh giới không lo cùng băng tuyết linh giới băng tuyết cùng xung hư linh giới linh hư tổng thiên ma linh giới huyết ma cùng thái linh giới thái linh tổng đạo nguyên linh giới kiếm thần môn mà lúc này đây thiên ma linh giới huyết ma cung thiếu chủ tiết liệt uy hiếp nói nói từ minh vương thức thời lập tức giao ra xích đế phần thiên quyết công pháp ngày hôm nay không thể các ngươi bốn đại thương hội có thể nhúng tay cục diện bằng không đến thời điểm liền chớ trách chúng ta tàn sát người phong vân thương hội rồi tiết liệt vừa mở miệng chính là bá đạo thu bạo vừa ra khỏi miệng chính là tàn sát đây chính là huyết ma cung tác phong tiết liệt đầy máu ma cung đương đại cung chủ nhiếp kháng thiên một cái nhỏ nhất nghĩa tử tu vi của hắn hôm nay là hóa thần kỳ viên mãn cực hạn cảnh giới lần này hắn nhưng là trăm phương ngàn kế ôm đồm dưới nhiệm vụ này muốn đạt được xích đế phần thiên quyết hiến cho nhiếp kháng thiên thu được nhiếp kháng thiên coi trọng bồi dưỡng vì lẽ đó trong lòng hắn đối với xích đế phần thiên quyết là tình thế bắt buộc mà lúc này đây băng tuyết linh giới băng tuyết cung cường giả cũng lên tiếng các ngươi bực này run rẩy nhanh lên một chút dao ra xích đế phần thiên quyết băng không liền chớ trách chúng ta ra tay không nể mặt mũi rồi mà lúc này đây toàn bộ viêm thiên thánh thành một thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên muốn bức bách chúng ta thiên hạ thương hội chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách phong vân thương hội âm thầm cất dấu cường giả rốt cục lộ diện thấy cảnh này vệ dương càng thêm thật lòng quan sát mà lúc này đây phong vân thương hội bọn họ bốn đại thương hội lá bài tẩy bạo để lộ ra phía sau của bọn họ thế lực dĩ nhiên là thiên hạ linh giới đích thiên giới thương hội lần này sát thực đánh này sáu thế lực lớn một trợ tay không kịp. phải biết thiên hạ thương hội ở bề ngoài chính là trưởng khống một cái linh giới thế nhưng âm thầm thế lực cũng không ai biết chỉ biết nội danh tất cả đại linh giới đều có thiên hạ thương hội phân bộ mà lúc này đây thiên hạ thương hội cường giả đi tới phong vân sản đấu giá. Nhìn thấy tình cảnh này, Từ Minh Vương mới là thở dài một hơi, phải biết, hắn mới là nguyên anh, kỳ viên mãn tu vi, đối diện với mấy cái này hóa thần đan kỳ tu vi cường giả tuyệt thế, ngươi nếu như trong lòng không xuất sáng, đó là tuyệt đối không thể nào. Xem nhìn dưới trời thương hội cường giả xuất hiện, vệ thương liền vội vàng nói, "Chủ nhân, thiên hạ thương hội lần này tới có lục đại hóa thần đan kỳ viên mãn tu vi cường giả, hơn nữa cái này dẫn đội ông lão nửa bước luyện hư kỳ tu vi, lần này có trò hay để nhìn." Xem nhìn dưới trời thương hội thật sự nhúng tay, cho dù lấy tiết liệt loại này không sợ trời không sợ đất tính cách cường giả, cũng cảm thấy có một ít khó giải quyết. Thiên Hạ Thương Hội trải rộng vô số linh giới, mặc dù chỉ là một cái Thương Hội, thế nhưng luận thực lực chân chính, tuyệt đối không thua gì ở đây tất cả thế lực lớn. Thế nhưng đến lúc này, nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua. Này 6 thế lực lớn dẫn đầu liếc nhìn nhau, bọn hắn đều quyết định trước cạn đi Thiên Hạ Thương Hội cưng giả, trở lại tranh cướp, xích đế phần Thiên Quyết. Đang lúc bọn hắn sẽ phải động thủ thời điểm, Thiên Hạ Thương Hội ông lão mặt tâm chậm lấy thần thức của hắn, tự nhiên cảm thấy tình cảnh này, trầm giọng nói, làm sao? Các ngươi đều là ăn gan hùn mặt gấu, muốn đối với chúng ta Thiên Hạ Thương Hội ra tay, các ngươi cần nghĩ cho rõ hậu quả như thế. Hừ. Hậu quả cũng phải đợi sau này hay nói, ngày hôm nay ai ngăn cản chúng ta huyết ma cung tranh cướp, xích đế phần thiên quyết, cái kia chính là cùng chúng ta huyết ma cung là địch. Các ngươi thiên hạ thương hội tuy rằng trải rộng vô số linh giới, thế nhưng ở trên trời ma linh giới, ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi thiên hạ thương hội thật sự dám chọc chúng huyết ma cung sao? Ta khuyên các ngươi thiên hạ thương hội thức thời một chút, vẫn là buông tay, bằng không đến thời điểm chính là ta nghĩa vụ tự mình đi các ngươi thiên hạ linh giới rồi. Tiết liệt đối mặt tình cảnh này, như vậy liền chuyển ra máu ma cung cung chủ nhất kháng thiên tôn đại thần này, nhất kháng thiên thân là huyết ma cung cung chủ, nhất thống toàn bộ thiên ma linh giới. Hiện hách ma uy chấn động vô số linh giới. Đúng vậy, bình thường chúng ta hay là để cho các ngươi Thiên Hạ Thương Hội ba phần, nhưng là hôm nay không được, các ngươi Thiên Hạ Thương Hội có loại, đến chúng ta Đạo Nguyên Linh Giới đi." Đạo Nguyên Linh Giới kiếm thần môn cường giả đồng dạng mở miệng nói rằng, từng trận kiếm uy càng là đâm thẳng bầu trời, thân là kiếm tu, bọn họ có thể không e ngại Thiên Hạ Thương Hội, kiếm tu là thế, duy chiến mà thôi." "Hừ, cái này cũng là chúng ta Băng Tuyết Cung ý kiến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngày hôm nay các ngươi Thiên Hạ Thương Hội người làm sao chống đối chúng ta sáu thế lực lớn liên thủ ngăn chặn." Băng Tuyết Cung dẫn đội cường giả đồng dạng lối ra, mở miệng uy hiếp, âm thanh nghe vào tu sĩ trong hai đều cảm giác thấy lạnh cả người. "Đúng vậy, ngày hôm nay đối với Sích Đế phần tiên quyết, chúng ta Thái Linh tông sẽ không bỏ qua." Thái Linh tông cường giả mở miệng nói rằng, tuy rằng lời nói rất ngắn, thế nhưng cho thấy lập trường của hắn. Sau đó chính là sung hư linh giới linh hư tông cùng không lo linh giới không lo cung dẫn đội cường giả đều là dồn dập lối ra, mở miệng, bọn họ chỉ có một nghĩa là, cái kia chính là ngày hôm nay tình thế bắt buộc, không thể từ bỏ, dù cho đối thủ là thiên hạ thương hội. Mà thiên hạ thương hội ông lão nghe nói như thế, ngựa mặt lên trời cười to. Các ngươi sáu thế lực lớn còn thật sự cho rằng ngăn cản chúng ta Thiên Hạ Thương hội rồi? Bản tọa nói cho các ngươi, chúng ta Thiên Hạ Thương hội đặt chân vô số linh giới, xưa nay sẽ không sợ công việc, sự việc, tuy rằng chúng ta Thiên Hạ Thương hội không thể đồng thời nên chiến các ngươi, thế nhưng vào hôm nay, lão phu đúng là muốn xem các ngươi sáu thế lực lớn quyết định ai chết. Ông lão này nhưng là nửa bậc luyện hư kỳ tu vi, bực này bén nhọn lời nói, cũng làm cho sáu thế lực lớn khá hao tổn tâm trí, mà sự thực đúng là như thế. Thiên Hạ Thương Hội lần này tới cường giả tuy rằng không thể nghiền ép sáu thế lực lớn, thế nhưng tại Thiên Hạ Thương Hội phản kích dưới, này sáu thế lực lớn rốt cuộc là ai sống ai chết, dù sao bọn họ đều là kẻ địch, chỉ là mặt đối với Thiên Hạ Thương Hội tạm thời đứng ở chung một chiến tuyến trên mà thôi. Nghe nói như thế, sáu thế lực lớn rất nhiều cường giả đều đã châm mặt, ông lão này thực sự nói thật, Thiên Hạ Thương Hội thực lực mạnh với bất kỳ ba nhà, nếu như cuối cùng liều mạng, rốt cuộc là ba người kia thế lực đụng vào Thiên Hạ Thương Hội trong tay đây Cho nên các ngươi vẫn là lấy bán đấu giá đi, bán đấu giá xong rồi, các ngươi làm sao ra tay, làm sao cướp giật, vào lúc ấy sẽ không giam giữ chúng ta thiên hạ thương hội chuyện. Thiên hạ thương hội ông lão đề nghị nói rằng, chuyện bây giờ lại trở về nguyên điểm. Mà lúc này đây, sáu thế lực lớn dẫn đội cường giả bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Được, bán đâu giá liền bán đâu giá, chúng ta huyết ma cung ra 14 vạn ức linh thạch hạ phẩm. Huyết ma cung thiếu chủ Tiết Liệt lập tức liền nói. Mà hắn sau khi nói xong, cái khác ngũ đại thế lực cường giả đều không có nói chuyện. Mà lúc này đây, thiên hạ thương hội ông lão rõ ràng tính toán của bọn họ rồi, trầm giọng nói, làm sao? Các ngươi cũng chỉ chịu ra giá 14 vạn ước hay sao? Ha ha, chúng ta vừa không có làm trái quy tắc, chúng ta không đấu giá. Còn không được, lẽ nào ngươi Thiên Hạ Thương hội còn có mạnh mẽ để cho chúng ta bán đấu giá hay sao? Không lo linh giới không lo cung cường giả đã sớm nghẹn thở ra một hơi, liền liền mở miệng chao phúng. Mà Ông lão này nhìn thấy tình cảnh này, chỉ có thể bất đắc dĩ nói nói, "Được rồi, coi như các ngươi tàn nhẫn, rõ ràng Vương, đem xích đế phần thiên quyết cho bọn họ." Mà Từ Minh Phương vào lúc này là ruột đều sắp hối hả thanh, sớm biết sẽ xuất hiện tình cảnh này, tại chỗ nên đem giá rẻ lên cao, thế nhưng hiện tại, 14 vạn đức linh thạch hạ phẩm liền đấu giá được một độ ngũ phẩm công pháp, này nếu như truyền đi, bọn họ Phong Vân Thương hội mặt của đều phải mất hết thế nhưng vào lúc này hắn không có linh động thay đổi rồi liền từ Minh Phương liền là chỉ có thể đủ lấy ra Sĩ Đế Phần Thiên Quyết liền ghi chép Sĩ Đế Phần Thiên Quyết bộ này Thần Công Bí Điện Miếng Ngọc đống nhiên xuất hiện tại không trung chưa xong còn tiếp chương 180, ảnh thử bộ tộc nhiếp kháng thiên hàn lâm 1. nhìn thấy tình cảnh này sáu thế lực lớn cường giả đống nhiên ra tay thế nhưng vào lúc này thiên hạ thương hội ông lão này đống nhiên giận dữ đem toàn thân khí thế vừa để xuống tại chỗ liền ổn định ra tay cướp giật sáu thế lực lớn cường giả mà lúc này đây ra tay cướp giật cũng không phải dẫn đội cường giả Sáu thế lực lớn cũng chỉ là phái ra một vị hóa thần tu sĩ sơ kỳ, mà bọn họ tại Thiên Hạ Thương Hội vị cường giả này trước mặt căn bản không đủ xem. Mà nhìn thấy tình cảnh này, sáu thế lực lớn người dẫn đầu sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói, "Làm sao? Các ngươi Thiên Hạ Thương Hội muốn lật lọng, muốn cướp đoạt chúng ta huyết ma cùng xích Đế phần thiên quyết, hay sao?" "Hừ, chúng ta Thiên Hạ Thương Hội có thể không phải loại người như vậy, các ngươi muốn cướp đoạt?" Gia Viêm Thiên Thánh Thành lại nói, "Hiện tại Viêm thiên Đại Lục là chúng ta Thiên Hạ Thương Hội lãnh địa, lão phu không cho phép các ngươi ngay khi Viêm Tiên Thánh Thành đột thủ." Vị lão giả này đem nguyên nhân nói ra, sau đó bóng người lóe lên, tiến vào một cái trong truyền tống trận là đến viêm thiên đại lục một châu hoang mạc đất. Nơi này khoảng cách viêm thiên thánh thành rất xa, nếu có đại chiến sẽ không lan đến viêm thiên thánh thành, mà nơi đây lại là vô tận hoang mạc, vốn là không có bóng người. Thiên hạ thương hội ông lao đem miếng ngọc ném về liêu không tròng, sau đó hắn chính là bóng người lóe lên, lập tức tựu ly khai rồi, biểu thị ra thiên hạ thương hội thái độ không tham dự tranh cướp, xích đế phần thiên quyết. Mà lúc này đây nhìn thấy không trung miếng ngọc, sáu thế lực lớn thủ lĩnh rồn rập ra tay, vận dụng phong ấn trận pháp, đem miếng ngọc cố định trên không trung, sau đó không lo cùng băng tuyết cùng thái linh tông, linh hư tông. Kiếm thần môn ngũ đại thế lực cường giả lập tức liền ra tay rồi, mà Huyết Ma cung cường giả vốn là không nghĩ tới này ngũ đại thế lực dĩ nhiên liên hợp lại. Trước cạn mất máu Ma cung, ngũ đại thế lực cường giả trong bóng tối tập kích, Huyết Ma cung rất nhiều cường giả dễ, cái bản chưa kịp phản ứng, trong chớp mắt liền nhấn chìm ở các loại phép thuật dòng lũ cùng đùa chú dòng lũ chi bên trong. Mà lúc này đây, Huyết Ma cung thiếu chủ tiết liệt bị thương nặng, thế nhưng hắn đang lúc trở tay, Huyết Ma cung bí truyền cấm thuật Huyết Ma Thăng Thiên thuật liền đã sử dụng. Huyết Ma Thăng Thiên thuật vừa ra, toàn bộ vô tận hoang mạc bầu trời đều là xuất hiện một cái biển máu. Sau đó Huyết thần tử nhanh chóng xuất kích, không ngừng nuốt chửng linh giới cường giả, mà nhìn thấy tình cảnh này, huyết ma cung may mắn còn sống sót rất nhiều cường giả dồn dập tiến vào huyết hải, đông nhiên tự bạo, vô cùng ma đạo pháp lực liền ra tăng rồi huyết hải uy lực, mà lúc này đây, tiết liệt biểu hiện điên cuồng, nhìn này ngũ đại thế lực cường giả, quyết tâm trong lòng, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ vô tận hoa mạc, mà ngũ đại thế lực căn bản không có nghĩ đến tiết liệt dĩ nhiên sẽ tự bạo, liền dồn dập chúng chiêu, mà đầy trời huyết hải đông nhiên tự bạo, này cố sức nổ dường như có thể sẽ rách bầu trời như thế, trong nháy mắt liền đem tất cả thế lực lớn hóa thần hậu kỳ trở xuống tu sĩ trực tiếp liền mất mạng rồi, sau đó đầy trời huyết hải tiêu tan, tiết liệt ở thời khắc sống còn, ha ha, các ngươi dĩ nhiên đều muốn đối phó chúng ta huyết ma cung, liền phải bỏ ra đau đớn thê thảm đánh đổi. Bản tọa đã đem tin tức truyền ra ngoài, các ngươi liền nên tiếp chúng ta huyết ma quân đoàn đại giá đi. Sau đó, tiết liệt thanh âm của tiêu tan trên không trung, mà lúc này đây, còn lại ngũ đại thế lực vào lúc này may mắn còn sống sót tu sĩ đều là gié lật ra mắt, trả giá lớn như vậy đánh đổi, nhất định phải cấp giật đến, xích đế phần thiên quyết. Mà lúc này đây, vệ dương linh thức ở lực lượng không gian bao vây dưới, xuyên thấu qua này hoang mạc, dĩ nhiên là nhìn thấy hoang mạc bên dưới, một ít huyết dịch không ngừng tụ tập sau đó bọn họ chậm rãi tạo thành tiết liệt bộ dáng, mà huyết ma cung những cường giả kia nguyên thần, giờ khắc này đều tốt ở tại tiết liệt trong tay dưỡng thần một bên trong. thấy cảnh này, vệ dương biết tiết liệt là kim thiền thoát sắc, muốn cuối cùng chấp hành một đòn chí mạng. mà lúc này đây, vệ dương đồng dạng cảm thấy mảnh này trong hoang mạc xuất hiện một ít khách không mời mà đến, bọn họ ẩn dấu ở trong bóng tối, sự tình trở nên càng ngày càng thú vị rồi. vệ dương vào lúc này trước tiên không ra tay cấp giật, ngược lại vệ thương đã tại miếng ngọc mặt trên làm đánh giấu, mà vệ dương cảm ứng được khối ngọc này, bản tán phát một ít kỳ lạ gợn sóng. hắn biết, đây mới thực là, sích đế phần thiên quyết. Vệ Dương tu luyện, Thanh Đế Trường Sinh Quyết, cái này hai bộ công pháp trong lúc đó có một loại thần dị gợn sóng, điểm này, Vệ Dương là tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa hắn cũng biết, Thiên Hạ Thương Hội không thể lấy ra một bộ giả dối công pháp đến lừa dối, bằng không nếu như truyền đi, hắn Thiên Hạ Thương Hội dành tiếng hướng về nơi nào đặt. Mà chỉ là Vệ Dương không nghĩ ra là, Thiên Hạ Thương Hội nếu đều phái ra cường giả thủ hộ này, xích Đế phần thiên quyết, miếng ngọc, vậy tại sao không sớm hơn một chút đưa hắn đưa vào Thiên Hạ Thương Hội tổng bộ, mà lại nhương do hắn ở lại Viêm Thiên Đại Lục đây. Điểm này, Thiên Hạ Thương Hội hành động khác thường khiến Vệ Dương cảm thấy nghi hoặc. Hắn không nghĩ ra Thiên hạ thương hội nếu coi trọng bộ công pháp kia, tại sao phải lấy ra bản đấu giá? Phong Vân thương hội không thể chống đối linh giới thế lực, thế nhưng Thiên hạ thương hội, Vệ Dương tin tưởng hắn, tuyệt đối sẽ không e ngại. Mà vừa mới bắt đầu ngày mới dưới thương hội ông lao vứt khối ngọc này, bản không có chú ý chính hắn thời điểm, căn bản không có do dự, mà vứt song sau, Vệ Dương chú ý quan sát vẻ mặt của hắn, dường như ném ra một bao quần áo dường như, có một loại phi thường nhẹ nhõm cảm giác. Mà khối ngọc này bản phía trên bọn sóng, Vệ Dương cảm thấy hắn là thật sự Mà Vệ Dương tin tưởng, nay sáu thế lực lớn cũng có thủ đoạn phát hiện, nếu bọn họ không chút do dự lệnh lùng hạ sát thủ, như vậy thì nói rõ bọn họ đã xác định khối ngọc này bản là thật hay giả. Nghĩ tới đây, Vệ Dương trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ khối này đi chép. xích Đế Phần Thiên Quyết, Tiền Lục Thập Trùng Công Pháp Miếng Ngọc. Mà Vệ Dương đương nhiên còn có một cái đo lường thủ đoạn, các loại, chờ cấp đến tay sau khi, nằm đến vị diện khu vực giao dịch đo lường một thoáng là tốt rồi. Vệ Dương không có ra tay cướp giật, thế nhưng này còn lại ngũ đại thế lực tưởng giả, từng cái từng cái như là có thêm thủ không đợi trời chung như thế dồn dập đều là rết đỏ cả mắt rồi. Các loại phép thuật tinh diệu sử dụng, các loại bùa chú phối hợp, còn có một chút thông thiên uy lực của linh bảo. Tất cả những thứ này, vệ dương là trực tiếp làm bản sao rồi, chuẩn bị lấy về. Các loại, chờ, thích đương thời điểm chế tác trở thành ảnh lưu niệm thạch, cho rằng hoàn vũ cửa hàng chân điếm chi bảo. Mà chút linh giới cường giả nếu như biết bọn họ trải qua sinh tử, cuối cùng lại muốn bị vệ dương chế tác trở thành ảnh lưu niệm thạch, đây nên có cỡ nào khổ rồi a? Mà lúc này đây, dưới trận còn dư lại cũng liền không có bao nhiêu người mạnh mẽ rồi. Hơn nữa coi như may mắn còn sống sót đều là mang theo tổn thương, từng cái từng cái pháp lực đều đã tiêu hao hết. Giờ khắc này đều là ăn năng lượng, bổ sung pháp lực. Mà lúc này đây, nút trong bóng tối tiết liệt nhịn không được. Tiết liệt từ dưới đất lao ra, phi thường tàn rỡ, chỉ vào này còn giữ lại linh giới cường giả, tỏ rõ vẻ đắc ý, ha ha, các ngươi muốn muốn tính cái ta, hiện tại liền để bản tọa tiễn các ngươi cùng chết đi đồng bạn sống chung một chỗ đi. Tiết liệt giờ khắc này, đúng vậy tu vi đã khôi phục được rồi, mà lúc này đây, tiết liệt tuy rằng ở bề ngoài làm bộ bất tiết nhất cố dáng vẻ, thế nhưng trong bóng tối ngưng tụ toàn thân pháp lực, chuẩn bị một đòn liền giết chết ở đây cường giả. Mà lúc này đây, còn lại ngũ đại thế lực đều chỉ còn giữ lại dẫn đội người cường giả kia, những tu sĩ khác đã sớm là thân thể bị đánh bạo, chỉ là nguyên thần của bọn họ bị thu thập, chuẩn bị trở về bên trong tông môn, lại phục sinh. Tiết Liệt đột nhiên ra tay, chỉ thấy thân thể hắn ở ngoài hiện ra từng đợt ánh sáng đỏ ngõm. Nhìn thấy tình cảnh này, may mắn còn sống sót đại tu sĩ kinh hại đến biến sắc. Này phân biệt chính là huyết ma cung cường hắn bi thuật huyết ma phụ thể. Mà Tiết Liệt sử dụng huyết ma phụ thể, giờ khắc này khí thế của hắn tăng vọt, đã là đạt đến nửa bước luyện hư kỳ tu vi, đồng thời vô hạn tiếp cận luyện hư kỳ tu vi. Mà lúc này đây, Tiết Liệt quát tay, như là trí cao vô thượng thiên như thần, trước mặt này ngũ đại thế lực cường giả giống như là run rới như thế. Trong mắt đã bị Tiết Liệt xóa bỏ tại Vô Tận Hoang Mạc bên trên. Mà lúc này, Tiết Liệt biểu hiện bất biến, hắn pháp lực ngưng tụ bàn tay lớn bỗng nhiên hướng về Hoang Mạc chô bóng tối xuất kích. Sau đó những này bóng tối đều bị đánh tan, từng đạo từng đạo sắc bén thanh âm của vang lên, "Tiết Liệt, ngươi dám đối với chúng ta cao quý ảnh thử bộ tộc ra tay, ngươi nhất định phải chết. Tiêu diệt ngươi huyết ma cung, cũng khó tiêu tan chúng ta mối hận trong lòng." Bởi vì vừa Tiết Liệt vừa ra tay, trực tiếp đem mấy đạo hành tử đánh tan ở chân trời trong lúc đó. Mà lúc này đây, Tiết Liệt khinh thường nói, "Các ngươi bọn này bọn chuột nhắt, chỉ có thể trốn ở trong tối, các ngươi cũng muốn gấp giận?" xích đế phần thiên quyết các ngươi nằm mơ đi sau đó tiết liệt lấy ra huyết ma của hàn kiếm tiếp cận luyện hư kỳ vô địch tu vi pháp lực rót vào huyết ma kiếm từng đạo từng đạo kinh thiên ánh kiếm thoát hiện mà lúc này đây ánh kiếm trong nháy mắt liền đánh trúng vào những này trong hư không ảnh thử ánh kiếm ba đạo trực tiếp liền tàn phá một ít ảnh thử tình cảnh này để ảnh thử đầu lĩnh nộ khí trùng thiên sau đó một đạo kinh thiên ánh sáng màu đen thoát hiện một cái nháy mắt trong lúc đó liền đi tới tiết liệt trước người tiết liệt trong mắt lóe ra một ít xem thường chỉ bằng cái này hóa thần hậu kỳ ảnh thử cũng muốn phá vỡ hắn lồng phòng hộ cái này căn bản là thiên vương chuyện lạ sự tình Thế nhưng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, luồng hào quang màu đen này đã đến tiết liệt ngoài thân, đột nhiên một tự bạo, ánh sáng màu đen hình thành một đạo hắc sắc của sáng, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua tiết liệt phòng hộ. Mà thấy cảnh này, may mắn còn sống sót Ảnh thử bộ tộc bi thương không nứt, bọn họ cũng đều biết, đây là Ảnh thử bộ tộc Thiên Phú bí pháp, hư không bóng đen, có thể không nhìn phòng ngự, đâm thủng tất cả. Tiết liệt khí thế toàn thân cấp tốc giảm mạnh, này đạo hắc sắc của sáng đem đan điền của hắn khí hải đâm thủng, mà nguyên thần của hắn cũng đang từ từ tiêu tan. Tiết liệt đột nhiên độ ra địa, mà lúc này đây, Ảnh thử bộ tộc còn chưa kịp cao hứng thời điểm, toàn bộ hoang mạc thiên địa linh khí bỗng nhiên một rung động dữ dội. Đang lúc bọn hắn ánh mắt kinh hoàng bên trong, Hoang Mạc Vô Tận Thiên Địa Linh Khí cấp tốc tụ tập, sau đó, năm bóng người liền đã xuất hiện. Bọn họ chính là bị Tiết Liệt giết chết ngũ đại thế lực sau lưng cường giả, trực tiếp phân thần xuất thể, giá lâm Viêm Thiên Đại Lục. Mà giờ khắc này Viêm Thiên Đại Lục, tất cả tu sĩ đều cảm ứng được từng trận dường như thiên uy vậy gọn sóng, những này quang ảnh vừa đầu hàng lâm, nhìn thấy khối ngọc này bản, sau đó cũng đồng thời nhìn thấy những này ảnh thử. Bọn họ dũng nhiên vung tay lên, Vô Tận trong Hoang Mạc hết thảy ảnh thử toàn bộ đều là hóa thành một niệm, tiêu tan ở trong tiên địa. Mà lúc này đây, Bọn họ cũng nhìn thấy tiết liệt thi thể đang chuẩn bị đưa hắn hóa thành bột mịn không có chú ý chính hắn thời điểm, một trận âm thanh vang vọng viêm thiên đại lục, giáng động bản toàn nghĩa tử, Thiên Vương lão tử cũng không giữ được các ngươi, các ngươi tự sát đi. Giọng điệu bá đạo, triển hiện là vô địch vũ nội thực lực. Mà nghe cho đến lúc này, năm đạo quang ảnh đều là ngơ ngác, một vết ánh sáng ảnh có chút nói lắp mà nói nói, nhiếp, nhiếp Kháng Thiên." Chưa xong còn tiếp. Chương 181, Ngư ông đắc lợi về Vân Thần phủ. Một Niếp Kháng Thiên, Thiên Ma Linh giới người trưởng không huyết ma cung xuất hiện nhậm cung chủ, một thân ma công tử lâu xuất cần nhậm hóa, đi vào đạo cảnh, chấn động rất nhiều linh giới. Mà bây giờ, cái khắc năm đại linh giới cường giả phân thần hạ xuống ngưng tụ quang ảnh thân thể, đối mặt Nhiếp Kháng Thiên bá đạo ma huy, trong lòng không sốt sáng đó là tuyệt đối không thể nào. Phải biết, bọn họ mới chỉ là đại thừa kỳ tu vi, mà Nhiếp Kháng Thiên ở bề ngoài xem cũng là đại thừa kỳ tu vi, thế nhưng nghe đồn hắn đã đã vượt qua một lượt tiên kiếp, đã là độ kiếp kỳ vô thượng đại năng. Mà Nhiếp Kháng Thiên vừa lộ diện, vô tận trong hoa mạc, quần quần khí thế gợn sóng, rung động toàn bộ Viêm Thiên đại lục, đầy trời mây đen tụ hội, đây không phải là mây đen, mà là ma khí. Ma khí vần quanh, càng là tôn lên Nhiếp Kháng Thiên dường như thời đại thái cổ tiên tiên thần ma như thế. Có thể giết trừ thần tồn tại. Nhiếp Kháng Tiên thân thể cao to, một thân khoác hoàng bảo, đứng ở nơi đó, dĩ nhiên là có một loại ma đạo đại tông sư khí độ. Nhìn thấy trên tiết liệt thi thể Nhiếp Kháng Tiên vung tay lên, đưa hắn thu cẩn thận, sau đó quay về lại năm đạo quang ảnh, bản tọa Giang Lâm, các ngươi tự sát đi. Mà năm đạo quang ảnh tức giận cực kỳ, dù nói thế nào bọn họ cũng là tiếng tâm lừng lẫy linh giới cường giả, thế nhưng ở Nhiếp Kháng Tiên trong mắt, rồi cùng phổ thông run dế không có khác nhau, vừa mở miệng liền đệ tử sát. Thế nhưng coi như như vậy, chính diện đối mặt Nhiếp Kháng Tiên, bọn họ thật sự là không hề động thủ vũ khí, tự sát. Phân thần vẫn có thể trở lại, bằng không nếu như các loại chờ, nhiếp kháng thiên thân tự động thủ, đồng nhất sợi phân thần chắc là phải bị đánh tan ở bên trong trời đất. Sau đó, này năm đạo quang ảnh hóa thành ánh sao lấp lánh, biến mất ở chân trời trong lúc đó. Gặp lại bọn hắn phân thần chạy trốn, nhiếp kháng thiên sẽ không có tiếp tục chú ý. Mà lúc này đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía này trong hoang mạc mạnh miếng ngọc rồi. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ, xích đế phần thiên quyết, công pháp có nó no tham khảo chỉ dẫn, là có thể đem cựu lưu chân hỏa tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, vào lúc ấy, vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp liền có hy vọng rất lớn rồi. Pháp lực của hắn bàn tay lớn hướng về miếng ngọc chụp tới, mà đến khi, làm, hắn pháp lực bàn tay lớn sẽ phải bắt được tới khắc. Chợt hiện bất ngờ, mà lúc này đây, khối ngọc này bản thần kỳ biến mất rồi, mà một thanh âm vang vọng toàn bộ hoang mạc. "Niếp Kháng Thiên, ngươi dám diệt tộc như ta, ngọc này bản liền tạm thời để cho chúng ta cắn thần chuột bộ tộc thay ngươi bảo quản rồi." Niếp Kháng Thiên giận dữ không ngớt. "Này hoàn toàn là đoạt đồ ăn trước miệng hổ." Mà lúc này đây, thân ở không gian loạn lưu bên trong cắn thần chuột bộ tộc cường giả nhìn khối ngọc này bạn, sau đó hắn dường như có thể xuyên thấu qua không gian xa lạ nhìn thấy trong hoang mạc Niếp Kháng Thiên nổi giận bộ dáng, phi thường hả giận. Mà Lập Tức hắn đem miếng ngọc thu vào hắn chứa đồ linh bảo, mà lúc này đây, hắn không biết theo không gian này vận sóng, Vệ Dương vị diện thương phô đồng thời cũng chui vào hắn chứa đồ linh bảo trì bên trong. Mà Vệ Dương điều khiển vị diện thương phô tiến vào cái này cắn thần chuột bộ tộc cường giả chứa đồ linh bảo bên trong, sau đó liền cảm ứng được khối ngọc này bản, mà lúc này đây, ngoại giới nhiếp kháng tiên rốt cuộc tìm được cắn thần chuột khí tức. Một mình rớt vào Viêm Thiên đại lục phía ngoài vô tận bầu trời sao rồi. Mà lúc này đây, căn thần chuột bộ tộc cường giả từ hư không loạn lưu bên trong đi ra, hai người bọn họ chính diện gặp gỡ. Mà lúc này đây, Vệ Dương hoặc là không làm đem chứa đồ linh bảo bên trong sở hưu bảo vật toàn bộ cấp đoạt tiến vào phòng chứa đồ. Sau đó vị diện thương phô phá tan chứa đồ linh bảo đầu mối không gian, tiến vào hư không vô tận loạn lưu, trở về vẫn thần phụ rồi. Mà vệ dương không biết là hắn mới vừa vừa ra đi, mà lúc này đây hắn thần chuột bộ tộc cường giả cảm ứng được hắn chứa đồ linh bảo dị thường, thân thức quét qua, sau đó hắn chính là như bị đạp lên đuôi như thế, kinh nộ cực kỳ. Thế nhưng vào lúc này nhất kháng thiên nén giận một đòn lập tức là đến, hắn không kịp lần theo, chỉ có thể trước tiên đỡ lấy một chiêu này, mà làm một hồi hoàng tức cùng như ông vệ dương thông qua đường hầm không gian về tới vẫn thần phụ tu chân giới. Đã đến Vân Thần phủ tu chân giới sau khi, Vệ Dương tìm được một cái địa phương không ngợi, từ vị diện thương phô bên trong đi ra. Vệ Dương đứng ở trên đỉnh một ngọn núi bên trên, nhìn phía xa vô tận tốt đẹp hà sơn, hồi tưởng lại tiến vào Viêm Thiên đại lục từng hình ảnh, trong lòng không chỉ có buồn ngủ mà thôi. Hắn phỏng trưng cái kia cắn thần chuột bộ tộc cường giả muốn bi kịch, dám ở nhiếp kháng thiên trước mặt giật đồ, này cùng nổ răng cọp không hề khác gì nhau, then chốt hắn cả đời thu gom đều bị Vệ Dương toàn bộ vơ vét. Vệ Dương cảm khái một hồi, hắn bây giờ không biết nơi này tên gọi là gì, cách Thái Nguyên tiên môn đến cũng có bao xa. Vệ Dương linh thức quét qua, phát hiện xung quanh đây liền có một cái tu tiên phố chợ. Vệ Dương ngự sự chân khí, triển khai thân pháp, hướng về cái này phố chợ chạy đi. Đã đến phố chợ bên ngoài, này là một sơn cốc khổng lồ, thế nhưng bên trong sơn cốc có sương mù, trung nguyên mây mù tràn ngập. Phố chợ bên ngoài bị một tầng sương mù che chắn, đây là vì phòng ngừa giới trần tục phạm nhân tiến vào bên trong, thế nhưng này chút ít chướng nhãn pháp căn bản không gạt được luyện khí kỳ tu sĩ, coi như một vị luyện khí kỳ một tầng tu sĩ, cũng có thể nhìn thấu tầng này sương mù. Vệ Dương đi vào cái này phố chợ, nhìn thấy cái này phố chợ tuy rằng địa vực không lớn, tu sĩ cũng không nhiều, thế nhưng kiến trúc bố cục phương diện vẫn là có một phong vị khác. Vệ Dương giờ khắc này biểu hiện ra tu vi là luyện khí kỳ 12 tầng, luyện khí kỳ 12 tầng, đối với cái này cái tiểu tiểu phường thị tu sĩ mà nói, cái kia chính là tiên, bởi vì trước đây cái này trong phố chợ cao nhất tu vi cũng không quá luyện khí kỳ 10 tầng. Vệ Dương đi vào trong phố chợ, giống như là bóng đêm vô tận bên trong xuất hiện một ngọn đèn sáng, rất nhanh, phố chợ cao tầng đều là dồn dập đi tới Vệ Dương trước mặt. Bọn hắn đều có chút hoảng sợ nhìn Vệ Dương, không hiểu nổi Vệ Dương mục đích tới nơi này. Vệ Dương thấy cảnh này, cười nói, bản tọa sử dụng tùy cơ chuyển tấn phủ, không biết đây là cái gì địa giới các người có biết đi tới Thái Nguyên Tiên Môn Phố Trợ đi như thế nào à? đứng ở vệ Dương trước mặt những tu sĩ này nghe nói vào lúc này, sau đó đẩy ra một cái đại biểu đi ra, hắn đối mặt vệ Dương, cung kính nói nói, tiền bối, chúng ta nơi này là Thần Châu Tây Nam Địa Giới Đại Chính Hoàng Triều, tiền bối muốn đi Thái Nguyên Tiên Môn, hướng về Đông Bắc phương hướng, đã đến Đại Chính Hoàng Triều Hoàng đô, là có thể sử dụng truyền tống trợ, đến Thái Nguyên Tiên Môn rồi. biết rồi Phương Vị, vệ Dương cũng chính là không lại dừng lại lâu, sau đó liền lập tức rời khỏi. chờ đến vệ Dương rời khỏi, những tu sĩ này mới là từng người trở lại. vệ Dương ngự sử thân pháp, nỗ lực lao nhanh. Đã đến một thành trì sau khi mướn một chiếc xe ngựa, hướng về đại chính hoàng triều hoàng đô mà đi. Đại chính hoàng triều là thần châu địa giới một cái nho nhỏ hoàng triều, đại chính hoàng triều cao tầng đều là do Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nội môn đảm nhiệm, Thái Nguyên Tiên môn trưởng khống thần châu giới trần tục sở hữu vương triều cùng hoàng triều. Mà chút vương triều cao tầng cùng hoàng triều cao tầng đều là Thái Nguyên Tiên môn đệ tử tôi luyện tâm thần mà thiết lập. Nói cách khác, những này hoàng triều đều là cùng Thái Nguyên Tiên môn có vô số liên hệ, mà vương triều cùng hoàng trong triều gia tộc, đại thể đều là Thái Nguyên Tiên môn đệ tử sáng lập. Vệ Dương đã đến đại chính hoàng triều hoàng đô đại chính thành, đương nhiên, ở đại chính thành bên ngoài Vệ Dương liền lần nữa khôi phục hắn nguyên mạo, hắn cũng không muốn gây nên thái nguyên tiên môn đệ tử hiểu lầm. Vừa tiến vào đại chính thành, Vệ Dương bên tai liền nhớ lại một thanh âm người tới nói tên họ. Vệ Dương linh thức trong nháy mắt quét qua, liền biết này là nằm ở trong hoàng cung một vị trúc cơ kỳ tu sĩ phát ra. Những này đóng giữ giới trần tục đệ tử tạm thời đều còn không biết Vệ Dương đại danh, mà lúc này đây, Vệ Dương mở miệng nói rằng Vệ Dương. Ma hậu Vệ Dương liền lấy ra thân phận của hắn ngỏ bài, nhìn thấy tình cảnh này, vị này trúc cơ kỳ đệ tử nội môn liền hỏi dò Vệ Dương sư điện, vậy không biết tưởng ngươi đến đại chính hoàng triều để làm gì? ta muốn sử dụng truyền thống trận về Thái Nguyên tiên môn. Vệ Dương đem mục đích của hắn nói ra. Được rồi, ngươi tới hoàng cung đi. Này người chút cơ kỳ tu sĩ mở miệng nói rằng. đương nhiên rồi, bọn họ những này nói chuyện người phàm bình thường đều không nghe thấy. Sau đó Vệ Dương liền chạy tới hoàng cung, lấy Vệ Dương tu vi, giấu giếm được trong hoàng cung những này cấm vệ cái kia là chuyện dễ dàng. Mà lúc này đây, đại chính bên trong hoàng cung đang tiến hành lâm triều. Vệ Dương linh thức tùy tiện quét qua, thế nhưng lập tức hắn ồ một tiếng, cũng cảm giác không được bình thường. Bởi vì hắn phát hiện sớm trong triều, có người lại nhầm vào đại chính hoàng triều tể tướng. Đương nhiên rồi. Phổ thông tể tướng Vệ Dương khẳng định sẽ không coi vào đâu, thế nhưng Vệ Dương vào lúc này đột nhiên nhớ tới hảo huynh đệ của hắn Nho Chính đạo không phải là xuất thân từ đại chính hoàng triều sao, mà cha của hắn chính là lớn chính hoàng triều Tể tướng a. Vệ Dương lập tức linh thức đảo qua, đã nhìn thấy vị này Tể tướng bộ dáng cùng Nho Chính đạo giống nhau y hệt, không nói chuẩn xác, là Nho Chính đạo phi thường giống cha của hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Sau đó, Vệ Dương chính là xông thẳng hoàng cung đại địa rồi, mà lúc này đây, những này cấm vệ nhìn thấy Vệ Dương rồi, ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, Vệ Dương liền chạy tới cái này nghị sự bên trong cung điện. Vệ Dương mắt lạnh nhìn ngồi ở hoàng tọa bên trong đệ tử, lạnh vừa nói nói, không tệ lắm, ngươi rất tốt. Mà lúc này đây, vị này hoàng tọa bên trên hoàng đế vừa đứng lên, khí thế ba đạo đống nhiên một phát. Thế nhưng những khí thế này đi tới vệ dương bên ngoài thân thể, căn bản đối với vệ dương không nổi bất kỳ tác dụng gì. Ngươi là ai, dám đung tay chúng ta Thái Nguyên Tiên môn nội bộ sự tình, ta xem ngươi là chẳng sống. Vị này đệ tử nội môn lại nói, ha ha, ta xem ngươi mới là chẳng sống. Dám đối với bản tọa huynh đệ cha ra tay, ngươi cho rằng ngươi là linh giả à? Xem ra bản tọa uy danh còn chưa đủ một ít chó và mèo cũng dám đối với bản tọa chửi trên lỗ mũi mặt. Vệ Dương biểu hiện âm trầm, mặt tối sầm lại nói rằng: Linh gia, ngươi ngươi là Vệ Dương, vị này đệ tử nội môn vào lúc này có chút hoảng hốt rồi, hắn không nghĩ tới ngày hôm nay dĩ nhiên gặp phải Vệ Dương. Ngươi biết bản tọa là tốt rồi, vậy ngươi cũng chính là hẳn là bản tọa một ít sự tích, ngươi thực sự là thật là to gan à? Vệ Dương nộ nói. Mà lúc này đây, nho chính đạo phụ thân nho hộ mọc ra chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới hôm nay là nửa đường giết ra một cái Vệ Dương. Vệ Dương vào lúc này cung kính hướng về nho hậu sinh cung kính thi lễ một cái, chỉ là hậu bối con cháu lễ. Cung kính nói nói, "Thúc, ta tiên vệ Dương, ta cùng Nho Chính Đạo là huynh đệ tốt." Nho hộ sinh nghe nói lời này, vội vã cao hứng đi tới, cười nói, "Vệ Dương à, ta cái kia bất thành khí như tử, không có tại tiên môn bên trong gây rắc rối đi." "Không có, Nho huynh hắn vất khỏe, hiện tại ta phỏng trường hẳn là tiến vào chấp pháp đường, bái vào chấp pháp đường một vị thái thượng trưởng thượng môn hạ rồi." Vệ Dương cười nói, "Chương 182, ngũ đại thần tàng tu luyện, xích đế phần thiên quyết." 1. Nho hộ sinh nghe nói như thế, rất là trấn an, hắn chính là chỉ có Nho Chính Đạo như thế một đứa con trai, nghe nói tin tức này, biết Nho Chính Đạo có thành tựu thân thể hắn vì phụ thân đương nhiên thật cao hứng nho hộ sinh thật cao hứng thế nhưng đại chính hoàng triều chi chủ nhưng là sắc mặt tâm chậm được rồi các vị khanh gia ngày hôm nay chấm thân thể không thoải mái hiện tại mai triều vị này hoàng triều chi chủ vừa nói xong khoát tay chặn lại bên trong cự ly khai rồi vệ dương nhìn bóng lưng hắn rời đi trong mắt lóe ra một đạo tàn khốc sau đó nho hộ sinh muốn vệ dương đi vào hắn trong phủ làm khách vệ dương không dám chối từ cũng nhìn được nho chính đạo mẫu thân ngày thứ hai vệ dương liền cáo từ rời đi vệ dương lưu một chút đang lưỡng sau đó chính là cưỡi chuyển tổng trận đã đến thái nguyên tiên môn đông phương phường thị rồi Về tới Thái Nguyên Tiên môn, Vệ Dương mới có một loại vương lòng cảm giác, đây là một loại du tử trở về nhà cảm giác. Tương đối với Viêm Thiên Đại lục rất nhiều thê lương, về tới Thái Nguyên Tiên môn thì lại rõ ràng không giống nhau. Viêm Thiên Đại lục mang có một loại thê lương cô đơn cảm giác, mà Thái Nguyên Tiên môn nhưng là hân hân hướng lên trên. Vệ Dương về tới ngửa mặt lên trời cư, trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe một ngày, tắm rửa, ăn cơm, ngày thứ hai, Vệ Dương tinh thần phấn chấn về tới Thái Nguyên Tiên môn. Vệ Dương đi tới đến Tiên Bạc phòng, trước tiên giao phó hắn trước đây tiếp nhiệm vụ kia, chính là cái cực phẩm tinh thạch nhiệm vụ, đã lấy được 1 triệu tiên môn điểm cống hiến cùng 100 triệu linh thạch hạ phẩm. Vệ Dương từ Tiên Bảo Phong về tới Tịch Dương viện, Vệ Dương đã chiếm được Sích Đế phần thiên quyết, việc cấp bách chính là tìm hiểu bộ này hệ lựa chủ tu công pháp. Mà như là tiến vào Thái Nguyên 10 đường cùng bái vào Kiếm Không Minh danh nghĩa, thành vì là đệ tử ký danh. Những này đều đều bị Vệ Dương lui về phía sau rồi. Vệ Dương là muốn mau chóng tu luyện Sích Đế phần thiên quyết, sau đó đem tu vi đẩy tới luyện khí kỳ 12 tầng đại viên mãn cảnh giới, vào lúc ấy, Vệ Dương là có thể dùng trúc cơ đan, vượt cửa ải trúc cơ kỳ rồi. Mà Vệ Dương một khi tiến vào trúc cơ kỳ, là có thể đi tới Vệ Thần Tiên năm đó ở trong động phủ ở. Vệ Dương tin tưởng Vệ Thần Thiên Động Phủ tuyệt đối muốn so với Tịch Dương Viện tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa trọng yếu hơn một điểm là Vệ Thần Thiên Động Phủ là nằm ở ngửa mặt lên trời trên đỉnh. Vì lẽ đó Vệ Dương vừa về tới Tịch Dương Viện, cho nho chính đạo cùng trịnh đạo bọn họ những này bạn thân phát ra một tin tức sau khi, Vệ Dương liền tiến vào mật thất tu luyện rồi. Mà Vệ Dương trở về tin tức đồng dạng không gạt được Thái Nguyên Tiên môn rất nhiều cao tầng. Mà căn bản tiên môn quy định, như là Vệ Dương loại này ở đệ tử ngoại môn thi đấu bên trong đạt được người thứ nhất đệ tử ngoại môn, có thể lựa chọn gia nhập Thái Nguyên 10 đường. Hơn nữa Thập Đại cung điện không cho cư tuyệt thế nhưng hiện tại vệ dương nhưng là bánh bao rồi thái nguyên mười trong nội đường linh kiếm đường cùng trận pháp đường đều là muốn cấp vệ dương mà sư phụ phương diện hiện nay liền là chỉ có kiếm không minh cùng linh kiếm đường đường chủ lý kiếm sinh ở cạnh tranh mà đương sự người vệ dương vừa về tới tiên môn chính là bế quan tình cảnh này để các vị cấp cao muốn xem trò hay nguyện vọng liền bị đánh vỡ vệ dương cũng mặc kệ ngoại giới tiên môn phản ứng đem che kín bầu trời đại trận còn có các loại phòng hộ trận pháp công kích trận pháp trận bản cùng trận kỳ dọn xong sau khi vệ dương tiến vào vị diện thường phô bên trong dù sao cái này tìm hiểu xích đế phần thiên quyết không là chuyện nhỏ vệ dương muốn bảo hiểm một điểm cũng là có thể thông cảm được sự tình. Vị diện tương phô bên trong, Vệ Dương cầm khối ngọc này bản, linh thức chìm vào bên trong, thế nhưng ngay khi Vệ Dương linh thức tiếp xúc khối ngọc này, bản không có chú ý chính hắn thời điểm, miếng ngọc đột nhiên sinh ra dị biến. Miếng ngọc vào lúc này hóa thành từng đạo từng đạo ngọc tường, mà chút ngọc tường bắn thẳng đến Vệ Dương mi tâm của. Lông mày trong lòng chính là Vệ Dương biển ý thức rồi. Tình cảnh này khiến cho Vệ Dương đều hơi nghi hoặc một chút rồi, thế nhưng ngọc tường tiến vào Vệ Dương trong ngóc, liền hóa thành từng đạo từng đạo ký tự, mà những ký tự này chính là Sích Đế phần thiên quyết, chân chính công pháp. Vệ Dương vào lúc này đem linh thức chìm vào biển ý thức chậm dãi tìm hiểu những ký tự này cuối cùng hắn phát hiện xích đế phần thiên quyết vận hành lộ tuyến cùng thanh đế trường sinh quyết có rất lớn bộ phận cũng khác nhau thế nhưng cũng có một chút là tương đồng hơn nữa mấu chốt nhất là xích đế phần thiên quyết trở sau cùng đi đạt tới địa phương không phải vệ dương đan điền khí hải mà là vệ dương trái tim nói cách khác vệ dương đan điền chỉ là xích đế phần thiên quyết vận hành lộ tuyến điểm giữa mà không phải điểm cuối điểm cuối chính là vệ dương trái tim mà chịu đến xích đế phần thiên quyết công pháp bên trong vận hành chân khí lộ tuyến dẫn rát vào lúc này Vệ Dương cũng là cẩn thận trở về chỗ một lần, Thanh Đế Trường Sinh Quyết vận hành chân khí con đường, tối sau phát hiện, tu luyện, Thanh Đế Trường Sinh Quyết không có chú ý chính hắn thời điểm, cuối cùng có một ít chân khí từ đan điền khí trong biển tản mạn khắp nơi tiến vào Vệ Dương gan. Mà điểm này, Vệ Dương trước đây căn bản cũng không có chú ý, thế nhưng hiện tại hắn chú ý. Vệ Dương đang trầm tư, hắn đang suy tư kiếp trước liên quan với ngũ hành cùng ngũ tạng quan hệ. ở kiếp trước, tu luyện giới có một cái thống nhất nhận thức, cái kia chính là tu sĩ trong cơ thể ngũ tạng tuyệt đối không phải vật bình thường, mà ngoài ra còn có một loại thuyết pháp, cái kia chính là ngũ tạng kỳ thực chính là ngũ đại thần tạng là nhân thể một cái bảo tàng, tâm chi thần dấu đối ứng là trong ngũ hành hành hỏa, thần tàng của gan đối ứng là trong ngũ hành ngũ hành, ngũ đại thần tàng đối với ở thiên địa ngũ hành, mà thiên địa ngũ hành nhưng là hỗn độn bản nguyên. Như vậy liền ấn chứng một câu trả lời hợp lý, kỳ thực thân thể chính là một cái tiểu vũ trụ, chỉ có tu sĩ không ngừng tu hành, đánh vỡ sinh mệnh huyết trướng, cuối cùng có thể đạt đến thân hóa vũ trụ trí cường cảnh giới. Mà vệ dương cũng đã nhận ra, hắn thần tàng của gan càng ngày càng mạnh, gan thuộc tính một, ứng với xuân, chiếm giữ đông vương, vi dương sinh chi bắt đầu, chủ sinh chủ thăng, mà. Thích đế phần thiên quyết, cùng Thanh đế trường sinh quyết, đều là nhân gian giới cao cấp nhất công pháp tu luyện, bọn họ đồng dạng thuộc về Ngũ đế công pháp. Mà Ngũ đế công pháp bên trong, còn có cái khác ba bộ cái kia chính là Hắc đế huyền thiên quyết, Bạch đế liệt thiên quyết, Hoàng đế trấn thiên quyết, này ba bộ cựu phẩm đỉnh cấp công pháp. Ngũ đế công pháp tuy rằng cũng chỉ là cựu phẩm đỉnh cấp công pháp, thế nhưng Ngũ đế công pháp chân chính hợp nhất đồng thời tu luyện, tuyệt đối không thua gì tiên phẩm công pháp. Mà Ngũ đế công pháp cùng Ngũ hoàng công pháp cuối cùng hợp lại cùng nhau, vậy thì không thua gì bất kỳ thần phẩm công pháp mà vệ dương đã có nảy vị diện thương phô bực này thiên tứ thần khí, dạ tâm tự nhiên lớn, hắn chính là muốn tập hợp đủ ngũ đế công pháp rồi. vệ dương vào lúc này ngồi đang luyện công không gian, chăm chú tìm hiểu, xích đế phần thiên quyết, chân chính tinh nghĩa. mà vệ dương trước có tu luyện, thanh đế trường sinh quyết, kinh nghiệm ăn nổi, đối với cái này cái, xích đế phần thiên quyết, tu luyện cũng không có bao nhiêu xa lạ. bất đồng duy nhất chính là, vệ dương thu được bộ này, xích đế phần thiên quyết chỉ là tiên lục thập nặng công pháp, ở trong giới tu chân, chủ tu công pháp chỉ có sáu tầng, cái kia chính là chỉ có thể đứng hàng ngũ phẩm công pháp. thế nhưng rõ ràng nhưng Sích đế phần thiết quyết, không phải bình thường ngũ phẩm cấm pháp, nếu như là bình thường chủ tu cấm pháp, cái kia sáu đại linh giới thì sẽ không khổ tâm tích lũy lưu đoạn rồi. Chỉ là cuối cùng nhất là Vệ Dương làm ngư ông, làm một hồi hoàng tước, hắn chính là không biết cuối cùng nhất kháng thiên cùng bị kia cắn thần chuột bộ tộc cường giả chiến đấu làm sao. Mà không quản thiên hạ thương lượng sẽ có âm mưu gì, chỉ cần Vệ Dương thần công đại thành, đến thời điểm trực tiếp là có thể lấy lực các người, thực lực tuyệt đối nơi tay, còn sao quan tâm ngươi có âm mưu quỷ cái gì. Vệ Dương lần ngồi xuống này chính là 3 ngày, trong 3 ngày này, Vệ Dương đã là gần như đem Sinh Đế Phần Thiên Quyết vận hành chân khí con đường cùng với một ít tu luyện công kỵ đều làm rõ rồi. Như vậy hiện tại muốn tiến hành đúng là chân chính tu luyện, Sinh Đế Phần Thiên Quyết. Rồi, mà đang tu luyện, Sinh Đế Phần Thiên Quyết. Trước đó, Vệ Dương còn cần làm một việc. Cái kia chính là đưa hắn bên trong đan điền hệ lửa chân khí khí hải đánh tan. Tại sao phải đánh tan đây? Bởi vì cái này chút hệ lửa chân khí là trước đây Vệ Dương tu luyện thủy hỏa định thiên quyết không có chú ý chính hắn thời điểm còn dư lại. Phải biết hệ lửa linh khí cùng hệ lửa chân khí có thể tương dung, thế nhưng hai loại không đồng tính chất hệ lửa chân khí là tuyệt đối không liên quan mà hút ra những này hệ lửa chân khí cũng rất đơn giản những này hệ lửa chân khí tán phát gợn sóng cũng chính là cùng một cái luyện khí kỳ 3 tầng tu sĩ chân khí gợn sóng gần như mà vệ dương linh hồn tu vi nhưng là trúc cơ kỳ đại viên mãn linh thức của hắn sức mạnh mạnh mẽ sẽ đem chút hệ lửa chân khí hút ra vệ dương đan điển những này hệ lửa chân khí đi tới luyện công không gian sau đó liền hóa thành tinh khiết tiên địa linh khí rồi hệ lửa chân khí bị hút ra như vậy hệ lửa chân khí khí hải tự nhiên tiêu tan mà vệ dương linh thức sức mạnh áp chế trong đan điển tổn tích cái kia chút hệ lửa linh khí nếu là không áp chế lời nói những này hệ lửa linh khí cần phải phát sinh bạo động rồi bây giờ là vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội vệ dương nhắm mắt lại chậm rãi rơi vào nhập định cảnh giới mà xích đế phần tiên quyết địa tinh nghĩa không ngừng ở trong biển ý thức của hắn thoáng hiện từng lần từng lần một thoáng hiện vệ dương đối với xích đế phần tiên quyết lĩnh ngộ thì càng sâu mà lúc này đây vệ dương tâm ý hơi động hắn liền đi tới luyện công không gian cái kia lập thể trận đồ bên cạnh nơi nào sẽ tiêu tán ngũ hành mịt mở linh khí vệ dương còn tạm thời không chuẩn bị hấp thu ngũ hành mịt mở linh khí đến tu luyện hắn đầu tiên là phải đem bên trong đan điển cái kia chút hệ lửa linh khí biến thành hắn hệ lửa chân khí vệ dương vào lúc này không ngừng vận chuyển Sích Đế phần thiên quyết, mà bên trong đan điền một ít hệ lựa linh khí ở vệ dương linh thức lực lượng điều khiển bên dưới, dựa theo, Sích Đế phần thiên quyết, đi lại vận hành chân khí con đường không ngừng ở vệ dương các đại trong kinh mạch vận hành không ngớt. Mà một cái đại chu thiên sau, những này hệ lựa linh khí một lần nữa về tới vệ dương trong đan điền, vào lúc này cũng không phải là hệ lựa linh khí, những này hệ lựa linh khí trải qua một cái đại chu thiên vận hành, trải qua các đại thiếu huyệt, ở Sích Đế phần thiên quyết chỉ dẫn dưới, liền đã biến thành hệ lựa chân khí. Hệ lựa chân khí càng ngày càng nhiều, Vào giờ phút này, ở vệ dương trong đan điển, hệ lửa chân khí chậm rãi tụ tập, sau đó liền tạo thành hệ lửa chân khí khí hải rồi. Tân sinh tức vãi linh hồn biển, còn rất ít. Thế nhưng ở vệ dương lực lượng linh hồn mang hệ hỏa chân khí không tách ra tích dưới, tức vãi linh hồn biển không gian đang từ từ tăng lớn. Vệ dương bên trong đan điển hệ lửa linh khí càng ngày càng ít, mà hệ lửa chân khí nhưng là càng ngày càng nhiều. Mà đan điển khí hải mở ra cùng tu sĩ linh hồn cảnh giới cùng một nhị thở, nói như vậy, linh hồn cảnh giới càng cao tu sĩ, linh hồn lực của hắn số lượng liền càng cường đại, vì lẽ đó cũng chính là có thể trưởng không càng nhiều nữa chân khí. Nếu như vậy, là có thể mở ra lớn hơn khí hải không gian. Chương 183: 3 năm khổ tu kể vai sắt cánh. Một mà những cái được gọi là tẩu hỏa nhập ma tu sĩ đều là bởi vì bọn hắn lực lượng linh hồn không đuổi kịp chân khí của bọn hắn chân nguyên hoặc là pháp lực tăng lên tốc độ, kết quả dẫn đến cuối cùng pháp lực mất không chế, mới có thể tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng Vệ Dương không biết, linh hồn của hắn tu vi dòng ra cao chân khí tu vi của hắn một cảnh giới lớn, phải biết, tu sĩ bình thường có thể cao hơn một cấp cảnh giới nhỏ cái kia chính là may mắn vô cùng, mà Vệ Dương loại này yêu nghiệt biến thái, phóng tầm mắt vẫn thần phụ tu chân giới, cũng là thuộc về không tiền khoáng hậu cấp bậc. Vệ Dương xuất hiện ở lúc tu luyện một vấn đề lớn nhất cái kia chính là mở ra khí hải không gian tốc độ theo không kịp chân khí của hắn tăng lên tốc độ, mà hắn linh căn thiên tư hạn chế tại loại này tinh khiết hệ lửa linh khí cùng với ngũ hành mịt mở linh khí đặc thù lần tránh bên dưới tự không có. đương nhiên rồi, Vệ Dương trải qua một lần phượng hoàng nhất bản bản sau khi hắn phát giác được hắn hệ lửa linh căn linh căn trị số cần phải có gia tăng, chỉ là hắn không có thời gian chắc đi ra đến cùng bây giờ là bao nhiêu. Trước đây Vệ Dương là thủy hỏa thủ một bốn thuộc tính ngụy linh dễ cái, đồng thời này bốn thuộc tính linh căn linh căn trị số đều là mười hiện tại hắn những khí hậu khác một ba thuộc tính linh căn linh căn trị số không thay đổi, vệ dương cũng đang tìm kiếm loại kia có thể tăng cường linh căn trị số thiên tài địa bảo. vệ dương ý thủ đan điển, linh thức sức mạnh cùng hệ lửa chân khí không ngừng khai thác khí hải không gian, mà vệ dương tu vi chân khí đã ở kịch liệt tăng lên trên. hắn mới bắt đầu lúc tu luyện, hệ lửa tu vi chân khí liền luyện khí kỳ một tầng đều không có đạt đến, điểm ấy cũng không giống như những tu sĩ khác, những tu sĩ khác một khi lên cấp luyện khí kỳ, cái kia tu vi chân khí tối thiểu nhất là luyện khí kỳ một tầng, có chút thiên tư tuyệt đại tu sĩ tiến vào luyện khí kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, cái kia chính là luyện khí kỳ một tầng cảnh giới đại thành. Còn có thậm chí thăng cấp đã đến luyện khí kỳ 1 tầng viên mãn cảnh giới. Vệ Dương trải qua này 10 phút tu luyện, rốt cục lên cấp luyện khí kỳ 1 tầng. Đương nhiên, đây chỉ là hệ lửa tu vi chân khí. Mà hắn hệ gỗ tu vi chân khí là luyện khí kỳ 12 tầng. Mà Vệ Dương hệ lửa tu vi chân khí lên cấp luyện khí kỳ 1 tầng sau khi, tốc độ tu luyện của hắn lần thứ hai tăng nhanh, bởi vì cái này thời điểm Vệ Dương hệ gỗ chân khí gia nhập bên trong, trợ giúp Vệ Dương tu luyện. Trong ngũ hành, một sinh hóa. Vệ Dương hệ gỗ chân khí hỗn hợp trong cơ thể hắn hệ lửa linh khí, sau đó những này hệ lửa linh khí chuyển đổi trở thành hắn hệ lửa chân khí tốc độ chính là càng lúc càng nhanh mà lúc này đây, vệ dương không ngừng dùng các loại dưỡng thần đan, khôi phục hắn linh thức lực lượng tiêu hao. Vệ dương linh thức sức mạnh tiêu hao rất nhanh, bởi vì hắn mở ra khí hải không gian tiêu hao rất nhiều. Hiện tại vệ dương trong cơ thể chính là một cái không ngừng tuần hoàn quá trình. Linh thức của hắn sức mạnh mở ra khí hải không gian, hắn bên trong đan điện hệ lửa linh khí bị linh thức điều khiển dọc theo. Xích đế phần thiên quyết bộ này hệ lửa chủ tu công pháp vận hành lộ tuyến, trải qua vệ dương toàn thân các đại kinh mạch cùng các đại khiếu huyệt, cái cuối cùng đại chu thiên sau, những này hệ lửa linh khí trở lại đan điện sau khi tiến vào khí hải, vậy thì đã biến thành hệ lửa chân khí thế nhưng còn có một chút hệ lượn chân khí tiếp tục vận hành tối hậu tiến nhập vệ dương trái tim cũng chính là tâm chi thần giấu nơi này vệ dương tại mọi thời khắc đều cảm giác trái tim của hắn đang không ngừng mạnh mẽ trái tim không ngừng mạnh mẽ như vậy vệ dương thân thể động lực liền càng ngày càng tốt vệ dương huyết dịch của cả người tuần hoàn cũng sẽ tăng nhanh mà vệ dương huyết mạch cũng tức là bất tử phượng hoàng huyết mạch đều đang chậm rãi kích hoạt chỉ là loại này kích hoạt tốc độ quá chậm cũng cho tới vệ dương trực tiếp liền quên đi xuống thế nhưng theo vệ dương hệ lượn tu vi chân khí sâu sắc thêm cuối cùng hắn dòng máu phượng hoàng sẽ tiến hành hai lần ra tỉnh Nghe đồn bất tử phượng hoàng bộ tộc cần trải qua 9 lần giát tỉnh cùng 9 lần nếp bàn mới có thể cuối cùng hoàn toàn kích hoạt huyết thống. Vào lúc ấy đó là có thể đủ hóa thành chân linh bất tử phượng hoàng, trở thành chân linh, đánh giết tiên giới chân tiên đều không phải là cái gì việc khó. Vệ Dương đã đã trải qua một lần phượng hoàng giát tỉnh cùng phượng hoàng nếp bàn bàn, kỳ thực thực lực của hắn đại thể đều vẫn là tiềm tàng ở sâu trong thân thể, không có mở phát ra. Mượn dùng một câu tục ngữ, Vệ Dương tiền đồ là quan minh, tiềm lực là to lớn, thế nhưng thực lực bây giờ là nhỏ yếu. Vệ Dương không ngừng tu luyện, nhắm lên dưới, sau ba năm, Vệ Dương đột nhiên mở mắt ra. Vào lúc này Vệ Dương trên mặt sắc mặt vui mừng ai đều có thể thấy được, mà quan sát hắn thân thể, là có thể cảm giác trong cơ thể hắn tràn ngập sức mạnh cường hãn. Vệ Dương trải qua 3 năm tiêm tu, rốt cục đem trong cơ thể hắn hệ lửa linh khí toàn bộ hóa thành hắn hệ lửa chân khí, mà lúc này đây, hắn hệ lửa tu vi chân khí đồng dạng đạt đến luyện khí kỳ 12 tầng rồi. Chỉ là của hắn hệ lửa tu vi chân khí là luyện khí kỳ 12 tầng tiểu thành cảnh giới, mà hắn hệ gỗ tu vi chân khí là luyện khí kỳ 12 tầng cảnh giới đại thành, kết luận khí kỳ 12 tầng viên mãn cảnh giới cũng không xa vậy xuất hiện ở nếu như vậy, Vệ Dương hệ gỗ tu vi chân khí cùng hệ lửa tu vi chân khí gần như là kề vai sát cánh thế của rồi. 3 năm bế quan khổ tu, trong này, Vệ Dương đều chưa từng sinh ra vị diện tương phu, một khi đói bụng, Vệ Dương liền từ phòng chứa đồ bên trong tùy tiện tìm ít đồ ăn. Mà trong 3 năm này, Thái Nguyên Tiên môn là một đời người mới thay người cũ, có đệ tử mới gia nhập, cũng có đệ tử cũ rời đi Thái Nguyên Tiên môn. Mà lúc này đây, đem các loại trận kỳ cùng trận bản thu cẩn thận sau khi, Vệ Dương rốt cục đi ra tịch Dương viện mật thất tu luyện rồi. Vừa đi ra khỏi mật thất tu luyện, đi đi ra bên ngoài, cái kia Vệ Dương đột nhiên tiếp xúc những này ánh mặt trời còn cảm thấy có chút xa lạ. Mà lúc này đây, Vệ Dương mới lấy ra thân phận của hắn qua bài, phát hiện phía trên này chất đống rất nhiều tin tức, Vệ Dương vào lúc này nhất nhất đáp lại. Ở trong 3 năm này, Vệ Dương trôi qua hoàn toàn chính là kiểu kia khổ tu sĩ sinh hoạt, hiện tại xuất quan, Vệ Dương chuẩn bị đi tiên bảo phố chợ bên kia khỏe mạnh ăn xong một bữa. Mà đang ở Vệ Dương xuất viện không có chú ý chính hắn thời điểm, Trịnh Đảo cùng Nho Chính Đạo hai người bọn họ đến rồi. Vệ Dương thì tốt lâu không có nhìn thấy, hiện tại Trịnh Đảo tu vi đã là trúc cơ kỳ 2 tầng rồi, mà Vệ Dương vừa nhìn Nho Chính Đạo tu vi, giật nảy cả mình. Ở Vệ Dương trước khi bế quan, Nho Chính Đạo vẫn là luyện khí kỳ 8 tầng, thế nhưng hiện tại Nho Chính Đạo tu vi của hắn nhưng là luyện khí kỳ 12 tầng. Hơn nữa còn là luyện khí kỳ 12 tầng viên mãn cảnh giới, phỏng chừng Nho Chính Đạo rất nhanh cũng phải bế quan xung kích trúc cơ kỳ rồi. Vệ Dương trong lòng không thể không cảm thán, đây chính là trên người triệu tiên linh căn tiên tài a. Chính Đạo cùng Nho Chính Đạo hai người dắt tay nhau bái phỏng, đi tới Vệ Dương trước mắt, hai người bọn họ đột nhiên ra quyền, sau đó tầng tầng một quyền chính là đánh ở Vệ Dương trên lồng ngực, thế nhưng Vệ Dương vẫn không nhúc nhích. Sau đó Chính Đạo cười nói, không tệ lắm, Vệ huynh, bế quan 3 năm. Tu vi của ngươi lần thứ hai có tăng lên. Nho Chính Đạo cũng là bên vừa cười không nói, thế nhưng Vệ Dương nghe thấy, lập tức liền nổi怒 rồi, cái gì gọi là ta bế quan 3 năm mới có tăng lên a, hai người các ngươi thiên linh căn biến thái, ngươi chừng đạo, 3 năm liền tăng lên một tầng, đương nhiên, biến thái nhất vẫn là ngươi Nho Chính Đạo, từ luyện khí kỳ 8 tầng tăng lên tới luyện khí kỳ 12 tầng. Thế nhưng Trịnh Đạo cùng Nho Chính Đạo nghe không tiếp lời, sau đó Trịnh Đạo quay về Nho Chính Đạo nói nói, chúng ta liền kèm lẻn hắn, ngược lại chúng ta đừng nói ra hắn 3 năm tu luyện, đưa hắn hệ lựa tu vi từ luyện khí kỳ 3 tầng tăng lên tới luyện khí kỳ 12 tầng, chúng ta không nói chúng ta liền để hắn trong bóng tối đắc ý là được rồi. vệ dương mục đích một thoáng đã bị trịnh đào cùng nho chính đạo nhìn thấu, vệ dương liền tự chuốt nhục nhã. vệ dương chỉ vào trịnh đào cùng nho chính đạo hai cái, thở dài một tiếng, ai, hay là ta tuổi trẻ khinh cuồng, không hiểu thế sự, giao hữu không cẩn thận à? được rồi, ngươi liền tự cái đắc ý đi, ngày hôm nay ngươi xuất quan, chúng ta liền đi tiên bảo phố chợ bên kia đi. trịnh đào đề nghị nói rằng, sau đó vệ dương ba người bọn hắn là đến tiên bảo phố chợ, tiên bảo phố chợ vẫn là như thế phồn hoa, thái nguyên tiên môn đệ tử ra ra vào, vào, mà rất nhiều đệ tử đều là nhận thức vệ dương đều ở bên cạnh chỉ chỉ trò trò nghị luận sôi nổi. Vệ Dương 3 năm nay dường như biến mất không còn tam tích, Thái Nguyên Tiên Môn cũng không có truyền ra Vệ Dương bất kỳ tin tức gì rồi. Hiện tại Vệ Dương xuất quan, rất nhiều Thái Nguyên Tiên Môn đệ tử đều đang suy đoán, phỏng chừng Vệ Dương lại muốn nhấc lên một phen sóng gió. Nếu như Vệ Dương có thể biết bọn họ nghĩ như vậy, khẳng định nội tâm hô to gan luồng. Dĩ vãng chuyện này cũng không phải Vệ Dương chủ động bước lên, Vệ Dương xưa nay đều là bị động ứng chiến a. Lần này Vệ Dương bọn hắn tới đã đến Tiên Bảo phố chợ rượu ngon nhất lầu, Tiên Bảo Tử Lâu, Tiên Bảo Tử Lâu đứng vững ở Tiên Bảo phố chợ phía đông nam. Vệ Dương bọn họ đi vào Tiên Bảo Tử lâu, lập tức liền có một tiên vạn bảo đường đệ tử ngoại môn đi tới. Vệ Dương vừa nhìn, tiên đệ tử này tu vi mới là luyện khí kỳ tám tầng. Vệ Dương biết, như là vạn bảo đường loại này đường khẩu, chiêu thu đệ tử không giới hạn với tu vi, bởi vì bọn họ là nên vì Thái Nguyên Tiên môn kiếm tiền, chỉ cần đồng ý tiến vào vạn bảo đường, bọn họ hầu như đều muốn. Tên đệ tử này ăn mặc Tiên Bảo Tự lâu đặc chế trang phục, cười đi tới. Bao về trịnh Đạo cùng tính nói nói, sư thúc, hai vị sư huynh, không biết các ngươi là có hẹn trước vẫn là hiện tại? Chính Đạo Từ Tồn nói, ngươi dẫn chúng ta đi một cái Thiên Cấp phòng này đi mà lúc này đây, người đệ tử này vẫn không có hành động, từ vệ dương mặt sau truyền đến một đạo thanh âm vang, rồi, chính đạo à? chỉ ngươi cái này nghèo dạng, ngươi cũng muốn tiến vào thiên cấp phòng ngăn, ta xem à, các ngươi những này đệ tiện tu sĩ còn là theo chân chúng ta, nói không chắc nghỉ một lúc tâm tình của chúng ta được, sẽ ban cho một ít ăn ngon. nay vừa nói, đem vệ dương ba người bọn hắn đều mang lên, hắn coi như vệ dương ba người bọn hắn là ăn mày rồi. nghe nói như thế, tiên bảo tiểu lâu cái đại sảnh này người đều không có đi rồi, đều đứng tại chỗ, bọn họ cũng đều biết, phỏng chừng ngày hôm nay có trò hay muốn diễn ra. Vệ Dương lắc đầu một cái, làm sao những này người nhảm chán hắn đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải. Vệ Dương ba người bọn hắn xoay đầu lại, nhìn là năm người cùng đi đi vào, vừa nói chuyện chính là ở chính giữa chính là cái kia. Xem thấy bọn họ, trịnh đào một mặt căm ghét, sắc mặt không tự chủ liền chìm xuống. Nhìn thấy trịnh đào bộ dáng này, vệ Dương biết, người đi đường này đoán chừng là cùng trịnh đào có mâu thuẫn. Như vậy nếu như vậy, ai, là nhà ai cầu quán không được, đi ra cắn người linh tinh à, như vậy thật không tốt à. Vệ Dương nhìn bọn họ, từ tôn nói Nghe được Vệ Dương nói như vậy, ở chính giữa người đệ tử kia mặt lập tức liền kéo xuống, rồi mặt tối sầm lại trầm giọng độ nói, "Ngươi nói ai là cậu a? Tôn tử, nơi này mặc kệ chuyện của ngươi, cho bản tọa quốc ngay, đây là bản tọa cùng Trịnh Đào ân đoán. Hắn biểu hiện tràn ngập xem thường, nhìn thấy Vệ Dương, giống như là nhìn thấy run dế như thế, thế nhưng hiện tại cái này cái run dế càng dám mạo phạm hắn, trong lòng hắn đương nhiên nổi giận cực kỳ. "Chương 184, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao?" "Một. Ha ha, ta cũng không có nói ai, ai nói tiếp, như vậy thì nói tới ai?" Vệ Dương cười nói, nói xong lời cuối cùng, tiếng nói của hắn đều là nghiêm khắc cực kỳ mà lúc này đây Trịnh Đào quyết định tiến lên một bước, dùng thân thể ngăn vệ Dương. Trầm giọng nói, vệ huynh, đây là chúng ta cùng ân oán của hắn, ngươi không cần nhúng tay. Ngươi nói nói gì vậy? Ngươi xem chúng ta như là sợ phiền phức người sao? Vệ Dương cùng nho chính đạo châm miệng một lời nói rằng, sau đó bọn họ cũng là tiến lên một bước, cùng Trịnh Đào đứng chung một chỗ. Nhìn thấy tình cảnh này, người đi đường này sắc mặt đều là chìm xuống. Bọn họ thân là Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nội môn, còn chưa từng có đệ tử ngoại môn dám ở trước mặt bọn hắn hung hăng, không nghĩ tới bọn họ ngày hôm nay liền gặp phải hai cái mà những đệ tử này trước đây đều là đang bế quan khổ tu, gần nhất 1 2 năm mới xuất quan, mà tối gần 3 năm vệ dương bế quan, cho nên bọn hắn liền không biết vệ dương uy danh. Mà lúc này đây, Nho Chính đạo nói nói, "Vệ huynh nói đúng, Chính huynh, chuyện của ngươi hôm nay chính là của chúng ta sự tình, ngươi không cần đem ta cùng vệ huynh hai chúng ta nhìn quá khách khí rồi." "Đúng vậy à, Chính huynh, đối phó người như thế, đối diện với mấy cái này sự tình, ta so với ngươi có kinh nghiệm hơn nhiều, bản tọa mới là bế quan 3 năm, không nghĩ tới hiện tại Thái Nguyên Tiên môn một người bình thường một ít chó và mèo đều tại ở bản tọa hung hăng." Vệ Dương lạnh nói, biểu hiện đồng dạng tràn ngập xem thường. Nhiều năm như vậy, Thái Nguyên Tiên môn bên trong như là linh ra cái kia nhóm thế lực vệ dương đều không sợ, hắn còn sợ trước mắt này mấy người trúc cơ kỳ đệ tử nội môn. Đám người chuyến này tổng cộng có 5 cái, cao nhất tu vi cũng chính là đứng ở đó tên đệ tử nội môn là trúc cơ kỳ 3 tầng. Mà cái khác còn có 2 cái là trúc cơ kỳ 2 tầng, 2 người trúc cơ kỳ 1 tầng. Nghe nói như thế, cái kia người trúc cơ kỳ 3 trọng đệ tử sắc mặt càng thêm đen, chỉ vào vệ dương, lạnh vừa nói nói, "Không tệ, rất lâu không người nào dám mạo phạm bạn tọa rồi, ngươi là gan vẫn đúng là lớn, một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn, ở bản tọa trong mắt, rồi cùng một cái run rế như thế." đã lâu rồi, bản tọa đều quên, ta bao lâu không có ra tay rồi, cũng cho tới thế nhân đều quên bản tọa. vì danh à? vệ dương nghe thấy những câu nói này, từ tuấn nói, đúng vậy à, bản tọa là run rế, ha ha, bản tọa ở trên trời đạo nhãn bên trong đúng là run rế, nhưng là các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là thiên đạo, trước đây thật lâu chấp pháp đường lưu dương cũng từng nói như vậy bản tọa, kết quả hắn thường bản tọa 100 triệu tỷ linh thạch hạ phẩm, trước đây thật lâu linh tiên cơ cũng từng nói như vậy, kết quả linh gia tổn thất vô số nguyên anh kỳ lão quái cùng đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, hiện tại linh gia cũng chỉ còn xuất lại một ít tiểu miêu tiểu cầu rồi. Vệ Dương tiếp tục nịa mai cười nói nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi là cái nào dễ hành à? Một cái nho nhỏ chút cơ kỳ ba tầng, cũng dám ở diện tiền buồn tòa hung hăng? Nói bản tọa là run thế, mày xưng à? Đối phó người như thế, Vệ Dương đây chính là thật sự kinh nghiệm phong phú. Nay vừa nói, rất nhiều người đều là đã minh bạch Vệ Dương thân phận. Vệ Dương hiện tại nhưng là một vị sát thần tựa nhân vật, ở Thái Nguyên Tiên Môn có thể nói là có chút hoành hành vô kỵ. Ở hỏa diễm sơn mạch trong trận chiến ấy, Linh Gia nhắm vào Vệ Dương. Đó là thuộc về tư đoán, mà Thái Nguyên Tiên Muôn cũng biết, những người này chết vào hai tay, vì lẽ đó cũng không có truy cứu Vệ Dương trách nhiệm. Nếu là có Thái Nguyên Tiên môn tử ở những người khác trong tay, cái kia Thái Nguyên Tiên môn cao tầng còn không lập tức muốn xuất thủ, trực tiếp diệt đối phương a. Ở Vân Thần phủ tu trần giới, ngoại trừ ma đạo ở ngoài, cái khác sẽ không có thế lực dám đối với Thái Nguyên Tiên môn tu sĩ ra tay, đây không phải e ngại Thái Nguyên Tiên môn, mà là Thái Nguyên Tiên môn dùng vô số diệt môn sự tích đúc ra uy danh. Cho nên nói, Thái Nguyên Tiên môn phong cách hành sự chính là loại bình thường xem ra người hiền lành, thế nhưng một khi có người mạo phạm hắn, lập tức liền hóa thân với ăn thịt người còn cọp như thế. Vệ Dương lời nói xong rồi, mà lúc này đây Năm người này mới nhớ tới Vệ Dương một loạt có thể nói là kinh thiên động địa chiến tích ở Thái Nguyên Tiên môn, ở bề ngoài hiện nay còn tạm thời không có thế lực dám nhằm vào Vệ Dương. Mà nội tâm của bọn họ có chút sợ sợ, Vệ Dương tính cách như là đến có thù báo thủ, có đoán báo đoán, mà Vệ Dương từ trước đến giờ không thế nào thù dai, bởi vì hắn bình thường đều cũng có thủ tại chỗ liên báo. Xem thấy vẻ mặt của bọn họ, Trình Đào căm ghét nói nói, các ngươi đều cút cho ta đi, miễn cho ảnh hưởng tâm tình của chúng ta. Trình Đào hiện tại cũng học xong hồ giả hổ uy, thế nhưng Vệ Dương Ai Vũ vẫn đúng là hữu hiệu. Mấy người này chỉ là vứt một câu tán nhẫn, Trình Đào có loại ngươi liền không cần trốn vệ dương phía sau, chúng ta đi nhìn. Sau đó liền lập tức tiểu ly khai rồi. Bọn họ chỉ là cùng trịnh đào có ân oán, có thể không muốn treo chọc vệ dương, muốn là đối phó trịnh đào có rất nhiều cơ hội. Thế nhưng vào lúc này nếu như ở can thiệp bảo, cái kia chính là cùng vệ dương không qua được rồi. Xem thấy bọn họ dường như phá sản chi khuển rút đi, trịnh đào biết, này tuy rằng không là hắn công lao của chính mình, thế nhưng cũng hà giận. Sau đó, vệ dương bọn hắn tới đã đến tiên bảo tiểu lâu một cái tiên cấp phòng ăn. Ba người ngồi xong sau khi, gọi một vài món ăn, thị giả sau khi đi ra ngoài, trịnh đào thở dài một tiếng, vệ minh ngày hôm nay còn may mà người giải vây cho ta, nay không có gì, ngươi nếu như cảm, giác không được làm, ta lén lút lại đi tìm hắn nhóm khỏe mạnh nói chuyện một thoáng. Vệ Dương đảm nhiệm nhiều việc, không cần, ta quyết định, ta muốn chính diện đối mặt bọn hắn. Chính Đào vào lúc này quyết định, ngày hôm nay để cho các ngươi chế dê ức, không có chuyện gì, ta cùng Vệ Huynh đều không có gì, mấu chốt là chính ngươi, nho chính đạo võ trịnh nào vai, cổ vũ nói nói, hơn nữa ta đều muốn cảm tạ Vệ Huynh, phụ thân ta gửi thư rồi. Được rồi, hai người các ngươi tiểu không dùng như vậy, hôm nay là các ngươi vì ta bày tiệc mời khách, không phải mở cảm ơn sẽ. Vệ Dương lấm lấm liệt liệt, không có để ý những chuyện này. Ki thực à, vừa cái kia người trúc cơ kỳ bà trọng đệ tử gọi là tịch tuyệt kiệt, là sư phụ ta duy nhất dòng chính đời sau. Hắn ở đây sư phụ ta nơi đó, phi thường được sủng ái yêu, đương nhiên cũng có thể nói là cưng chiều. Ta vốn là cô nhi, ở thế tục giới không có chú ý chính hắn thời điểm, có lần sinh bệnh suýt chút nữa thì chết thời điểm, vào lúc ấy là sư phụ ta có chuyện đi tới giới trần tụ, hắn phát hiện ta, cuối cùng cứu sống ta. Hơn nữa sau đó hắn còn dạy ta tu tiên, vì lẽ đó ở trong lòng ta, ta không thể có lỗi với ta sư phụ, cho nên ta đối với hắn cũng là nhiều lần nhường nhịn. Thế nhưng hắn càng ngày càng làm cản. Rất nhiều lúc hắn đi sư phụ ta nơi đó cáo trạng, địa đặt, ta không muốn sư phụ ta tức giận, thế nhưng... Trịnh đào nói ra trong đó ẩn tình, thế nhưng vệ dương cũng biết, trong này khẳng định còn có thật nhiều cố sự, trịnh đào là một trọng tình nghĩa người, cho nên đối với sư phụ hắn cái này đời sau mới nhiều lần nhường nhịp. Vệ dương vừa nghe, cũng là cảm thấy khá vướng tay chân, dù sao này có thể tính là trịnh đào việc nhà, vệ dương còn thật sự không tiện nhúng tay. Vệ dương trước đây cũng không biết trịnh đào sau lưng có nhiều như vậy cố sự, trịnh đào đích thiên tư rất cao. Liên căn chỉ số đạt đến 99, cách mắt trị số 100 chính là chỉ thiếu một chút, thế nhưng đi, Vệ Dương cảm thấy là hắn người sư phụ kia liên lụy hắn, nếu như Trịnh Đào không bái hắn bây giờ người sư phụ này, bái vào một vị nguyên anh kỳ lão quái môn hạ, nói vậy Trịnh Đào tăng cao tu vi tốc độ sẽ nhanh hơn. Thế nhưng đây là Trịnh Đào hắn sự lựa chọn của chính mình, Vệ Dương sẽ không đúng tay can thiệp, chỉ là có chút thay hắn cảm thấy tiếc hận mà thôi. Được rồi, chúng ta không nói những này không vui đề tài, đúng rồi, Nho huynh, ta xem ngươi bây giờ tu vi đã đạt đến luyện khí kỳ 12 tầng đại viên mãn cảnh giới, ngươi chuẩn bị lúc nào bế quan xung kích trúc cơ kỳ ạ? Chính Đạo điều chỉnh tâm tình, nói sang chuyện khác. Nho Chính Đạo trả lời nói nói, ta chính là chuẩn bị ngày hôm nay qua đi liền muốn bế quan súng kích trúc cơ kỳ rồi. Đến thời điểm một khi thành công, ta và ngươi đều là nội môn đệ tử, chỉ là một ít người vẫn là ở đệ tử ngoại môn nơi nào mù lăn lộn à? Nho Chính Đạo cuối cùng đều treo đùa một thoáng vệ Dương, vệ Dương cảm thấy Nho Chính Đạo thay đổi, loại biến hóa này mang đến cho hắn một cảm giác có chút xa lạ, không nói ra được là tốt hay xấu. Vệ Dương cuối cùng chỉ có thể quy kết người thì sẽ đổi biến, đều sẽ là lớn lên. Trước đây cùng Chính Đạo cùng nhau, hắn cũng không có ngày hôm nay nhiều lợi như vậy. Sau đó ăn ngon linh thái và bàn vệ dương ba người bọn hắn ở nơi nào nâng ly cạn chén ăn như gió cuốn thật không thoải mái sau khi ăn xong ba người từng người tách ra vệ dương trở lại còn muốn tu luyện thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách nho chính đạo muốn bế quan tu luyện sung kích trúc cơ kỳ mà trịnh đào trở lại sư phụ hắn động phủ về sau đã bị sư phụ hắn gọi đi mà lúc này đây tịch tuệ kiệt đang ngồi ở sư phụ hắn bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này trịnh đào trong lòng cảm thấy không ổn quả nhiên sư phụ hắn âm trầm nhìn trịnh đào nhìn trịnh đào đều có chút tê cả da đầu trịnh đào sư phụ tịch bính tiên ngồi ở phía trên bùa đoàn. Từ Tố nói, Trịnh Đào đồ nhi, sư phụ nhiều năm như vậy, đối với ngươi như vậy, trong lòng ngươi cần phải có mấy đi. Trịnh Đào lo sợ tắt mét mặt mày, cung kính nói nói, sư phụ đối với ta là ân nặng như núi, ta đời này không cần báo đáp. Hừm, ngươi biết là tốt rồi. Linh căn của ngươi trị số là 99, cho dù phóng tầm mắt toàn bộ Thái Nguyên tiên môn, thiên tư của ngươi cũng thuộc về tuyệt đỉnh hàng ngũ. Có phải hay không cảm giác đến sư phụ liên lụy ngươi ngươi đối với sư phụ bất mãn à? Thích Trôi Tiên tiếp tục có chút âm dương quái khí nói rằng, không, sư phụ, ta chưa từng có như vậy. Mạng của ta là sư phụ ngài cứu, ngài dạy ta tu tiên, ta có như bây giờ thành tựu dựa cả vào sư phụ công lao của ngài. Trịnh Đào kinh hoàng nói rằng, cái kia nếu như vậy, ngươi tại sao ngày hôm nay muốn cùng người ngoài đến bắt nạt tiểu kiệt ta, vẫn là vệ dương, có phải hay không cảm giác đến vệ gia so với tịch gia bọn ta đến lợi hại? Ngươi là chuẩn bị leo lên vệ gia, đúng không? Tịch Trôi tiên tử tôi nói, từng chữ từng câu đều đâm thẳng Trịnh Đào nội tâm. Không có, sư phụ ta chưa từng có nghĩ như vậy quá. Vệ Dương là vệ Dương, vệ gia là vệ gia. Trịnh Đào đứng ở nơi đó, cung kính trả lời. Hừ, ngươi thật là nghĩ như vậy là tốt rồi. Tịch gia bọn ta không xử bạc với ngươi, tiểu kiệt hắn tiên tư thì không bằng ngươi nhưng là như thế này ngươi muốn quan tâm hắn, được, rồi, ngươi đi xuống đi. Tịch Trôi Tiên nói xong, khoát tay chặn lại. Trịnh Đào trong lòng tay đắng, Tịch Trôi Tiên luôn mồm luôn miệng không cách Tịch ra bọn họ, chính là nói rõ hắn căn bản cũng không có đưa hắn để ở trong lòng, mà là cho rằng người ngoài. Chờ Trịnh Đào sau khi rời đi, Tịch Tuệ Kiệt hung tỵ nói nói, Thái công, làm sao ngươi không trừng phạt hắn hạ xuống? Hắn ngày hôm nay để cho ta làm mất đi mặt mũi lớn như vậy. Tiểu kia ta, ngươi đây liền không hiểu được, đối phó Trịnh Đào, ngươi không cần dùng cứng, dán, muốn dùng mềm, Vệ Dương chúng ta tạm thời không treo chòng chèo, chúng ta cần phải làm là nghiền ép hắn Trịnh Đào giá trị. Sau đó ngươi nhiều đi chỗ của hắn, cầu các loại bảo vật, phía ta bên này tài nguyên tu luyện toàn bộ đều cho ngươi ngươi, sau đó nhất định phải không chịu thua kém, dù sao hắn là người ngoài, không phải chúng ta tịch người nhà, ngươi đem nó cho rằng tịch ra bọn ta cầu. Là được rồi, hắn bây giờ còn có giá trị lợi dụng, ngươi liền muốn đối xử tốt với hắn một điểm, như vậy hắn mới chịu cố gắng vì ngươi làm việc, ngươi hiểu không? Tịch Chu tiên trầm rãi nói, chỉ điểm tịch Tuyệt Kiệt. Tịch Tuyệt Kiệt sau khi nghe xong, gật đầu ra hiệu hắn đã hiểu. Chương 185, bốn lần lột da vệ dương cổ não. 2. Tịch Dương viện, trong tu luyện mất hết Vệ Dương vào lúc này xếp bằng ở trong tu luyện mật thất Bạch Ngọc Ôn trên giường, lấy ngũ tâm hướng thiên tư thế, mà trong tu luyện mật thất thiên địa linh khí không ngừng tiến vào Vệ Dương trong cơ thể. Vệ Dương đang trầm chậm điều tức dưỡng thần, hắn bây giờ tu vi chân khí đã đến luyện khí kỳ 12 tầng, tạm thời nếu như không sâu tầng bế quan tu luyện, chân khí tu vi của hắn trên căn bản không có gì tăng lên. Thế nhưng Vệ Dương tăng cường sức chiến đấu còn có một loại thủ đoạn, cái kia chính là tu luyện thôn thiên hóa nguyên chân thân kết lột ra quyển sách, Vệ Dương trên dưới quanh người 840 triệu cái trong lỗ chân long linh cấm hiện tại cũng là tràn ngập linh khí, Vệ Dương bất cứ lúc nào có thể lột ra tu luyện Vệ Dương đã lột ra tu luyện qua 2 lần rồi, mà Vệ Dương linh thức chìm vào những này linh cấm bên trong, đại khái ước lượng một chốc, linh cấm bên trong linh khí đầy đủ hắn lột ra 2 lần. Linh cấm bên trong linh khí đại đa số đều là bắt nguồn từ Vệ Dương ở Thái Nguyên Tiên môn ngũ hành linh quật bên trong tu luyện. Đương nhiên, hiện tại Vệ Dương chính mình cũng có thể chế tạo ngũ hành mật mở linh khí, chỉ là cái này một phần mật mở linh khí gần như cần 1 triệu phần thiên địa linh khí mới có thể chuyển đổi mà tới. Nói cách khác, một phần linh thạch hạ phẩm hạn mức ngũ hành mật mở linh khí, cần một khối linh thạch thượng phẩm mới có thể chuyển đổi mà tới. Vệ Dương Linh Thức tiến vào 840 triệu cái trong lỗ chân lông đi dạo một lần, sau đó Linh Thức trở về biển ý thức. Vệ Dương bày xuống trận pháp sau khi tâm ý hơi động, thân thể của hắn tiểu tiến vào vị diện thương phu rồi. Vệ Dương xếp bằng ở luyện công không gian vân trên giường, biểu hiện nghiêm túc. Mà lúc này đây, thôn tiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, địa tinh nghĩa hảo diệu không ngừng lưu chuyển ở Vệ Dương trong ngõ, mà Vệ Dương Linh Thức phân bố ở trên dưới quanh người 840 triệu cái trong lỗ chân lông. Mà lúc này đây, Vệ Dương thả ra lỗ chân lông rạng ngựa, tất cả lỗ chân lông đều là tỏa ra một cái lực cắt nước, đều tại nuốt trưởng luyện công trong không gian thiên địa linh khí. Liên chính là chỉ thấy Vệ Dương Chu Vi tạo thành 840 triệu cái vòng xoáy nhỏ, mà quần quần không đoạn thiên địa linh khí từ nơi này chút vòng xoáy nhỏ tiến vào Vệ Dương trong lỗ chân lông, cuối cùng bị trong lỗ chân lông hai đạo linh cấm hấp thu. Linh cấm bên trong lần chứa thiên địa linh khí từ từ đã đến viên mãn, mà theo những vòng xoáy này không ngừng xoay tròn, cái này nuốt trường thiên địa linh khí lần thứ 2 tăng nhanh. Vào lúc này, mỗi cái trong lỗ chân lông hai đạo linh cấm hiện âm dương lưỡng nghi trận pháp phân bố, ở trong lỗ chân lông hiện ra một cái thái cực tròn hình dạng. Chờ đến linh cấm bên trong không thể hấp thu nữa tiên địa linh khí không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương bỗng nhiên tâm ý hơi động. Hắn Linh thức sức mạnh trong nháy mắt liền phá vỡ hai đạo linh cấm cân bằng, mà ở hắn trong lỗ chân lông, hai đạo linh cấm mất đi cân bằng cùng hạn chế, trong nháy mắt liền muốn nổ tung lên. Mà loại thanh em này như là có thể khai thiên tích địa như thế, trong khoảng thời gian ngắn, Vệ Dương toàn thân lỗ chân lông bị tạc xuyên, đeo, mà quanh người hắn ra đồng dạng bị tạc đến huyết nhục tràn trề, mà cái này thời điểm mấu chốt, Vệ Dương vội vã vận chuyển thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, khẩu quyết tâm pháp, một từng trận đau nhức truyền đến, tuy rằng như trước rất thống khổ, thế nhưng Vệ Dương đã sống quá hai lần rồi, vì lẽ đó đau nhức đối với hắn mà nói, không tính là cái gì rồi. Thời gian chậm rãi quá khứ, mới ra không ngừng hình thành, mà khi mới ra hoàn toàn hình thành thời điểm, Vệ Dương trong lỗ chân lông lần thứ 2 ra tăng rồi một đạo linh cấm. Hiện tại Vệ Dương trên dưới quanh người 840 triệu cái trong lỗ chân lông, mỗi cái trong lỗ chân lông đều có 3 đạo linh cấm. Này 3 đạo linh cấm hiện thiên địa nhân tam tài trận pháp phân bố. 3 đạo linh cấm thành tam tài trận pháp, bọn họ ở vào lỗ chân lông ngay chính giữa. Mà lúc này đây, trước đây 2 đạo linh cấm còn lại thiên địa linh khí đều đang không ngừng tràn vào mới hình thành đạo kia linh cấm, để đạt đến cân bằng. Cứ như vậy, thời gian lần thứ 2 chậm rãi chạy qua, con đường tu luyện chính là thời gian chống chết. Tu luyện là phi thường khô khăn một cái quá trình, nhưng là muốn truy tìm đại đạo đỉnh cao, mỗi người tu sĩ đều phải chịu đựng loại này cô quạng. Đây chính là muốn muốn thành tựu chân tiên đánh đổi, trên thế giới thật không có bánh từ trên trời rơi xuống sự tình, coi như là vệ dương trên người chịu tiên tứ thần khí vị diện tương phô, đó cũng là thiên đạo ban tặng, cuối cùng vệ dương nhất định phải là thiên đạo làm việc, đây chính là giao dịch. Giao dịch công bình nhất, người mua ta bán, người bán ta mua, tự nguyện ra giá, không dối trên lửa dưới. Vệ dương không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, muốn nặng mới đem trong lỗ chân lông ba đạo linh cấm tràn ngập, mà trước đây còn lại thiên địa linh khí đại khái chiếm cứ 90%. Mà vệ dương hiện tại cần chính là đem mặt khác này 10% lấp kín. Mà vệ dương hiện tại đã là trải qua 3 lần lột ra tu luyện, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, là một bộ luyện thể cái thế thần công. Hiện tại vệ dương trải qua 3 lần lột ra, có thể nói là đang luyện khí kỳ tu sĩ bên trong có thể sương tụng là tuyệt đối vô địch rồi. Bởi vì cái này thời điểm luyện khí kỳ tu sĩ có thể phát ra lực công kích căn bản không công phá được vệ dương ra phòng ngự, mà càng không cần phải nói vệ dương còn ăn mặc bản long vân giáp. Thế nhưng vệ dương cũng là biết cái này tu chân giới vô số kỳ nhân dị sĩ, có chút tu sĩ có đặc thù thần thông, thời khắc mấu chốt này chính là đòn sát thủ. Vệ Dương sẽ không nhỏ xem bất luận là một tu sĩ nào, đây là hắn kiếp trước trải qua nhiều lần nguy hiểm lấy được giao hấn. Kiếp trước bên trong, Vệ Dương chính là suýt chút nữa ở lật thuyền trong mương, bị một ít tầm thường tiểu nhân vật suýt chút nữa đã bị phiên bán. Một tháng trôi qua, Vệ Dương rốt cục đem ba đạo linh cấm bên trong tràn đầy thiên địa linh khí. Vệ Dương tĩnh tâm lương thần, tiếp tục tu luyện, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách. Ngó lên dưới, lại là 10 ngày trôi qua, Vệ Dương đem thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết luồn ra quyển sách, tu luyện đến lần thứ bốn luồn ra trình độ. Vệ Dương nhìn làn da của hắn, hắn tin tưởng. Hắn bây giờ ra sức phòng ngự tuyệt đối không thua gì những kia trúc cơ kỳ thể tu, hiện tại Vệ Dương xuất quan, là nên quyết định hắn muốn vào cái kia cái đường khẩu rồi. Thái Nguyên 10 đường, theo thứ tự là này 10 đường theo thứ tự là rèn Núc đường, Thiên Cơ đường, Đan dược đường, Chấp Pháp đường, Liệp Ma đường, Linh Kiếm đường, bách Hoa đường, Vạn Bảo đường, Đạo Phù đường, Trận Pháp đường. Thái Nguyên Tiên môn trưởng môn Thái Nguyên tử trưởng quản Đan dược đường, Linh Thiên Cơ trưởng quản Thiên Cơ đường, Dương Vệ trước người trưởng quản Chấp Pháp đường, Lý Kiếm Sinh trưởng quản Linh Kiếm đường, Cao Nguyên Bạch trưởng quản Đạo Phù đường, Pháp Trấn Thiên trưởng quản Trận Pháp đường. Mà hiện nay thập đại đường trong miệng đối với vệ dương có hứng thú liền là linh kiếm đường cùng trận pháp đường rồi. Vệ Dương kỳ thực đã ở cẩn thận suy nghĩ cân nhắc thiên cơ đường hắn không thể đi, đây là linh thiên cơ địa bàn, hơn nữa thiên cơ đường là thập đại đường trong miệng tu sĩ ít nhất, vệ Dương đương nhiên cũng không có thôi diễn thiên cơ thần thông, cũng không có cái này năng lực đặc biệt. chấp pháp đường là dương vệ trước người trưởng bản, thế nhưng vệ Dương lại không muốn đi chấp pháp đường tìm chịu tội. gen đúc đường cùng đan dược đường vệ Dương trên căn bản loại bỏ, bách hoa đường trên căn bản chiêu thu chính là nữ đệ tử, bình thường sẽ không chiêu thu nam đệ tử. như vậy còn dư lại chính là liệt ma đường, linh kiếm đường, trận pháp đường. Đạo phù đường này bốn đường khẩu rồi, Liệp Ma đường chủ muốn đối tượng là ma đạo tu sĩ, mà Liệp Ma đường đệ tử chủ yếu đều là nằm ở nhân ma chiến tràng. Hơn nữa Thái Nguyên Tiên môn Liệp Ma đường đệ tử là đa dạng, ở nhân ma chiến tràng bên trong, một tên tán tu đồng dạng có thể trở thành Thái Nguyên Tiên môn Liệp Ma đường biên ngoại thành viên. Nhân ma chiến tràng tạm thời không phải Vệ Dương có thể nhúng tay, đi nhân ma chiến tràng rèn luyện, tối thiểu cũng phải đến chút cơ kỳ lại nói. Như vậy còn dư lại liền là chỉ có linh kiếm đường, trận pháp đường, đạo phù đường này tam đại đường khẩu rồi, mà Vệ Dương đều biết này tam đại đường đường chủ tiến vào cái kia lượng, Vệ Dương đang suy tư. Vệ Dương yêu thích tu luyện kiếm đạo. Kỳ thực hắn ở đây bầu trời sao vũ đấu internet đoạt được kiếm hoàng tên gọi một người một chiêu kiếm chấn áp vạn cổ thì không. Ở bầu trời sao vũ đấu internet vệ dương kiếm chính là đại biểu hai chữ vô địch tuyệt đối vô địch bệ nghệ bất hoàng quét năng cựu thiên thập địa. Vào lúc ấy ai cũng không biết trong bóng tối yêu thích ném đá giấu tay đả hắc môn làm muôn lộ xuống đạn đường môn ấm khi góp lại người đường sơn dĩ nhiên là kiếm hoàng. Vì lẽ đó kiếp này vệ dương đồng dạng đối với kiếm đạo đó là có tình cảm hắn thanh thứ nhất kiếm thái nguyên kiếm chính là vì kỷ niệm kiếp trước nương theo vệ dương đi tới kiếm đạo định phong thái nguyên thần kiếm. Vì lẽ đó. Tiến vào linh kiếm đường, tu luyện các loại kiếm đạo bí thuật, đây đối với Vệ Dương có sức hấp dẫn rất mạnh, mà trận pháp đường thành ý cũng rất đủ, Vệ Dương tuy rằng yêu thích kiếm đạo, thế nhưng hắn sẽ không thả phép thuật tu luyện, dù sao phép thuật là đại đạo bề ngoài thể hiện, truy tìm phép thuật chi nguyên, chính là truy tìm đại đạo căn nguyên. Vệ Dương cũng biết, hắn đã từng lĩnh ngộ quá đạo pháp kia hợp nhất, đối với trận pháp đường đệ tử mê hoặc là bao lớn, như vậy liền đại biểu, nếu như Vệ Dương tiến vào đạo pháp hợp nhất không có chú ý chính hắn thời điểm, nếu có pháp tu ở bên người, như vậy pháp tu là có thể chịu đến một loại thần bí công hưởng, vào lúc này pháp tu lĩnh ngộ phép thuật, cái kia có thể nói là giống như trợ giúp như thế. Về Phần Vệ Dương tại sao cũng muốn đi vào Đạo Phù Đường, cái kia cũng là bởi vì bữa chú tầm quan trọng, nếu như là phép thuật là 3000 đại đạo bề ngoài thể hiện, như vậy bữa chú chính là thẳng đến 3000 đại đạo chỗ hội tâm. Phù tu thông qua bữa chú, có thể biểu thị đại đạo quy tích, tham gia, xâm, diễn đại đạo tốc độ tự nhiên không phải những tu sĩ khác có thể so sánh. Đây cũng chính là tại sao Vệ Dương muốn gia nhập Đạo Phù Đường nguyên nhân, bữa chú cùng cấm chế là thẳng tới đại đạo căn bản. Hiện tại liền đến phiên Vệ Dương khốn hoặc, kiếm đạo, phép thuật, bữa chú cùng cấm chế. Này ba cái vệ dương cũng không muốn từ bỏ, mà Thái Nguyên Tiên môn trước đây vừa không có đồng thời có thể gia nhập hai cái đường khẩu tiền lệ. Đường khẩu sự tình, để vệ dương xoan suất, thế nhưng cái này mã sư, vệ dương đã sớm nghĩ kỹ, đó chính là hắn đã sớm tâm ý đã quyết, bái vào kiếm không minh môn hạ. Kiếm không minh là ông Cố Vệ Hạo Thiên có thể sánh vai cùng nhau, ở đương đại, hai người bọn họ đích thiên tư cũng rất cao, mà Vệ Hạo Thiên cũng có thể lực gáp kiếm không minh một đầu, một chủng nào đó trình độ, là dựa thế. Vệ Dương hiện tại mặc dù hiếu kỳ ông Cố Vệ Hạo Thiên vì là cái gì có thể cùng Dương Vệ liên thủ thời điểm, sức chiến đấu của bọn họ sẽ tăng vọt. Vệ Dương đi ra mật thất tu luyện sau khi, thân phận của hắn Ngọc bài vang lên. Lý Kiếm Sinh cùng Pháp Chấn Tiên đều phát tới tin tức, hỏi dò Vệ Dương muốn gia nhập người nào đường khẩu, mà mặt sau đúng là gia nhập bọn họ đường khẩu một ít đặc thù quyền lợi. Vệ Dương biết, những này cái khác đặc thù phúc lợi là Lý Kiếm Sinh bọn họ tự móc tiền túi lấy ra, Thái Nguyên Tiên môn thập đại đường khẩu cũng sẽ không đối với bất luận là một tu sĩ nào có cái gì ưu đãi. Đương nhiên rồi, bọn họ cuối cùng đều nói đến, ba ngày sau đó, đi Thái Nguyên Phong, vào lúc ấy, Vệ Dương liền muốn chân chính quyết định gia nhập cái kia cái đường khẩu rồi. Chương 186, gia nhập Đạo Phù đường. 1. 3 ngày sau đó, Thái Nguyên Tiên môn Thái Nguyên Phong. Thái Nguyên Phong ở vào Thái Nguyên Tiên môn Trung ương, là Thái Nguyên Tiên môn trưởng môn Thái Nguyên Tử bình thường xử lý Tiên môn chuyện địa phương. Mà hôm nay, ở đâu tới một chút khách không mời mà đến. Vệ Dương mới vừa buổi sáng phụng chiếu liền đến đây Thái Nguyên Phong. Cái này chiếu thư nhưng là Thái Nguyên Tử tự mình ban phát. Kim Thiên Vệ Dương một khi xác định, trừ phi thân thể hắn tử, bằng không liền là không thể đủ đội đương khẩu. Quy củ này là Thái Nguyên Tiên môn thế hệ trước tu sĩ lập ra, sau đó truyền thừa xuống. Ngày hôm nay Thái Nguyên Tiên môn thập đại đường khẩu đều phải phái người, đương nhiên ngày hôm nay thập đại đường khẩu cường giả đều tới, bởi vì dựa theo tiên môn quy định, Vệ Dương thân là đệ tử ngoại môn thi đấu người thứ nhất, có quyền lựa chọn tùy ý một cái đường khẩu gia nhập, đồng thời nên đường khẩu còn không thể cự tuyệt. Mà lần trước cái kia đệ tử ngoại môn thi đấu, Vệ Dương dũng đoạt người thứ nhất, vì lẽ đó Vệ Dương là có thể hưởng thụ tư cách như vậy. Vệ Dương đã đến Thái Nguyên Phong sau khi, đã bị một vị đệ tử dẫn tới trong một cái đại điện. Vệ Dương đã đến cung điện này sau khi, liền phát hiện lần này Thái Nguyên Tiên môn là cao tầng toàn bộ đều bắt đầu xuất động rồi lần này Thái Nguyên Tiên môn thập đại đường trong miệng Thiên Cơ Đường Đường chủ Linh tiên Cơ bế tử quan muốn muốn trùng kích vô thượng hóa thần kỳ vì lẽ đó không thể đến đây Thiên Cơ Đường lần này tới chính là Thái Nguyên Tiên môn Thái thượng trưởng thượng Thiên Cơ Đường phó đường chủ Chu Hạo Chu Hạo tu vi từ lâu là nguyên anh hậu kỳ cực hạn cảnh giới cách nguyên anh kỳ viên mãn rất gần mà còn có chính là chấp pháp đường tới đồng dạng là một cái phó đường chủ cái kia chính là Thái thượng trưởng thượng Bao Chính Vệ Dương tuy rằng trước đây không có nhìn thấy hắn thế nhưng là là sớm có nghe thấy bởi vì nho chính đạo chính là bãi ở môn hạ của hắn hiện tại nho chính đạo là chấp pháp đường phó đường chủ Bao Chính có đệ tử ký danh. Đương nhiên, chỉ cần Nho Chính Đạo vừa đột phá chút cơ kỳ, Bao Chính liền sẽ thu hắn làm đệ tử nhập thất. Mà Bao Chính cũng biết, Nho Chính Đạo cùng Vệ Dương giao Hảo, cho nên hắn tuy rằng mặt tối sầm lại, nhưng là vẫn đối với Vệ Dương bày ra lấy hảo ý, Bao Chính là trời sinh mặt đen, đây là không có biện pháp. Mà chấp pháp đường còn có một vị phó đường chủ, chỉ là hắn ngày hôm nay chưa có tới, cái kia chính là Vệ Dương cựu nhân cũ lưu dương rồi. Mà cái khác bát đại đường đường chủ đều tới, đan dược đường đường chủ Thái Nguyên Tử, đạo phù đường đường chủ Cao Nguyên Bạch, linh kiếm đường đường chủ Lý Kiếm Sinh, trận pháp đường đường chủ Pháp Chấn Thiên, bạch hoa đường đường chủ Ngọc Linh Lung chế tạo đường đường chủ nô lệ, liệt, liệt ma đường đường chủ tiêu chiến, vạn bảo đường đường chủ vạn tăng ngàn. Mà Thái Nguyên Tiên môn bên trong, chấp pháp đường tạm thời không có đường chủ, do bao chính phó đường chủ tạm đại đường chủ chức vụ. Chấp pháp đường muốn đẩy tuyển đường chủ, tối thiểu cũng phải mấy năm sau đó. Nhìn thấy Vệ Dương đi vào, đối với Vệ Dương cảm giác hứng thú cũng chính là Lý Kiếm Sinh cùng pháp chấn tiên rồi, hai người bọn họ đường khẩu là sớm liền bắn tiếng. Thế nhưng những thứ này, cuối cùng cũng là muốn dựa vào Vệ Dương chính mình quyết định, Vệ Dương đi tới. Thái Nguyên tử bọn họ thập đại cường giả ngồi ở vị trí đầu, Vệ Dương trước tiên cung kính thi lễ một cái. Mà lúc này đây, Dương vệ cũng trong bóng tối đi tới Thái Nguyên phòng, đương nhiên Dương vệ còn sống tin tức, trước mắt mà nói, cũng chỉ muốn những nguyên anh này kỳ viên mãn trưởng lão Vương mới biết. Nhìn thấy vệ Dương, Thái Nguyên tử cười nói, "Vệ Dương, ngày hôm nay chúng ta tìm ngươi đến, là chuyện gì ngươi cũng rõ ràng, cái này ngươi còn không có gia nhập bất kỳ đường khẩu, ta hỏi ngươi một câu, ngươi suy nghĩ kỹ chưa?" Vệ Dương biểu hiện lập tức trở nên nghiêm túc, rất cung kính trả lời, hồi bẩm trưởng môn, đệ tử đã suy nghĩ kỹ. "Ừm, như vậy cũng tốt," trước mắt mà nói, "liền là chỉ có linh kiếm đường cùng trận pháp đường, cái này hai đại sảnh khẩu muốn chiêu ngươi đi vào, mà bọn hắn một ít điều kiện ưu đãi nói vậy ngươi cũng biết." Thế nhưng ta vẫn còn muốn lặp lại một câu, ngươi là đệ tử ngoại môn thi đấu ánh sao tôn, ngươi có quyền ngươi cũng có tư cách này chọn thập đại đường khẩu bất luận cái nào, ta bây giờ hỏi ngươi ngươi muốn tiến vào người nào đường khẩu. Thái Nguyên Tử vừa dứt lời, Linh Kiếm Đường Đường chủ Lý Kiếm Sinh cùng trận pháp Đường Đường chủ Pháp Chấn Thiên liền nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Vệ Dương, hy vọng Vệ Dương nói ra bọn họ đường khẩu tên. Vệ Dương cung kính đứng thẳng, điều chỉnh tâm tình, lớn tiếng nói, hồi bẩm trưởng môn, ta lựa chọn phải bốn. Vệ Dương vẫn chưa nói hết không có chú ý chính hắn thời điểm, đã bị Linh Kiếm Đường Đường chủ Lý Kiếm Sinh đã cắt đứt, hắn cười nói, Vệ Dương a Cái này ngươi muốn hảo hảo lựa chọn, ngươi cũng không nên lãng phí ngươi đồng nhất thân hảo kiếm nói. Mà nhất thời cả tòa đại điện bầu không khí đã bị Lý Kiếm sinh câu nói này vừa ra, bầu không khí liền tản đi, mà trận pháp đường đường chủ pháp chấn thiên lập tức liền không làm nữa, đây không phải tiện hồ sao? Pháp chấn thiên giận dữ nói nói, cha mẹ nó, lão lý, ngươi thật hèn hạ, Vệ Dương, ngươi yên tâm, tiến vào ta trận pháp đường, ta cấp ngươi những kia điều kiện ưu đãi ở gia tăng gấp đôi. Ngươi phải biết, ngươi đã tiến vào đạo pháp hợp nhất đồng nhất không thượng cảnh giới, sau đó ngươi tu luyện pháp thuật, trở thành pháp tu, nói như vậy, tốc độ tu luyện đương nhiên sẽ không kiếm tu có thể so sánh. Cha mẹ nó, kiếm tu thì sao? Kiếm tu được công nhận cùng cấp bên trong lực công kích đệ nhất, phách tuyệt cùng cấp, ngươi lời không phục, chúng ta khiêu một cái thử một chút à, Lý Kiếm Sinh trực tiếp liền khiêu khích pháp chấn tiên rồi. Ba mẹ nó, khiêu một cái liền khiêu một cái, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Bản tọa ngày hôm nay dùng thiết sự thực nói cho vệ dương, pháp tu là cường hấp nhất. Pháp chấn tiên lập tức liền tiếp nhận rồi. Mà lúc này đây, bên cạnh đạo phù Đường Đường chủ cao nguyên Bách ho khan một tiếng, cái này hai vị, ta cho rằng à, cái này tất cả tu bên trong, hay là chúng ta phụ tu tốt nhất, nói riêng về linh hồn cảnh giới tu vi, hai người các ngươi là gộp lại đều không mạnh như ta huống hẳn. Phôi, linh hồn ngươi cảnh giới cường như thế nào à, có thể coi như ăn cơm à, chúng ta nắm ngươi, căn bản không tốn sức." Lý Kiếm Sinh cùng Pháp Chấn Thiên châm miệng một lời nói rằng. "Được rồi, các ngươi như cái gì bảo, để Vệ Dương mình lựa chọn, đều náo loạn cả đời, các ngươi lời không phục, ngày đó chính các ngươi làm một cái cuộc thi xếp hạng." Thái Nguyên Tử vô bàn một cái, giận dữ nói rằng. "Thái Nguyên Tử một phát hàng, Lý Kiếm Sinh bọn họ liền không lộn xộn, không phải là bọn hắn sợ Thái Nguyên Tử, mà là vào lúc này tiểu bối ở đây, phải cho hắn một bộ mặt."